Chương 169, chém giết thánh tử. Một kiếm chạm chúng thần. Sư nương, chương 169, chém giết thánh tử. Một kiếm chạm chúng thần. Sư nương. Bảy mươi tại phương kha quanh thân vần quanh, hình thành màu đen mù vân. Hắn đứng tại ngàn vạn bảy mươi ở giữa, quan sát phía dưới, ánh mắt lạnh lùng. Đám người kỳ nguyên nguyên một đám mặt lộ vẻ đau thương, có chút tuyệt vọng. Chiến truyền giáng lâm, bọn chúng vốn cho rằng tới cứu tinh, lại không nghĩ rằng, cứu tinh nhanh như vậy liền chết kết thúc. Đây chính là hơn vạn võ tướng. Tất cả đều là trên chiến trường lão binh, tinh huệ, trải qua không biết bao nhiêu lần đại chiến, lại cứ thế mã chết đi bị một đám không biết tên hung thú vây giết, không có đạt được bất kỳ chiến quả nào, cái này khiến bọn chúng khó mà tiếp nhận. Càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là bọn chúng, rất có thể cũng phải chết ở chỗ này. Phương Kha, Dao Thiên Vân hít một hơi thật sâu, nó mặc dù chưa thủ thường, nhưng căn bản không có một chút chiến đấu suy nghĩ, giờ phút này lộ ra nụ cười. Chúng ta đều là đồng minh, có thể hay không thả ta một cái mạng? Ta có thể lậpệ, chắc chắn để cho ta tộc cùng nhân tộc vĩnh thế mỹ ngự, đồng sinh cộng tử, tuyệt không phản bội. Ngươi tin tưởng ta, ta là thánh tử, có loại năng lực này. Nó rất thẹn thẫn, muốn sống, lại không tiếc lậpệ. Đương nhiên, thân làm nhân diện giao tộc đương đại có hy vọng nhất thành thánh thánh tử, có lẽ thật có dạng này địa vị. Nhưng rất đáng tiếc, Phương Kha cũng không đáp ứng. Chúng ta bây giờ không phải liền là đồng minh sao? Phương Kha khắp khuôn mặt là độ cười, rất sảng lạn, tại lít nha lít nhít bảy mũi bên trong cười, răng trắng trắng. Giao Thiên Vân lại nhìn toàn thân rung dậy, "Phương Kha, ngươi đảm đương không nội giết thánh tử hậu quả. Ngươi nhân tộc cũng đảm đương không nổi. Thánh tử, bất luận là đối nhân diện giao tộc vẫn là bộ tộc căn thịt người, không ngừng quan hệ đến bây giờ tộc đán xếp hạng, vẫn là tương lai hy vọng. Tương lai một khi thành thánh, tộc đàn địa vị đem tăng vọt. Cho nên Thánh tử sẹ ra chuyện, luận võ thần vẫn lạc còn nghiêm trọng hơn, có thể so với võ tổn mất. Ngươi nghĩ được chưa? Kỷ Nguyên cũng mở miệng, trên mặt mặc dù lãnh đục, nhưng không cách nào che giấu trong mắt vẻ sợ hãi. Bất quá, hắn vẫn là lạnh giọng mở miệng, uy hiếp: "Chúng ta nếu là chết ở chỗ này, thánh nhân chắc chắn lập tức có cảm giác, có lẽ sẽ trực tiếp giáng lâm, dẫn phát thánh chiến." Phương Kha cười, rất khinh thường: "Ngươi nói như vậy, kém chút để cho ta coi là các ngươi bộ tộc ăn thịt người cùng nhân tộc cũng là đồng minh, giống như những năm gần đây, chưa hề phát sinh qua huyết chiến, tất cả muốn từ hôm nay trở đi như thế." Vốn chính là tự định Vốn là một mực tại huyết chiến, vốn là hận không thể diệt đi đối phương, không có địch thủ, đây chẳng qua là bởi vì không có nắm chắc mà thôi. Ngươi nếu là địch thủ, mọi thứ đều đem từ hôm nay trở đi. Kỷ Nguyên một mắt lập loè, đạo văn chạng ngập, giết ta, hai tộc đại chiến lập tức bắt đầu, nhân tộc bất diệt, trận chiến này không ngớt. Vậy thì bắt đầu. Phương Kha ánh mắt lạnh lùng, phất tay, bảy mươi rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Có bộ tộc gan thịt người tiên kiêu ngã xuống đất, thân thể khô cạn, bị vỡ thành một phân. Kỷ Nguyên toàn thân run rẩy, song truy trong tay linh quang sáng lạ, oanh kích bảy mươi, luôn miệng nói: Ngươi không thể dạng này. Ta là bộ tộc ăn thịt người chí cường thánh tử, ta có thể làm tù binh của ngươi, ngươi có thể bắt ta cùng bộ tộc ăn thịt người giao dịch. Giao dịch? Phương Kha lạnh lùng nhìn xem hắn, để ngươi sống sót, ngày sau đi giết càng nhiều nhân tộc sao? Hắn trong mắt lẫm sắc hiện lên, đột nhiên nhấc lên thanh đồng đao, hóa thành ngân quang, trong nháy mắt xuất hiện tại kỳ nguyên trước người. Bá! Sáng lạn ánh đao lướt qua. Kỳ nguyên đầu lâu bay lên, chúng đồng bên trong hiện hiện hãi nhiên cùng không cam lòng. Nó là chí cường thánh tử, tương lai có hy vọng thành thánh, làm sao lại chết ở chỗ này? Nó trong mắt dần dần mất đi quan mang. Thân thể không đầu còn chưa ngã xuống. Có con muỗi nhân lúc còn nóng nhào tới, đột nhiên khẽ hấp, đem nó thể nội máu đều hút khô, thân thể ngã xuống đất sau té nát bấy, cùng nó nó chết đi bộ tộc ăn thịt người không cũng không khác biệt gì. Nhìn tận mắt Kỷ Nguyên chết ở bên cạnh. Đây trời bảy muỗi rơi xuống. Giao Thiên Vân giống giận gào thét, đầu đầy tóc vàng sôi trào, ý đồ phản kháng, không muốn chết. Nhưng bảy muỗi vẫn là đưa nó đâm xuyên qua, hấp thụ toàn thân khí huyết. Trong chốc lát, trên người nó lẫn viến tất cả đều đảm đạm, toàn thân khô cát, sắp bị rút khô tất cả lực lượng. Thời khắc ngẫu chốt, Phương Khang ngăn trợ bảy muỗi. Giao Thiên Vân không có chết hoàn toàn, nhưng cũng cùng chết không sai bị lắm. Còn trở lại một ngụm cuối cùng khí, ước chừng tương đương người chết. Phương Kha đem nó no thu nhập hư không túi. Ngươi đang làm gì? Thánh thương tại hư không trong túi tiêu to, một hồi ném cái đầu, một hồi ném bộ thi thể, ngươi muốn hủ chết ta sao? Cái này còn chưa có chết đâu. Phương Kha trở về một tiếng, chờ lấy, lập tức cho ngươi ném đi tốt. Giờ phút này, bảy mối đã đem tất cả bộ tộc ăn thịt người cùng nhân diện giao tộc giải quyết. Đây đất vỡ vụn thân thể khối vụn. Phương Kha một chưởng gỗ ra, nhấc lên quần phong, những cái kia rút khô huyết nhục cùng xương cốt chờ, tất cả đều vỡ vụn, rất nhẹ, trực tiếp bị quần phong cuốn lên, thổi hướng bốn phương tám hướng. Trên mặt đất chỉ còn lại từng kiện giáp trụ, lóe ra quang mang linh minh, còn có các loại tạp vật. Không có thời gian kỹ càng phân biệt, Phương Kha đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào hư không trong túi. Thánh thương lập tức tiêu to, nhiều như vậy linh minh, mặc dù đều là hạ phẩm, nhưng cũng đủ ta khôi phục, tiểu tử ngươi làm rất tốt. Những mảnh dị tộc thiên tiêu trong tay, đều nắm giữ linh minh. Mặc dù nhiều là hạ phẩm, nhưng cũng mười phần trân quý, còn có một số người không chỉ có một cái, hơn trăm kiện linh minh, nhường thánh thương thống khoái hấp thu linh kim năng lượng, còn có tốt hơn đâu. Phương Kha nhìn về phía giữa không trung chiến tuyến, hơn 300 triệu chiến tuyến. Toàn thân đều là mưa lam linh kim giàn đúc mà thành, là gắn lấy đạo văn, đây là một cái to lớn chiến tranh linh minh. Giờ phút này không có người thôi động, nhưng như cũng linh quang sáng lạ, vắt ngang giữa không trung. Hẳn là có linh thạch tại cung cấp năng lượng. Phương Kha nhảy lên chiến thuyền, đem phía trên cho cốt thổ tan, còn lại binh khí cũng đều thu lại. Mặc dù không phải linh minh, nhưng phẩm chất cũng đều cực dai, có chút giá trị. Hắn trên thuyền tìm tới không chế chiến thuyền bánh lái cùng trên thuyền rất nhiều linh thạch, đang chờ. Tựa hồ cũng là vật tư, nhưng chúng nó cũng chưa kịp vận dụng, liền bị bảy trùng giết sạch. Phương Kha khí huyết thôi động, nếm thử cầm lái, nhưng là khí huyết tựa như châu đất số biển, chiến thuyền căn bản không động đậy. Lấy hắn tự thân chi lực, căn bản là không có cách thôi động. Cuối cùng, hắn nếm thử thôi động trên thuyền đạo văn, chiến thuyền phát ra lam lập loè qua mang, rốt cục bắt đầu chuyển động, tốc độ lại rất chậm, kém xa vừa rồi một đám bộ tộc ăn thịt người thôi động. Đạo văn thôi động, hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ vẫn là rất chậm, chiến thuyền này không phải một người bạo vận. Phương Kha tự nói, lần nữa thôi động trên thuyền một mảnh đạo văn, thân tàu bị quang mang bao phủ, thế mà bắt đầu thu nhỏ. Rất nhanh. Chiến thuyền thu nhỏ tới hơn một thước dài, bị Phương Kha thu nhập hư không trong túi. Thuyền này đừng làm hư. Phương Kha nhắc nhở Thánh Minh, "Chiến truyền này rất trân quý, thuộc về chiến tranh lợi khí, muốn bảo lưu lại đến." Thánh Minh không có lên tiếng âm thanh. Nó đem chính mình chôn ở trong đống linh binh không ngừng mà hấp thu linh khí năng lượng, khôi phục tự thân từng đạo vết rách, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. "Cần phải đi." Phương Kha phân biệt phương hướng sau, hóa thành một đạo ngân quang, cấp tốc bay về phía nơi nào đó. 2. Đạo trường nhập khẩu bên ngoài. Bộ tộc gan thịt người võ thần kỳ kháng cùng hai vị khác võ thần đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía trước. Không gian vặn mèo. Lôi đỉnh mêng ngông. Đại địa đang phát sinh run rẩy. Cổ phong từ nơi đó gào khét lên thổi về phương xa, mọi thứ đều tỏa ra, tòa này thánh nhân đạo trưởng sắp hoàn toàn dục độ, dung nhập đại thế giới. Ta có loại dự cảm xấu. Kỳ kháng một mắt tối tăng mờ mịt, nhìn về phía đạo trưởng. Nó nhìn không thấu ngay tại xảy ra biến đổi lớn đạo trưởng, không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng không hiểu cảm thấy có chút bất an, bên trong giống như đang phát sinh kỳ biến. Hàn là sẽ không xảy ra chuyện a. Một cái khắc võ thần đến từ tam mục bộ tộc gan thịt người, cũng không cảm ứng được dị thường, ta bộ tộc gan thịt người hơn vạn chiến tướng, lại thêm thánh tử chờ đều tại, sẽ có biến, cố gì xảy ra? Không biết rõ. Kỳ kháng trong lòng khó mà bình tĩnh, cau mày nói, chẳng lẽ cùng hai người kia tộc có quan hệ? Ta cảm thấy là ngài suy nghĩ nhiều. Nhân diện giao tộc võ thần cũng tới một vị, mang theo nịnh hót cười nói, hai cái nhân tộc mà tôi, đừng nói trêu chọc quý tộc thánh tử, tộc ta đệ tử, đều đủ để đem bọn hắn giết xác. Hy vọng như thế kỳ kháng lời còn chưa dứt, năng vụ trên không, bỗng nhiên xuất hiện kỳ biến. Ngay tại kỳ nguyên bị phương Kha chém đầu sau đó không lâu, bộ tộc ăn thịt người vực nơi cực sâu, khoảng cách tòa này năng vụ căn khu, vượt qua vạn dặm xa nào đó chỗ địa phương, có ngập trời thánh uy ngút trời. Giờ phút này, Nơi đó dường như đã xảy ra trời nghiêng đồng dạng. Vô biên huyết sắc quang hại theo đại địa phun lên không trung, cùng thương khung tương liên, hình thành vô biên màn trời. Cuồn cuộn huyết quang nhuộm đỏ thiên không đại địa. Huyết quang lập lọi bên trong, một cái to lớn vô biên một mắt ngưng tụ mà ra, chậm rãi mở mắt ra. Sau một khắc, thu to trùng sáng màu đỏ ngòm theo một mắt bên trong nổ bắn ra, xuyên qua không gian, sau đó không lâu dáng Lâm Thánh nhân trên đạo trực không. Đám người kỳ kháng nhìn thấy. Trong xương mù dày đặc, trùng sáng màu đỏ ngòm chiếu rọi, hóa thành một cái to lớn đồng tử, trong con mắt mang theo phẫn nộ thiêu đốt huyết quang. Ai dám giết tộc ta thánh tử? Băng lãnh ý chí bao trùm tứ phương, tràn vào trong đạo trường đồng thời, dọc theo đạo trường nhập khẩu hướng bốn phía lan tràn, muốn đem cả tòa đạo trường bá khóa, dò xét trong ngoài tất cả. Đám người kỳ kháng nhìn lên trên trời một mắt, toàn thân run rẩy không ngừng. "Lão tổ." Bọn chúng trên mặt tất cả đều hiện hiện hãi nhiên. "Thánh tử, chết." Bọn chúng khó mà tin được, trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng, tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. "Thánh tử làm sao lại chết? Là ai làm?" Không đợi bọn chúng nghĩ thông suốt, phía trên lần nữa phát sinh biến cố. Có âm thanh theo cấm khu chỗ sâu truyền ra, vô cùng băng lãnh, mang theo khí tức kinh khủng. Giở đi cấm khu Thanh âm kia tại khu trục bộ tộc ăn thịt người thánh nhân. "Chúng ta thánh tử chết ở chỗ này." Giữa không trung con ngươi màu đỏ ngòm thanh âm băng hàn, "Ta chỉ tìm giết chết tộc ta thánh tử hung thủ." Nó mở miệng, ý chí vẫn tại dọc theo đạo trường lan tràn, muốn đem toàn bộ ba phủ chờ đợi đạo trưởng dung nhập đại thế giới, đem tất cả bắt giữ. Nhưng tòa này đạo trường rất lớn, bộ phận khu vực, thậm chí lan tràn tới xương ngủ dày đặc nội bộ, chân chính cấm khu. Bộ tộc ăn thịt người thánh nhân lực lượng hướng nơi này lan tràn lúc, xúc phạm cấm khu cấm kỵ. "Oan! Cấm khu nội bộ có đáng sợ ý chí đang thức tỉnh, truyền ra phẫn nộ cảm xúc." Đám người kỳ kháng cách cấm khu nội bộ còn rất xa, nhưng như cô cảm thụ loại kia cảm xúc, toàn thân run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Người tại đụng vào cấm kỵ. Cấm khu bên trong thanh âm lạnh như băng vang lên trong ngáy mắt, có một vệt ánh sáng từ trong cấm khu bay ra. Quang mang lập lòe, cũng không có sáng như vậy, thậm chí còn có chút suy yếu. Đám người kỳ kháng ngựa đầu quan sát, nhưng ở nhìn thấy cái này ánh sáng trong ngáy mắt, trước mắt tất cả đều hiện hiện đủ loại đáng sợ dị tượng. Có thân thể không đầu máu tươi dâng lên cao trăm trượng, như núi đầu lâu đổ vào một bên, còn tại phát ra gầm ghét. Có thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen quất, chống chân đồng tử chỗ, chuyến ra vô số sinh linh tiêu hám. Còn có quần quẫn trong hắc vụ chảy ra đầm đạc huyết dịch. Các loại dị tượng đều vô cùng đáng sợ, nhường mấy người này võ thần cùng võ vương, cùng nhau phun ra máu tươi, đầu lâu kịch liệt đau nhức, trong mắt chảy xuống máu tươi. Cũng đừng nhịn. Kỳ kháng vội vàng nhắm mắt kêu to, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Nó một mắt hạ lưu trôi máu đỏ tươi. Đây là kinh khủng đến cực hạn tinh thần lực, mang theo cấm khu chi chủ nói cảm ngộ, chúng ta còn chưa tới loại cảnh giới đó, không nhìn nổi. Bọn chúng nhao nhao cúi đầu, không dám quan chiến. Trên trời quang mang kia bay qua, nhẹ nhàng, lại đem bộ tộc gan thịt người thánh nhân đồng tử xé rách, hóa thành vô số đạo huyết quang độ tung. Kỳ kháng Phao lớn một mắt tại nổ tung sau, truyền ra băng lãnh ý chí, đây là của thánh tử ván niệm, bên trong có người giết chiếc nó, tìm tới người kia, mang về. Tại tối hậu quan đầu, nó tìm tới. Đầy trời trong huyết quang, có một sợi rơi vào kỳ kháng mi tâm. Một mấy mắt, nó thấy được thánh tử trước khi chết hình tượng. Mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ có trước mắt màu đồng xanh dao quang xẹt qua. Ở đầu bay lên cảnh sắc biến hóa ở giữa, nó thấy được một cái lạnh lùng gương mặt, xách theo thanh đồng đao, hướng thánh tử đầu lâu dò dò ra tay. Là nhân loại kia. Kỳ kháng một mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Nó nhận ra giết chết thánh tử người kia. Lại là trước đó bọn chúng nhìn thấy, muốn giết chết lại bị cấm khu chi chủ ngăn trở nhân loại. Đáng chết. Kỳ kháng trên thân dâng lên lửa giận ngập trời. Lại là nhân loại. Hắn rựa vào cái gì có thể giết chết thánh tử? Hắn làm sao dám giết chết tộc ta thánh tử? Kỳ kháng nổi giận. Nhân diện giao tộc vội thần thần trọng hỏi, "Đạo hữu, tộc ta thánh tử thế nào?" Một cái mắt. Kỳ kháng nổi giận, một cái tay trực tiếp giơ ra, kèm ở nhân diện giao tộc cổ, một mắt tới gần, sát cơ nồng đậm. "Đều là các ngươi sai lầm." Kỳ kháng cắn răng, phảng phất muốn đem nhân diện giao tộc nuốt sống như thế, "Đều là các ngươi mang ta tộc thánh tử tiến vào đạo trưởng." còn dẫn tới nhân tộc, không liên quan gì đến chúng ta. Nhân diện giao tộc võ thần tràn đầy uy quất, là quý tộc nhất định phải tiến vào trong đạo trường. Ngâm miệng, kỳ kháng đại thu bó, cơ hồ đem nhân diện giao tộc võ thần móc chết. Người tốt nhất may mắn các ngươi thánh tử đã chết, bằng không, kỳ kháng đem ném trên mặt đất, khí huyết bộc phát, một mắt bên trong lần nữa chiếu rõ ra Phương Kha cái bóng. Sau một khắc, nó trong mắt lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện, là gần ở Phương Kha cái bóng bên trên, giống như là đang thi triển cái gì thần thông. Một lát sau, một cái bóng mở theo nó một mắt bên trong cụ hiện đi ra, cùng Phương Kha giống nhau như lúc Nương theo lấy nó trong mắt bắn ra một đạo tối tăm mờ mịt linh quang, thư ảnh hướng ảnh hưởng phía một phương hướng nào đó cấp tốc bay đi. Đi. Kỳ kháng võ thần ánh mắt âm trầm, ta thần thông, chí ít có thể khóa chặt đối phương nửa ngày, liền xem như hắn chạy về nhân tộc, cũng muốn đem nó đưa đến lao tổ trước mặt. Một đám ăn nhân tộc cường giả sát cơ băng lãnh, cấp tốc bay ra. Cái kia nhân diện giao tộc võ thần, cũng không dám hỏi lại nhà mình thánh tử sự tình, chỉ có thể đuổi theo. Nó trong lòng có chút bất an, cảm giác nhà mình chỉ sợ thánh tử cũng tao ngộ bất trắc. Đồng thời, hắn cảm giác, chuyện này hậu quả có thể muốn vượt qua tưởng tượng. Lúc đầu, tham dò thánh nhân đạo trưởng là hai tộc liên minh tốt đẹp bắt đầu, ngày sau đem nhu đổ, cộng đồng hủy diệt nhân tộc. Nhưng bây giờ lại xảy ra loại sự tình này. Bộ tộc ăn thịt người nếu là bởi vậy giận chó đánh mèo, hậu quả khả năng khó có thể tưởng tượng. 3. Bộ tộc ăn thịt người vượt ngoại nồng vụ cấm khu nơi nào đó. Thánh nhân đạo trường không gian vặn mèo, sau đó bịch nổ tung, một đạo đen nhánh núi thương chọc ra, nở rộ nhàn nhạt thánh uy, định trụ bốn phía, hình thành một cái khe. Phương Kha từ bên trong đi ra. Thánh thương bay tới, chỗ kia khe hở cấp tốc khép lại, bốn phía phát ra bành bịch tiếng nổ. Hắn lần nữa tiến vào hư không trong túi, một đầu đâm vào linh binh ở giữa. Không có việc gì đừng gọi ta, ta muốn ngủ say, lại không khôi phục ta thật muốn mất mỡ. Phương Kha nhìn phía sau vận bẹo không gian, lẩm bẩm: "Đạo trường chân chính hiện thế, đoán chừng còn muốn thời gian không ngắn, sẽ không quá lâu." Một bên có âm thanh truyền đến. Phương Kha giật mình, nhìn về phía nơi đó, trong mắt chằm lóa, xuyên thấu lờ mụ. Nơi đó có một thân ảnh chậm rãi đi tới, nó hai mắt thuần trắng, trên người quấn một đạo thô to thiên khí, chính là cấm khu sinh linh, Quý Linh. Ngươi chân thần gia quỹ không có. Phương Kha thở dài một hơi, hắn đối với Quý Linh giác quan vẫn được. Quý Linh mỉm cười: Chuẩn trắng con ngươi nhìn xem Phương Kha, tự hạn khí huyết, chí cường hẳn giống, có thể theo trong đạo trường đi tới, rất không tệ. Còn muốn đa tạ nhắc nhở của ngươi." Phương Kha nói lời cảm tạ. Đạo điện bên trong, Quý Linh cũng không có nói quá rõ ràng, nhưng vẫn là cho Phương Kha chỉ điểm một chút. Hắn nói không cần đột phá 10 vạn kg khí huyết, hiển nhiên, Quý Linh biết Cố Lam Thánh nhân mục đích. Không đến 10 vạn kg, Phương Kha chính là an toàn. Tới, liền có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ suy nghĩ một chút, trên thực tế lúc trước Quý Linh không chỉ chỉ điểm câu này. Tại buổi băng nói Cố Lam Thánh nhân là người tốt thời điểm, Quý Linh liền đã từng nói Cố Lam thánh nhân nhất tâm hướng đạo, hắn cũng không thừa nhận tốt xấu, trên thực tế nói đúng là tốt xấu. Hơn nữa, nhất tâm hướng đạo, cái từ này có thể hiểu thành tu hành chi tâm thuần khiết, cũng có thể hiểu thành vì tu hành, không từ thủ đoạn. Có loại này gặp nhau, lại thêm Quý Linh ban đầu ở đạo điện bên trong, từng tỉnh lại hoàng vọ đám người Thái Vũ Phương Kha đối với hắn giác quan không kém. Úy Linh nói không cần khách khí, trên thực tế, ta tới gặp ngươi cũng là có chỗ cầu. Cần hỗ trợ sao? Đúng, nhưng không phải hiện tại. Úy Linh trên thân thuần trắng tiên khí lượn lờ, tương lai ngươi nếu là có thể trở thành chí cường giả, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện. Nếu quả thật có một ngày này, đương nhiên có thể." Phương Kha cười gật đầu. "Chí cương giả, thánh nhân phía trên tồn tại, thần bí cùng cường đại không cách nào tưởng tượng, nếu quả thật có một ngày này, còn không biết năm nào tháng nào. Đến lúc đó nếu có thể hỗ trợ cái gì, Phương Kha cũng là sẽ không từ tuyệt." Gặp hắn bằng lòng, Quý Linh đưa ra một khối cốt phiến. "Vậy liền coi đây là tín vật, ngươi tùy thân mang theo, một số thời khắc có lẽ có ít tác dụng." Phương Kha tiếp nhận. Cốt phiến chỉ có lớn chừng lòng bàn tay, có ánh chất bóng, lộ ra linh quang, nhìn rất bất phàm, không biết rõ đến từ sinh linh gì, không sẽ chọc trò phiền toái gì a." Phương Kha nhìn xem Quý Linh, Nếu như mang theo trong người cái này cốt phiến, cùng đại nhân vật gì dính líu quan hệ, toát ra cái gì tai họa, hắn cũng không muốn. muốn. Đương nhiên sẽ không. Úy Linh nói đây là một cái tín vật, cũng là thân phận tự chứng, nhận ra nó người, cũng sẽ không đắc tội ngươi, Tiên Tông. Phương Kha lúc này mới gật đầu, đem cốt phiến đặt ở trên thân. Chô Sa Sa, có đáng sợ uy áp hiện hóa. Một mắt bộ tộc gan thịt người cùng cấm khu chi chủ đã sẹ ra ngắn ngủi va chạm, tất cả thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Vị thánh nhân kia lực lượng bị đổi đi, nhưng thánh pháp vô lượng, nó vẫn khả năng biết được tất cả trận tướng, ngươi cần phải đi, nhanh lên rời đi nơi này. Bí linh vị hắn chỉ đường. Phương Kha sau khi nói cảm ơn, không chút do dự hóa thành một đạo ngân sắc cái bóng, cấp tốc rời đi. Trong xương mù nơi nào đó, dẫm lên dẫm lê, mặt tương cảm, tóc rối tung xám trắng Trần Tú, si nhỏ một ngụm nước bọn. Tiểu tử này thật có thể chạy, nếu không phải đã sớm đã cho hắn tín vật, thật đúng là không đội kịp. Hắn trong mê vụ phi hành, tốc độ cực nhanh. Một đoạn thời khắc, hắn cũng cảm giác được bộ tộc can thịt người thánh nhân cùng cấm khu chi chủ lực lượng va chạm. Bộ tộc can thịt người thánh tử chết. Trần Tú cười ha ha, đè xuống trên lưng kiếm, chết thì tốt, chết ngay. Tiêu nhỏ thánh tử, có phải hay không xúc sinh kia lời sau? Nếu như là liền tốt nhất rồi. Ha ha ha. Sau khi cười xong, hắn cảm ứng đến Vương Kha tốc độ đột nhiên tăng lên, lập tức nhíu nhíu mày. Tiên đi tìm giết bọn nó bộ tộc ăn thịt người thánh tử người, tiểu tử này chạy nhanh như vậy làm gì? Sẽ không phải? Trần Tú nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trên mặt hiện hiện khó coi chi sắc. Ngoa tạo, sẽ không phải, kia bộ tộc ăn thịt người thánh tử là tiểu tử này giết a? Trần Tú không mừng mà kinh, song con bê, tại sư thúc ngươi lửa ta. Tâm hắn kinh run sợ, cũng đi theo tăng tốc, cấp tốc chạy tới Vương Kha phương hướng. Hắn sợ chính mình nếu là đi trễ, liền nhặt xác dùn Vương Kha cũng không kịp. Trần Tú bay cực nhanh, giáp lết đều rất một cái, nhưng căn bản không kịp nhận, hướng phía Phương Kha phương hướng điên cuồng đuổi theo. Nếu như giết bộ tộc ăn thịt người thánh tử người, là hung thú hoặc là cấm khu sinh linh, hắn tuyệt đối phải cười to ba tháng, tâm tình thoải mái. Nếu như là cái khác nhân tộc cường giả giết, cũng giống vậy, cười to ba tháng. Nhưng nếu như giết người chính là Phương Kha, hắn cũng biết cao hứng, nhưng cũng biết vô cùng đau đầu. Bởi vì hắn hiện tại là Phương Kha người hộ đạo. Phương Kha giết người, hắn phải đi cho hắn chùi đít. Mà giết một cái thánh tử, cái mông có nhiều khó xoa, hắn căn bản cũng không dám tưởng tượng. Tới sẽ không phải là tên xúc sinh kia. Trần Tú sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ nồng đậm vô cùng. Bên hông hắn tràn đầy vết rì kiếm đều tại rung động, những cái kia rì sắt giống như muốn dựng xuống đồng dạng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là bình tĩnh lại, hướng phía Phương Kha phương hướng đổi theo. Không có quá lâu, Phương Kha cảnh giới bây giờ, lại thêm cực ảnh tiêu đi cung cấp cực tốc, tốc độ của hắn không chậm hơn so với phi hành trước nào, bởi vậy rất nhanh rời đi mê vụ khu, tiến vào giao giới trong vùng. Hắn cũng biết giết thánh tử hậu quả nghiêm trọng, bộ tộc can thịt người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy không có chút nào dừng lại, tiếp tục chạy tới nhân tộc giới vực. Nhưng hắn vừa rời đi mê vụ khu không lâu, Nương theo lấy văn minh tiếng vang, bộ tộc can thịt người cường giả cũng theo sát phía sau vọt ra. Giờ phút này, không có đồng vụ áp chế, võ thần cấp tinh thần lực, trong phút chốc quét ngang bốn phương tám hướng mấy trăm dặm. Một cái mắt, tại ngoài mấy chục dặm Phương Kha, trực tiếp bị phát hiện. Tìm tới, kỳ kháng võ thần một mắt chiếu rọi, mang theo băng hàn sắc cơ, trong chốc lát vượt qua hơn 10 dặm, xuất hiện ở trước mặt Phương Kha. Mà Phương Kha, tại bị võ thần tinh thần lực bao phủ trong nháy mắt, đã bị trấn áp tại nguyên chỗ. Lao thương, cứu mạng. Phương Kha trong lòng giống giận gạt ghét, hy vọng có thể đánh thức thánh gương. Nhưng thánh thương tại hư không trong túi, còn tại khôi phục trên người khẽ hở, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt một đám bộ tộc ăn thịt người, mỗi một cái trên thân đều mang vô cùng kinh khủng khí tức, tại bọn chúng nhìn soi mói, hắn liền lòng phản kháng đều thằng không dậy nổi. Phương Kha toàn thân run rẩy, tâm không ngừng mà chìm xuống dưới. "Lão thương, ngươi không đáng tin cậy đồ vật. Thời khắc mấu chốt, thế mà còn tại trước thương." Phương Kha trong lòng nhà rẽnh, ngươi liền cố gắng lên. "Chờ ngươi đi ra, chúng ta đại khái liền có thể cùng một chỗ giết bộ tộc ăn thịt người thành nhân. Giết tộc ta thánh tử, chính là ngươi." 4. Kỳ kháng mở miệng Thanh âm tựa như lôi đình đồng dạng, tại Phương Kha trong thai nổ vàng, nhường đầu hắn kịch liệt đau nhức, giống như là bị trọng chùy không ngừng mà gõ. Hắn nói không ra lời, nhưng là trong miệng chảy máu, có loại sắp chết cảm giác. Can bạn không có nhường hắn trả lời ý tứ, kỳ kháng đại thủ rõ ra, muốn đem Vương Kha nắm bắt. Dương tay. Cách đó không xa truyền đến tiếng lớn. Trên chân chỉ còn lại một cái xăng đan chân tú, thở hổn hển, rốt cục chạy đến. Trần lão sư. Phương Kha nhìn thấy hắn, vô cùng kinh ngạc, lại có chút cảm động. Đây là lúc trước đến loạn tộc chiến trường lúc, đón hắn Hoàng Võ lão sư, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đối mặt nhiều như vậy võ thần, Trần lão sư thế mà còn dám mở miệng, nhường hắn rất cảm động. Kỳ kháng nhìn về phía hắn, mang trên mặt lệnh ý, một giới võ tông, ai cho ngươi là gan, đối ta hô to gọi nhỏ. Nó võ thần cấp tinh thần uy áp trấn xuống tới, nhường Trần Tú toàn thân chậm xuống, không cách nào phi hành, rơi xuống đất đi tới. Trần Tú trên mặt tóc xám trắng đều bị mồ hôi làm ướt, giờ phút này mỗi một bước đi đều rất nặng, dường như gánh vác vạn trượng cử sơn, nhưng mỗi một bước đều rất kiên định, chậm rãi tới gần Phương Hà. Kỳ kháng võ thần, 10 năm không thấy, không biết ta. Trần Tú nhìn xem một mắt bộ tập gan thịt người võ thần. Kỳ kháng nhíu mày, rất nhanh trên mặt hiện hiện cười lạnh, hóa ra là ngươi. Nhân tộc thánh nhân đệ tử, nhân tộc yêu nghiệt, tiếp cận nhân vật cấp thánh tử thiên kiêu, năm đó nhân tộc nhất chi độc tú Trần Tú. Bên cạnh một đám bộ tộc can thịt người, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tú. Cái danh hiệu này, rất lâu chưa từng nghe qua. Trần Tú mặc dù chỉ là võ tông, nhưng ở một đám võ vương võ thần trước mặt, mười phần lạnh nhạt. Đó là bởi vì ngươi phế đi. Kỳ kháng đánh ra hắn, đường đường thiên kiêu võ vương, 10 năm trước mới vào võ vương cảnh, liền kiếm chạm tộc ta đỉnh phong võ vương thiên kiêu, bây giờ thế mà thành bộ dáng này, như thế để cho ta thật cao hứng. Phương Kha bị trấn áp, không thể mở miệng cũng không thể động đậy, nhưng nghe đến hai người giao lưu, nhưng trong lòng thì mười phần chấn kinh. Thánh nhân đệ tử, yêu nghiệt thiên kiêu, đã từng võ vương. Trần Tú lão sư mỗi một cái thân phận đều để hắn chấn động. Mới vào võ vương liền kiếm chạm đỉnh phong võ vương, loại này chiến tích cũng rất khủng bố, nghĩ đến lúc ở võ tông chém giết đệ phẩm cấp võ vương cũng không khó. Chỉ là, Trần lão sư thế nào biến thành như bây giờ? Đúng vậy a, 10 năm, ta phế đi. Trần Tú cảm khái, trên mặt cũng không có cái gì khổ sở, mà là hỏi: Kỳ kháng, có thể hay không nói cho ta, 10 năm trôi qua Các người bộ tộc ăn thịt người võ tôn kỳ quảng, còn xuống không. Ánh mắt của hắn nhìn xem Kỳ Kháng mặt, khát vọng đạt được câu trả lời của hắn. Kỳ Kháng dường như chế giễu như thế nhìn xem hắn, cười ha ha, 10 năm trước, một mực tại nói 10 năm trước, thì ra ngươi là khốn tại trận chiến kia. Ta nghe nói, trong trận chiến ấy, các ngươi nhân tộc chết một cái rất nhân vật mấu chốt. Thượng như là bị Kỳ Quảng đại năng đánh chết. Trần Tú sắc mặt trầm xuống, trên người có băng lãnh tức giận tràn ngập. Phương Kha trong lòng gã nhúc nhích. 10 năm trước trận chiến kia, hắn từng tại nhân cảnh nghe Tô Minh nói qua một chút, là hiệu trưởng Lao Thái thái thái một cái trọng yếu hậu nhân chết. Nàng tương tự mình giết vào một mắt bộ tộc ăn thịt người khu vực an toàn muốn báo thủ, cuối cùng tự thân võ đạo bị đánh sập, bởi vậy khốn tại nhân cảnh 10 năm. Trần Tú tại hỏi tham Kỳ Quảng, chính là nhường Lao Thái Thái võ đạo sụp đổ thủ phạm. Kỳ kháng nhẹ cảm phát rất Trần Tú sắc mặt, cười càng thêm đắc ý. Chuyện trước kia, Kỳ Quảng đại năng giết rất nhiều người, nếu không ngươi cùng ta nói một chút, chết là ai, cùng các ngươi nhân tộc vị đại nhân vật nào có quan hệ, ta trở về nhìn xem, có thể hay không tìm tới điểm gì cốt gì gì đó, cho các ngươi đại nhân vật trả lại. Đương nhiên, thì khẳng định là không cần suy nghĩ, sớm đã bị chúng ta ăn sạch sẽ. Trần Tú hô hấp càng phát ra thổ trọng, cúi thấp xuống mắt, siết chặt trên lưng kiếm, tràn đầy vết dị thân kiếm rung động rung động rung động. Kỳ Kháng nhìn hắn dạng này, nói chuyện hào hứng tăng đậm. "Thế nào? Muốn tìm kỳ quảng đại năng báo thù sao?" Liền ngươi một cái võ tông, vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Kỳ quảng đại năng 10 năm này, tinh tiến võ đạo tốc độ siêu phàm, sớm đã đăng lâm bản thánh, lúc nào cũng có thể độ kiếp trở thành thật thánh. Các ngươi nhân tộc, liền chết báo thù tâm. Rốt cục nghe được kỳ quảng tin tức, Trần Tú hô hấp dỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Mặc dù nghe được địch nhân sắp trở thành thật thánh, nhường trong lòng của hắn tuyệt vọng, nhưng cùng lúc cũng nghi thoáng Sư thúc nói không sai, kiếm của ta, lại nuôi 10 năm, cũng chẳng được thật thánh. Trần Tú tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Phương Kha. "Phương Kha, hắn kêu to, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ta chém những người này, cứu ngươi một mạng. Ngay sau, ngươi muốn thay ta chém cái kia cho thánh." Đám người kỳ kháng cười ha ha. "Trảm chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia nhất chi độc tú yêu nghiệt Trần Tú sao?" Kỳ kháng rất khinh thường, "Kiếm của ngươi đều nghỉ chết. 10 năm không có nhổ qua kiếm a. Trận chiến kia đã sớm đem ngươi đánh phế đi." Bộ tộc ăn thịt người cái khác, Võ Vương cũng đều nhìn đồ đần như thế nhìn xem Trần Tú. Cái này Trần Tú, không phải đã từng nhân tộc tiên kiêu võ vương. Thiên kiêu mất bây giờ chỉ là một cái võ tông mà thôi, lại đã đi rồi. Trần Tú không để ý đến đám người kỳ kháng hắn cũng không chờ Phương Kha đáp lại. Quan tâm đến nó làm gì có đáp ứng hay không? Hôm nay lão tử kiếm này rút ra, hắn không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Trần Tú đặt tại trên thân kiếm tay, đột nhiên dùng sức. Khanh lang một tiếng kiếm ngân vang. Kia vết rỉ loang lộ vào kiếm chui kiếm chôn nối tiếp, từng khối vết rỉ rơi xuống, bên trong thân kiếm lộ ra. Trong chốc lát, cả phiến tiên địa ở giữa, tất cả đều vang lên kiếm ngân vang. Tùy theo mà hiện, là làm cho không người nào có thể miêu tả kiếm quang. Quang mang kia sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phàm vật là kiếm đạo hiện hóa như thế. Nương theo lấy Trần Tú huy kiếm, kia kiếm quang quét ngang, trong chốc lát biến vô cùng lớn, vượt qua vô tận xa. Cho dù là tại Trần Tú rút kiếm trong nháy mắt, kỳ kháng đã phát giác được không đúng, quanh thân từng đạo linh quang sáng lên đồng thời, đã đang bay ngược, nhưng vẫn như cũng vô dụng. Kia kiếm quang quá siêu phàm. Phương Kha nhìn tận mắt, kia kiếm quang tùy tiện xé rách nguyên một đám vợ vương trên người phòng ngự, đưa chúng nó chém giết. Cùng thời khắc đó đi vào ba cái bộ chạy võ thần trước mặt. Bảo vật gì hộ thân đều không dùng. Tại đạo này kiếm quang trước, bị như bẻ cánh khô giống như chặt đứt, linh binh hiện thế cũng không được, đều muốn bị chặt đứt. Ba cái võ thần trực tiếp nổ tung, đầy trời tinh huyết ra bên ngoài vậy ra bên trong, lần nữa hiển hóa, thúc dục tích huyết trùng sinh đại thần thông, tái tạo sau lại lần bỏ chạy. Nhưng căn bản vô dụng. Trong kiếm quang kia tràn đầy linh tính, theo sát mà tới, đem ba cái võ thần lần nữa chém giết. Bốn lần trọng sinh, liên trảm bốn lần. Ba cái võ thần rốt cục hao hết toàn bộ lực lượng, võ thần máu như mưa vậy xuống, đem nguyên một phiến sơn lâm đều nện phát nổ, trên mặt đất huyết vụ bốc hơi, tràn ngập cơn sốt lại võ thần uy áp. Ba cái võ thần, tám võ vương Trần Tú một kiếm toàn giết. Phương Kha trên người trấn áp chi lực biến mất, nhưng hắn bị Trần Tú lao sư chiến tích trấn trụ, vẫn như cũ không lúc nhích. Cái này quá đáng sợ. Chỉ là Võ Tông mà thôi, một kiếm thế mà chém giết ba cái võ thần, tám võ vương. Đừng nói Thánh tử, Liên Sếp như Phương Kha chính mình, khí huyết 10 vạn kg về sau, tương lai đăng lâm Võ Tông đỉnh phong, cũng tuyệt đối đánh không ra loại này chiến tích. Liên Sếp như tốt 100 đại chủng tộc yêu nghiệt sau nóng, lại không có Thánh binh hoặc là những lực lượng khác phụ trợ hạ, chỉ bằng vào tự thân, cũng không thể nào làm được điểm này. Nam, đừng ngốc đứng, dìu ta một thanh. Hư nhược thanh âm từ một bên truyền đến. Phương Kha giật mình. Lúc này mới nhìn đến một bên Trần Tú, chữ lớn như thế nằm trên mặt đất, không lúc nhích, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí tức bại hoại, dường như sau một khắc liền phải tắt thở như thế. Hắn vội vàng lấy ra thạch nhũ cho Trần Tú uy hạ. Trần lão sư ngài không có sao chứ? Không chết được. Trần Tú uống một bình thạch nhũ, rốt cục khôi phục một chút thở lực lượng, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian con ta đi. Ngươi giết bộ tộc ăn thịt người thánh tử, việc này khẳng định không xong. Phương Kha liền tranh thủ hắn cong lên đến. Còn có kiếm của ta. Trần Tú nói. Phương Kha đem trên mặt đất gãy mất kiếm nhặt lên. Tấp tốc vòng qua trước mặt chiến trường, chạy tới người vượng phương hướng. "Trở về ta đưa ngài hai thanh linh kiếm." "Không cần." Trần Tú tại phương kha trên lưng, chậm chậm nói, "Kiếm này mặc dù chỉ là hạ phẩm linh binh, nhưng theo ta hơn 10 năm, trở về vẫn là phải sửa xong." Phương Kha nói cũng là, đều có tình cảm. "Ngài một kiếm này cũng quá trâu rồi, đây là kiếm pháp gì? Ngài có thể hay không dạy một chút ta?" Trần Tú nói linh tâm kiếm tăng máu thánh đao, lấy máu thánh đao mạnh nhất một đao dưỡng kiếm 10 năm, lấy tu vi của người, đại khái cũng có thể giết võ vương. Phương Kha hít vào linh khí. "Dưỡng kiếm 10 năm, cái này quá ngưu." vẫn là lấy máu thánh đao dưỡng linh tâm kiếm, nhân tộc hai đại thánh nhân thần thông, khó trách mạnh như vậy. Dù sao, máu thánh đao vốn chính là vượt cảnh thủ đoạn giết người, huống chi nuôi 10 năm kiếm, tự nhiên là uy năng vô cùng. Bất quá, kiếm này cũng không phải ai cũng có thể nuôi. Đầu tiên là 10 năm dưỡng kiếm, 10 năm không động thủ, cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Dưỡng kiếm, là người đều có thể nuôi. Nhưng lấy máu thánh đao dưỡng linh tâm kiếm, đây không phải bình thường người có thể làm được. Đây chính là hai bộ thánh nhân thần thông, người bình thường muốn tu thành một loại cũng khó khăn, huống chi là hai loại đều tu luyện. Mặc các Ai có bản lĩnh đem cái này hai bộ công pháp kết hợp lại. Tại bộ trưởng đều làm không được. Tại bộ trưởng nếu có thể làm được, lấy tu vi của hắn, lấy máu thánh đao dưỡng linh tâm kiếm, có thể giết chí cường giả. Cuối cùng, máu thánh đao, mỗi một lần vận dụng đều muốn dốc hết tất cả lực lượng, tinh khí thần đều muốn hao hết. Dùng một lần muốn thật lâu mới có thể khôi phục. Lấy loại phương pháp này dưỡng kiếm 10 năm, cơ hồ có thể nói, không chỉ là từ bỏ tu hành vấn đề, còn có thể nhường tu vi rút lui. Nếu như là máu thánh đao vận dụng quá nhiều, thậm chí có khả năng đem chính mình dùng chết. Nghĩ tới những thứ này, Phương Kha trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trần Lão Sư, Già Châu. Bất Quá Phương Khang nghĩ lại, hỏi: "Lấy thiên phú của ngài, nếu là một lòng tu hành, hiện tại tuyệt đối là võ thần cảnh đi. Dưỡng kiếm 10 năm, một kiếm chém ba cái võ thần tám võ vương, cái này đích xác là vạn tộc duy nhất chiến tích. Nhưng một kiếm này chẳng xong, chính mình gần như tan tật. Nếu như tu hành 10 năm, bây giờ đã sớm thành võ thần. Cái này, ta một kiếm này là vì tương lai chạm võ tôn." Trần Tu trầm giọng mở miệng: "Nếu như không phải tại bộ trưởng nhường hắn đến hộ đạo phương ha, hắn căn bản sẽ không rời đi trụ thành, mà làm một mực dưỡng kiếm, thẳng đến có năm chắc chém giết người kia." Phương Kha hách một tiếng, vậy ta chẳng phải là nhường ngài 10 năm khổ công vô phí? Cũng không tính. Trần Tú thở dài, nếu như không ra chuyến này, chờ người kia thành thánh, ta lại dưỡng kiếm 10 năm cũng vô dụng. Ngài nói người kia, là bộ tộc ăn thịt người Kỳ Quảng Võ Tôn. Phương Kha hỏi thăm. "Đối." Trần Tú gật đầu, chính là nó. Chờ ngươi ngày sau tu hành có thành tựu, giết cho ta nó, coi như ngươi báo ta hôm nay ân cứu mạng. Đi." Phương Kha gật đầu. Nếu như Kỳ Quảng là nhường lão thái thái bị nhốt nhân cảnh kẻ đầu sỏ, vậy hắn lúc đầu cũng là muốn giết chết. Hắn trực tiếp hỏi, "Chúng ta Hoàng Võ An hiệu trưởng, cũng là bởi vì kỳ quặc mới Lâm Uy nhân cảnh. Đúng. Trần Tú gật đầu, sư nương năm đó cũng là bởi vì cùng kỳ quặc một trận chiến mới vô đạo bị đánh gãy, tự khốn người cảnh. Tất, kỳ quặc chắc chắn, chờ một chút Phương Kha bỗng nhiên kịp phản ứng, trực tiếp dừng ở nguyên địa, nhìn về phía phía sau Trần Tú. Sư nương, An hiệu trưởng là sư nương của ngươi? Hắn kinh thanh hỏi thăm. Thấy Trần Tú gật đầu, Phương Kha kinh ngạc kém chút đem hắn nhắm đến. Ngài sư tôn là tại bộ trưởng vẫn là lư bộ trưởng? Là lư bộ trưởng a? Trần Tú nói. Tê. Phương Kha hít vào linh khí, bị kinh hãi có chút đầu óc không tỉnh nổi đến. Tình huống như thế nào? Lữ bộ trưởng là Trần Tú Sư Tôn, An hiệu trưởng là Trần Tú Sư Nương, đây chẳng phải là nói lữ bộ trưởng cùng an hiệu trưởng là một đôi? Nhưng là ta nghe nói Vương Kha nói an hiệu trưởng là cổ võ chuyên nhân, hai vị bộ trưởng tại linh khí khôi phục trước đều ở nơi an hiệu trưởng học võ. Sư nương là thay sư thủ đô, hai vị bộ trưởng đều là sư nương sư đệ, về sau sư nương cùng sư phó mới cùng đi tới. Vương Kha chau mày, nhưng là hai vị này quan hệ tốt giống không tốt lắm. Nào chỉ là không tốt, hiện tại là cây kim đối lúa mạch non, góc không đến cùng nhau đi. Đối. Trần Tú thúc giục Vương Kha tiếp tục đi đường. Sau đó giải thích cho hắn, "Ngươi vừa hẳn là nghe được, 10 năm trước, ta tại nhân tộc được xưng là nhất chi tổ tú, là nhân tộc thiên tài. Nhưng trên thực tế, lúc ấy cũng không phải là ta một cái siêu quần suất chúng, mà là ta cùng tiểu sư đệ, Tịnh Đế Song Sen. Chỉ là, tiểu sư đệ lúc ấy thân phận là tù, tại nhân tộc cũng không có truyền ra tên danh, vận giấu kín lấy thiên phú của mình." Trần Tú chậm rãi nói, "Tiểu sư đệ ẩn giấu thiên phú có hai cái nguyên nhân, một cái là, hắn là sư tôn hài tử, thân làm thánh nhân hậu nhân, sợ bị dị tộc nhà vào." Phương Kha trong lòng nhảy một cái, Lữ bộ trưởng cùng con trai của lão Thái thái hắn giống như đã đoán được tiếp xuống kết quả. Trần Tú tiếp tục nói, "Thứ hai thì là bởi vì cái kia sẽ là Phụng Thiên giáo đệ tử." Phương Kha Tê trừng lớn mắt. "Phụng Thiên giáo? Lữ bộ trưởng như tử đã từng là Phụng Thiên giáo người." Mặc dù hắn đã biết Phụng Thiên giáo trấn tướng, nhưng vẫn như cũ vì cái này tin tức mà kinh ngạc không thôi. Một cái là Phụng Thiên giáo thanh danh, tại nhân tộc cũng không tốt. Đây là một cái gánh vác lấy điều dành tông giáo, nhân tộc cao tầng cũng không có vị trí danh ý nghĩa. Thứ hai thì là bởi vì chân chính Phụng Thiên giáo, quá nguy hiểm. Phụng Thiên giáo tôn chỉ là tại vạn tộc trên chiến trường điểm kiềm đối nhân tộc có thiện ý cường tộc, âm thầm kết minh với nhau, vì nhân tộc tương lai chiến bại, giữ lại một đầu đường lui. Mà tại trên chiến trường hỗn loạn hay cậu, cùng những cái kia cường đại dị tộc tiếp xúc, quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết tại vạn tộc chiến trường nào đó chỗ, không có bất kỳ người nào biết được. Lữ Bộ trưởng thân tử, thánh tử dòng dõi, nhân tộc thiết kiêu, nhập phụng thiên giáo, quá nguy hiểm. Phụng Thiên giáo cần một cái có thân phận, có thể đại biểu nhân tộc thủ lĩnh. Trần Tú thở dài, lúc trước, sư tôn cáo chi chúng ta chuyện Phụng Thiên giáo để chúng ta tự làm quyết định ai đi. Hắn ngữ khí trầm thấp. Chúng ta đều đi nói, nhưng cuối cùng Sư Tôn truyền tiểu sư đệ, sư nương rất không cao hứng, nhưng lúc đó cũng không nói gì thêm. Sau đó, 10 năm trước, bộ tộc gan thịt người trở dị tộc vây công nhân tộc chi chiến, nhân tộc gần như diệt tộc, bị đuổi ra vạn tộc chiến trường lúc. Tiểu sư đệ cùng một cái cường đại chủng tộc tiên kiêu nhập một mắt bộ tộc gan thịt người, mong muốn mượn nhờ cái kia cường đại chủng tộc điều đình trận chiến này. Kỳ quang âm thầm ra tay, đem tiểu sư đệ trở phụng thiên giáo đám người chương 170, Võ Tôn Giang Lâm. Nhập tịch không, thấy cấm khu chi chủ, chương 170, Võ Tôn Giang Lâm. Nhập tịch không, thấy cấm khu chi chủ. 1 một, một vị võ tôn ra tay, Kết quả tự nhiên là không hề nghi ngờ. Lữ bộ trưởng cùng hiệu trưởng con trai của Lao Thái Thái, cùng Phụng Thiên giáo một đoàn người, chết tại bộ tộc ăn thịt người vực. Hiệu trưởng Lao Thái Thái giết vào bộ tộc ăn thịt người khu vực an toàn bên trong, cuối cùng chiến bại, bị Kỳ Quảng đoàn nói, Lữ bộ trưởng đem nó cứu trở về. Sau đó, hai người liền trở mặt. Phương Kha biết được tất cả sau, ngoại trừ tự giải, nói không nên lời những lời khác đến. Ngươi cũng coi là sư nương đệ tử." Trần Tú chậm chậm nói, "Ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải vì ngươi kia chưa từng gặp mặt sư huynh báo thù." Phương Kha là hoàng võ hiệu trưởng người thừa kế. Hắn cùng Lao Thái Thái ở giữa Tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Kỳ quặc, hẳn là nhờ Lão Thái Thái tự mình giết. Phương Kha nói khẽ, bọn hắn đương nhiên bằng lòng thay Lão Thái Thái bảo thủ, nhưng khẳng định không có chính tay đâm kử địch, càng có thể làm cho nàng cảm thấy anủi. Sư nương võ đạo kế mất, lại nghi tái tạo, chỉ sợ rất khó, nhưng nàng lại an hiệu trưởng. Phương Kha trong lòng hiện hiện Lão Thái Thái an như đúng vậy các loại kinh nghiệm. Linh khí khôi phục trước, nàng là nhân cảnh cổ võ tiên kiều, tuổi còn trẻ liền đã vô địch, đánh bại cổ võ các đại lão tông sư, trở thành cổ võ đệ nhất nhân. Dương đại rất nhiều võ tôn, võ thần trợ, hoặc là chịu chỉ điểm. Hoặc lại chính là bại tướng dưới tay của nàng. Hai vị thánh nhân bộ trưởng, thậm chí đều là nàng thay sư thu độ, tự mình dạy nên sư đệ. Linh khí khôi phục sau, nàng cũng là nhân tộc cường giả đỉnh cao một trong, cảnh giới chưa hề lạc hậu hơn hai vị bộ trưởng. Cho đến về sau, hai vị bộ trưởng tại nhân cảnh biển sâu đạt được đại cơ duyên sau, mới đem vượt qua, nhưng Lao Thái Thái vẫn như cũng là gần với hai người bọn họ tồn tại. Thậm chí, nàng còn chỉnh lý nhân tộc vô số cổ võ công pháp, sáng tạo ra Bách chiến Thánh pháp loại này cực phẩm thần thông, chiến lực cường đại. Loại này tiên chi tiêu tử, sao có thể không có cơ hội lại nối tiếp võ đạo? Đang khi nói chuyện Bọn hắn đã rời đi mê vụ khu rất xa, nhưng giờ phút này, phía sau hai người chỗ xa xa, đã xảy ra đáng sợ thiên biến. Trên trời, đen nghịt tầng mây bỗng nhiên xuất hiện, to lớn hiểm điện theo trong mây đen bộ ra, quang mang lập loé, cách xa xôi khoảng cách đều cảm thấy chói mắt. Khổng Lô đạo thể hiện hóa, sừng sững giữa thiên địa, to lớn con ngươi tựa như lôi hải, theo đùng vân trung thành hình. Nhân loại. Nó phát ra đạo hét, lập tức có vô biên lôi đỉnh hướng phía Phương Kha hai người lan tràn mà đến, kéo dài nhìn dặm, oanh đánh rớt. Chô to lôi đỉnh, đen kịt, dường như trụ trời như thế, để cho người ta nhìn xem đều tê cả da đầu. Nó từ trên trời oành cái xuống, đem Vương Kha phía sau hai người một ngọn núi trực tiếp xóa đi. Phương Kha hãi nhiên nhìn thấy, kia trong núi hiểu rõ đầu hình thể to lớn hung thú đang không mà lên, mong muốn chạy trốn, nhưng bị tạc mỡ lôi đỉnh tác động đến, trực tiếp hóa thành than cốc. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên chạy. Trần Tú cuồng đập bờ vai của hắn, mặt đều dọa trợn nhìn. Phương Kha nhấc chân phi nước đại, tay trực tiếp móc tiến hư không trống túi, lôi Thánh thương đi ra. "Lão thương, ngươi lại bế quan ta liền phải treo." Thánh thương rốt cục thanh tỉnh, bay ở giữa không trung, nóng về nơi xa sầm đáng sợ thân ảnh. Thiên tượng đạo thể, đó là cái võ tôn a trên người hắn Thánh Huy chẳng ngập, lôi cuốn Phương Kha bỗng nhiên ra tốc, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không dễ chơi, chạy trước. Ngươi là Thánh binh. Trần Tú nhìn thấy thánh thương, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tiểu tử này, trên thân lại có kiện linh tinh Thánh binh. Thứ chí bảo này, nhân tộc tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng, Phương Kha trong tay lại có. Gia hỏa này không đáng tin cậy. Phương Kha nói sư huynh ngài đừng đem hắn làm bị vào, lập một chút lại phải ngủ say, vừa rồi nếu không phải ngài ra tay, ta cùng hắn đoán chừng đều muốn bị bộ tộc ăn thịt người mang đi. Ngắn ngủi giao lưu ở giữa, Trên trời mây đen cùng phía dưới thiên tượng ngay tại cấp tốc tới gần. May mắn Thánh Thương chạy mau hơn Phương Kha bởi vậy còn không có bị đuổi kịp, nhưng bên cạnh đã có từng đạo đáng sợ lôi đình bổ xuống. Thánh Thương mang theo hai người không ngừng né tránh. Phía trước cũng có thiên biến xuất hiện, vừa mới bắt đầu một đôi con mắt màu vàng nóng, tại hư không lưu hiện, sau đó bốn phía hình dáng cấp tốc thành hình, hóa thành một cái vĩ ngạn cự nhân. Hắn giống nhau cao bằng trời, trong mắt có kim sắc quang mang soi sáng ra, xung kích giữa không trung lôi đình. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngay tại Phương Kha mấy người trên không. Ánh sáng màu hoàng kim cùng mây đen giao hội, vô biên đạo vận xung kích. Trên trời mọi thứ đều b méo, màu sắc rực rỡ ánh sáng bảy khắp thiên cung, một màn này vô cùng ảo ảo. Nhưng không có người có tâm tư thưởng thức, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, sợ bị trên trời lực lượng kinh khủng tác động đến. Tuần Mặc, nhân tộc lần này gây ra đại họa, muốn bị hủy diệt. Lôi đỉnh nhanh minh không ngừng, các loại tiềm điện giữa không trung sẽ lẫn. Hỗn Tiên Võ Tôn Tuần Mặc. Ma Vó hiệu trưởng cha, Phương Kha thủ hạ bại tướng Chu Hi gia gia, cái này kim sắc tự nhân, lại là hắn. Giờ phút này, Tuần Mặc đưa tay một trảo, trong tay xuất hiện một thanh đồng dao màu sắt chiến kích. Thổi ngươi đại gia châu mặc một kích điểm ra, thiên khung trong chốc lát hỗn độn mênh mông. Dường như tiến vào hỗn độn vũ trụ, một tràng lại một tràng tinh hà, vờn quanh tại chiến kích bên trên, trùng sát bộ tộc ăn thịt người võ tôn. Trên trời lần nữa xảy ra va chạm mạnh. Sáng lạn tinh hà nổ tung, vô biên tinh quang chiếu rọi, giống như tiến vào khai thiên thời đại. Phương Kha nhìn chấn động không gì sánh nổi. Đây mới thật sự là hồn thiên chiến kích, Chu Hi lúc trước dùng chính là thứ đồ gì a, cái gì đạt vận, đều là dấp rưởi. Lúc trước thiên kiêu chi chiến, Chu Hi mượn nhờ linh minh, thôi động phụ thân hắn, mà võ hiệu trưởng võ thần tuần giơ cao truyền đạo lúc lưu lại đạt vận. Khi đó nhìn xem rất mạnh Hồn tiên chiến kích cũng vô cùng lợi hại, Phương Kha lúc trước vận dụng đường lang đao mới thâm được. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hồn tiên võ tôn cái này một kích, Phương Kha mới biết được cái gì là chân chính hồn tiên chiến kích. Tiệp khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng, lại xuất hiện tròn trịa như trứng gà hỗn độn vũ trụ, tinh hà ngàn vạn đều muốn biến thành tô điểm. Giữa không trung, Tuân Mặc cùng bộ tộc ăn thịt người võ tôn leo lên không trung, cách mặt đất mấy vành rộng, tích liệt giao thủ. Trên trời quang mang sáng lạ, đáng sợ năng lượng ba động vẫn như cũ quấy cổ phòng, đại đạo vặn ngang, trấn áp tứ phương. Giáo giới trong vùng nhân tộc cùng bộ tộc gan thịt người tất cả đều rung động không hiểu, theo vừa rồi kinh khủng uy áp bên trong khôi phục, cấp tốc trốn đi hai tổ khu vực, không dám ở nơi này phiến địa khu ở lâu. Võ tôn giao chiến, đại đạo va chạm, quá mức nguy hiểm. Thánh thương cũng đang trốn, tốc độ rất nhanh, Phương Kha cùng Trần Tú đều thấy không rõ bốn phía cảnh sắc, chỉ cảm thấy bọn hắn đang nhanh chóng đi xa. Loại tốc độ này, trở lại nhân tộc giới vực, không cần quá lâu. Phương Kha trong lòng đang nghĩ đến. Oen. Thánh thương dường như bỗng nhiên đâm vào trên núi, xảy ra run rẩy kịch liệt, năng lượng quái động, nhường bốn phía cổ mộc thương linh tất cả đều nổ tung. Không tốt. Thánh thương cấp tốc truyền âm, nơi này còn ẩn vào tới một cái Võ Tôn. Phương Kha hai người chính là bởi vì thánh thương bỗng nhiên vênh lại, toàn thân khó chịu như muốn đổ huyết, giờ phút này nghe được tin tức này, đều dùng mình một cái. Quả nhiên, tại kịch liệt bạo tác bên trong, phía trước trống rỗng xuất hiện một cái một mắt bộ tộc can thịt người, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt giết lạnh nhìn xem bọn hắn. Chỉ là nhìn qua, Phương Kha liền cảm thấy đáng sợ áp lực, trong lòng không tự chủ được run rẩy, không bị khống chế phải quy lại. Võ Tôn đại năng. 2. Điều này không nghi ngờ chút nào là một vị Võ Tôn đại năng. Tại hồn tiên võ tôn cùng một cái khác bộ tộc gan thịt người võ tôn lúc giao thủ, nó thu liễm khí tức, tỉnh mơ ẩn nút tiến đến, tìm tới Phương Kha. "Đi theo ta đi." Nó không nói gì ý tứ, tại xác nhận Phương Kha thuần tại sau, lập tức lấy tay hướng Phương Kha một chào. Giờ phút này, Phương Kha cảm giác mình bị lực lượng kinh khủng phóng tỏa, dẫn dắt, muốn chủ động bay về phía trong tay. Thánh thương giận dữ, ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Hắn là thánh binh, cao cao tại thượng, như là thế nhân, tiếp thụ qua đến không hết võ tôn triều bái. Nhưng giờ phút này, trước mặt cái này võ tôn thế mà không hề cố kỵ ở trước mặt hắn ra tay, muốn nắm bắt hắn che chở người. Cái này khiến Thánh Thương 10 phần phẫn nộ, mũi thương lắc một cái, trong chốc lát liền đè Phương Kha quanh thân lực lượng phá hết, còn có hắc sắc quang mang phản công. Ta không cần đem ngươi đè vào mắt. Cái kia vỡ tôn rất thông dòng, trong nháy mắt liền ngăn lại hắc sắc quang mang. Ngươi một cái mấy trăm năm trước cổ Thánh binh, chủ nhân đã chết, tự thân vỡ thành bộ dạng như vậy, có linh tính lại như thế nào? Bất quá là phế vật mà thôi. Nó xuất thủ lần nữa, phân biệt chụp vào Phương Kha cùng Thánh Thương, lại làm muốn đồng thời cầm xuống hai người. Thà bùn nương chó má. Thánh Thương ngẩng to vân thân thánh uy tràn ngập, mặc dù trên thân thương vẫn như cũ có từng đạo đáng sợ vết rách, nhưng khí tức phi thường cùng bố. Lão tử tham dự qua thánh chiến, giết qua thánh nhân, so ngươi thấy qua thánh nhân cũng nhiều, ngươi còn dám xem thường ta. Nó thánh uy chấn động, đem bộ tộc gan thịt người vỡ tôn xốc lên, sau đó mũi thương sáng lên ánh sáng màu hoàng kim, tại Phương Kha trước người hư không một chút. Hư không bên trong gợn sóng chấn động, xé mở một vết nứt, bên trong phong bạo mãnh liệt. Ngươi đi trước. Nó nhường Phương Kha đi vào, tức giận nói, hôm nay lão tử muốn đâm xuyên cái này cậu vật hậu đỉnh hoa, cho hắn biết lão tử lợi hại. Ngươi cẩn thận. Phương Kha cóng chân tú không chút do dự tiến vào trong cái khe. Yên tâm, thánh thương tiêu to, ta muốn tại gia hỏa này trên thân mở 100 động. Phương Kha hai người biến mất tại trong cái khe. Bộ tộc gan thịt người Võ Tôn rất bình tĩnh, cũng không truy kích, mà là hướng thánh thương ra tay, ngươi muốn bảo vệ hắn, vậy thì đưa ngươi cầm xuống, hồi tộc trung luyện hóa, cũng là một cái bảo vật. Thánh thương giận dữ, hắn vẫn là lần đầu bị một cái Võ Tôn dạng này xem thường, trên thân hắc sắc quang mang gào thét, cùng nó đại chiến tới cùng một chỗ. Cách đó không xa, một đám Võ thần, Võ Vương, ánh mắt yếu ớt, nhìn thấy Phương Kha tiến vào vết nứt không gian sau, lập tức thôi động một loại nào đó cấm pháp. Tiến tới, đi. Bọn chúng trong nháy mắt đi xa. Ráo rơi khu nơi nào đó. Khoảng cách nhân tộc khu vực chỉ có ngàn dặm nhiều nào đó chỗ, không gian một hồi vần mèo, sau đó phốc phun ra hai bóng người, gần xuống đất. Vận khí cũng không tệ lắm. Từ dưới đất đứng dậy Phương Kha quóng trần tú lên rất nhanh xác nhận phụ cận hoàn cảnh. Nơi này hắn đã từng tới. Lúc trước Hoa thân kiến, theo chúng bảy trùng quét sạch tứ phương thời điểm, đi ngang qua nơi này. Nơi này cách đó không xa, tựa hồ chính là một mảnh khắc cấm khu. Phương Kha đi đường bên trong, rất ngo nhìn tới phía trước cách đó không xa, có một mảnh tối tăng mờ mịt địa vực. Nơi đó là giao giới trong vùng một tòa khác căn khu, Tịch Không. Nhân loại, đến đây kết thúc. Nơi xa giữa không trung truyền đến quát mắng, mang theo bảng bạc tinh thần uy áp, cấp tốc tới gần, muốn đem hắn trấn áp. Là võ thần. Trăn tú so Phương Kha phản ứng cũng nhanh, một tiếng quát mắng. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn cũng có tinh thần lực bạo phát đi ra, đem xa xa chấn động ngăn cản. Nhược phi có hắn tại, Phương Kha hơn phân nửa muốn lần nữa bị trấn áp không cách nào động đậy. Phiền toái. Phương Kha cắn răng, sau đó không chút do dự xoay người, dốc hết toàn lực thôi động cực ảnh tiêu đi, phóng tới Tịch Không. Nhất định phải nhập căn khu. Bằng không, Hai người bọn họ, vị sau lưng võ thần, vợ vương đột kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tiến cấm khu, vậy thì có cơ hội mạng sống. Thậm chí, nói không chừng, có cơ hội xử lý những này võ thần. Phương Kha trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Tỷ không cấm khu. Sau khi tiến vào, liền xem như võ tôn đại năng, cũng sẽ linh khí dần dần tiêu tán, tinh thần lâm vào mục nát, chỉ có nhục thân khí huyết lực lượng có thể bảo tồn. Nói thật, vừa rồi tới đây thời điểm, hắn từng có như vậy một mấy mắt, đều muốn một đầu đâm vào tịch không điện. Nhưng trong này dù sao cũng là cấm khu. Ngoại trừ loại này nhường linh khí tinh thần đều khô mục lực lượng bên ngoài, Bên trong còn có cái khác đại khủng bố. Nơi này, so mê vụ cấm khu nguy hiểm nhiều lắm, nhưng giờ phút này không có biện pháp khác. Vương Kha không dám quay đầu, nhưng như cũng nghe được phía sau truyền đến càng ngày càng gần từng đà uy áp. Trần Tú tại chống đỡ, nhưng Vương Kha cảm nhận được trên lưng có máu sa sút. Trần Tú vốn là rất suy yếu, giờ khắc này ở chống cự sau lưng mấy vị lực lượng của võ thần, có chút khó có thể chịu đựng. Rốt cuộc thì không xuất hiện trong tầm mắt. Tối tâm mở mịt sương mù bá phủ, sơn lâm cô quạnh, cũng không một tia cỏ dại, đường sông khô cạn, không, có một chút sinh cơ. Không có gió, kia mịt mờ sương mù treo giữa không trung, không có linh khí, lại tiến vào sau, toàn thân linh khí đều muốn tiêu tán, liền xem như cùng khí huyết dung hợp linh khí, cũng biết bị tháo rời ra. Tinh thần lực phóng xuất liền sẽ co quọng, không cách nào điều động linh khí, cũng không cách nào thả ra càng nhiều lực lượng. Ở chỗ này, chỉ có khí huyết cùng một thân. Thậm chí, khí huyết cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Phương Kha không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào Cấm khu. Một mấy mắt, hắn cũng cảm giác được các loại dị dạng, nhưng cũng không có dừng lại, cũng không có chút giữ lại linh khí ý nghĩ, cứ ảnh tiêu đi tiếp tục thâm nhập sâu Cấm khu. Phải vào sao? Một đám bộ tộc ăn thịt người võ thần Võ Vương dừng lại, nhìn bóng lưng của Phương Kha. Ngươi muốn tay không trở về gặp mặt lão tổ sao? Một cái võ thần thản nhiên nói, sau đó vọt thẳng vào trong cấm khu. Cái khác bộ tộc ăn thịt người tất cả đều đánh run một cái, không do dự cũng đều đi vào theo. Tuy không cũng không phải là lập tức tan hết toàn thân linh khí cái kia bộ tộc ăn thịt người võ thần thản nhiên nói, càng la cương giả, linh khí tán loạn liền càng chậm, lấy tu vi của chúng ta, đủ để so nhân loại kia nhiều kiên trì thật lâu, chỉ cần trong lúc này, đem nó cầm ra đến, liền không cần lo lắng cái gì. Một cái khác bộ tộc ăn thịt người võ thần chậm rãi nói, chỉ cần không gặp được hoàng võ giả liền không sao cả. Nếu như gặp phải hoang võ giả, chúng ta liền phiền toái." Trần Tu tại phương Kha trên lưng nói. "Hoang võ giả là phiến địa vực này lớn nhất uy hiếp một trong." Võ giả tiến vào tịch không sau, tinh thần, linh khí trước hết nhất tiêu tán, tốc độ rất nhanh, võ giả trên thân chỉ còn lại khí huyết chi lực. Nhưng cuối cùng, khí huyết chi lực cũng biết không ngừng tiêu tán, cả người hóa thành tro khô mà chết đi. Mà những lại võ giả bị chết, trong cấm khu đặc thù lực lượng ảnh hưởng dưới, sẽ khởi tự hoàn sinh, đồng thời công kích thể nội còn có khí máu toàn bộ sinh linh. Đồng thời Những này phục sinh không có linh trí quái vật, ngoại trừ thân thể cực kỳ cường đại bên ngoài, thể nội còn đem sinh ra một loại đặc biệt hoàng vũ chi lực. Loại lực lượng này mười phần bá đạo, cùng cấm khu lực lượng đồng nguyên, sẽ gia tốc võ giả lực lượng khô kiệt quá trình. Những này khởi từ hoàn sinh quái vật chính là hoàng võ giả. Tại tịch không trong đất, nếu như không tao ngộ hoàng võ giả, dù là ra không được, cũng có thể sống thật lâu. Nhưng nếu là tao ngộ hoàng võ giả, khả năng một lần giao thủ số tới, toàn thân khí huyết khô kiệt. Không có việc gì, chúng ta vận khí hẳn là sẽ không như thế. Thảo. Phương Kha nói còn chưa dứt lời, vừa vặn vừa vượt qua một tòa gò núi. Sau đó cùng một đoàn thân thể khô cạn, con ngươi u ám, toàn thân bốc lên tối tăm mờ mịt năng lượng quái vật gặp nhau. 3. Phương Kha mắng to, đồng thời cấp tốc lui lại. Phía trước những quái vật này nhiều lắm, một đoàn, còn có các loại hình thái, có nhân tộc, có bộ tộc ăn thịt người, nhưng càng nhiều hơn là chủng tộc khác, hay là hùng thú hình thái. Tịch không tồn tại không biết bao nhiêu năm, có quá nhiều võ giả chết ở trong đó, trở thành hoang võ giả, so ra mà nói, nhân loại ở bên trong ngược lại là ít nhất. Phương Kha trốn, sau lưng một đám hoang võ giả điên cuồng đuổi theo. Bọn chúng thể nội không có linh khí huyết khí, nhưng toàn thân bốc lên tối tăm mờ mịt hoang phù chi lực lại làm cho bọn chúng chạy không có chút nào chậm. Thậm chí có hung thú bay, đang không mà lên, cấp tốc nào lên. May mắn, không có chạy bao xa, Phương Kha lại vượt qua một ngọn núi sau, liền cùng ngay tại leo núi bộ tộc ăn thịt người võ thần, võ vương mặt đối mặt. "Sợ sao?" Một cái bộ tộc ăn thịt người võ thần nhìn xem Phương Kha, mang trên mặt nụ cười, "Biết ngươi căn bản không chạy được sao?" Cái khác bộ tộc ăn thịt người cũng nhao nhao cười lên. Một chuyến này cũng là nhẹ nhõm, không có gì khó khăn chắc trở, tiểu tử này liền đến đồ hàng, rất không tệ. Ta thật sợ." Phương Kha kêu to, nhảy lên thật cao, nhập vào bộ tộc ăn thịt người giữa mọi người. Các ngươi đều đừng sợ. Sau một khắc, Phương Kha sau lưng, một đầu dương cánh mấy chục mét màu đen diều hâu, toàn thân bốc lên ô quang, tại Phương Kha vọt lên nơi đó vụ mạnh một cái. Ầm ầm. Đỉnh núi bị xé nứt, nắm lên một khối mấy chục vạn kg gmathfrak cự thạch, hướng thẳng đến phía dưới đám người ném xuống rồi. Cùng một thời gian, kia trên đỉnh núi, nguyên một đám giống nhau bốc lên ô quang hoàng võ giả, lộ ra thân hình, ngây nô con người, nhìn về phía phía dưới bộ tộc ăn thịt người đám người. Hoàng võ giả. Bộ tộc ăn thịt người một đám voi thần võ vương tất cả đều kinh ngạc, giận mắng Phương Kha, ngươi đây là cái gì vận khí cất chó? Tì không cấm khu phi thường lớn. Gặp phải hoang võ giả tỉ lệ cũng không tính cao, có rất nhiều người từ bên trong đi ra. Coi như đi không ra được, cũng không đến nỗi vừa mới tiến đến liền gặp phải nhiều như vậy hoang võ giả. Bọn chúng trong lòng mắng to. Nhưng nhìn xem trên núi hoang võ giả đập xuống đến, vẫn là không thể không ra tay. Ầm ầm. Võ thần khí huyết hạo đãng, trực tiếp liền đem một đầu hoang võ giả đánh nổ, hoang vu chi lực chằng ngập. Quá cứng. Kia bộ tộc gan thịt người võ thần không mừng mà kinh. Những này hoang võ giả thân thể vô cùng kiên cố, có thể so với linh kim, nó đánh nổ một cái hoang võ giả, đều dùng không ít lực lượng. Những người khác càng khó giết hơn. Quả nhiên Nó quay đầu nhìn thấy, nguyên một đám bộ tộc ăn thịt người võ vương đã lấy ra linh binh, cùng hoàng võ giả đại chiến. Có thể phá vỡ những này hoàng võ giả thân thể, nhưng cũng không dễ dàng, cần tiêu hao không ít khí huyết. Nhưng tịch không trống đất, không có linh khí, khí huyết chỉ cần hao tổn, không cách nào khôi phục. Hơn nữa, những này hoàng võ giả hoàng vũ chi lực vô cùng khắc chế bọn chúng, khí huyết bộc phát, cùng hoàng vũ chi lực va chạm lúc, thường thường sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Cái này khiến bộ tộc ăn thịt người đám người, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, đành có chút bó tay bó chân. Đừng nâng tay, bọn chúng sẽ đem chúng ta kéo chết. Phương Kha dùng bộ tộc ăn thịt người lời nói kêu to, tất cả mọi người dùng toàn lực, trước tiên đem bọn chúng giết sạch, tiếp tục mang xuống chúng ta tuyệt đối đều phải chết. Không sai. Một cái bộ tộc ăn thịt người võ thần tán thành, lấy ra chính mình thượng phẩm linh binh, trực tiếp đem một đầu hoàng võ giả đánh nổ, sau đó xoay đầu lại. Người nói rất, "Thảo, mới vừa rồi là ngươi nói." Một đám vừa bộ phát chém giết hoàng võ giả bộ tộc ăn thịt người, nhìn về phía nút ở bọn chúng sau lưng, hết sức an toàn Phương Kha, nguyên một đám sắc mặt nhăn nhó. "Đừng phân tâm." Hoàng võ giả lại đánh tới. Phương Kha kêu to, "Chỉ điểm sau lưng." Hoàng võ giả số lượng rất nhiều. Quảng trường mênh chăng, mà bộ tộc ăn thịt người đám người, hết thảy chỉ có 7 võ thần, hơn 40 võ vương, bị hoàng võ giả bao bọc vây quanh. Nhưng toàn lực bộ phát võ thần, võ vương phi thường khủng bố. Hoàng võ giả chỉ là thân thể cứng rắn, lại không phải không cách nào đánh vỡ, thể nội hoàng vu chi lực cũng chỉ là có thể ra tốc bọn chúng khí huyết tiêu hao. Nhưng nếu như hoàn toàn không thèm để ý những này, trực tiếp thôi động thần thông, linh binh. Không hề nghi ngờ, những này võ thần giết hoàng võ giả, không tính khó. Rất nhanh, từng đầu hoàng võ giả bị đánh bại, kiên cố thân thể khối vụn bay khắp bốn phía, mấy trăm đầu hoàng võ giả, tất cả đều bị giết hết. Nhưng giờ phút này, bộ tộc ăn thịt người những này võ thần, võ vương, cũng tất cả đều hô hấp dần dần dập, tiêu hao phi thường lớn, nhất là võ vương, toàn thân khí huyết tiêu hao hơn 7 phần 10, nếu là lại có số bách hoang võ giả, bọn chúng khí huyết liền phải khô kiệt. Võ thần tiêu hao ít một chút, nhưng cũng tiếp cận một nửa, bởi vì bọn chúng giết hoang vu người nhiều nhất. Lợi hại. Phương Kha đối bọn chúng giơ ngón tay cái lên, sau đó liền phải chuồn đi. Trên lưng hắn Trần Tú ra mặt khó quá. Một cái bộ tộc ăn thịt người võ thần, theo trên thân lấy ra bảo vật tán bảo, thôi phục linh khí. Những đan dược này linh tịch trời Nếu như không phải đặt ở không gian bảo vật bên trong, lực lượng cũng biết tiêu tán, cho nên bọn chúng đều không bảo lưu cấp tốc phục dụng. Dừng lại, kia võ thần không có nhìn Phương Kha, nhưng sát cơ đem Phương Kha khóa chặt. Nguyên một đám bộ tộc ăn thịt người võ giả, một bên nuốt bảo vật hồi phục, một bên lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt đều rất băng lãnh. Phương Kha tâm hơi trầm xuống. Những người này, tất cả đều là võ thần võ vương, vừa rồi một trận chiến, đối bọn chúng mà nói tiêu hao rất lớn, nhưng này chút bảo vật đền bù rất nhiều. Bọn chúng còn lại lực lượng, vẫn như cũ kinh khủng, thể nội linh khí cũng không hề hoàn toàn hao hết. Nếu như có thể lại đến một đám hang võ giả liền tốt. Phương Kha trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ như vậy, bốn phía trên đỉnh núi, liền xuất hiện từng đạo lít nha lít nhí thân ảnh. Hoàng võ giả, lại tới. Phương Kha vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, nơi này Hoàng võ giả thật nhiều lắm, động một tí liền hàng trăm hàng ngàn, thành quân kết đội, quá mức nguy hiểm. Vui thì là, trong thời gian ngắn ở giữa, những này bộ tộc ăn thịt người, lại phải cho hắn làm bại tiêu. Rất nhanh, đại chiến lại một lần nữa bắt đầu. Khí huyết cuồng bạo bộ tộc ăn thịt người võ thần, mặc dù không cách nào vận dụng tinh thần lực, nhưng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, đem từng đầu Hoàng võ giả đánh nổ. Những cái kia Võ Vương cũng kèm không nhiều, Linh Bình nơi tay, những này thân thể cứng rắn hoang võ giả, cũng cạn không được mấy lần. Làm lần này chiến đấu kết thúc lúc, bộ tộc can thịt người Võ Thần Võ Vương nóng, mặc dù vẫn không có xuất hiện thương vong. Nhưng bộ tộc can thịt người tất cả Võ Vương, thể nội linh khí đều hao hết. Hiện tại, bọn chúng đã mất đi linh khí, tinh thần lực, thể nội chỉ còn lại nguyên thủy nhất huyết khí, cùng chính mình cường đại khí huyết rèn luyện đi da nhục thân. Không thể lưu lại, chúng ta đi." Bộ tộc can thịt người Võ Thần sắc mặt nghiêm túc. Bọn chúng còn có dư lực, nhưng tự thân khí huyết bên trong linh khí cũng tiêu hao hơn phân nữa, lại mang xuống Bọn chúng cũng có thể là chết ở chỗ này. Hai cái võ vương đi tới Phương Kha. Bọn chúng mặc dù linh khí hao hết, chỉ còn huyết khí, nhưng bằng mượn võ vương khí huyết rèn luyện nhục thân, tự tin vẫn có thể có thể nắm Phương Kha. Một cái võ vương trên mặt mỉm cười, cái này tuổi trẻ nhân loại mới là mục tiêu, cái tuổi đó lớn, chờ đi ra nơi này liền ăn hết ta. 4. Phương Kha nhíu mày, ánh mắt đảo qua một bên bộ tộc ăn thịt người võ thần. Cuối cùng, hắn cũng không có động thủ. Mặc dù có tự tin có thể xử lý hai cái này linh khí hao hết võ vương, nhưng mấy mấy cái võ thần vẫn có dư lực, có thể tùy tiện trấn áp hắn. Chờ một chút. Hai cái vỏ vương, một cái cầm lên Phương Kha, một cái cầm lên Trần Tú. Đi. Một đám bộ tộc gan thịt người cấp tốc rút lui. Bọn chúng vốn là không có xâm nhập quá xa, rời đi tốc độ cũng không chậm, vài tòa sơn vừa qua, liền đã có thể nhìn thấy tịch không bên dưới. Đột nhiên, tịch không chỗ sâu, có tiếng kêu chói tai vang lên, theo đám người sau lưng truyền đến. Bọn chúng kinh ngạc hoàn hồn ở giữa, nhìn thấy giữa không trung có kim sắc quang mang cấp tốc giáng lâm. Đây là một con thần long, một thân long vũ ánh vàng rực rỡ, mặc dù trên thân cũng mang theo tối tăm mờ mịt hoang vu chi lực, nhưng cũng không thể che giấu kim sắc thân thể. Đồng thời, nó mắt trưng cũng ánh vàng rực rỡ, cũng không hỗn độn, ngược lại mang theo linh tính, đồng thời miệng nói tiếng người. Các ngươi giết ta chủ tôi tớ, cần trả giá đắt. Phương Kha con ngươi co vào. Có linh trí hoang võ giả. Bộ tộc căn thịt người vô thần cũng trên mặt chấn kinh, sau đó nói, chúng ta vô ý quấy nhiễu cấm khu chi chủ, chỉ là vì tự vệ, còn mời thứ tội, chúng ta có thể bồi thường. Xa xa giữa rừng núi có tiếng oanh minh tới gần. Sau một khắc, trên đỉnh núi hiện hiện bốn năm đầu hình thể khổng lồ hung thú, có tự văn bạch hổ, phát ra gầm nhẹ. Lưu lại, hóa thành hoang vu chino, cho các ngươi chứng minh chủ tội. Ngoại trừ bạch hổ Còn có một đầu cao 40, 50 mét to lớn Tê Giác, đỉnh đầu sừng hiện ra thanh ngọc sắc, trên thân thì là có từng đầu thiêu đốt lên màu đỏ sậm vặn, dường như dòng nham thạch trôi. Ngoài ra còn có đen nhánh dữ tợn cự thú, con ngươi hú lánh. Cái này vài đầu hung thú đều vô cùng đáng sợ, lại toàn bộ có linh trí. Để chúng ta trở thành hoang võ giả? Không có khả năng. Bộ tộc gan thịt người võ thần quả quyết tự tuyệt. Vậy thì chết đi. Tê Giác toàn thân ánh lửa vọt lên hơn 10 mét, đỉnh đầu ngọc sừng nở rộ sáng lạn thần quang, nó trực tiếp theo trên đỉnh núi hướng phía dưới công kích, thanh thế phi thường khủng bố. Từ văn bạch hổ vọt lên đánh giết, kim sắc thần ưng giương cánh mà đến một mấy mắt. Bộ tộc ăn thịt người võ thần cùng vài đầu hung thú đại chiến tới cùng một chỗ, tại yên tĩnh cấm khu bên trong đã xảy ra và trận mạnh. Mên ngông ngọn núi đổ sụp, trên mặt đất một khe lớn từng đạo, còn có các loại hố sâu to lớn. Trận đấu vô cùng kịch liệt. Vài đầu hung thú thân phụ hoàng vũ chi lực, tự thân cũng đều là dị chủng, có đặc tu thiên phú, vô cùng cường đại. Nhưng bộ tộc ăn thịt người võ thần lại không chút nào yếu. Bọn chúng còn sót lại khí huyết chi lực còn có một nửa, giờ phút này lại chiến, vẫn như cũ có khí huyết xuyên qua thương cùng, linh binh ánh sáng tứ phương, có loại đè ép vài đầu hung thú đánh phi thế. Cơ hội tốt. Phương Kha trong mắt tỏa ra ánh sáng. Trở dịp những cái kia Võ Vương rối lui, chính lẽ chiến trường thời cơ, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện thanh đồng đao. Khách một tiếng đao minh, mang theo phương kha cái kia bộ tộc gan thịt người Võ Vương, trực tiếp bị hắn từ bên hông xé ra. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, Phương Kha đã xuất hiện tại mang theo Trần Tú Võ Vương trước mặt, đao quang lại lóe lên. Đường lang đao chi cực nhanh, nếu là Võ Vương toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối có thể kịp phản ứng, tinh thần lực rung động liền có thể phản sát Phương Kha. Nhưng giờ phút này, những này Võ Vương tinh thần lực không cách nào vận dụng, linh khí hao hết, chỉ còn lại toàn thân huyết khí, bất quá 4, 5 vạn 5, 6 vạn công căn, còn không bằng Phương Kha huyết khí mạnh về phần kia cái gọi là võ vương thân thể, không có tu luyện đặc thủ công pháp lên thể, cũng liền có thể ngăn cản võ tướng trong tay hạ phẩm linh minh. Phương Kha tuy là võ sư, nhưng thanh đồng đao lại là chính cống thượng phẩm linh minh. Đường lang đao triển khai, phá võ thân thể, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái thứ hai võ vương bị Phương Kha tay cụt. Phương Kha tiện tay đem Trần Tú ném ở trên lưng, sau đó chân cực ảnh tiêu đi, trong nháy mắt sâu ra. Một đám võ vương tiêu to, nhưng đều không có truy, chú bọn chúng bị Phương Kha vừa rồi bạo khởi một đao dọa sợ. Cho tới giờ khắc này, kia hai cái võ vương mới kêu lên thảm thiết. Trên mặt đất, bị chém ngang lưng võ vương Nó trên dưới hai mảnh thân thể còn tại vận mẹo, chỗ đứt mầm thịt ngoe ngoe muốn động, dường như muốn một lần nữa sinh trưởng. Nếu là tại tịch không địa ngoại, đưa nó hai mảnh thân thể ghép lại với nhau, còn có thể bề trên. Nhưng ở tịch không, lại thêm trong cơ thể nó linh khí hao hết, căn bản là không có cách hồi phục. Những người khác chỉ có thể nhìn hắn võ vương máu cạn mà chết. Một cái khác bộ tộc ăn thịt người võ vương tương đối may mắn, chỉ là gãy mất cánh tay, nhưng vết thương sau, nó cầm lấy trên đất cánh tay, cấp tốc chạy tới tịch không bên dưới. Chỉ cần có thể rời đi tịch không, võ vương đoạn thể trọng sinh, rất nhanh liền có thể tái tạo. Cái khác võ vương nhìn thấy cử động của hắn, Trong lòng cũng khẽ nhúc nhích, có người ôm lấy trên mặt đất gào thảm Võ Vương, muốn đem đưa ra thì không. Nhưng sau một khắc, phía trước, tay cột Võ Vương chỗ, đao quang bỗng nhiên sáng lên, sau đó một cái đầu lâu bay lên không. Đao quang cũng không phải là đặc biệt sáng, lại làm cho một đám bộ tộc ăn thịt người Võ Vương cảm thấy vô cùng chói mắt. Cái kia ôm lấy hai mảnh thân thể Võ Vương, lại đem chậm rãi để xuống. Nơi xa, Phương Kha nhìn xem những cái kia Võ Vương, sau đó ánh mắt rơi vào cảnh xa sôi võ thần cùng hung thú đại chiến bên trên, trong mắt mang theo linh ý. Nếu như những này võ thần lập bại, hay là linh khí hao hết, kia có lẽ chuy cùng bị truy nhân vật, đại gia liền phải đổi một cái. Hắn lần nữa lui xa, nhìn chăm chú chiến trường. Cái này vài đầu hung thú, khả năng không phải là đối thủ. Trần Tú mở miệng, hắn nhìn ra phương Kha dự định, bởi vậy nhấp nhợ. Tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm, võ thần quá mạnh, cho dù linh khí hao hết, võ thần thân thể cũng rất khủng bố, thể nội ẩn chứa năng lượng cường đại. So với võ vương đoạn thể trọng sinh, võ thần tích huyết chủ sinh, hiển nhiên mạnh hơn quá nhiều. Võ thần máu, liền tự thân tinh thần lực đều nuốt luyện đi vào, là tinh khí thần hợp nhất đại thành tựu thể hiện. Một giọt máu bên trong, liền có tái tạo thân thể năng lượng. Có thể nghĩ Võ thần một giọt máu có nhiều đáng sợ. Mặc dù tại tịch không trống đất, tinh thần lực không cách nào ngoại phóng, lại lại không ngừng trôi qua. Nhưng ở võ thần thể nội, mỗi một giọt máu bên trong đều có võ thần ý chí, đủ để giết chết Phương Kha rất nhiều lần. Ta biết, Phương Kha gật đầu. Hắn có đi săn võ thần ý nghĩ, nhưng vẫn là muốn nhìn tình huống, sẽ không tùy tiện động thủ, an toàn của mình đương nhiên phải đặt ở thủ vị. Nơi xa, võ thần cùng hung thú chiến đấu phải kết thúc. Nơi này hoàn cảnh đặc tụ, bộ tộc ăn thịt người võ thần không dám kéo dài, thi triển áp đẫy hòm thủ đoạn. Giờ phút này, vang một tiếng tiếng vang. Ba cái võ thần bỗng nhiên luyện tập một kích, đem Tê Zác Ngọc sừng tắc ngang. Tại nó trong tiếng tê hảm, một đạo thông thiên huyết quang bộc phát, đem nó to lớn đầu lâu chém xuống tới. Nam, to lớn Tê Zác thân thể ầm vang ngã xuống, máu tươi nhanh liệt mà ra, mang theo tối tăm mờ mịt màu sắc, rất nhanh theo địa thế, chạy vào tới một cái chiến đấu đánh ra trong hố, hình thành một hồ máu đỗ. Cái khác vài đầu hung thú đều nhún người nhảy lên, thoát ly chiến đấu. Bọn chúng liên thủ cũng không là đối thủ. Tê Zác chết, những người khác cũng đều không muốn chết. Người giết chủ ta thì về. Kim Sát thần ứng rít lên, toàn thân Long Vũ dị giáo run dậy, các ngươi phải bỏ ra một cái giá lớn. Bộ tộc căn thịt người võ thần sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc gom lại cùng một chỗ. "Đi." Bọn chúng sợ hãi thật trêu chọc ra cấm khu chi chủ, kia là vô biên kinh khủng tồn tại, nếu như hiện thân, bọn chúng đều phải chết. "Nhân loại kia đâu?" Một cái võ thần thấy được thi thể trên đất, chạy trốn. "Có người nắm lại, cấp tốc nói xong vừa rồi biến cố." "Phế vật." Võ thần quát mắng. Bọn chúng hướng tịch không biên giới phóng đi, đồng thời mục quang lẫnh lệ đảo qua tứ phương, tìm tung tích của Phương Kha. Vài đầu hung thú rơi tại sau lưng, không ngừng phát ra gầm thét, dường như đang chịu hoàn cấm kỵ tồn tại. Phương Kha sớm đã tại chiến đấu kết thúc trước lưng ngang, giợi đi bộ tộc ăn thịt người đám người phải qua đường, xuất hiện ở phía xa. Rất nhanh, bộ tộc ăn thịt người một nhóm sắp rời đi thì không. Thần Lương, Tử Văn Bạch hổ chờ hung thú gầm thét không ngừng, không ngừng nhìn về phía cấm khu chỗ sâu. Rốt cục, cấm khu bên trong có phản ứng. Kia làm một đạo chấn động, theo cấm khu chỗ sâu truyền ra, trong chốc lát chấn động toàn bộ cấm khu, nhường cấm khu bên trong tất cả tối tăm mờ mịt xương ngủ khẽ run lên. Sau đó, Oen. Phương Kha cảm giác tự thân không bị khống chế, vị xương ngủ xám cuốn lên, trong nháy mắt hướng phía cấm khu chỗ sâu bay đi. Nơi xa, Sắp rời đi cấm khu bộ tộc ăn thịt người chờ, cũng tất cả đều như thế, vị xương mù xám cuộn lên, tốc tốc bay ngược. Không. Bộ tộc ăn thịt người võ thần gầm thét. Bọn chúng liền muốn rời khỏi mảnh này cấm khu. Còn kém mấy bước, một đám võ thần 10 phần không cam lòng, lại không cách nào phản kháng kia xương mù xám bên trong lực lượng, đồng thời bay ngược tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này xong con B, Trần Tú thở dài, thú lớn chưa trả, không cam tâm. Đừng tuyệt vọng. Phương Kha tùy ý xương mù xám cuộn lên, nói ngươi nhìn kia thật đúng, tự văn mẹ hổ, cũng còn có linh trí, chúng ta cũng không nhất định sẽ chết. Làm sao ngươi biết bọn chúng vẫn là ban đầu bọn chúng? Trần Tú ngứa khi yếu đất, Hoàng Võ Giả theo chết bên trong tái sinh, bọn chúng vì sao không thể là chết đi trong thi thể, một lần nữa đản sinh linh trí. Cho dù là tại xương ngủ sám bên trong, Phương A vẫn như cũ nhịn không được dùng mình một cái. Sư huynh, ngài đừng dọa ta. Không phải không khả năng a? Trần Tú là thật cảm thấy có loại khả năng này, thì không tồn tại nhiều năm như vậy, nếu quả như thật có người chưa chết, tồn tại linh trí, quy về cấm khu chi chủ thủ hạ. Điều hoàn toàn có khả năng tao ngộ nhận biết bằng hữu chờ, nhưng vì sao chưa hề có loại chuyện này truyền ra? Rất có thể, những này có linh trí sinh linh, thật là thi thể thông linh cũng không phải là nguyên bản linh khí, căn bản không có lúc đầu ký ức. Phương Kha cảm giác rằng có chút mờ nhụ, nếu là tất chết, sau đó thi thể lại thông linh, trở thành một người khác, hắn khó tiếp thụ. Nhưng trong cấm khu hắn căn bản không có lựa chọn nào lợi. Sương mù xám vòng quanh bọn hắn, tốc độ thật nhanh, trong chốc lát liền vượt qua vô cùng xa xôi khoảng cách, đi tới cấm khu trung tâm. Nơi này có đen nhánh ngọn núi mấy vạn trượng cao, thẳng vào hư không, không có một chút màu xanh biếc, loại kia hoang vu lực lượng vô cùng nồng đậm, giống như là đang đến gần hoang vu đại đạo đồng dạng. Ở chỗ này, Phương Kha cảm giác tự thân linh khí cùng huyết khí đều đang nhanh chóng tiêu tán cho dù là lấy hắn gần 10 vạn kilo gém khí huyết, đoán chừng đều không kiên trì được bao lâu, lại càng không cần phải nói những người khác. Bộ tộc ăn thịt người mấy cái võ thần, đến nơi này sau, trên thân linh khí hoàn toàn tan hết, chỉ có huyết khí chi lực. Nhưng mọi người cũng không có quan tâm ký cảm tự thân, tất cả đều nhìn về phía trước. "Chúng ta!" Thân đứng bay về phía phía trước, ngẫe con chết. Thử Văn Bạch hổ chờ hung thú cũng đều chạy về phía trước. Ở nơi đó, liên tiếp vạn trượng sơn phong một bên, một cái thân thể cao lớn, dựa vào ngọn núi ngồi ở chỗ đó. Kia thân thể quá to lớn, ngồi cũng chỉ so mấy vạn trượng ngọn núi tất một chút, nếu là đứng lên, tuyệt đối còn muốn vượt qua ngọn núi kia. Nó toàn thân tối tăm mờ mịt, cùng tràn ngập trong cấm khu xương ngủ cùng màu, làn da rất thô ráp, đồng thời có một đạo lại một đạo vết sẹo. Những cái kia vết thương to lớn, lại đủ loại, có là vết chảo, dài mấy trăm mét, có là đao kiếm binh khí, biên giới chỉnh tề. Đến không hết vết sẹo hiện đầy thân thể này trên dưới. Mặt khác, còn có điểm trọng yếu nhất. Thân thể này không có đầu. Đúng vậy, đây là một bộ thân thể không đầu. Bình thường mà nói, loại này tương tự, dù là thịt nát xương tan, chỉ cần có một giọt máu còn lại, liền có thể tái tạo thân thể. Uyên nục trọng sinh càng là cực kỳ đơn giản, nhưng nó cũng không có mọc ra mới đầu lâu đến. Chỗ cổ tuôn ra huyết quang, trong huyết quang chiếu rọi đen nhánh lực lượng, đang cùng huyết quang dây dưa, tựa hồ chính là nó, ngăn trở huyết quang một lần nữa tạo nên đầu lâu. Cái này đạo lực lượng, không biết rõ lưu tại cổ miệng vết thương đã bao nhiêu năm, nhưng như cũ không có tàn đi, phảng phất muốn đem cái này to lớn sinh linh hoàn toàn đặt bỏ. Nhưng hiển nhiên, luồng năng lượng màu đen này cũng thất bại. Cái này to lớn sinh linh cũng không chết đi, nó còn sống. Thể nội vẫn như cũ có sinh cơ chấn động. Thần lượng Từ Văn Bạch hổ chờ hứng thú, đi vào cái kia thân thể khổng lồ bên cạnh, tại dưới thân phủ phục, không thấy một tia hung ý, mười phần nhu thuận dáng vẻ. Đem đám người Phương Kha lôi cuốn mã đến sương mù xám, lực lượng tán đi. Bọn hắn rơi xuống. "Tiền bối xin thứ tội." Bộ tộc ăn thịt người một cái vỡ thần lên tiếng trước nhất, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ, nói ra lai lịch, các loại giải thích. Cái khác bộ tộc ăn thịt người tất cả đều quỳ xuống. Đối mặt dạng này một tồn đáng sợ tồn tại, bọn chúng không có một chút phản kháng ý nghĩ. Phương Kha trừng mắt nhìn, không có lên tiếng âm thanh, cũng không động đậy. Cự thân thể khổng lồ cũng không có đáp lại, nhưng trên thân thể lại toát ra một đoàn đồng đậm màu xám sương mù, trong chốc lát đem bộ tộc ăn thịt người đám người bà phủ, tiền bối tha mạng. Bộ tộc ăn thịt người một đám võ thần võ vương nhao nhao sợ hãi giật đầu. Nhưng tồn này tồn tại cường đại căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Màu xám trong sương mù, mắt trần có thể thấy, bộ tộc ăn thịt người trên thân mọi người hết khí tiêu tán, thân thể biến khô cạn. Sau đó không lâu, từng đạo thân thể ngã xuống đất, trở thành tây khô, giống như không có rút khô. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, chân chính tất cả đều rút khô thân thể hẳn là con mỗi con ngồi như thế, ngã xuống đất liền sẽ ngã nát. Những người này, mặc dù nhìn xem bị rút khô, nhưng thể nội còn có chút ít năng lượng. Bất quá, nhìn thấy vừa rồi một màn này Phương Kha, nhưng cũng biết, Tịch Không chính là vị này cường đại tồn tại, trên thân tiêu tán màu xám xương mù hình thành. Loại này cường giả quá kinh khủng. Trên thân lực lượng tiêu tán liền hình thành cấm khu, hẳn là đồng vụ cấm khu cũng là dạng này hình thành. Những này đáng sợ tồn tại là cảnh giới gì? Không phải là trong truyền thuyết chí cường giả. Trong lòng của hắn đang nghi ngờ, sau đó liền nghe được một đạo thanh âm uy nghiêm ở trong lòng vang lên. Mê vụ cấm khu Ngươi chính là ở nơi đó đạt được mảnh này sao?" Tiếng nói vang lên trong ngáy mắt. Phương Kha trên thân, lúc rời đi mê vụ cấm khu Quý Linh đưa tặng khối kia cốt phiến bay ra, sáng lên ánh ánh mặt quang. Thấy cảnh này, hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Quý Linh tặng đây là vật gì? Không phải là tất cả cấm khu tín vật sao? Bằng không, thế nào bị vị này tạo nên cấm khu tồn tại đáng sợ? Một cái liền nhận ra, chương 171, duy chiến. Quyền tứ năm xong, chương 171, duy chiến. Quyền tứ năm xong. Cốt phiến trắng muốt. Trần Tú nhìn sử sở, cũng chưa gặp qua vật này. Hắn nhìn về phía Phương Kha, Phương Kha đã nhắm mắt, cùng vị kia cấm khu chi chủ khai thông. Đối phương chiếu rọi tại trong đầu của hắn, hình thành khô héo nói ảnh, khí tức vô cùng vĩ ngạn, nhường hắn cảm giác trước mặt mình giống như là thiên địa đại đạo đồng dạng. "Cuốn phiến là trong mê vụ cấm khu bằng hữu đưa cho ta." Phương Kha đáp lại. Cái kia đạo ảnh mờ mịt, hắn căn bản là không có cách nhìn thấy đối phương hình dáng tướng mạo, chỉ cảm thấy uy nghiêm vô biên, giờ phút này vang lên lần nữa đáp lại. "Nó có thể từng để ngươi mang lợi gì?" Phương Kha lắc đầu. "Nào có nhường mang lợi gì, Quý Linh chỉ là nhường hắn tại một ngày kia thành lúc là chí cường giả giúp hắn một chuyện." Lời này Phương Kha cũng không có nói. Cẩn cụ chi chủ truyền ra thanh âm, vậy thì rời đi." Vừa dứt tiếng, hắn nói ảnh biến mất tại Phương Kha trong đầu. Phương Kha đột nhiên mở mắt ra. "Chủ ta để cho ta đưa các ngươi rời đi." Kim sắc thần lưng bay tới, ra hiệu Phương Kha hai người leo lên phần lưng của nó. Đa tạ. Phương Kha mang theo vui mừng không thôi Trần Tú nhảy lên kim ứng phía sau lưng. Trước khi rời đi, kia không đầu thân thể khổng lồ, trên người có tối tăm mở mật lực lượng bắn ra, tại trắng muốt cốt phiến bên trên lưu lại một đạo ánh sáng. "Nếu có điều cầu, có thể đến cấm khu tìm ta, vì ngươi ra tay một lần." Hung vĩ thanh âm ở trong lòng Phương Kha quen quần. Đa tạ tiền đối. Phương Kha tại Kim Sắc thần ứng trên lưng, hướng phía hắn làm một lễ thật sâu, trong lòng mang theo chấn động. Thần bí khó lường cấm khu chi chủ, ít nhất là cổ lão cấp thánh nhân tồn tại, thậm chí có thể là trong truyền thuyết chí cường giả. Loại này tồn tại nếu là ra tay, liền xem như bộ tộc ăn thịt người thánh nhân đích thân tới, hắn đều không sợ. Quý linh tặng cốt phiến quả thật có chút lợi hại, thế mà để bọn hắn gặp được một tôn cấm khu chi chủ, hơn nữa còn xưa nay chưa từng có, sống mà đi ra cấm khu. Kim Sắc thần ứng bay lên không, hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc bay về phía nơi xa. Thân ở giữa không trung, Trần Tu đối thần ứng hỏi: "Tiền bối, ngài rời đi cấm khu sao?" cho lưng mà miệng, ta tự có ý thức bắt đầu, liền đi theo tại chủ ta bên cạnh, cũng không rời đi cấm khu. Nhưng chủ ta từng nói, một ngày kia, nhất định sẽ mang bọn ta rời đi tòa này lao tù. Nó chưa hề rời đi. Phương Kha cùng Trần Tú liên nhau, trong lòng đều vi tinh, có một chút suy đoán. Thân đương hỏi thăm, nhân tộc tiểu tử, người tên là gì? Nó biết được hai người danh tự sau, nói các ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy chủ ta, còn có thể sống được rời đi cấm khu sinh linh, trên thân chắc hẳn có một ít chỗ đặc thủ. Nó cũng không có hỏi thăm ý tứ, chỉ nói là gia dạng này một sự thật. Trần Tú tới nói chuyện tiễm, hỏi thăm liên quan tới cấm khu cùng hoàng vọ giả chuyện. Trần Dung Miệm rất căng, bọn hắn cũng không có biết được quá nhiều đồ vật. Đem hai người đưa đến cấm khu biên giới, Trần Dung liền trực tiếp quay trở về. Trên bầu trời võ tôn cấp đại chiến vẫn tại tiếp tục, trên trời có các loại màu sắc năng lượng chiếu rọi, trầm muộn thanh âm tại vang minh. Thánh thương không biết rõ ở nơi nào giao chiến, không có nghe được thanh âm. Giờ đi cấm khu rất xa sau, Trần Tú mới mở miệng. Kia vài đầu hung thú, nói không chừng thật là từ chết ma sinh, lại sinh ra mới linh trí thi thể. Ki Mừng nói mình chưa hề rời đi cấm khu, có ý thức sau, liền một mực đi theo ở đằng kia cấm khu chi chủ bên cạnh. Loại này miêu tả, để cho hai người như thế suy đoán. Vô ý thức hoàng hóa giả, là từ chết mà thành bước đầu tiên, kia vài đầu hung thú, sinh ra mới linh trí, là từ chết mà thành bước thứ hai, chân chính tu hoạch được trọng sinh. Trần Tú cảm khái. Phương Kha bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, kinh hãi hắn trực tiếp ngừng lại. Sư huynh, hắn quay người nhìn về phía sau lưng sa sa cấm khu, chậm rãi nói, "Ngươi nói, có hay không một loại khả năng, vị địa cấm khu chi chủ, cũng là?" Phương Kha không có tiếp tục nói hết, nhưng Trần Tú đã đoán được hắn muốn nói gì, trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Đây không có khả năng. Trong lòng của hắn chấn động. Cấm khu chi chủ cũng là từ chết mà sinh, thi thể thông linh, Loại này suy đoán không khỏi quá mức kia người. Hai người đều bị loại này suy đoán kinh tới, không còn dám đuổi bậy, trầm mặc đi đường, rất mau trở lại người về cảnh giới vực, sau đó một đường chạy tới Hoàng Võ Thành. Trên đường, Thánh Thương bỗng nhiên xuất hiện, trên thân xuất hiện càng nhiều vết rách, còn có linh khí nồng nặc tư tư ra bên ngoài bức lên, một bộ muốn can gia thành từng mảnh dáng vẻ. Nhưng hắn miệng rất cứng. Cái kia Võ Tôn, chó má một cái, thổi như vậy châu, chạy lại là nhanh nhất, đừng để ta gặp lại nó. Lão Thương vất vả. Phương Kha cũng không hề chần, gia hỏa này vẫn là rất dạng nhiếc khí. Hắn mở ra hư không túi, nhường Thánh Thương tiến vào. Thánh thương trực tiếp đâm vào linh binh trồng bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó không lâu, Phương Kha hai người đến Hoàng Võ Thành, còn không có vào thành. Hoàng Võ Thành phía trước, chính đối 3000 giặm giao giới trong vùng, trên trời thánh quang chiếu rọi, đại đạo văn minh, che phủ vạn giặm. Một cái to lớn một mắt, trực tiếp hiện hóa ở trước Hoàng Võ Thành. Tới. Một mắt bên trong truyền ra băng lãnh ý chí, cái này khiến Phương Kha trong phút chốc tinh thần mông lung, khi tiến vào Hoàng Võ Thành trước quay người, hướng phía kia một mắt đi đến. Chân tú bị hắn cong lên người, vẻ mặt đại biến, tinh thần chấn động, đồng thời không ngừng giống to, mong muốn đánh thức Phương Kha. Phương Kha không phản ứng chút nào, vẫn như cũ hướng về phía trước. Hoàng Võ Thành bên ngoài, Hoàng Võ học sinh rất nhiều, thậm chí có võ tông cảnh, võ vương cảnh lão sư, nhưng dưới Thánh Uy cũng không có cái gì phản ứng, ngốc trẻ nguyên địa, mắt đi thần trí. Kì cổ, một tiếng quát mắng đột nhiên vang lên, theo nhân cảnh nơi cửa sâu chỗ truyền đến. Theo thanh âm đến, là trên bầu trời một đạo to lớn huyết quang, quang mang kia xuyên qua vạn dặm, trong nháy mắt giáng lâm. Hoàng Võ Thành bên ngoài tất cả mọi người đột nhiên run lên, cùng nhau hoảng hồn, sau đó trong lòng hiện hiện hoang sợ cùng nghĩ mà sợ. Nhất là Phương Kha. Hắn tỉnh lại trong náy mắt, khoảng cách kia to lớn một mắt đã không đủ trăm mét. Một cái mắt, Phương Kha Bạo khởi lối lại, đã dùng hết tất cả lực lượng, lại kém chút liền phải đem bảy chủng đều triệu hoán đi ra. Muốn mở ra võ thánh săn giết hậu nhân loạn chiến sao? Trên bầu trời, băng lanh thanh âm vang lên, trực tiếp uy hiếp bộ tộc ăn thịt người thánh nhân. Phương Kha ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời kia xuyên qua mấy vạn rặng huyết quang. Không. Vậy căn bản không phải cái gì huyết quang, mà là một đạo ánh đao màu đỏ ngọn. Tại đao quang cuối trên núi lao, tại bộ trưởng thân ảnh hiện hóa. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng quan sát phía dưới một mắt, phát ra băng lanh chất vấn. Sau người, mấy vạn rặng dáng dấp đao quang, một mực lan tràn vô tận nơi xa. Phương Kha sâu sắc hoài nghi. Tại bộ trưởng hẳn là tại nhân tộc khu vực an toàn bên trong chủ thành, chém ra một đao, xuyên qua mấy vạn dặm xa. Phía dưới một mắt bên trong thánh uy tràn ngập, vang lên băng lãnh thanh âm. "Vũ Bình, kẻ này giết tộc ta thánh tử, đem hắn giao ra, nhân tộc còn có cơ hội sống sót." Hoàng Võ thành trước, một đám người ngạc nhiên, tất cả đều nhìn về phía Phương Kha. Vừa mới Phương Kha dị dạng, bọn hắn tất cả đều thấy được, tự nhiên biết, bộ tộc can thịt người thánh nhân nói là Phương Kha. "Không đúng, Phương Kha trên lưng còn có một người." Kia là Trần Tú. Có người nhận ra Trần Tú, gặp hắn sắc mặt tái nhợt tiêu hao rất lớn. Tất cả đều kinh hỏi, ngươi giết bộ tộc ăn thịt người thánh tử? Những người này vẻ mặt kính nể. Bọn hắn nghe qua Trần Tú nghe đồn, giờ phút này tự nhiên cho rằng bộ tộc ăn thịt người thánh tử là Trần Tú giết, không ai cảm thấy là vẫn chưa tới võ tướng Cảnh Phương Kha làm. Trần Tú lắc đầu, chỉ hướng Vương Kha. Hoàng võ đám người nhìn về phía Phương Kha, cùng nhõng người, tựa như là bị thánh lực trấn áp. Giữa không trung, tại bộ trưởng hóa thân cười lạnh, không chút do dự trực tiếp cư tuyệt. Ngươi đang uy hiếp ai? Hắn ngữ khí vô cùng sắc bén, không có chút nào quay lại chỗ trống. Nhân tộc nếu là dính chiêu này, căn bản là tới không được vạn tộc chiến trường cũng đi không đến hôm nay một bước này. Không chờ một mắt mở miệng, tại bộ trưởng tiếp tục nói: "Không cần càng nhiều nói nhảm, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không phải liền là vây quét nhân tộc ta sao? Tới đi." Hắn chủ động mở miệng, thậm chí chủ động tiến chiến. 10 năm trước trận chiến kia, nhân tộc ta chết nhiều ít người, lần này, các ngươi bộ tộc ăn thịt người muốn chết gấp 10. Liên từ hôm nay trở đi, liền theo giờ phút này bắt đầu, ta không biết rõ các ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhân tộc ta đã chuẩn bị xong. Không có chút nào quay lại chỗ trống." Tại bộ trưởng cười nói, thậm chí nhường bộ tộc ăn thịt người cái kia thánh nhân kinh ngạc. Phương Kha thấy rõ ràng sự kinh ngạc của nó cảm xúc. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Hoàng Võ Thành tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới. Lần này chiến đấu, mở ra nhanh như vậy, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Quá đột ngột. Trước đó một chút đại chiến phong thanh đều không có trở tới. Hiện tại tại bộ trưởng làm sao lại trực tiếp tiến chiến? Nhân tộc thật chuẩn bị xong, thế nào Hoàng Võ hoàn toàn không nghe thấy phong thanh? Ngươi đang nói giỡn sao? Bộ tộc can thịt người thánh nhân ánh mắt băng hàn, hướng tộc ta khai chiến, các ngươi nhân tộc xứng sao? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tại bộ trưởng đạp chân xuống, Trong chốc lát, trên trời kia giải vạn trượng đao quang hướng phía dưới một chút. Oeng! Sáng lạn đao quang rơi xuống, đem kia một mắt trực tiếp chẻ vỡ. Cút về chuẩn bị cho mình một bộ quá tải. Tại bộ trưởng thanh âm lạnh lùng vang lên. Giữa nơi khu chiến trường tự không, Thánh uy một hồi hạo đãng, truyền đến đáng sợ tức giận, cuối cùng vẫn rút về bộ tổ can thịt người giới vực. Hoàng võ thành bên trong, một vệ thần quang phóng lên tận trời, đón lấy tại bộ trưởng. Không chờ hắn mở miệng, tại bộ trưởng nói thẳng, không cần nói nhiều, làm theo lời ta bảo, mang Vương Kha đến trụ thành. Sau một khắc, mấy vạn giặm đao quang lui về. Cái tia đạo thần quang treo giữa không trung, nhìn xem đạo quang lùi về phương hướng, 10 phần im lặng. Một lát sau, hắn âm thanh truyền từ phương. Theo tại bộ trữ khiến, Hoàng Võ đám người làm tốt đại chiến chuẩn bị, 10 năm trước trận chiến kia, báo thủ thời điểm tới. Trong thành Hoàng Võ một mảnh trầm mặc, lại có khí tức túc tốc sát tràn ngập. Một lát sau, cả tòa Hoàng Võ thành tất cả đều bắt đầu chuyển động, lần lượt từng thân ảnh xuyên thẳng qua tứ phương, trên thân đều mang lệnh ý. Cùng lúc đó, Hoàng Võ thành bên trong, các khắc các tộc võ giả vận dụng từng kiện bảo vật, đem nơi này tin tức cấp tốc truyền về các tộc. Trên trời thần quang rơi xuống, đem Vương Kha hai người bắt quả lóe lên ở giữa, bọn hắn liền ra bay giờ Hoàng Võ Thành truyền tống môn bên ngoài. Phương sư đệ, tương lai hiệu trưởng đại nhân, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi tốt, ta là Hoàng Võ Phó hiệu trưởng, an hiệu trưởng đệ tử, Chu Suối. Thần quang lộ ra thân ảnh, là một người trung niên nam tử. Sư huynh ngài tốt. Phương Kha liền vội vàng hành lễ. Chu sư huynh. Trần Tu Úc cũng tại Phương Kha trên lưng vân an. Chu Suối gật đầu, ba người tiến vào truyền tống môn, hắn nhìn về phía Phương Kha, ta nghe Thái Vũ mấy người bọn hắn nói, vốn định phái người đi cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy. Thái sư huynh bọn hắn đâu? Phương Kha hỏi thăm vừa trở về liền đi trụ thành. Chu Suối mặc dù trong lòng bởi vì đại chiến buông xuống có chút nặng nề, nhưng muốn đến Thái Vũ chờ người, nhìn lại Phương Ha, trên mặt vẫn là không nhịn được hiện hiện nụ cười. Nhất giao 9 thánh tử, liền xem như top 100 đại chủng tộc bên trong, đều không có loại này tình cảnh, hoàng võ cùng nhân tộc tương lai, liền nhìn các ngươi. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần kích động, mặc dù cực lực tu liễm, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu. 9 cái thánh tử? Đây là khái niệm gì? Thánh tử, có thành thánh chi tư, 9 cái thánh tử, tương lai luôn có thể có một cái thành thành a. Coi như một cái đều không có Vậy tương lai cũng là chín cái võ tôn đại năng. Nhân tộc hết thể mới có nhiều ít võ tôn. Không hề nghi ngờ. Hoàng võ nhân tộc đệ nhất võ đại tiến tu rồi, đừng bảo là cái gì ma võ, liền xem như võ đạo bộ bộ giáo dục, đều đạt không đi. Thời gian nói mấy câu, bọn hắn đã đạt tới chủ thành võ đạo bộ chủ sở. Sau một khắc, Phương Kha trực tiếp biến mất. Trần Tú bịch quản xuống đất. Các người trước chờ lấy. Lư bộ trưởng thanh âm vang vọng trên không trung. Trên mặt đất, Trần Tú vẻ mặt u hoãn, "Sư huynh, kéo ta một cái." Chủ thành nơi nào đó gian phòng bên trong, Phương Kha bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy trong phòng hai cái thân ảnh Tại bộ trưởng, Lữ bộ trưởng, nhân tộc hai vị bộ trưởng đều tại. Hai người trong mắt mang theo ánh sáng, nhìn xem Phương Kha, cẩn thận đảo qua trên người hắn mỗi một tấc. Muốn độ kiếp rồi. Lữ bộ trưởng mở miệng, mang trên mặt nụ cười. Phương Kha gật đầu. Tại loại này cường giả trước mặt, trạng thái bản thân căn bản không đạt được. Trước đó Cấm Khu chi chủ đối với hắn nói lời, hưng phấn nửa cũng là bởi vì nhìn thấy hắn tình trạng. Không tệ. Lữ bộ trưởng mang trên mặt nụ cười, cái kia Cố Lam cổ thánh, ta cũng nghe qua danh hảo của hắn, vạn tộc đệ nhất thần đâu không nghĩ tới ngươi thế mà có thể có loại cơ duyên này, lực phi như thế, ta muốn đem ngươi đẩy lên cấp độ này cũng khó khăn. Lạ, là, Cố Lam thánh nhân thật là tốt thánh nhân." Phương Kha gật đầu, đối Cố Lam thánh nhân tràn ngập cảm kích. Tuyệt đối người tốt." Tại bộ trưởng trên mặt hiện hiện dị dạng. "Đừng nói mỏ." Lữ bộ trưởng bật cười, cực hạn nhục thân cấp không có độ, chính là bình thường lôi kiếp mà thôi, lấy thân thể tố chất của ngươi không có vấn đề gì. "Ngài vượt qua." Phương Kha trừng mắt nhìn. "Đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói." Lữ bộ trưởng căn bản không đáp, sau khi độ kiếp ngươi cũng nên đột phá võ tướng. Ta chuẩn bị cho ngươi chút bảo vật, đợi chút nữa ngươi trực tiếp mang đi, hẳn là đầy đủ ngươi tại võ tướng cảnh phá mấy thành phẩm." Đa Tạ Bộ trưởng. Phương Kha trên mặt mỉm cười, đem Giao Thiên Vân theo hư không trong túi lấy ra ngoài. "Ân, tiểu gia hỏa này còn sống?" Lữ Bộ trưởng cảm thấy ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi đem nó xử lý nữa nha. Ta nghĩ đến ngài khả năng có chút dụng." Phương Kha cười nói, "Kỳ nguyên chết càng sớm càng tốt, nhưng Giao Thiên Vân, đại gia dù sao cũng là đồng minh, trước khi chết nếu là có giá trị lợi dụng, Phương Kha vẫn là sẽ không bỏ qua. Sắt thử có thể cư đi điểm công dụng." Lữ Bộ trưởng vất tay đem nó thu hồi. Dù sao cũng là nhân diện giao tộc rốc sức bồi dưỡng thánh tử, mấy trăm năm mới ra một cái, nhân diện giao tộc vô cùng coi trọng. Mấy câu sau, Lữ Bộ trưởng nâng lên chính sự, có phải hay không muốn hỏi vì cái gì lão Vu vào lúc này trừ chiến. Phương Kha khẽ gật đầu, quả thật có chút nghi hoặc, có phải hay không có chút gắc gắc, cũng không đội vàng. Lữ Bộ trưởng lắc đầu, nhân tộc đối bộ tộc ăn thịt người cừu hận chưa hề giảm bớt qua, hoàng võ chờ võ đại, trên thực tế một mực tại chuẩn bị chiến đấu, căn bản không cần càng nhiều chuẩn bị, nhân tộc lúc nào cũng có thể chiến, cũng một mực tại chiến. Còn có hoàn cảnh lớn một chút nhân tố, đối với chúng ta có lợi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lữ bộ trưởng nói: "Đương nhiên, ngươi tới khí huyết cực hạn, đây cũng là nguyên nhân một trong. Ngươi đột phá võ tướng, bảy trùng đột phá võ tông, ước vạn bảy trùng lập tức liền có cùng bộ tộc căn thịt người sức đánh một trận, hiện tại tuyên chiến chính là thời điểm. Nhưng ta đột phá võ tướng, tu luyện, còn có bảy trùng tiến hóa, đều cần thời gian nhất định. Ngươi có thời gian." Tại bộ trưởng trầm giọng mở miệng. "Từ hôm nay trở đi, chiến đấu sẽ không ngừng tăng cấp, nhưng khoảng cách chân chính hai tộc đại quyết chiến, còn có không ngắn thời gian, giai đoạn trước chiến đấu không cần lo lắng, chúng ta sẽ chờ tới ngươi bảy trùng tấn cấp hoàn thành." chân chính tộc đàn đại chiến, ước vạn võ giả chém giết cánh tượng, không thể nhanh như vậy xuất hiện. Giai đoạn trước tham dò chờ sẽ có thời gian dài giằng giặc. Phương Kha biết, chính mình tiếp xuống nhiệm vụ, chính là đột tiếp, đột phá, thăng cấp bầy trùng, chuẩn bị tham dự sau cùng trận đại chiến kia. Đi mang mặt dưới, còn lại giao cho chúng ta. Lữ bộ trưởng mở miệng. Phương Kha gật đầu. Lữ bộ trưởng tràn đầy thâm ý nhìn xem hắn. Cùng bộ tộc ăn thịt người chiến đấu, là nhân tộc xung kích 7000 tên mấu chốt một trận chiến, cũng là quyết định nhân tộc vận mệnh một trận chiến. Một trận chiến này, cho dù chúng ta thắng, cũng rất có thể xảy ra một ít không thể biết biến cố. Đến lúc đó bất luật là nhân tộc, vẫn là ta cùng ngươi, cũng có thể tao ngộ nguy cơ sinh tử, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng." Lữ Bộ trưởng lời nói, nhuần phương kha trong lòng hiện hiện một vị bóng ma. Hắn cảm giác, Lữ Bộ trưởng tựa hồ có chút tuyệt vọng, chương 172, độ tiếp. Nghị phẩm võ tướng. Bẩy Kiến Duy nhất vương, chương 172, độ tiếp. Nghị phẩm võ tướng. Bẩy Kiến Duy nhất vương. Một mang mặt giới, trên trời mây đen hội tụ, to lớn tiềm điện tại đen nhánh tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, lấp loé. Thiên uy tràn ngập. Mang mặt tộc võ thần đều đang ngừ lại. Hế hậu nhìn về phía trước, Bên dưới mây đen, một thân ảnh sừng sững đại địa phía trên, quanh thân khí huyết sôi trào, nhiễm ánh sáng màu hoàng kim, nhìn vô cùng siêu phàm. Nó hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo khó mà ức chế kính sợ cùng sốt ruột. "Thiếu chủ cho phép chúng ta xem lễ, đây là cơ duyên to lớn." Nó quát khẽ, nhắc nhở trung quanh võ thần đều tốt nhìn. "Một ngày kia chúng ta đột phá võ tôn, đây cũng là kinh nghiệm." Võ thần phá võ tôn, tất cả võ giả đều muốn độ kiếp. Cái khắc võ thần nhau nhau gật đầu. Bất luận trong lòng làm cảm tưởng gì, trên mặt tất cả đều mang theo trừng trọng. Đồng thời, giờ này phút này, nơi này tất cả mọi người đều hoàn toàn thần phục không cần hắc tịch, không cần tính mệnh uy hiếp. Bọn chúng đều đúng phương kha thân phục. 10 vạn kg phi huyết, vạn tộc khí huyết cực hạng, tương lai hoàn toàn có khả năng trở thành chí cường giả, chúng ta mang mặt tộc, lại có cơ hội đi theo tại loại này bên người tiên tri tiêu tử. Một cái niên kỵ rất lớn mang mặt tộc vỡ thần tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt lạ của Nhật. Cái này tương đương với cái gì? Nó ngửa đầu nhìn về phía trên không tiếp vấn, trầm giọng nói: "Thiếu chủ là đang tiên lộ bên trên tiên chủng, chúng ta chính là thiếu chủ trong nhà gà chó. Tương lai thiếu chủ lập đạo, chúng ta cũng sẽ nhất phi trùng thiên." Nó ví von mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng lại rất chân thực, mang mặt tộc cái khác võ thần tất cả đều theo bạn nâng gật đầu. Đây chính là chí cường giả. Cho dù là 10 vị trí đầu đại tộc nhóm, đối mặt loại này cường giả, đều muốn chỉnh trọng đối đãi, sẽ không là tội. Phương Kha có cơ hội trở thành loại này cường giả, có thể đi theo tại bên cạnh hắn, đây không phải vũ nhục, đây là vinh quang. Là lấy. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Phương Kha. Ầm ầm. Trên trời bỗng nhiên một tiếng oanh minh, sau đó mây đen đè xuống, khoảng cách Phương Kha không hơn 100m độ cao. Tiếp lấy, rầm rầm lôi đình, giống như là trời mưa đồng dạng rơi xuống. Sét to thiểm điện. Hiện ra màu tím đen, từng đạo phảng phất là trên trời đổ lôi vạc, nhường lôi hải quân đạo. Một mấy mắt, Phương Kha liền bị lôi đỉnh chẻ mất. Cái thiên kiếp này quá mạnh đi. Một đám mang mặt tộc tất cả đều kinh ngạc. Phương Kha mới là võ sư cảnh mà thôi à, liền võ tướng đều không có đột phá, tại sao lại hạ xuống đáng sợ như vậy lôi hải? Loại công kích này, võ tướng cũng đỡ không nổi, tất cả đều phải chết. Bọn chúng tất cả đều lo lắng nhìn xem Phương Kha. Tại bọn chúng sau lưng, một đám về nhà tham viếng mang mặt tộc thiên tiêu, lấy mang thanh cầm đấu, tất cả đều trong lòng hãi nhiên. Ở trên bầu trời chút xuống lôi hải để bọn chúng kinh dị cho dù bọn chúng đã có người là võ tướng, nhưng nhìn xa xa liền biết, cái thiên kiếp này căn bản không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Rất nhanh, bọn chúng mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì ở đằng kia quần quần lôi đình phía dưới, Phương Kha thế mà vẫn như cũ sừng sững bất động. Đồng thời, quanh thân bành trướng ra khí huyết, mang theo ánh sáng màu hoàng kim, đem tất cả lôi đình tất cả điều trận. Đây là để cho người ta khó có thể tin một màn. Chỉ là khí huyết sôi trào, liền ngăn trở loại nải đáng sợ lôi kiếp, cực hạn khí huyết thật cường đại như vậy sao? Mang mặt tộc đám người tràn đầy chấn kinh. Lôi kiếp phía dưới, Phương Kha lại cảm giác tốt đẹp Lữ Bộ trưởng nói cái tiên kiếp này không khó, dường như không có hổ người. Hắn nhìn xem bao phủ tại quanh thân khí huyết, đột phá cuối cùng 1 kg sau, 10 vạn kg cấp khí huyết, giống như đạt đến một loại nào đó điều kiện đặc thù như thế, không ngừng đưa tới tiên kiếp, hơn nữa còn tự động sôi trào. Giờ phút này, chân chính viên mãn khí huyết, tràn ngập ra ngông lung ánh sáng màu hoàng kim, đem tự thân khí huyết đều nhuộm lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Đây là một loại dị tượng, cũng là một loại lực lượng cường đại. Hơn nữa, Phương Kha ánh mắt chớp lên, thu liễm tự thân khí huyết, cùng nhục thân dung hợp quy nhất. Ầm ầm, trên trời lôi hại không ngừng giãy đập rốt cục chạm đến thân thể của hắn. Lớp bố thiểm điện ở trên người hắn nổ tung, nhưng trên thân lại hiển hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Quang mang này cũng không chói mắt, nhưng vô cùng huyền diệu, cùng Phương Kha kiến cố vô cùng nhập thân, hoàn mỹ dung hợp, hình thành chí cường thân thể, đem tất cả lôi đình tất cả đều ngăn cản xuống tới. Mười vạn ký lô gmathfrak cực hạn khí huyết, cùng con kiến tôi thể dịch rèn luyện kiến cố thân thể, kết hợp sau, dường như có loại đặc thù lực lượng tại cố động, muốn dung hợp quy nhất. Phương Kha tự lẩm bẩm, ánh mắt hướng lại, cũng không xúc tiến quá trình này. Cái này tựa như là một đầu con đường tu hành, nhưng là không tốt lắm đặt chân. Cần khí huyết cùng nhục thân song cực hạn khả năng chạm đến. Những khí huyết cùng nhục thân dung hợp, kia về sau võ đạo chi lộ làm như thế nào tu hành? Cái này cùng trước mắt tu hành đường không hợp. Trước mắt võ đạo tu hành. Võ giả cảnh tôi máu, võ sư cảnh năng khí, võ tướng cảnh khí huyết hợp nhất, đây là trước võ tông tu hành. Võ tông cảnh tinh thần sinh ra, tìm hiểu đạo vận, võ vương cảnh tinh thần lớn mạnh, tìm hiểu đạo văn, võ thần cảnh tinh khí thần hợp nhất, có thể ngộ đại đạo. Ở trong quá trình này, nhục thân tại khí huyết tinh thần đại đạo rèn luyện hạ, sẽ tự nhiên biến kiên cố. Có chút tu hành luyện thể chi pháp Hoặc là đặc thủ chủ tộc, nhục thân có lẽ có một chút ưu thế, phi thường cường đại. Nhưng cũng không có đi khí huyết nhục thân dung hợp con đường. Mà bây giờ, Phương Kha thế mà mơ hồ phát hiện, khí huyết nhục thân phía trước có con đường như vậy. Con đường này có thể đi sao? Ánh mắt của hắn lấp lóe. Một tiếng ầm vang lôi mình, một đạo màu bạc điện quang đố nhiên bổ xuống, đem Phương Kha đánh cho một cái lảo đảo. Thật giống như thiên đạo cảm giác hắn đang thất thần, không có chuyên tâm độ kiếp, cố ý đem hắn tỉnh lại như thế. Tê. Phương Kha cảm giác toàn thân đau, cảm giác giống như là bị xe tải ép qua như thế. Chẳng phải sao? Lại lần nữa rơi xuống một đạo ngân sắc điện quang. Lần này, Phương Kha thân thể lại một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, trên thân hiện hiện một mảnh cháy đen. Đạo này lôi đỉnh vô cùng đáng sợ, xuyên thủng hắn khí huyết cùng nhục thân hai tầng phòng ngự, nhường trên người hắn hiện hiện vết rách, tràn ngập thứ máu. Oèn, đạo thứ ba ngân sắc lôi đỉnh rơi xuống. Phương Kha bịt quản xuống đất, trên thân từng đạo vết rách, toát ra lẩm bẩm máu tươi, mang theo từng sợi kim sắc, trong chốc lát đem hắn nhuộm đỏ. Máu đỏ hàm kim, giống như cắt thịt Phật đà, trên thân soi sáng ra Phật quang đồng dạng. Thiên kiếp, kết thúc. Đen nhánh kết vân bên trong soi sáng ra một vệt ánh sáng. Quang mang bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng tinh túy trực tiếp quán chú tới trong cơ thể hắn, nhường hoàn toàn thân thương thế trong nháy mắt khôi phục, đẩy máu phục sinh. Thiên kiếp là kiếp nạn, cũng là khảo nghiệm. Vượt qua thiên kiếp chính là chân chính tiên điều, sẽ xuất hiện một chút đặc thù vật chất, thường thường có hiệu quả. Cũng tỉ như Phương Kha năng lượng trong cơ thể tinh túy, đem hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục, không kém gì một chút đỉnh cấp linh an. A quá. Phương Kha phun một ngụm máu mặn, từ dưới đất bò dậy, khí huyết rung động, đem tự thân vết máu chờ đánh sơ xác. Hắn chần chuột đứng lên. Phát giác không đúng trong đáy mắt, Phương Kha lập tức khoác lên y phục, mặt mơ hơi có vẻ xấu hổ. May mắn nơi này không ai. Mang mặt tộc đều là dị tộc, không phải người, cũng không xấu hổ. Chúc mừng thiếu chủ vượt qua thiên tiếp. Hễ hậu chờ mang mặt tộc nhân nhao nhao tiến lên phía trước nói vui. Một bên nghỉ ngơi đi, ta trước đột phá võ tướng, lại nói cái khác. Phương Kha phất phất tay, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Khí huyết đạt tới cực hạn. Phương Kha không có đi nếm thử lần nữa phá hạn. Đây là không thể nào. Cho đến trước mắt. Vạn tộc nhận biết bên trong khí huyết cực hạn chính là 10 vạn kg, bất luận là thánh nhân vẫn là chí cường giả, khí huyết tới cái này đến đỉnh, cũng không còn cách nào đột phá. Phương Kha cũng không thấy được bản thân có thể đột phá cực hạn này. Vậy vậy chuẩn bị trực tiếp đột phá Võ Tướng. Võ Tướng cảnh, khí huyết hợp nhất, huyết khí cùng linh khí dung hợp, quá trình này không đơn giản. Đừng nhìn linh khí bị luyện hóa, có thể bị võ giả thao túng, nhưng trên thực tế vẫn là ngoại giới vật chất, cùng đại thiên địa tương liên, không phải ngươi độ vật của mình. Nhưng khí huyết hợp nhất liền không giống như vậy. Chân chính khí huyết, chính là đem linh khí biến thành ngươi lực lượng của mình. 2. Mong muốn trực đoạt thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Phương pháp rất đơn giản. Liên cung đối phó tiểu cô nương như thế, ngươi nếu là không có ưu điểm gì, không đủ mạnh, liền phải chậm rãi mai Liệt nữ sợ của Lang, cọ sát lấy cọ sát lấy, mài tới một hồi, linh khí tiểu cô nương này liền đối tới. Ngươi nếu là đủ mạnh, lại xoéis lại có tiền, vậy thì bá đạo tổng giám đốc, cưỡng ép đích đồng, trực tiếp trấn áp, linh khí tiểu cô nương cũng liền ủy thân cho ngươi. Võ giả tu linh khí, mạnh không mạnh, liền nhìn khí huyết. Lấy Phương Kha hiện tại khí huyết, căn bản không dây dưa. Bằng bạc khí huyết gào thét, đem thể nội linh khí trực tiếp trấn áp, cưỡng ép dung hợp. Công pháp vận chuyển. Không có mấy hiệp, linh khí liền ngoan ngoãn cùng khí huyết dung hợp kỳ nhất, mới hình thành chân chính khí huyết, lực lượng rõ ràng so trước đó càng bá đạo, lại năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Lúc chiến đấu có thể kiên trì càng nhiều thời gian hơn. Chỉ là khí huyết dung hợp tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Phương Kha khí huyết quá bằng bạc. Bình thường võ sư đột phá võ tướng, luồng thứ nhất khí huyết dung hợp xong, đằng sau chính là của nước chảy thành sông quá trình, không dùng đến nửa ngày liền có thể dung hợp một thành khí huyết, đi vào nhất phẩm võ tướng cảnh. Đối với Phương Kha mà nói luồng thứ nhất khí huyết ngược lại không khó, nhưng một thành khí huyết dung hợp lại sinh sinh hao phí Phương Kha 3 ngày thời gian. Đây là đơn giản nhất phá quan quá trình, đến tiếp sau tu luyện càng khó. 3 ngày sau, Phương Kha rốt cục thành công đi vào nhất phẩm võ tướng. Hắn thở dài ra một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy. Đỉnh đầu một tiếng vang minh, tiếp lấy chính là đầy trời lôi hải bổ xuống, lần này lôi đỉnh mạnh hơn, tất cả đều tràn ngập ngân quang. Còn độ kiếp, Phương Kha bị đánh có chút chấn váng, vội vàng thôi động khí huyết. Ngoanh một chút, đỉnh đầu hắn khí huyết vọt thẳng ra ngoài thân thể, cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, phát ra lốt bốp nổ đùng. Thiếu chủ Thiên Phú Quáng Nghịch Tiên, mang mặt tộc võ thần cảm khái, liên tiếp hai độ thiên kiếp, trên đời này nào có loại này yêu nghiệt. 10 vị chí đầu đại chủng tộc có sao? Ta cảm thấy không có. Hễ hậu lắc đầu, thiếu chủ tuyệt đối được xưng tụng là đương đại vạn tộc thứ nhất thiên kiêu. Một đám không có gì kiến thức mang mặt tộc Võ Thần, cũng mặc kệ Phương Kha có thể nghe được hay không, chính là một hồi ngựa thổi. Lôi kiếp phía dưới, Phương Kha bộ phát khí huyết, cũng không giống lần thứ nhất mạnh như nhau trống dỡ, mà là chủ động hướng lôi kiếp phát động công kích. Không có sử dụng linh binh, siêu phẩm cấp binh khí sẽ dẫn tới càng cường đại hơn tiên tiếp. Hắn tay không tốc sát, thi triển Bạch Chiến Thánh Pháp, trên nắm tay bốc lên kim sắc huyết quang, 10 phần thần thánh, cùng hiện hiện ngân quang lôi đỉnh đại chiến. Sau một hồi, trên trời răng rắc một tiếng nổ vang, một đạo ngân quang sáng lạn thiên điện, so Phương Kha còn to, trực tiếp giáng xuống. Phương Kha trên thân kim sắc khí huyết sôi trào. Phía sau rọi sáng ra một đầu kim hống, kim hống cũng có thể thao túng lôi đỉnh. Phá! Hắn một tiếng quát mắng, một tràng kim sắc lôi đỉnh từ trong miệng dâng lên mà ra, cùng tiên kiếp va chạm. Một cái mắt, kim sắc lôi đỉnh bị xé ra, tiên kiếp vẫn như cũ rơi xuống. Kim hống tại tiên kiếp trước mặt, chẳng phải là cái gì? Phương Kha chân đạp cực ảnh tiêu đi, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách đồng thời, một trưởng bổ ra, vận dụng đường lang đạo. Đạo vận tràn ngập, rốt cục đem đạo này ngân sắc tiên kiếp bổ ra, lại làm cho trên tay hắn kịch liệt đau nhức. Đạo thứ hai ngân sắc kim lôi, lại tại giờ phút này rơi xuống. Không dứt. Phương Kha hất một tiếng Ngựa đầu nhìn tiên, mi tâm một vệt ánh sáng soi sáng ra. Hắn trực tiếp vận dụng chính mình Tiên Phú thần thông. Quang mang kia vô cùng sáng lạn, đạo văn tràn ngập, thiên kiếp bị bao phủ trong náy mắt, trực tiếp liền ba tiêu tán. Theo sát lấy, đến tiếp sau còn có 7 đạo ngân sắc lôi đình rơi xuống, lại đều bị thiên phú của hắn thần thông đánh nổ. Võ tướng thiên kiếp thành công vượt qua. Trên trời ngân sắc quang mang rủ xuống, lần này không phải thiên kiếp, mà là tinh thuần đặc thù năng lượng, trực tiếp quán chú thể nội, thôi động phương Kha khí huyết hợp nhất tiến trình. Không bao lâu, Phương Kha toàn thân khí tức đại thịnh, lần nữa làm ra đột phá, đi vào nhị phẩm võ tướng. Loại này tiến bộ biên độ nhường chính hắn đều run sợ. Thiên kiếp, một lần nữa. Phương Kha hướng phía trên trời hô to. Trên trời kiếp vân biến mất, cũng không có phản ứng hắn. Phương Kha vẻ mặt đắng tiếc. Một lần thiên kiếp tăng một phẩm cảnh giới, Phương Kha muốn cả một đời ngâm mình ở thiên kiếp bên trong. Cái này tăng lên thật quá lớn. Hắn 10 vạn kg khí huyết đột phá, lực đột phá 50 vạn kg, đột phá nhất phẩm võ tướng, lực đột phá không có tăng lên, vẫn là 50 vạn. Nhưng giờ phút này đột phá nhị phẩm võ tướng, lực đột phá lại tại trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp đạt đến 100 vạn kg. Cái này tương đương với bình thường võ tướng Theo mới vào võ tướng ngũ phẩm 50 vạn kg lực bộc phát, trực tiếp tăng lên tới võ tướng đại viên mãn, 100 vạn kg lực bộc phát. Đối bình thường võ tướng mà nói, đây là mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian tu luyện. Nhưng đối với Phương Kha mà nói, lại chỉ là một lần độ kiếp mà thôi, trước sau không đến một giờ. Độ thiên kiếp có loại này chỗ tốt, Phương Kha sao không muốn độ? Hắn muốn, hắn đặc biệt muốn. Nhưng cũng tiếc, không có tình huống đặc biệt lúc, liền xem như thiên kiêu yêu nghiệt, cũng chỉ có thể tại đột phá đại cảnh giới lúc mới có thể nên đón độ kiếp. Hắn hiện tại coi như muốn cũng nghĩ không đến. Con kiến cũng có thể độ kiếp rồi cùng một chỗ độ. Phương Kha tự nói, sau đó triệu ra mười mấy con 39 cấp con kiến để bọn chúng đồng thời độ kiếp. Con kiến nghe vậy tản ra, đồng thời triệu hoán lôi kiếp. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Cái này mười mấy con con kiến bên trong, chỉ có một con kiến đỉnh đầu có kiếp vân ngưng tụ, cái khác con kiến tất cả cũng không có. Thấy cảnh này, Phương Kha nhíu mày. Kiếp vân chỉ có một cái. Tại cùng thời khắc đó, chỉ có một cái sinh linh có thể độ kiếp. Không thể nào. Trong lòng của hắn hiện hiện hoài nghi. Thiên đạo yếu như vậy sao? Hàng cấp đều chỉ có thể từng bước từng bước đến. Đây chẳng phải là độ kiếp còn muốn xếp hạng? Không có chỗ xếp hạng làm sao bây giờ? Đột phá cũng muốn tìm đến sao? Phương Kha trong lòng đang nghĩ ngợi, con kiến phía trên lôi đỉnh đã rơi xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh quy mô vô cùng to lớn, đồng thời mỗi một đạo đều cùng hắn vừa rồi độ ngân sắc lôi đỉnh như thế, ngân quang lập lòe, một người thô, to lớn như là thiên mâu đồng dạng. Lôi đỉnh rơi xuống. Nho nho nhỏ con kiến 10 phần bá đạo, đứng thẳng người lên, đối với to lớn lôi đỉnh vung đầu nắm đấm. Tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng. Tất cả ngân sắc lôi đỉnh tất cả đều bị con kiến đánh nổ, kia cuồng bạo lôi đỉnh dường như lôi tương đồng dạng, lốp bốp tại con kiến trên thân bạo tạc. Con kiến lại không chút nào cảm giác đem nhánh sắc ngoài cùng giáng, đem tất cả lôi điện ngắt lại, tự thân thì là không ngừng cùng lôi đỉnh chấm huyết. Đồng thời, con kiến càng đánh càng bạo liệt, thế mà nhảy lên một cái, đón lôi hải xông lên giữa không trung, phảng phất muốn giết tới kiếp vân ở trong đi. Một màn này nhìn Phương Kha đều hít vào linh khí. Con kiến này quá mạnh. Thân thể nho nhỏ, giờ phút này lại nhìn vô cùng anh dũng, vô cùng cuồng bạo, đón lôi hải mà lên, một màn này quá kinh người. Một đám mang mặt tộc tất cả đều rung động. Nhất là con kiến có lửa, mang thanh bọn người, nhìn thấy con kiến biểu hiện, nguyên một đám trợn mắt hốt hồn. Ngày bình thường, những loại con kiến đều rất lười nhác, dường như rất dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, lại không nghĩ rằng, giờ phút này bộc phát, thế mà đáng sợ như vậy, khí tức cuồng bạo, lực lượng kinh khủng, muốn trùng thiên giết vào Lôi Hải. Tiết Vân đều giống như bị chọc giận, ầm ầm một chút, trên trời thế mà hạ xuống kim sắc lôi kiếp, thô to lôi đỉnh, so kia trước màu bạc còn lớn hơn một vòng, cực kỳ dài, mấy chục mét, trực tiếp rơi lập. Rống, con kiến giác hút mở ra, dường như phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tiếng kêu vô cùng kỳ dị, ngay cả Phương Kha cũng là lần đầu tiên nghe được. Nhưng con kiến vừa hô, lại giống như là mở ra bí pháp gì đồng dạng. Đen nhánh trên thân thể giãy lên huyết hồng sắc ánh lửa, ánh lửa kia hung hực, ba phủ con kiến, nương theo uy quyền, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Mơ hồ trong đó, Phương Kha giống như nhìn thấy, kia tiêu đốt huyết sắc ánh lửa, dường như ngưng tụ một bức chiến giáp đồng dạng, bọc tại con kiến trên thân. Ầm ầm, kim sắc lôi đỉnh bị đánh phát nổ, đầy trời kim sắc thiểm điện tích lực, rơi vào con kiến trên thân, cho bên ngoài cơ thể huyết sắc ánh lửa bên trên, lại thêm vào một vệt kim sắc. Răng rắc, trên trời lần nữa đánh xuống kim sắc lôi đỉnh. Một đạo tiếp lấy một đạo. Con kiến không sợ chút nào, huyết sắc ánh lửa vô cùng hung mãnh, cùng kim sắc lôi đỉnh đại chiến, đem lôi đỉnh toàn bộ đánh nổ. Kim sắc lôi đỉnh đưa nó toàn thân đều nhuộm thành kim sắc. Cuối cùng, hết thảy 36 đạo kim sắc lôi đỉnh đánh rớt, con kiến toàn bộ đem nó đánh nổ, sau đó trên thân khí tức bị bại, trùng điệp ngã trên đất. Một lát sau, tiếp vân bên trong, kim sắc đặc thủ năng lượng còn chú, con kiến giáng chống đỡ lấy đứng lên, thế mà giống như là người ngồi xếp bằng như thế, bắt đầu ngồi xuống. Tất cả năng lượng màu vàng nóng tán đi, con kiến trên thân bao phủ kim quang, năng lượng bình trướng, sau đó nhìn về phía Phương Kha. Phương Kha cảm ứng được nó truyền đến rõ ràng ý nghĩ, nó muốn thăng cấp. Phương Kha ngật nhiên, đem nó thu hồi, mang trên mặt kinh hãi. Con kiến ra đời linh tính. Hắn hít một hơi thật sâu, chấn động trong lòng. Trước đó con kiến hoặc là cái khác bảy trùng, mong muốn thăng cấp, hoặc là đói khát lúc, truyền đến ý nghĩ đều là rất mơ hồ. Phương Kha chỉ là dựa vào quyển trục đến cảm giác. Nhưng bây giờ, con kiến thế mà trực tiếp cho hắn truyền đến vô cùng rõ ràng ý nghĩ, đây là một cái tiến bộ kinh người. Là bởi vì đột phá võ tông sau, gia đời tinh thần lực sao? Phương Kha suy đoán, sau đó phân phó cái khác con kiến tiếp dẫn tiên tiếp, độ kiếp. Nhưng sau một lúc lâu, tiên tiếp cũng chưa từng xuất hiện. Phương Kha sắc mặt biến hóa, trước mắt quyển trục sáng lên. Hắn xem xét con kiến tư liệu. Con kiến, 30 cấp, tiến hóa nhận hạn chế. Đột nhiên xuất hiện giải thích, nhường phương kha cho mày. Tiến hóa nhận hạn chế? Từ đâu tới hạn chế? Không phải là. Hắn nhìn về phía cái kia ngay tại tiến hóa bên trong con kiến. Rất nhanh. Cái kia con kiến tiến hóa kết thúc. Con kiến, 40 cấp, nghi vương duy nhất. Số lượng, 1. Đặc điểm, thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, là bảy kiến vương, có thể nghe theo phức tạp mệnh lệnh, thao túng bảy trùng hoàn thành nhiệm vụ. Tiến hóa, tu hành bất diệt kim thân. Thiên phú, bạo huyết. Chương 173, bạo huyết. Bẩy môi tiến hóa, thành công cùng thất bại, chương 173, bạo huyết. Bẩy môi tiến hóa, thành công cùng thất bại. 1. Con kiến tiến hóa vượt ra ngoài dự đoán của Phương Kha. Nghĩ Vương sinh ra, đây là bộ trưởng cùng Phương Kha trong dữ liệu. Tại 40 cấp về sau, bẩy trùng hẳn là sẽ xuất hiện dạng này tông xoái, cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng duy nhất đột tính lại làm cho hắn vi kinh. Duy nhất cũng liền mang ý nghĩa là bởi vì Nghĩ Vương đẳng cấp chỉ có 40 cấp, mới khiến cho cái khác 39 cấp con kiến không cách nào độ kiếp sao? Phương Kha nhíu mày, nếu như vậy, bẩy kiến tiềm lực liền giảm mạnh. Hắn lần nữa mở ra 39 cấp con kiến quyển trục trang. Lần này, 39 cấp con kiến tiến hóa điều kiện phát sinh biến hóa. Con kiến, 39 cấp, tiến hóa, Nghĩ Vương truyền công sao độ tiếp? Cần Nghĩ Vương truyền công. Truyền bất diệt kim thân sao? Phương Kha nhìn về phía Nghĩ Vương tư liệu. Nghĩ Vương tấn giai điều kiện, theo thôn phệ những bảo vật khác, biến thành tu hành bất diệt kim thân điều này cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Con kiến, lại có chính mình công pháp tu hành. Bất diệt kim thân, lại là cái gì? Hắn cũng không tại quyển trục bên trong phát hiện cái gọi là bất diệt kim thân, thế là đem tấn cấp thành công Nghĩ Vương triệu hoán đi ra. Sau khi tấn cấp nghi vương vô cùng mỹ vũ, nó từ lúc đầu đến eo cao, trực tiếp dài đến khoảng 1m50, đứng lên đã vượt qua phương kha bà bay. Trước đó đen nhánh rắc xác, bây giờ cũng trực tiếp biến thành kim sắc, lập loại phát sáng, như là một tôn hoàng kim lục kim loại thượng đẳng. Đỉnh đầu xúc rắc dường như hai cây kim linh, trên thân rắc xác nâng lên, xem xét liền tràn đầy lực lượng cảm giác, mang theo cường đại đánh vào thị giác lực. Mặc dù hình thái bên trên vẫn như cũng là con kiến, nhưng mặc cho ai đến xem, cũng không cách nào đem nhân cảnh kia không đủ đầu nành lớn con kiến, cùng tôn này hùng thú đáng sợ liên hệ tới. Nghĩ Vương vừa xuất hiện, trên thân liền có một cỗ đáng sợ hung sát chi khí tràn ngập. Mấy mấy đầu 39 cấp côn kiến nằm rạp trên mặt đất, bọn chúng đỉnh đầu xúc rắc run run, tại cúng bái chính mình Vương. Đây là vừa rồi con mãnh thú kia sao? Hễ hậu chớ mang mặt tộc võ thần tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, đầu hung thú này khí tức trên thân, để bọn chúng đều không hiểu sinh ra sợ hãi. Mặc dù trên thân khí tức cũng không mạnh, chỉ là mới vào võ tông dáng vẻ. Nhưng nhìn thấy nó, đám người hễ hậu đều cảm giác chính mình giống như là gặp được những cái kia cường đại chủng tộc thiếu chủ đồng dạng, trong lòng không cách nào không chế hiển hiện kính sợ cảm giác. Phương Kha hỏi thăm Nghĩ Vương, Ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Bất diệt kim thân là cái gì? Nghĩ Vương gật đầu, cũng không nói chuyện, nhưng Vương Kha có thể cảm giác được nó đáp lại. Nó không cách nào nói ra bất diệt kim thân, nhưng có thể truyền thụ. Chỉ thấy trên thân khí huyết phun trào, tại vàng lóe ánh vỏ ngoài, hiện ra một đạo đạo huyền diệu đạo văn. Cái kia đạo văn cũng là kim sắc, lấp nhấp lấp nhíp, trên người Nghĩ Vương không ngừng lưu động, dường như hình thành một loại nào đó đại đạo, lại giống là tại trình bày đại đạo chú ý hiển hóa kinh văn. Phương Kha xem cũng hiểu, nhưng có rõ ràng cả ngộ. Đây chính là Nghĩ Vương tại chuyên pháp, không phải lấy chân chính kinh văn hình thức, chỉ có thể chính mình lĩnh hội. Đây là cái gì pháp? Bộ tổ căn thịt người có võ thần thấy được, nhưng cảm ngộ một lát, liền cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, phảng phất muốn bốc cháy lên, đem hắn tự thân hòa tan mất như thế, dọa đến hắn căn bản không còn dám nhìn. Tất cả võ thần đều có cảm giác như vậy. Chỉ có Phương Kha cùng mấy cái 39 cấp côn tuyến, nhìn như thần. Trên người bọn họ khí huyết cuộn cuộn, dường như nước sôi đồng dạng, ở trong quá trình này toát ra đáng sợ năng lượng, xảy ra biến hóa kỳ dị, cùng lục thân tại cộng hưởng, dường như muốn dung hợp. Ở trong quá trình này, kim sắc đạo văn bắt đầu ở trên thân hiển hóa. Đây là khí huyết nhục thân hợp nhất chi đạo. Phương Kha trong lòng há nhiên, Hắn trước đây không lâu khi độ kiếp, đã từng cảm nhận được dạng này một đầu tu hay đường, chuẩn bị ngày sau thăm dò. Lại không nghĩ rằng, con kiến bất diệt kim thân, thế mà đi chính là con đường như vậy. Bất quá cái này dường như cũng bình thường. Phương Kha ánh mắt lấp loé, trong lòng tự nói, con kiến vốn là khí huyết mạnh, cơ hồ đạt tới khí huyết cực hạn 10 vạn kg, đồng thời thân thể cũng vô cùng cứng rắn, tất cả đều đạt tới cực hạn, đi ra con đường như vậy, cũng là không tính ngoài ý muốn. Hắn đình chỉ lĩnh hội bất diệt kim thân, cũng làm cho Nghĩ Vương đình chỉ chuyển pháp, trở thành Nghĩ Vương sau. Con kiến bài tiết tôi thể dịch thiên phú không có Tại lĩnh hội bất diệt kim thân lúc, Phương Kha cũng đã hiểu. Tự nhiên tôi thể tới võ tướng cảnh, con kiến chạy tới cực hạn. Tiếp xuống tôi thể con đường, chính là bất diệt kim thân, nếu như có thể ngộ ra bất diệt kim thân, vậy thì không còn cần tôi thể dịch, thân thể sẽ thay đổi vô cùng từng dáng, bất hủ không xấu bất diệt. Bất quá, Cụ Thiên Phú biến mất, lại xuất hiện mới Thiên Phú. Bạo huyết, một cái không có bất kỳ giải thích nào thiên phú. Phương Kha nhường nghĩ Vương vận dụng, nghĩ Vương truyền đến hồi phục, bạo huyết cần trong chiến đấu mới có thể mở ra. Rất nhanh, hệ hậu mang đến 10 cái mang mặt tộc võ tông. Theo nhất phẩm tới cự phẩm. Cùng cựu phẩm đỉnh phong đều nắm chắc vị, Nghĩ Vương tiến lên, cũng không chọn lựa, mà là hướng thẳng đến 10 cái võ tông giễu tới. Ầm ầm, đại chiến trong nháy mắt bùng phát. 10 cái võ tông đứng lơ lửng trên không, tinh thần chấn động, vận dụng các loại thần thông, trong chốc lát chiếu rọi ra đủ loại đáng sợ dị tượng. Có thiên kiếm minh ngông chém xuống, có huyết đao xuyên qua đại địa, có biển lửa đầy trời, có hắc vụ lan lộn. Mấy mấy loại thần thông, động tĩnh đều phi thường lớn, đủ để oanh sập đỉnh núi, xé rách đại địa. Nhưng con kiến lại không chút nào sợ. Nó toàn thân kim quang sáng lạ, dường như một tôn kim sắt chiến thần đồng dạng, nhún người nhảy lên, vung đầu năm đấm. Tiếng vang oanh minh bên trong, các loại thần thông rơi vào con kiếm trên thân, nội tung năng lượng bảng bạc chấn động, các loại thuộc tính năng lượng sẽ lẫn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nhưng ở cuồng bạo năng lượng bên trong, con kiếm quanh thân kim quang vẫn như cũ sảng lạn, nâng quyền lên kích. Chỉ là, đối thủ nhiều lắm, lại tất cả mọi người so con kiếm mạnh hơn, cự phẩm cùng định phong võ tông đều tốt mấy cái. Giờ phút này bọn chúng toàn lực ra tay, tinh thần lực chấn động, con kiếm cũng không cách nào cản thân, chỉ có thể bị đủ loại thần thông đánh trúng. Mặc dù không có đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng lại đưa nó giam ở trong đó. Tri ý con kiến quanh thân kim quang xung kích, mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm đánh ra, vẫn như cũ không cách nào phá mở, không ngừng bị luốc kéo, đánh rất khó chịu, rất biệt khuất. Rốt cuộc, con kiến bạo phát, gầm lên giận dữ bên trong, con kiến vận dụng tiên phú của mình thần thông. Bạo huyết, oanh. Con kiến thể nội cùng bạo khí huyết giấy lên hừng hực ánh lửa, lộ ra bên ngoài cơ thể, cùng trên thân nở rộ ánh sáng màu hoàng kim dung hợp, đột nhiên đại thịnh. Một tiếng ầm vang nổ vang. Lần này, 10 cái võ tông vận dụng thần thông, tất cả đều bị con kiến đánh nổ. Trên trời năng lượng ánh lửa nở rộ, đem tất cả bao phủ. Một lát sau, Năng lượng quang mang biến mất, lộ ra hư không mà đứng Nghi Vương. Giờ phút này, Nghi Vương lần nữa đại biến dạng. Trên người nó xuất hiện một tầng y mãnh chiến giáp, chiến giáp hiện lên kim hồng sắc, đưa nó toàn thân bao phủ. Cơn bạo cùng hoang mã uy áp tràn ngập, Nghi Vương dường như hóa thân một đầu kinh khủng thái cổ hung thú đồng dạng, khí tức hung mãnh tứ ngược. Nó chân đạp hư không, hóa thành một đạo lư quang, trong chốc lát xuất hiện tại một tôn võ tông trước mặt, vùng da năm nấm. Ầm ầm. Chỉ là một quyền, vị này ngũ phẩm võ tông trực tiếp bị đánh gãy cánh tay, thổ huyết bay ngược, toàn thân xương cốt đều bị lực lượng đáng sợ làm vỡ nát. Cái khắc võ tông tại kinh hãi bên trong da tay. Nhưng khi chuyển bạo huyết thần thông có uyến, lại giống như là đổi người như thế. Nó khí tức cuồng bạo, vô cùng hung mãnh, mạnh mẽ đâm tới, lấy kim hồng chiến giáp đón tất cả thần thông, giáng lâm tại Nguyên một đám võ tông trước mặt. Trên trời mấy lần lấp loé mà thôi. Kia 10 cái võ tông tất cả đều bị con kiến độ, Nguyên một đám trên thân xương cốt nát không biết bao nhiêu, tất cả đều gần xuống đất. Cái này một đám mang mặt tộc võ thần trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Một đầu vừa đột phá võ tông hung thú, thế mà đánh bại 10 cái võ tông cảnh cường giả. Đây không phải võ tông cảnh vô thì sao? Cái này sao có thể Liền xem như những cái kia 10 vạn kg khí huyết đột phá võ tông yêu nghiệt, có thể làm được sao? Bọn chúng cực kỳ chấn động. Phương Kha cũng chấn kinh. Bạo huyết tiên phú quá mạnh, nhường bốn không cấp con kiến quét ngang võ tông cảnh, loại kia nó tới 40 chín cấp, chẳng phải là ngay cả võ vương cũng có thể một trận chiến. 2. Chỉ là Bạo huyết tiên phú dị chứng rất lớn. Sau đó không lâu, Nghĩ Vương khí tức suy sụp xuống tới, trên thân kim quang biến mất, liền kim sắc giáp xác đều làm đạm, một bộ nguyên khí tổn hao nhiều dáng vẻ. Phương Kha thu lại Nghĩ Vương nhường khôi phục. Trên đất mang mặt tộc võ tông nhóm cũng bị tú lên, nhưng thương thế đều rất nặng hiện nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể giữ tốt, nếu như không phải Nghĩ Vương lưu thủ, bọn chúng hiện tại đã tất cả đều chết. Phương Kha đi tới trước mặt Hề Hầu, mang mặt tộc võ thần nheo nheo cùng kính hành lễ vôn an. Không có nhiều lời nói nhảm, Phương Kha trực tiếp hỏi, võ tông cấp hải thú hung thú đều bắt giữ thế nào? Con tuyết không cần thôn phệ bảo vật tấn giai, nhưng cái khác bảy chủng quả cận. Những bảo vật này đều là bảy chủng tấn cấp át không thể thiếu. Đã chuẩn bị xong, mang ta đi. Trên đường, Phương Kha hỏi Hề Hầu muốn tới tất cả thu thập được linh kim, linh thạch trợ thu sạch tới hư không trống đối. Thánh thương bị những bạo vật này giấu đi, không có truyền ra động tĩnh gì, chỉ là không ngừng có linh kim hóa thành bột phấn tiêu tán. Cũng không biết thánh thương bao lâu có thể phục hồi như cũ. Phương Kha đem hư không túi cất kỹ, rất nhanh, bọn chúng đến một hòn đảo. Ở trên đảo Sơn Lâm tất cả đều bị bình định, hình thành rộng lớn đất bằng, từng đầu hình thể khổng lồ vọ tông cấp hải thú, trên mặt đất lặng lặng nằm, cũng còn còn sống, nhưng đều bị trấn áp, có mang mặt tộc từng cái từng cái vọ vương trấn thủ. Nhìn thấy Phương Kha đến, kia trấn thủ mấy cái vọ vương, cấp tốc tiến lên mai kiến. Phương Kha gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, trực tiếp triệu hồi ra bảy muội. Đi thôi tiến hóa. Hắn triệu hoán 7 muỗi không nhiều, chỉ có 10 vài con. 7 muỗi tiến hóa đối số lượng bên trên có yêu cầu, yêu cầu 30 chín cấp 7 muỗi quy mô đạt tới 1 vài con, 10 vạn con hoàn toàn đầy đủ. Nghe đến Vương Kha mệnh lệnh, đen nhiệt 7 muỗi trong nháy mắt bay ra, giơ xuống từng đầu to lớn võ tông cấp hung thú trên thân. Giáp hút đảm bảo. Con muỗi đột nhiên khẽ hấp, phần bụng lập tức phồng lên. Cho dù những loài hải thú hình thể khổng lồ, trọng lượng khả năng vượt qua vạn cân, khí huyết hùng hậu mạnh mẽ, nhưng ở trên dưới 100 con muỗi hút máu hạ, hình thể tất cả đều cấp tốc thú nhỏ, khô cạn. Sau đó không lâu, Con muỗi hấp thu đủ tiến hóa cần thiết năng lượng, hủy thịt bay lên, giữa không trung có vẻ hơi nôn nóng, phân bổ năng lượng tại rèn luyện, trên thân mông lung lên nhàn nhạt huyết quang. Rất nhanh, từng cái con muỗi lên hùng, ở trên đảo hình thành ổ áp áp con muỗi mây. Sau một khắc, bảy muỗi đã xảy ra kinh biến. Một con muỗi trên thân huyết quang ba phủ, đột nhiên đối bên cạnh con muỗi phát động công kích. Phụp, giá hút đâm vào bên cạnh con muỗi thể nội, sau đó đột nhiên khép hấp. Bên cạnh kia con muỗi vỗ cánh muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị hút khô, ngã xuống đến phía dưới, nắt. Một màn này nhường phương Kha lập tức trong lòng nhảy một cái, không đợi hắn kịp phản ứng. Phía trên 10 vạn con bầy muỗi, tất cả đều đã xảy ra đại hỗn chiến, vô cùng thảm thiết. Một lần va chạm mà thôi, liền có mấy ngàn con con muỗi rơi xuống đất, có trực tiếp chết, có giác hút vỡ nát, cánh bẻ gãy trở, tất cả đều không cho bẹn, trên mặt đất rãy rựa. Giữa không trung chiến đấu, Dương Phương Kha ngưng lông mày, hế hậu thận trọng hỏi thăm, "Tiểu chủ, ngài hung thú đây là thế nào?" "Không có việc gì." Phương Kha giống như đã hiểu bầy muỗi đang làm cái gì. Đây là tại tiến hóa, nhưng loại tiến hóa này cùng con kiến hoàn toàn khác biệt. Nghĩ Vương xuất hiện, Phương Kha cảm giác chính là vật khí, ai trước độ kiếp người đó là Nghĩ Vương, chiếc cứ vương vị. Người khác không có cơ mơ giấc cơ hội, nhất định phải thần phục. Nhưng bảy muôi không giống. Bảy muôi vương cần kinh nghiệm chiến giết. Giết ra tới vương mới là mạnh nhất vương. Cũng không biết, Văn vương sinh ra có thể hay không hạn chế cái khác bảy muôi tiến hóa. Trên trời đại chiến vẫn còn tiếp tục. Phương Kha quan sát được, những cái kia bị săn giết con muỗi, trên người huyết quang sẽ bị đối thủ hấp thu. Mà hấp thu tới kẻ thất bại lực lượng sau, người thắng trên người huyết quang sẽ mạnh lên. Đương nhiên, cũng không chỉ là huyết quang. Con muỗi còn theo đồng loại của mình trên thân, hấp thụ tới cái khác năng lượng, nhờ ký ức của bọn nó càng phát ra cường đại. Phương Kha nhìn thấy Có một con muỗi mạnh phi thường, san giết mười mấy con đồng loại, trên thân huyết quang vô cùng nồng đậm, khí tức đáng sợ. Nó truy đuổi con muỗi, cánh lác một cái, liền xuất hiện tức tốc, trong nháy mắt tới một con muỗi bên cạnh. Giáp hút trực tiếp một đâm khẽ hấp, cái kia con muỗi liền chết. Trận đấu như vậy còn đang không ngừng xảy ra. Trận đấu kéo dài hơn nửa giờ. Con muỗi chết đi hơn phân nửa, sóng sốt vẫn chưa tới 3 thành, rốt cục dần dần bình tĩnh lại, không còn công kích lẫn nhau. Phương Kha đem sóng sốt con muỗi thu hồi, để bọn chúng tiến hóa. Nếu có 3 thành tiến hóa thành công suất, cũng rất tốt, so võ giả bình thường đột phá sát suất cao hơn nhiều. Bình thường trăm vạn kilogam lực bộ phát võ tướng, muốn đột phá võ tông, vô cùng khó, cơ hội là trên trăm từng cái mới có một cái có thể đột phá. Bởi vì khí huyết quá yếu, nuôi không ra tinh thần lực. Tuyệt đại đa số võ giả, tu luyện tới võ tướng liền xem như đến đỉnh, rất khó đột phá võ tông. Võ tông đây là một cái đường ranh giới, ngăn cản vượt qua chín thành chín võ giả. Đối cả nhân tộc mà nói, võ tướng khả năng hơn trăm triệu, thậm chí nhiều hơn, nhưng võ tông, nhưng còn xa không đến ngàn vạn, khả năng chỉ có 1.2 triệu. Chỉ có khí huyết đột phá 2 vạn kilogam, lực bộ phát vượt qua trăm vạn đỉnh phong võ tướng, mới có càng lớn tỷ lệ đột phá võ tông. Cho nên, nếu như bảy muỗi có thể có 3 thành đột phá tỉ lệ, Phương Kha đã phi thường hài lòng. Rất nhanh, tiến hóa kết thúc, nhưng kết quả cũng không có đạt tới 3 thành. Bởi vì còn lại hơn 3 vạn con muỗi, thất bại, cũng không có đột phá cấp 40. Nhưng là, cái này giống như lại không thể tính thất bại. Phương Kha nhướng mày, nhìn xem những cái kia tiến hóa thất bại văn tự. Ý ghẻ muỗi, 30 chín cấp, một tiếp. Ý ghẻ muỗi, 30 chín cấp, hai tiếp. Ý ghẻ muỗi, 30 chín cấp, hữu tiếp. Tiến hóa thất bại con muỗi, xuất hiện biến hóa mới. Dữ liệu khác cũng bình thường 39 cấp cũng không có khác biệt, nhưng bị lấy 19 thứ mệnh danh, cái này khiến Phương Kha có chỗ suy đoán. Hắn trước xem xét cấp 40 con muỗi tư liệu. Ý giễu muỗi, 40 cấp. Số lượng 8764. Đặc điểm: có thể đánh với võ tông một trận cường đại tiến hóa con muỗi, 7 muỗi thống lĩnh, có thể nghe hiểu phức tạp mệnh lệnh, thống soái 7 muỗi tác chiến. Thiên phú 1: chất lọc huyết dịch, hình thành huyết đan. Thiên phú 2: hình thể có thể biến đổi huyễn lớn nhỏ. Thành công tiến hóa số lượng gần 9000, 10 vạn con con muỗi, không sai biệt lắm một thành đột phá tỉ lệ, so võ giả bình thường cao mấy lần. Phương Kha cơ bạn hài lòng. Dù sao, những này con muỗi tại 39 cấp thời điểm, chỉ là loại kia bình thường nhất cựu phẩm võ tướng mà thôi, lại chỉ có chiến lực cũng rất yếu. Tại chính thức cựu phẩm võ tướng trước mặt, cựu phẩm võ tướng cấp con muỗi, cũng bất quá là lợi hại điểm con muỗi mà thôi, vẫn như cũng một bản tay có thể chụp chết. Cho nên, cái này tấn giai tỷ lệ Phương Kha có thể tiếp nhận. Đồng thời, con muỗi ra đời mới thiên phú, hình thể có thể biến hóa lớn nhỏ, cái thiên phú này rất không tệ. Đối với một ít đối thủ mà nói, hình thể quá lớn con muỗi, ngược lại là bịng ngắm. Hình thể tự do huyên hóa, bất luận là chiến đấu vẫn là địa phương khác, con muỗi thích hứng tính trở nên mạnh mẽ khôn xiết. Mà khác, đối với con muỗi miêu tả, có thể đánh với võ tông một trận phương kha ánh mắt chớp lên, có chỗ suy đoán. Hắn triệu hồi ra một cái 40 cấp con muỗi. Dưới trạng thái bình thường cấp 40 con muỗi, hình thể đã cùng một đầu thành niên dê không sai biệt lắm, toàn thân vẫn như cũ đen nhánh như sắt đúc. Nhưng ở đúc bằng sắt trên thân thể, xuất hiện từng đầu màu trắng bạc đường vân, cái này khiến con muỗi trên thân ngung lung hiện hiện một tầng ngân quang. Rất rõ ràng, tầng này ngân quang nhuộm con muỗi thân thể biến kiên cố dị thường. Đi Phương Kha một chỉ mang mặt tộc một cái nhất phẩm võ tông, cái này con muỗi bay thẳng ra, tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa liền xuất hiện ở đằng kia võ tông sau lưng. Con muỗi giáp hút đâm xuống, lại trong nháy mắt biến thật dài chương 174, con muỗi tiên phú phổ trưởng. Phương Kha tấn giai, chương 174, con muỗi tiên phú phổ trưởng. Phương Kha tấn giai. Một. Con muỗi giáp hút giải ra, đây là mới đàn sinh tiên phú. Hình thể lớn nhỏ biến hóa, cũng không phải là toàn thân một thể, thân thể các bộ vị khí quan có thể đơn độc co lại thả. Chuyện này đối với con muỗi mà nói quá mấu chốt. Giờ phút này giáp hút hiện hiện ngân quang. Thật tựa như trường thương đồng dạng, cấp tốc đâm xuống. Kia mang mặt tộc Võ Tông phản ứng cực nhanh, phất tay chính là một trường vô gia. Ken một tiếng, con muỗi giác hút bị đỡ được, nhưng cũng không có bị đánh bại, tiếp tục hướng kia Võ Tông ám sát. Chết. Kia Võ Tông trợn mắt chừng chừng, phát ra quát mắng, tinh thần lực bạo động, hình thành cuồng phong lửa giận, đem con muỗi bao phủ. Nhưng sau một khắc, con muỗi thân hình như gió, trong chốc lát bay ra biệt lửa, cũng không có bị thiêu chết, lại lần nữa hướng phía kia Võ Tông đánh tới. Hai người giữa không trung kịch liệt giao thủ, trong thời gian ngắn ở giữa, thế mà chưa từng phân ra thắng bại. Cái này khiến Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên mặt hiển hiện vui mừng. Quả nhiên, ở sau võ tông cảnh con muỗi thiên phú cũng đề cao, có thể cùng cùng cảnh võ tông một trận chiến. Điểm này nhường hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc trước cảnh giới bên trong, con muỗi đơn thể chiến lực thật rất yếu, cùng cùng cảnh giới võ giả so sánh, chỉ là một cái cỡ lớn con muỗi mà thôi, một chọi một có thể tùy tiện giết chết bầy trùng. Bầy muỗi chiếm giết, cần đẳng cấp cao, hay là đại quy mô số lượng. Nhưng bây giờ, con muỗi thiên phú tăng lên. Vừa mới đột phá võ tông cấp con muỗi, lại có thể cùng một cái nhất phẩm võ tông đánh khó phân cao thấp. Điều này đại biểu đấy, Con muỗi đơn thể sức chiến đấu, cùng bình thường võ giả không có gì khác biệt. Giữa không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kết quả cuối cùng ở ngoài dự liệu. Cái này con muỗi, thế mà chiến thắng cùng cảnh võ tông, đem nó tinh huyết hút khô hơn phân nữa, kiệt lực hơn về. So bình thường võ tông còn mạnh hơn. Cái này mang mặt tộc võ tông, chỉ là khí huyết 2 vạn kilo game bình thường võ tướng, hao phí thật lâu tuế nguyệt, mới dựng dục ra tinh thần lực, đi đến một bước này. Con muỗi có thể vô hại nhẹ nhõm đánh bại hắn. Điều này đại biểu lấy, con muỗi so bình thường võ tông càng mạnh, nói không chừng có thể so với 3 4 vạn khí máu võ tông. Con muỗi tiên phú lên cao. Huân phân nửa đến từ đặc thù tiến hóa phương thức. Phương Kha nhìn xem trên mặt đất lít nhá lít nhít con muỗi tàn thì, đã tổng kết ra con muỗi tiến hóa. San giết đồng loại, liền có thể tăng lên con muỗi tự thân nội tình, san giết càng nhiều, đột phá bốn 0 cấp khả năng lại càng lớn. Những cái kia mục tiêu, hai tiếp 30 chín cấp con muỗi, bọn chúng chiến lực hẳn là cũng tăng lên. Phương Kha nhường Hề Hậu Triệu Hoán đến mang mặt tộc tiên tiêu võ tướng. Đây đều là mang mặt tộc đời trước thiên tài, khí huyết đều hơn 2 vạn kg, có chút thậm chí đạt tới hơn 4 vạn. Chỉ là tạm thời không có đột phá võ tông. Những cái kia tiến hóa thất bại đặc thù con muỗi, bị Phương Kha Triệu Hoán đi ra cùng những này thiên kiêu giao thủ, chiến tích rất kinh người. Những này tiến hóa thất bại con muỗi, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Trong đó, đạt tới tam kiếp, tứ kiếp con muỗi đã có thể cùng 2 vạn kg khí huyết võ tướng luận bàn, mà đạt tới cửu kiếp con muỗi, càng là đánh bại 4 vạn kg khí huyết cùng cảnh võ tướng. Quả nhiên, một màn này cũng không vượt ra ngoài phương Kha sở liệu, nhường hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dù là con muỗi tiến hóa thất bại, về mặt chiến lực cũng thu được tăng trưởng. 10 vạn con con muỗi, mặc dù chỉ sống sót ba thành, nhưng mọi thứ đều là có giá trị. Còn lại 3 vạn con con muỗi Chiến lực so với ban đầu 10 vạn còn mạnh hơn nhiều. Phương Kha không do dự nữa, đem số lớn con muỗi triệu hắn đi ra. Một cái hòn đảo tiếp lấy một cái hòn đảo đi qua. Mang mặt tộc hải thú số lượng phi thường lớn, nhưng võ tông cấp hải thú cũng không tính nhiều, chỉ có trăm vạn tạp hữu. May mắn võ tông cấp hung thú hình thể khổng lồ, động một tí mấy và cân, một cái hải thú đủ để nuôi nấng mấy chục trên trăm con con muỗi. Bất quá, vì lưu lại cho Đường Lang đồ ăn, Phương Kha chỉ triệu hắn ra 5000 vạn con muỗi tuần dần, tốn hao mấy chục này, đạt được 490 vạn chỉ võ tông cấp con muỗi, cùng 13 triệu chiến lực tăng lên võ tướng cấp con muỗi. Không nói những cái khác. Cái này 490 vạn chỉ Võ Tông cấp con muỗi, đã vượt xa bây giờ nhân tộc Võ Tông số lượng. Coi như con muỗi đẳng cấp không cách nào tăng lên, những này Võ Tông cũng đủ để hủy diệt toàn bộ bộ tộc căn thịt người Võ Tông. Phương Kha ánh mắt băng lãnh. Bộ tộc căn thịt người, hết thảy có 6 cái chủng tộc, nhưng mỗi cái tộc quần số lượng cũng không nhiều, cộng lại cũng liền cùng nhân tộc số lượng tương đối. Mà ngoại trừ một mắt bộ tộc căn thịt người xếp hạng tại vạn tộc 5000 tà hữu, những tộc quần khác xếp hạng cũng không tính cao, có so với nhân tộc còn thấp hơn. Nhưng chúng nó kinh nghiệm tuế nguyệt tích lũy, Võ Tông, Võ Vương, Võ Thần cảnh so với nhân tộc nhiều không biết. Bất quá, Lam Vương Kha gần đây 500 vạn Võ tông cấp con muỗi sinh ra sau. Võ tông cảnh tộc đàn chiến lực so sánh đã sửa. Huống chi, ngoại trừ con muỗi bên ngoài, còn có sát nhân phòng cùng Đường Lang. Phương Kha gọi Đường Lang tới đi ra. Đường Lang thăng cấp cùng con muỗi như thế, cần Võ tông cấp đồ ăn, cũng tương tự đối số lượng bên trên yêu cầu. Cho nên, Đường Lang tấn giai quá trình, hơn phân nửa cùng con muỗi là giống nhau. Cuối cùng, kết quả không có nằm ngoài dự đoán của Phương Kha. Đường Lang lần này sức ăn so trước đó nhỏ rất nhiều, tại nuốt vào đồ ăn sau, liền bắt đầu đồng loại ở giữa chém giết. Trận đấu giữa Đường Lang so bảy mỗi càng phải kịch liệt. Từng đạo hàn quang lấp lóe. Đám người Phương Kha đang quan chiến lúc, thường thường chỉ có thể nhìn thấy hàn quang lóe lên, căn bản thấy không rõ đạo quy tắc, liền có Đường Lang bị xé toang thân thể. Đương nhiên, đa số Đường Lang, tại lúc bắt đầu chiến lực trên lệch không lớn, thế lực ngang nhau đao, thường thường sẽ bị đối thủ ngăn lại. Trải qua kịch liệt chém giết sau, mới có thể sinh ra người thắng. Sau đó, người thắng sẽ đem đối thủ thi thể, dùng đao kèm ở, chậm rãi thôn phệ. Đem đồng loại ăn sau người thắng Đường Lang, trên thân khí thế sẽ tăng vọt, sau đó tiến hành lần tiếp theo săn giết. Sau một hồi Nhiều lần thôn phệ đồng loại đường lang, rốt cục ăn no, chiến đấu ngừng, bắt đầu tiến hóa. Lúc này, còn lại đường lang đã không đến 2 thành, cái khắc chiến bại đường lang, liền thi thể đều không có để lại. Cái này đến cái khắc hồn đạo đi qua. Sau một hồi, bốn công cấp đường lang tiến hóa hoàn thành. 2. Đường lang, 4 công cấp. Số lượng: 142 vạn. Đặc điểm: Tính tình tàn bạo, đao pháp vô song, nhãn quan lục lộ sát thủ máu lạnh, săn giết là bọn chúng bản năng. Tiến hóa: Săn giết võ tông cấp sinh linh. Thiên phú: Đao cánh tay. Đường lang rốt cục ra đời thiên phú Phương Kha ngạc nhiên đem bốn không cấp đường lang triệu hoán đi ra. Lúc này Đường Lang, đứng lên lúc đã giống như Phương Kha vậy cao, đồng thời toàn thân trên dưới đều là màu bạc. Ngân quang lập loè giáp trụ, nhường Đường Lang nhìn vô cùng kiên cố, to lớn mà yêu dị đầu lâu, cùng kia nô da mắt kép đều để bọn chúng nhìn rất uy phong. Phương Kha nhường thi triển tiên phú, biến hóa rất mau ra hiện. Đường Lang chân trước, vốn là tam tiết, giờ phút này lại ngân quang sáng lạ, ngưng tụ thành một thanh chân chính đao. Màu bạc đao vô cùng lóa mắt, mang theo hàn ý lạnh lẽo, mặc dù không có đủ đặc thù lực lượng, nhưng trình độ chất chắn lại có thể so với trung phẩm linh binh. Loại biến hóa này vô cùng kinh người. Chẳng chẳng lẽ muốn tiến hóa thành 10 vị trí đầu đại chủng tộc bên trong Kim Đường Thần tộc sao? Phương Kha tự lẩm bẩm. 10 vị trí đầu lớn Kim Đường Thần tộc, chân trước chính là hai thanh chân chính thần đao, theo tu vi của bọn nó tăng lên, cuối cùng thậm chí có thể đào trạng thành minh. Lại thêm nhanh như thiểm điện đạo pháp, kia là một cái đáng sợ liệt sát giả tộc đàn, chiến lực ngưỡng vạn tộc sợ hãi. Bây giờ, đường lang loại tiến hóa này dường như đang theo lấy cái hướng kia tiến hành. Phương Kha khảo thí đường lang chiến lực. Đường lang đao pháp vô cùng kinh người. Một cái mang mặt tộc nhất phẩm võ tông ra tay, trực tiếp vận dụng tinh thần lực, thi triển ra đáng sợ thần thông, công kích đường lang. Nhưng một cái mắt, ánh đao màu bạc kia lên, kia thần thông trực tiếp bị Đường Lang chặn phát nổ. Kia nhất phẩm võ tông dọa, mong muốn giữ một khoảng cách, lấy tinh thần lực thi triển các loại công kích, đem Đường Lang đánh nổ. Nhưng tới võ tông cảnh Đường Lang, phía sau hai cánh đã không phải là bài trí. Cánh chim màu bạc thứ hai, dường như ngân vũ khổng tốc đồng dạng, vô cùng hoa lệ, nhưng cũng có cự tốc, trong chốc lát tới gần kia nhất phẩm võ tông. Bá! Đao quang lóe lên. Cái kia nhất phẩm võ tông căn bản không có kịp phản ứng, vừa định động thủ, liền đã bị Đường Lang một bụng. May mắn Vương Kha đã phân phó nhường lưu thủ, bằng không cái này một cái Đường Lang đao Đủ để đem cái này mang mặt tộc Võ Tông chiến đấu. Nhất phẩm Võ Tông bại, nhị phẩm Võ Tông lại đến, lần này trực tiếp bị chém đứt một cánh tay. Cuối cùng, 40 cấp Đường Lang, bằng vào vô cùng kinh khủng đao pháp, liên tiếp bại lục đại Võ Tông. Sau đó mới bị một cái thất phẩm Võ Tông, lấy tinh thần lực mạnh mẽ, thi triển phong ngự thần thông, chém đao, cuối cùng là bại. Nhưng dạng này chiến tích đã phi thường khủng bố. Dù sao, chỉ là 40 cấp Đường Lang, đao pháp liền cao bảy tiểu cảnh giới võ giả cũng đỡ không nổi, nhất định phải ngăn kháng mới được. Nếu như là lén ám sát, chém ra một đao, cựu phẩm Võ Tông có thể ngăn cản sao? Dựa theo trước đó võ sư Võ tướng cảnh đều hiện, cửu phẩm võ tông khẳng định ngăn không được. Phương Kha tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo nóng bỏng. Sâu giõm, nên tiến hóa. Đường lang đột phá võ tông, đạo pháp có đổi mới, Phương Kha cần tiến một bước tu hành. Đồng thời, còn có con kiến bất diệt kim thân, đây cũng là một môn kinh khủng thần thông, Phương Kha giống nhau sẽ không bỏ qua. Như vậy, kế tiếp chính là chờ bảy trùng tiến hóa, đồng thời tu luyện. Từng đám bảy mỗi mỗi, đường lang tiến hóa. Lúc này, khoảng cách Phương Kha tiến vào mang mặt giới độ kiếp thời điểm, đã 2 tháng. 2 tháng này đến, ngoại trừ bảy mỗi đường lang đột phá bốn cung cấp Tại số lớn huyết nha thức linh thực nuôi nấng hạ, sâu giớm cũng thu được to lớn tăng lên. Mặc dù nhiều số sâu giớm còn tại 20 nhiều cấp, nhưng có một nhóm chuyên môn bồi dưỡng sâu giớm, lại một đường lên tới 30 tư cấp. Cái này tiến bộ biên độ, còn nhờ vào huyết nha mét linh thực bên trong có một nhóm thuộc về cực phẩm huyết nha mét, đối sâu giớm mà nói, cực phẩm linh thực hiệu quả cực giai, an ba bốn ngày liền sẽ xảy ra thăng cấp. Cực phẩm huyết nha mét linh thực căn xong, cái này một nhóm 5000 con sâu giớm, hẳn là có thể đột phá 40 cấp. Phương Kha tự nói, trong mắt mang theo chờ mong. 40 cấp tẩy trùng. Đa số đều gia đời mới tiên phú, bởi vậy hắn rất muốn nhìn một chút, sau giám tại 40 cấp lúc sẽ hay không có vui mừng lớn hơn. Đồng thời, tại 2 tháng này trong lúc đó, Phương Kha tự thân tu vi cũng tu được to lớn tăng lên. Lữ Bộ trưởng bảo vật, nhờ hắn dung hợp ba thành khí huyết, đột phá ngũ phẩm võ tướng, lực bộc phát đạt đến 250 vạn công cân. Lại thêm trước đó cùng đám người Bạch Dư ôn tham dò mê vụ căn khu, Phương Kha thu đại lượng tiên nguyên linh truyền. Những này lại để cho hắn dung hợp hai thành khí huyết, trực tiếp đi vào thất phẩm võ tướng, lực bộc phát đạt tới 350 vạn công cân. Cái này lực bộc phát Dù là không có sinh ra tinh thần lực, còn sẽ không bay, nhưng cũng đầy đủ cùng bình thường võ tông đánh một trận. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, Phương Kha thông qua lần lựa sâu rõm nội đạo, cũng sẽ tự thân võ học thần thông, tất cả đều tiến tiến tới võ tướng cảnh cấp độ. Mặt khác, mấu chốt nhất, con kiếm bất diệt kim thần, Phương Kha cũng chính thức nhập môn. Toàn nào đó ở trên đảo. Oen, hai nắm đấm chạm vào nhau, lực lượng đáng sợ va chạm, một đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh bay ngược, đụng vào trên núi. Phất một chút, thân ảnh vàng nóng trực tiếp chui vào ngọn núi bên trong, cả tòa núi đều đang run dậy. Thân ảnh vàng nóng đi ra, Tiểu chủ nhục thân quá mạnh, cơ hồ có thể so với trung phẩm linh binh. Đem thân ảnh vàng óng đánh bay mang mặt tộc, mang trên mặt tính sợ. Vẫn chưa tới trung phẩm linh binh, nếu là thật có thể so với trung phẩm linh binh, ta cũng sẽ không bị ngươi đánh bay. Theo ngọn núi bên trong đi ra thân ảnh mở miệng, chính là Phương Kha. Hắn giờ phút này, bên ngoài thân nóng ánh, mơ hồ có thể thấy được lít nhã lít nhít đạo văn, tại trên thân thể chảy xuôi, rọi sáng ra dường như dáng triệu động dạng ngông lung kỳ quang. Phương Kha đối thủ, cái kia mang mặt tộc nhân cười khổ nói: "Tiểu chủ, ta thật là võ vương." Quan chiến mang mặt tộc đạm võ giả, tất cả đều trong cơn chấn động cả đầu. Mang tiện dù là không sử dụng tinh thần lực, Võ Vương khí huyết bên trong năng lượng đã chứa, cũng viễn siêu Võ tướng mới đúng, ngài có thể cùng nó giao thủ tới loại trình độ này, còn không, có thủ thường, đã đầy đủ kinh khủng. Bọn chúng tất cả đều chấn động không gì sánh nổi. Thiếu chủ khí huyết mạnh bọn chúng biết, nhưng là loại này nhục thân cường độ cũng quá kinh khủng. Chỉ là Võ tướng mà tôi, liền có thể cùng có thể gãy chi trọng sinh Võ Vương chấm giết, đây là dạng gì thể phách? Ta cái này có thể cũng không phải là Võ tướng cấp lực lượng." Phương Kha lắc đầu nói, "10 vạn kg cấp khí huyết cùng con kiến tôi thể dịch rèn luyện cường đại nhục thân, tại bất diệt kim thân công tác dụng dưới dung hợp lúc, Lúc này Phương Kha, trên thực tế đã tương đương với đi đến nục thân con đường võ tông. Liên cung bốn không cấp con kiến như thế, chỉ có điều, mới vào trên con đường này võ tông, so sánh với võ vương vẫn là kém không ít. Dù là cái này võ vương cũng không vận dụng tinh thần lực, nhưng thể nội ẩn chứa đạo văn, đạo vận vẫn là rất mạnh. Phương Kha sẽ không tiếp tục cùng chi giao thủ, mà gọi là tới một cái võ tông. Ngươi cẩn thận một chút." Phương Kha trầm giọng nói, sau đó đột nhiên nhào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Bất diệt kim thân tu hành sau, hắn lực bộc phát đã vượt ra khỏi khí huyết cực hạn. So so với bản thân hắn võ tướng cảnh 35 vạn kg mạnh hơn nhiều. Một nháy mắt mà thôi, hắn trực tiếp xuất hiện tại mang mặt tộc cái kia võ tông trước mặt. Thật nhanh. Cái kia võ tông vốn là còn chút tùy ý, ý, nhưng Vương Kha cực tốc lại dọa hắn nhảy một cái, căn bản không để ý tới lưu thủ, càng không có cân nhắc có thể hay không làm bị thương Vương Kha. Trong chốc lát, tinh thần hắn chấn động, khí huyết bộc phát, quanh thân nhấc lên cuồn bão sóng lớn, hướng phía Vương Kha đánh tới. Bành. Vương Kha không chút gì né tránh, vọt thẳng nhập ngập trời sóng lớn bên trong. Đây là của võ tông thần hùng, lại là một cái tứ phẩm võ tông, ẩn chứa tự thân khí huyết Thiên địa linh khí cùng tinh thần lực lực lượng cường đại, đủ để tùy tiện nghiền ép tất cả đỉnh phong võ tướng. Nhưng Vương Kha bất diệt kim thân quá mạnh. Tại sóng lớn bên trong, hắn chỉ là vung ra một quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kia sóng lớn ngập trời liền bị đánh xuyên, xuất hiện một cái thông đạo, hắn phong dong xông ra, muốn bạo sát cái này mang mặt tộc tứ phẩm võ tông. Cái gì? Cái này tứ phẩm võ tông vô cùng hãnh nhiên, thả người vọt lên, bay thẳng bên trên cao hơn 10 mét, nó đè xuống trong lòng chấn động, nói: "Tiếu chủ, ngài mặc dù rất mạnh, đủ để đánh với võ tông một trận nhưng võ tông có thể bay lên không mà đi, một trận chiến này nếu không coi như ngang tay ạ." Nâng tay, Phương Kha cười, răng trắng lếu, ngươi cho rằng biết bay, liền nhất định có thể thắng sao? Chương 175, bất diệt kim thân. Nước gấu trùng tiên phú. Sâu gióng tiên phú, chương 175, bất diệt kim thân. Nước gấu trùng tiên phú. Sâu gióng tiên phú. Ầm ầm. Theo Phương Kha quỷ gói nhảy lên, nguyên địa đã xảy ra đất sụt. Số trong phạm vi 10 thước đại địa, trực tiếp nứt ra sụp đổ, hình thành hố sâu to lớn, mà Phương Kha đã mượn lực phóng lên tận trời. Tốc độ của hắn quá nhanh, hóa thành một vệt kim quang, lóe lên liền xuất hiện tại cái nải võ tông trước mặt. Thật nhanh. Cái này mang mặt tộc Võ Tông Hái Nhiên. Phương Kha tốc độ thậm chí so với nó bay nhanh hơn, căn bản là không có cách né tránh. Nó tinh thần chấn động, khí huyết thôi động thần thông. Mầu xanh thảm hung thú lầu lầu, cao hơn 10m, nhảy lên một cái, đem Phương Kha nuốt vào. Ầm ầm. Chỉ là trong mấy mắt, to lớn hung thú đầu lâu liền nổ tung, hóa thành đầy trời linh khí, Phương Kha từ đó xông ra. Năm đấm màu vàng lóng đi vào kia mang mặt tộc Võ Tông trước mặt. Hai người chém giết gần người. Một mấy mắt. Bách chiến thánh pháp thí chiến, Phương Kha quanh thân kim quang mùng lùng, dường như chiến thần đồng dạng, chỉ là tùy ý huy quyền, đã trần, lại tự nhiên mà thành lực lượng vô cùng tương đại. Mang mặt tộc Võ Tông ngăn cản, nhưng Bách Chiến Thánh Pháp quá mức vô song, thuộc về vô địch chiến đấu chi thuật, nhất là tại Phương Kha Thánh Pháp tiểu thành sau. Nếu như đơn thuần khí huyết chém giết, Phương Kha thậm chí có lòng tin cùng võ thần một trận chiến. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, mang mặt tộc Võ Tông trực tiếp liền bị đánh bay. Trên trời có máu vảy xuống, nó bay ra ngoài vài trăm mét, sau đó lại lần bay lên không vật lên, rốt cục né tránh Phương Kha lần nữa vọt tới công kích. Vành. Phương Kha rơi xuống đất, Nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa bật lên, cho dù kia võ tông bay lên không gần ngàn mét, nhưng như cũng bị Phương Kha chớp mắt đuổi theo. Nó giữa không trung xê dịch, đồng thời tinh thần khí huyết bạo phát, thôi động đủ loại thần thông. Nhưng Phương Kha tốc độ quá nhanh. Mặc dù không cách nào duy trì liên tục phi hành, nhưng có thể giữa không trung mượn lực một lát, có đáng sợ cứ tốc, trong chốc lát tới gần. Súng tới đem ngươi. Phương Kha quát mắng, một quyền đánh nổ mang mặt tộc võ tông công kích, tới gần trước người, sau đó vận dụng Bạch Chiến Thánh Pháp, đem nó khóa lại. Ép xuống. Oèn. Hai người rơi xuống đất rơi đập, đại địa xé mở khe nứt to lớn, hướng tứ phương cấp tốc lan tràn ánh đồng bị nhấc lên, dưới mặt đất có nước biển cuồn cuộn đi lên. Toa đảo này đều bị đánh xuyên. Bỗng, Phương Kha từ dưới đất vọt lên, quanh thân vẫn như cũ bao phủ ánh sáng màu hoàng kim, trong tay mang theo cái tia khí tứcệệ bại võ tông. Quan chiến tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Phương Kha. Một cái võ tướng. Mặc dù là lực bộ phát đạt tới 350 vạn công cân thất phẩm võ tướng, đủ để cùng nhất phẩm thậm chí nhị phẩm võ tông một trận chiến. Nhưng là, Phương Kha trong tay lại là một cái ngũ phẩm võ tông. Lại võ tông cùng võ tướng ở giữa, là chân chính có đại cảnh giới bên cạnh, chiến lực chênh lệch thậm chí đạt tới mấy chục lần. Liên xem như Vương Kha đặt tới Võ Tướng Đình Phong, có thể cùng Tam phẩm Võ tông một trận chiến, đó cũng là lạ cực hạn. Có thể trấn áp ngũ phẩm Võ tông võ tướng, bọn chúng căn bản không tưởng tượng ra được. Vạn tộc khó tìm. Một đám voi thần khó mà ức chế trên mặt trấn động, nhao nhao mở miệng cái tạo, nhưng Vương Kha căn bản không hề lay động, cầm trong tay Võ tông đung xuống, trên thân kim quang dần dần biến mất. Bất diệt kim thân, đây là khác biệt với tại chỗ võ đạo một đầu tu hành đường. Khí huyết cùng nhục thân hợp nhất, đã tương đương với Võ tông cảnh, trấn áp Võ tông, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Giống nhau tu hành bất diệt kim thân nghi vương, bạo huyết trạng thái dưới, đã Võ tông cảnh vô địch. Hắn còn kém xa lắm, nhưng tạm thời mà nói, đã đủ rồi." Phương Kha tự nói, "2 tháng này tu hành, cùng lúc trước so sánh, hắn chiến lực tăng lên mấy chục lần. Đương nhiên, bất luận là võ tướng cảnh to lớn tăng lên, vẫn là bất diệt kim thân tu luyện, đều dựa vào trước đó tích lũy. Nếu như không phải là bởi vì 10 vạn kg khí huyết cơ sở, hắn khó mà tu hoạch được loại này tiến bộ." Một lát sau, Phương Kha cùng đám người hề hộ vượt qua tới một tòa khác ở trên đảo. Trên tòa đảo này cũng không thú, toàn bộ bị linh khí nồng nặc xương ngủ bao phủ, sau đó bị trong suốt màn sáng phong tỏa ở phía dưới, cũng không có tràn ra. Mở ra màn sáng tiến vào bên trong. Màn sáng hạ là một tòa hồ lớn, đầy hồ nồng đậm linh dịch. Vì kiến tạo cái hồ này, mang mặt tộc võ thần, toàn thể võ vương xuất động, tại các lớn linh thạch trong hồ gạn, đào móc linh thạch. Có thể nói, vào này linh hồ thành lập, hao hết mang mặt tộc vượt qua trăm năm linh thạch dự trữ. Hiện tại mang mặt dưới, đã tìm không thấy nửa khối linh thạch. Trong hồ bể trùng thì là phương kha trăm tỉ nước gấu trùng. Dù là nước gấu trùng hình thể rất nhỏ, nhưng muốn đột phá võ tông cấp bình cảnh, cần có năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ. Lúc này, nước gấu trùng hấp thu đầy đủ thăng cấp năng lượng, đem tất cả nước gấu trùng thu hồi. Phương Kha mặt lộ vẻ chờ mong, đối với nước gấu trùng mới thiên phú, hắn thật rất chờ mong. Bình thường nước gấu trùng, bản thân ngoại trừ đối ác liệt hoàn cảnh cường đại thích ứng năng lực bên ngoài, giống nhau còn có ẩn sinh thiên phú mỹ thiên. Ẩn sinh có thể làm cho nước gấu trùng tại mất nước sau, lâm vào trạng thái chết giả, đồng thời tại thu hoạch được nguồn nước sau, lần nữa hồi phục. Đồng thời, đang thức tỉnh quá trình bên trong, nếu như xung quanh có những sinh vật khác đoạn gen, nước gấu trùng đang thức tỉnh lúc sẽ còn đem nó hấp thu nhập tự thân trong gen. Nếu như ẩn tìm đường sống phú thật xuất hiện, kia, Phương Kha trong mắt tràn đầy chờ mong. Bất quá Có một chút vấn đề hắn tự nói. Nước gấu trùng số lượng vẫn là quá ít, một cái nước gấu trùng cùng một cái thân thể tế bảo dung hợp, nhân thể tế bảo 340 và lực, nước. nước gấu trùng số lượng hoàn toàn không đủ. Hắn hiện tại bồi dưỡng nước gấu trùng chỉ có chấm tỉ, nhiều nhất cũng tự thân gia tế bảo dung hợp. Không biết đạo nhân cảnh bồi dưỡng nước gấu trùng gấu trùng có hay không đạt tới 40 và lực. Đang nghĩ ngợi, nước gấu trùng tiến hóa kết thúc. Phương Kha lập tức mở ra quỹ trụ, tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thần tìm đường sơn phú, thật xuất hiện. Nước gấu trùng, 40 cấp. Số lượng, 1000 con. Đặc điểm, có thể chống cự ác liệt hoàn cảnh. Có giả chết cùng khôi phục năng lực, sinh mệnh lực ngoan cường sinh linh, tiến hóa, nuốt linh dịch. Thiên phú 1: Có thể ký sinh tại tốc chủ thể nội, cùng tốc chủ tế bảo dung hợp, thời gian nhất định bên trong tăng lên tốc chủ đối ác liệt hoàn cảnh năng lực chống cự. Thiên phú 2: Tận sinh cùng khôi phục. Nước gấu trùng cùng tốc chủ toàn thân tế bảo dung hợp sau, ở vào ác liệt hoàn cảnh lúc, tốc chủ có thể chủ động mất nước tiến vào trạng thái chết giả. Tại thấm vào linh dịch sau, có thể lần nữa khôi phục. Chú 1: Khôi phục lúc cần cam đoan hấp thu thuần túy linh dịch, như linh dịch bên trong chứa dị tộc đoạn gen, khả năng tạo thành tốc chủ khôi phục sau đó phát sinh dị biến. Chú 2: khôi phục sau như phát sinh dị biến, có thể lần nữa ẩn sinh, bài xuất dị biến lần sau, một lần nữa khôi phục. Chú ba, tiến vào ẩn sinh trạng thái chết giả sau, tự thân sẽ hóa thành khô khô, rất dễ nấp bẫy, mất đi bộ phận giả chết tế bào, lại không cách nào tự hành di động, cần cẩn thận sử dụng nên tiên phú. Hết thầy ba đầu ghi chú. Phương Kha cẩn thận nhìn qua một lần lại một lần, trên mặt vui mừng thu liễm. Cái tiên phú này sát thực rất mạnh, thuộc về cực giai bảo mệnh năng lực, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Đầu tiên chính là cần 40 vạn ước nước gấu trùng, cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Thứ hai, khôi phục lúc khả năng phát sinh dị biến, đầu này cũng không tính khó mà tiếp nhận. Dù sao có bổ cứu cơ hội, nhưng một đầu cuối cùng ghi chú, lại phi thường mấu chốt, tiến vào trạng thái chết giả sau, tự thân hóa thành cây khô, có thể sẽ mất đi bộ phận giả chết tế bào. Nếu như mất đi, sẽ là kết quả gì? Là không thể khôi phục, vẫn là khôi phục hậu thân thể không trở bệnh. Điểm này không có giải thích, còn không có biện pháp nghiệm chứng. Dù sao, Phương Kha cũng không thể chủ động mất đi bộ phận giả chết tế bào đi nếm thử. Vạn nhất hoàn toàn không có làm sao bây giờ? 2. Điểm này cái này cũng liền mang ý nghĩa ẩn tìm đường sống phú không cách nào trong chiến đấu, hay là bị đối giết trở trong nguy cấp sử dụng. Bằng không Vạn nhất đối thủ nhìn ngươi tự sát, trực tiếp đem ngươi cho Cốt Dương làm sao bây giờ? Coi như không đem cho Cốt Dương, lâm vào giả chết sau, cũng không cách nào khôi phục. Cũng không thể chờ lấy trên trời trời mưa a. Giống như chỉ có thể dùng để có kế hoạch mù đồng, còn phải sau khi chuẩn bị xong tay, cần phải có hoàn toàn tín nhiệm người, cho ngươi cung cấp linh dịch để ngươi khôi phục." Phương Kha tự nói. Cuối cùng lắc đầu. "Này tiên phú quả thật không tệ, tại trong tuyệt cảnh có thể sử dụng, nhưng dùng sau, liền phải nghe theo mệnh trời. Còn không có 40 vạn lực nước, nước gấu trùng, tạm thời không dùng đến." Sau khi rời tòa hòn đảo này, Phương Kha đi vào Lã Xác Định Vững Chắc Giáp Trùng chuẩn bị mục nát tự đảo. Đem tất cả Xác Định Vững Chắc Giáp Trùng thả ra, chờ lợi thăng cấp bên trong, Phương Kha trong lòng có suy tư. Tu thành Bất Diệt Kim Thân sau, Xác Định Vững Chắc Giáp Trùng tựa hồ có chút gân gà. Xác Định Vững Chắc Giáp Trùng mặc dù không thể phá vỡ, nhưng so Bất Diệt Kim Thân còn muốn hơi yếu một chút, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tầng không tệ phòng ngự. Có Bất Diệt Kim Thân sau, lại để cho Xác Định Vững Chắc Giáp Trùng chiếm cứ một cái bảy trùng danh nghịch, hao phí đại lượng tài nguyên ngồi dưỡng, quả thật có chút dư thừa. Bất quá, tại đột phá võ tướng sau, Hắn hiện tại đã có thể thu lấy 12 loại bảy trùng, mới ba loại còn không có định tốt, cũng liền không nóng nảy xử lý xác định vững chắc giáp trùng. Đương nhiên, hắn tạm thời cũng không có thu lấy mới bảy trùng dự định. Đại chiến gần ngay trước mắt, coi như tân thu lấy ba loại bảy trùng, cũng rất khó cấp tốc bổ dưỡng tới có chiến lực tình trạng. Lại thêm, thật không có càng nhiều tài nguyên bổ dưỡng mới bảy trùng. Mang mặt giới đều đã bị mốc rỗng, nhân tộc cũng cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Mới bảy trùng, hơn phân nửa cần tới chiến hậu suy nghĩ thêm. Rất nhanh, xác định vững chắc giáp trùng thăng cấp hoàn thành. Xác định vững chắc giáp trùng đàn sinh mới tiên phú, cho hắn một cái không lớn không nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Xác định vững chắc giáp trùng, 40 cấp. Số lượng: 2 triệu. Đặc điểm: Hấp không chín, lỗ không nát, truy không kích, sao không nổ cứng rắn côn trùng. Tiến hóa: Nuốt hơ thối võ tông cấp huyết nhục cùng cây gỗ khô thu hoạch được tiến hóa năng lượng. Tiên phú 1: Hóa giáp, lấy đại lượng bảy trùng hình thành không thể phá vỡ chiến giáp. Tiên phú 2: Biến hóa, đại lượng bảy trùng hình thành chiến giáp có thể bám vào tộc chủ, hình thành đặc thù hình thái. Cái tiên phú này có chút ý tứ. Phương Kha Triệu hồi ra một đám thăng cấp sau xác định vững chắc giáp trùng. Bốn con cấp xác định vững chắc giáp trùng, hình thể vẫn như cũ không lớn, cần hàng vạn con khả năng hóa thành một bộ chiến giáp. Rất nhanh, Lít nha Lít nhĩ xác định vững chắc giáp trùng, đem hắn toàn thân trên dưới tất cả đều bao vây lại, hình thành đen kịt chiến giáp, biến hóa thiên phú thôi động. Chiến giáp lúc nhích, thế mà chậm rãi hóa thành một đầu to lớn sói hoang hình thái. Sói hoang gần cao 2 mét, răng nanh dữ tợn, phục trên đất, một đôi mắt tằm đạm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Mà tại chiến giáp bao quải bên trong, Phương Kha tự thân hình thái nhưng lại chưa cải biến, cũng không như là sói hoang đồng dạng nằm xuống, mà là hơi xoay người, vẫn như cũ có thể tiến hành bình thường chiến đấu. Siu Hắn đột nhiên xông ra, chiến giáp bao phủ xuống, hắn như là sói đói tập kích đồng dạng, trong nháy mắt đi vào một cái mang mặt tộc võ thần trước mặt. Phương Kha một quyền đánh ra. Bên ngoài thì là vước sói gắt bỏ. Kia võ thần tùy tiện ngắt lại, trên mặt hiển hiện dị sắc, thiếu chủ chiến giáp này có chút ý tứ, ta thế mà nhìn không thấu thiếu chủ bản thể, tinh thần lực đã qua, ngoài cùng chân chính lang yêu không có gì khác nhau. Nhìn không thấu. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt hiển hiện dị sắc. Ta sử dụng cái này hóa giáp, võ thần đều nhìn không thấu, nếu như là võ thần tôi động đâu, võ tôn, thế nhân có thể nhìn thấu sao? Hắn nhìn xem hồi hộp trong lòng khẽ nhúc nhích. Hàng vạn con xác định vũng chắc giáp trùng bay ra, đem Hề Hậu bao quả bao phủ, sau đó hóa thành một đầu màu đen cự viên hung thú. Thiếu chủ Hề Hậu thanh âm theo cự viên thể nội truyền ra. Có cái gì khó chịu sao? Phương Kha hỏi thăm. Hề Hậu nếm thử thôi động mấy lỗi lần lực lượng. Võ thần chi lực lúc bộc phát, trên thân một khối chiến giáp bị bắn bay, mấy trăm con xác định vũng chắc giáp trùng bay ra, trực tiếp chết, không thể bộc phát toàn lực. Hề Hậu trả lời, ta hiện tại nhiều nhất bộc phát võ vương cảnh lực lượng, nếu như vận dụng võ thần chi lực, cái này áo giáp không chịu nổi. Võ tông cảnh xác định vững chắc giáp trùng, võ tông cảnh lực lượng căn bản không có khả năng phá phòng, võ vương cảnh cũng cần mạnh vô cùng một phát mới có thể đánh vỡ. Nếu như chờ cấp lại để thăng một chút, võ vương đều không đánh tan được. Võ vương chi lực sao? Cũng đủ rồi. Phương Kha hài lòng gật đầu. Nếu như xác định vững chắc giáp trùng biến hóa thiên phú, tại võ thần thôi động sau, thật liền thánh nhân cũng nhìn không thấu. Vậy thì mang ý nghĩa, mang mặt tộc những này võ thần, võ vương, có thể đem bọn chúng đưa đến vạn tộc chiến trường tham chiến. Dù là chỉ có thể phát huy ra võ vương cảnh lực lượng, đối nhân tộc mà nói, cũng là một phần cường viện. Cần tìm hai vị bộ trưởng nhìn một chút hắn không dám mạo hiểm. Dù sao, công chiếm mang mặt giới truyện, chỉ có hai vị bộ trưởng cùng hắn biết. Nếu như truyền ra, vạn tộc đều muốn chấn động, 10 vị trí đầu đại chủng tộc đều muốn đến điều tra, đến lúc đó, nói không chừng nhân tộc phải tao ngộ so hiện tại còn muốn lớn nguy cơ. Chỉ có bảo đảm không có bất kỳ cái gì bạo lộ phong hiểm, mới có thể đem những người này mang đi ra ngoài. Đem xác định vững chắc giáp trùng thu hồi. Nước gấu trùng cùng xác định vững chắc giáp trùng, còn có trước đó con trùng tiến hóa, đều không cùng đường lang, bảy mươi ơi, con kiến như thế, xuất hiện vương. Tất cả cá thể đều tiến hóa, đạt tới cấp 40. Dạng này có lợi có hại. Phương diện tốt là, cấp 47 trùng số lượng càng lớn, bảy trùng sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng chỗ xấu cũng có. Trình thể tiến hóa bảy trùng, mang ý nghĩa đơn thể năng lực chiến đấu cũng không mạnh, thuộc về đồng cấp loại yêu thú sinh linh, cần khủng lồ số lượng khả năng hình thành sức chiến đấu. Mà không lồ số lượng bổ dưỡng, cần hải lượng tài nguyên. Sa trùng tấn giai cũng cần số lượng yêu cầu, đeo trên người sa trùng số lượng không đủ, tạm thời không có cách nào tiến hóa, ngoại trừ sa trùng, cái khác bảy trùng đều không khác mấy kết thúc. À đúng rồi, còn có sát nhân phong. Phương Kha kiểm kê mình bây giờ 9 loại bảy trùng. Trong đó, con muội, Đường Lang Toàn bộ tiến hóa hoàn thành, hết thảy có 5600 vạn võ tông cấp chiến lực. Con trùng, nước gấu trùng số lượng đều quá trăm triệu, quy mô khổng lồ, mặc dù đơn thể sức chiến đấu rất yếu, nhưng cũng đều tấn cấp tới 40 cấp. Xác định vững chắc giáp trùng vừa mới tấn cấp hoàn thành. Con kiến thì là trong 2 tháng này, trải qua nghị vương truyền đạo sau, mười mấy con 309 cấp con kiến đều đột phá. Giống nhau, bọn chúng tại đột phá sau cũng có độ kiếp, nhưng đạt tới 40 cấp sau cũng không có sinh ra bạo huyết thiên phú. Đồng thời, những này con kiến thân thể đều là màu bạc, chỉ có đang thúc dục động bất diệt kim thân sau, mới có thể hiện ra kim sắc. Chiến lực cùng so nghĩa vương yếu nhược không biết, Nghĩ vương là duy nhất, ngoại trừ những này, liên giờ sát nhân phong cùng sâu giớm. Phương Kha nghĩ đến còn lại hai loại bề trùng, trong đó, sát nhân phong thăng cấp cần số lượng yêu cầu, còn cần đại lượng linh thực phấn hoa. Nhưng mang mặt tộc linh thực phấn hoa, tạm thời không đủ để nhường hàng vạn con sát nhân phong đạt tới tấn giai tiêu chuẩn, không cách nào bắt đầu giữa sát nhân phong tấn cấp chi chiến. Mà sâu giớm, tỉ mỉ bồi dưỡng một nhóm kia, rốt cục cũng lại đem tất cả cực phẩm hết nha mệt linh thực thôn phệ sau, hấp thu đủ tấn cấp năng lượng. Sâu giớm tấn cấp. Bắt đầu, chương 176, chiến tranh trở về. Nhân cảnh độ kiếp người, chương 176, chiến tranh trở về, nhân cảnh độ kiếp người. Nhân cảnh. Chủ thành. Trong thành khí tức rất nghiêm trọng, mang theo tốc sát, nhân tộc võ giả xuyên thẳng qua trong đó, so mấy lần trước đến đều muốn nhiều. Từng đội từng đội võ giả, trên thân đều mang mùi máu tanh, theo trong thành suy qua, tiến vào không gian thông đạo, đi hướng hoàng võ thành. Lam Vương Kha tiến vào chủ thành thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Các ngươi nhân tộc lá gan thật to lớn thánh thương thanh âm tại Phương Kha trong đầu vang lên, xếp hạng hơn 9000 tên tiểu tộc, thế mà chủ động hướng 5000 tên đại tộc tiến chiến, quả thực là Hiện tại đã là hơn 8000 tên. Phương Kha cắt đứt lời của Thánh Thương. Vạn tộc bảng 92 có 1 tên, đây là Phương Kha lúc trước Hoàng Võ nhập học ngày đó xếp hạng, khoảng cách hiện tại đã hơn 1 năm. 1 năm qua này, bởi vì bầy trùng tài nguyên, nhân tộc võ giả võ sư võ tướng tu vi tăng lên cấp tốc, thiên tài càng ngày càng nhiều, nhất là thánh địa chi hành sau. Hoàng Võ 8 thánh tử xuất thế, lại thêm Phương Kha khí huyết 10 vạn .000 kg, đạt tới vạn tộc cực hạng. Đây hết thảy đều để nhân tộc xếp hạng tăng lên to lớn. Hiện tại, nhân tộc xếp hạng đã đạt đến hơn 8.800 tên. 1 năm tăng lên gần 400 cái tên. Lần. Mà như vậy thế tăng lên, phụ cận tiểu tộc liên minh đều sợ ngây người. Trong năm chi chiến 50 năm sau mới dáng Lâm vạn tộc chiến trường nhân tộc, thế mà tại ngắn ngủi hơn 20 năm, liên siêu việt bộ chúng, siêu việt nhân diện giao tộc trở thành tiểu tộc trong liên minh xếp hạng cao nhất chủ tộc. Nhân tộc đến tột cùng là làm sao làm được? Trong liên minh tất cả dị tộc, nhao nhao phái tộc nhân đi vào nhân tộc, muốn tìm được nhân tộc xếp hạng cấp tốc tăng lên nguyên nhân. Vô đạo bộ chủ sở. Phương Kha tới gặp tại bộ trưởng lúc, một người mặc hắc giáp võ giả đâm đầu đi tới, tại lúc nhìn thấy Phương Kha dưới chân có chút dừng lại. Thân sắc hắn uy nghiêm, sinh ra một đôi mắt hổ, ánh mắt đảo qua lúc Phương Kha cảm giác tự thân hô hấp đều muốn ngừng trệ. Đây là một vị kinh khủng cường giả, không đợi thánh thương nợ dụ uy năng. Tại bộ trưởng thanh âm vang lên, "Phương Kha, đến đây đi." Một cái mắt, Hắc Giáp Võ Giả trong mắt uy nghiêm tú liễm, không nhìn nữa Phương Kha, quay người rời đi. "Bộ trưởng, vị kia là?" "Thiên Nguyên Võ Tôn, Triệu Thiên Nguyên." "Là hắn?" Phương Kha sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới cái tên này, vừa mới tiến vạn tộc chiến trường ngày đầu tiên, Trần Tú liền cùng hắn nói qua, hiệu trưởng Lao Thái Thái cùng Triệu Nguyên Võ Tôn có thủ, Hoàng Võ cùng bắt đại quân một trong Thiên Nguyên quân, cũng nhiều có xung đột. Vị này võ tôn, biết hắn sao? Hắn không biết rõ thân phận của ngươi. Tại bộ trưởng nói ngươi yên tâm, bên trên chuyện đồng lửa sẽ không dính dớp đến trên người ngươi, ngươi cũng không cần đi dính vào. Phương Kha hỏi, Thiên Nguyên quân cũng muốn tham chiến sao? Đi Hoàng Võ Thành. Không. Tại bộ trưởng lắc đầu, Thiên Nguyên quân có bọn hắn chiến trường, Liên Minh có chiến cụ, cũng có đối thủ, nhân tộc không thể đem tất cả mọi người rút về đến. Vạn tộc trên chiến trường, các tộc giới vực tương cận, giữa lẫn nhau đều tại chiến đấu. Nhân tộc mặc dù cùng phụ cận số tộc liên minh, nhưng cũng vẫn có không ít cần ứng đối địch nhân. Nhân tộc đối thủ không chỉ có một cái bộ tộc gan thịt người, còn có cái khác chiến đấu đang phát sinh. Giống nhau, bộ tộc gan thịt người đối thủ cũng không chỉ là nhân tộc, bọn chúng cũng có cái khác chiến trường. Hoàng Võ Thành hiện tại tình huống thế nào?" Phương Kha hỏi thăm. Tiểu quy mô chiến đấu không ngừng, song phương đều có tổn thất, bất quá bởi vì huyết đan, Mạt Hoàng, tôi thể dịch trở bày trùng sản xuất, tại cấp độ này sức chiến đấu, chúng ta cũng là hơi chiếm thượng phong. Tại bộ trưởng nhìn xem Phương Kha ánh mắt rất ôn hòa. "Huyết đan, Mạt Hoàng, tôi thể dịch, xuất hiện đã có hơn 1 năm. Đại lượng tài nguyên cung ứng, nhuương rất nhiều nhân tộc võ sư." Võ tưởng tăng lên to lớn, cũng làm cho nhân cảnh càng nhiều võ giả tại đột phá về sau tới vạn tộc chiến trường. Đồng thời, bọn chúng đưa đến tác dụng còn không chỉ chừng này. Tại bộ trưởng tiếp tục nói, những tương nguyên này không chỉ là bảo vệ nhân tộc rất nhiều võ giả mệnh, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, trả cho chúng ta kéo tới một nhóm đồng minh. Phương Kha Hiếu Kỳ hỏi thăm. Trải qua tại bộ trưởng giải thích, hắn thế mới biết, dị tộc đồng minh đến nhân tộc hỏi thăm xếp hạng tăng lên nguyên nhân lúc, nhân tộc cao tầng lấy ra một nhóm huyết đan, tôi thể dịch các loại tương nguyên. Thông qua trao đổi, nhân tộc rất nhiều võ giả đều theo minh tộc trên chiến trường lui trở về. Vốn hẳn nên nhân tộc ứng đối địch nhân, từ dị tộc đồng minh nhưng đối. Đây cũng là tại bộ trưởng lúc trước giám tuyên chiến nguyên nhân một trong. Đồng thời, Phương Kha lúc trước đưa giao thiên vân trở về, tại hai vị bộ trưởng cùng nhân diện giao tộc lão tổ hữu hảo khai thông hạ. Nhất là tại đệ lộ giao thiên vân khí huyết đã đạt tới 9 vạn kg sau. Nhân diện giao tộc cũng vô cùng nhiệt tâm, đưa tới một chi bao hàm hơn 20 võ thần, mấy trăm vị võ vương đại quân, bằng lòng cùng nhân tộc kề vai chiến đấu. Hiện tại, nhánh đại quân này đã ở thành hoàng võ chiến đấu. Phương Kha chỉ có thể cảm khái. Giao thiên vân cái mạng này giữ lại quá đáng giá. Bầy trùng tiến hóa thành quả thế nào?" Tại bộ trưởng hỏi thăm, Phương Kha trả lời, kỳ càng sau khi nói xong, tại bộ trưởng trên mặt hiện hiện vân chấn chi sắc. "Tốt. Cứ như vậy, Võ tông cảnh chiến lực cũng hoàn toàn nghiền ép bộ tộc Gan đi người. Coi như tiểu tử này bầy trùng vô số, cũng mới tới Võ tông mà thôi." Thánh Thương Thanh Âm bỗng nhiên vang lên. "Còn có Võ Vương, Võ Thần, Võ Tôn, Thánh Nhân, mấy người này cảnh giới, các ngươi nhân tộc tất cả đều không sánh bằng bộ tộc Gan đi người. Nhân tộc một trận chiến này đoán chừng phải xong đời." Nó rất hắt xi uy nhân tộc, hoàn toàn không coi trọng, trước đó ngay tại khuyến khích Phương Kha cùng nó cùng một chỗ đi đường. Phương Kha cũng biết, sắp thực như thế, so với bộ tộc ăn thịt người vô số năm tích lũy, nhân tộc tại cảnh giới cao bên trên cơ giả, số lượng muốn so bộ tộc ăn thịt người ít rất nhiều. Nhất là, bộ tộc ăn thịt người cũng là một cái liên minh, tất tộc cộng lại số lượng viễn siêu nhân tộc. Cho dù có nhân diện giao tộc mấy trăm võ vương, mấy chục võ thần tương trợ cũng không được. Số lượng còn chưa đủ. Tại bộ trưởng cười cười, vị này chính là Thiên Tiếu Thương Tiền Bối A tiền bối nói quả thật không tệ, những này cảnh giới cao chiến lực, chúng ta nhân tộc là không đủ, nhưng lạc bại cũng không phải phần. Các ngươi nhân tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Thánh Tương bay ra, đứng ở giữa không trung, hỏi thăm tại Bộ trưởng. "Đương nhiên là có." Tại Bộ trưởng gật đầu, không nói những cái khác, thánh nhân cảnh, nhân tộc ta hai người, đủ để trấn áp bộ tộc ăn thịt người tất cả thánh nhân cảnh. Tại Bộ trưởng khẩu xuất ngôn, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Thánh Tương lắc đầu liên tục, căn bản không tin. Tới thánh nhân cảnh, cơ hồ đều là thiên chi tiêu tử, hay là những cái kia có tài nhưng thành đạt muộn hạng người, chiến lực không có yếu. Bộ tộc ăn thịt người liên minh 6 tộc, có ít nhất 10 thánh, hai người các người, có thể ngăn lại 10 đại thánh nhân. 2. Tiền bối đánh giá cao bọn chúng, bộ tộc ăn thịt người chỉ có 9 thánh ại bộ trưởng lắc đầu. "Mà các bộ tộc ăn thịt người chính thánh cũng sẽ không đồng thuận, nhiều nhất đến 6, 7 người mà thôi." Phương Kha nghe trong lòng cảm giác nặng nề. "Chín đại thánh nhân, dù là chỉ 6, 7, nhân tộc chỉ có 2 vị thánh nhân, trên lệch này cũng cũng đủ lớn. Cao tầm chiến lược cách xa thành dạng này, đánh như thế nào? Nếu như hai vị bộ trưởng bại, chết, nhân tộc thắng tộc chiến cũng không để lại, sẽ bị chạy về nhân cảnh. 6, 7 cũng đủ để diệt nhân tộc, còn có võ tôn chờ cảnh cao thủ, bộ tộc ăn thịt người đều muốn so với các ngươi nhiều." Thánh Thường nói, "Ta nhìn các ngươi cũng biết Phương Kha thiên phú yêu nghiệt, ngược lại các ngươi nhân tộc cũng muốn sống đời." Liên đệ hắn đi theo ta đi. Ta dẫn hắn đi vạn tộc chiến trường chân chính giải đất trung tâm, cơ duyên vô tận, chờ hắn ở nơi đó quật khởi, trở thành chí cường giả trở lại che chở nhân tộc. Trong thời gian này, các ngươi liền lùi về nhân cảnh chờ lấy liền tốt. Chí cường giả, đủ để che chở một cái tộc đàn, cho dù chiến bại, cũng không đến nỗi bị dị tộc chia cắt xâm lấn. Ta sẽ không đi. Không có chờ tại bộ trưởng mà miệng, Phương Kha nhân tiện nói. Lão thương, trước ngươi cũng đã nói, ta dẫn ngươi rời đi thánh nhân đạo trưởng, ngươi muốn vì ta hộ đạo, ra tay mấy lần, ta hy vọng ngươi có thể tham dự một trận chiến này. Phương Kha nhìn xem Thánh Thương Đối nhân tộc mà nói, đây là một cái to lớn trợ lực, coi như không có cách nào đối phó Thánh nhân, ít ra cũng là một cái võ tôn cấp độ đại năng chiến lực. Trận chiến này kết thúc, bất luận nhân tộc thắng bại, hai ta coi như thành toàn xong. Tại bộ trưởng vui mừng nhìn xem Phương Kha. Thánh thương rất xoắn xuýt, thân thương lập lòe không yên, do dự thật lâu, đâm nhiên chui trở về hư không chấm đuôi, chậm chậm nói: "Đến lúc đó rồi nói sau, lão tử cũng không muốn bị bộ tộc ăn thịt người bắt trở về, các ngươi nhân tộc nếu là thật có ác chủ bài, ta có thể dệt hoa trên lấm." Tiên đối cứ việc chờ lễ nhìn chính là. Tại bộ trưởng cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai Phương Kha một cái. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta cùng Lữ bộ trưởng sẽ an bài tốt, ngươi chỉ cần mang bảy chủng thắng được võ tông cấp tốc chiến là được rồi." Phương Kha khẽ gật đầu. Hai vị bộ trưởng lưu đồ nhiều năm, ác chủ bài đông đảo, đã dám khai chiến, đương nhiên sẽ không không có năm chắc. Hắn lớn bao nhiêu năng lực giúp nhiều ít bận bịu chính là Tại bộ trưởng, sắp định vững chắc giáp trùng ra đời năng lực mới, có lẽ có thể theo mang mặt giới mang ra một bộ phận võ thần tham chiến. Phương Kha đem trước ý nghĩ cáo tri tại bộ trưởng. Sau đó không lâu, hai người theo mang mặt tộc chiến trường thông đạo trở về. Tại bộ trưởng trên mặt vui mừng càng đậm, tốt xác định vững chắc giáp trùng lại bồi dưỡng một nhóm, Võ Vương cảnh chiến lực lại tăng mạnh mấy phần. Phương Kha trưởng không xác định vững chắc giáp trùng số lượng rất nhiều, ba không nhiều cấp hơn trăm triệu. Coi như không cách nào toàn bộ bồi dưỡng tới 40 cấp, lại nhiều mấy trăm vạn cũng là tốt, dù sao mỗi một vạn con xác định vững chắc giáp trùng, liền có thể hình thành một bộ áo giáp, đại biểu cho một cái Võ Vương cấp chiến lực. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tại bộ trưởng nhìn xem Phương Kha, toàn diện đại chiến còn chưa bắt đầu, giao giới trong vùng chiến đấu đều có chỗ khắc chế, người mạnh nhất chỉ là Võ Tông, ngươi muốn đi tham chiến sao? Phương Kha nghĩ nghĩ, nói: "Bộ trưởng, Ta muốn về trước một chuyến nhân cảnh, an hiệu trưởng bên kia, sâu gió mới tiên phú, có thể sẽ có chút hiệu quả. Sau đó không lâu, tại bộ trưởng tự mình đưa Phương Kha nhập chiến trường thông đạo. Hắn nhìn bóng lưng của Phương Kha biến mất, trên mặt thế mà hiện hiện một vẻ khẩn trương. Sau một khắc, hắn biến mất tại ngoài thông đạo, chỉ có giữa không trung có mơ hồ hình ảnh lùi qua. An sư tỷ, lại có thể cùng ngài kẻ vai chiến đấu sao? Nhân cảnh. Phương Kha xuyên qua không gian thông đạo giáng lâm sau, lập tức có mấy tên võ giả tiến lên, thần sắc nghiêm túc. Hắn vội vàng xuất ra võ đạo bộ văn kiện. Bình thường mà nói, chỉ cần lên vạn tập chiến trường Bất tử không tàn, nghiêm cấm trở về nhân cảnh. Cũng chính là Phước Hà, tại bộ trưởng tự mình ký tên, thánh lực làm chứng. Cẩn thận nghiệm chứng sau, hắn được cho qua. Nhân cảnh Đông Châu, Long Thành Võ Giả Đại Hạ. Tống Thành Vũ cho một nhóm hài tử bên trên xong võ đạo khóa sau, trở lại phòng tu luyện của mình. Tại hắn tu hành vị trí ngay phía trước, có một cái trong suốt hộp, bên trong thịnh phóng lấy một cái đầu lâu. Kia là một cái một mắt bộ tộc gan tử người, to lớn một mắt bên trong, sinh hồng con ngươi bên ngoài, còn có một vòng kim sắc trung đồng, nhìn mười phần bất phàm. Tống Thành Vũ cầm lấy trong suốt trên cái hộp một trang giấy. Bên trên viết lời đơn giản: Lão Tống, trước đó giết qua rất nhiều dị tộc, nhưng đều cảm giác không xứng với hai ta quyết định, thẳng đến xử lý cái này một mắt bộ tộc ăn thịt người thánh tử, ta cảm thấy phù hợp. Lễ vật đưa đến, ta tại vạn tộc chiến trường chờ ngươi, mau lại đây." Tống Thành Vũ nhỉ non phía trên văn tự, cười lớn đầu. "Thánh tử đều giết, tiến bộ thật là lớn a, xem ra ta lựa chọn ban đầu không có sai." Hắn đem trang giấy thả lại trên cái hộp, ngồi xếp bằng xuống. "Nhanh hơn, Phương Kha, chờ lấy ta, ta lập tức liền đi." Thi thao ở giữa, hắn nhắm hai mắt, trước mắt lần nữa chiếu rõ ra kia to lớn vô biên kia bí. Theo Tống Thành Vũ bắt đầu tu hành. Đột nhiên Hắn vẫy thượng vị đường, phô toát ra một đạo kim sắc kiếm khí. Tống Thành Vũ không lúc nhích. Bất quá 2 giây, kim sắc kiếm khí còn không có tán đi, đỉnh đầu hắn lại phô toát ra một đạo kiếm khí màu đỏ. Theo sát lấy, từng đạo kiếm ý, các loại màu sắc, nhao nhao theo quanh người hắn các nơi xuất hiện. Không đến một phút thời gian, Tống Thành Vũ liền đã cùng một cái gai vị như thế, toàn thân trên dưới đều toát ra ngũ thải bàn làn kiếm khí. Nhân cảnh, Hoàng gỗ. Phương Kha lần nữa trở lại quen thuộc trường học. Chính là thời gian lên lớp, trong trường học rất ít, Phương Kha cũng không có trì hoãn, cấp tốc chạy tới lao thái thái văn phòng. Người tại sao trở lại Lão thái thái nhíu mày, ánh mắt như điện, theo hắn toàn thân trên dưới đảo qua. Ngươi cũng không tàn không có phế, trở về làm cái gì? Ta là cố ý tìm đến Ngài Phương Kha nói nhân tộc lập tức cùng bộ tộc can thịt người toàn diện khai chiến, Ngài không muốn trở về tham chiến, tự mình đi báo thủ sao? Hắn vừa dứt tiếng một cái mắt, lập tức cảm giác trước mặt lão thái thái lập tức thay đổi. Theo một cái mặt lạnh nghiêm sư, biến thành một đầu bị chọc giận cường đại hung thú, băng lãnh cảm giác lạnh lẽo âm u trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Lão thái thái lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, không nói một câu. Phương Kha cảm giác bờ môi có chút phát khô, trong lòng dâng lên lớn lao sợ hãi, hắn cố nén Nói: "Hiện tại khả năng có cái tái tạo ngài võ đạo cơ hội, ngài bằng lòng thử một chút sao?" Không chờ Phương Kha nói chuyện, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo kinh khủng tiếng sấm, đại địa dường như đều tại chấn động. "Ngài?" Phương Kha còn tưởng là lão thái thái lần nữa tức giận, lại không nghĩ rằng, lão thái thái ánh mắt sáng lên, nhìn về phía một phương hướng nào đó. "Ra hỏa này, thế mà thật thành đạo." Nàng tự lẩm bẩm, không chờ Phương Kha kịp phản ứng, một tay lấy bắt lấy. "Tiểu tử, chuyện khác sau đó lại nói, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem nhân tộc tiên tại chân chính nhân vật. Nhân tộc tiên tại bình xét cấp bậc đến nay, cái thứ nhất SS cấp thiên kiêu." "Cái gì?" Phương Kha hoàn toàn chấn kinh. Nhân tộc Thiên Kiêu đánh giá đến nay cái thứ nhất SS cấp Thiên Kiêu. Cái này không phải liền là đối ngọn vạn tộc thánh tử cấp Thiên Kiêu sao? Nhân tộc thật sự có dạng này thiên tài. Hắn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt trong chốc lát run rủi, rất nhanh một mảnh xanh thẳm. Lão Thái Thái mang theo hắn đi tới biển sâu. Sau đó không lâu, lão Thái Thái ngừng lại, hai người rơi vào trong biển một tòa các đảo bên trên. Xem thật kỹ, lão Thái Thái trầm giọng nói, "Thiên kiếp, đây mới thực là thành đạo chi kiếp, cũng là ngươi ngày sau phải tao ngộ." Phương Kha cơ hồ nghe không được lão Thái Thái thanh âm. Bởi vì bên thai tất cả đều là cuồng bạo tiếng sấm, hắn tại lao thái thái lúc nói chuyện, đã nhìn về phía trước, tại Cương Sa sôi biển sâu. Trên trời bao phủ một tầng đen nhánh nồng đậm mây đen, các loại màu sắc kinh khủng lôi đỉnh, mấy ngàn trượng hơn vạn trượng, đang lít nhá lít nhít theo mây đen bên trong chút xuống xuống tới chương 177, võ tốn mêt nhạc nhạc. Sâu gió mới thiên phú, chương 177, võ tốn mêt nhạc nhạc. Sâu gió mới thiên phú. Một những cái kiếp kiếp lôi thật là đáng sợ. To lớn vô biên, từ trong kiếp vân đánh rớt, dường như từng cây thiên mâu, nối liền đất trời. Thiên uy che lại. Biển sâu vạn dặm không gợn sóng, một mảnh yên tĩnh. Trên mặt biển chỉ có một thân ảnh, người mặc áo trắng, mũi chân đạp ở trên mặt biển, chắp hai tay sau lưng, đang ngửa đầu nhìn lên trên trời chậm rãi rơi xuống tiếp lôi. Tại Phương Kha ánh mắt ném đi qua thời điểm, người áo trắng cũng phát hiện hắn, quay đầu cùng Phương Kha đối mặt, trên mặt nụ cười khẽ gật đầu. Phương Kha ngạc nhiên ở giữa, người áo trắng đã quay đầu đi, một tay vẫn gánh vác ở phía sau, một cái tay khác giơ ra, lòng chảo giống như hướng phía trên trời đẩy. Một tiếng ầm vang nổ vang, người áo trắng trong tay ngân quang sáng rõ, ánh sáng chói mắt chiếu rọi bên trong, một đầu ngân sắc giao long theo lòng bàn tay toát ra, lớn lên theo gió, trong chốc lát liền bay lên đột nhiên. Ngân sắc giao long vô cùng uy mãnh, dài mấy trăm trượng, trên thân vải rồng quang mang sáng lạ, bay lên lúc đuôi rồng lảo qua, liền đem một tia chớp đánh nổ. Lôi đỉnh cùng giao long giữa không trung va chạm. Phía dưới độ kiếp áo trắng thân ảnh, lại giống như là đang xem kịch đồng dạng, một tay chắp sau lưng, lộ ra mười phần thong dong. Không hoạt tốt. Hiệu trưởng Lao Thái thái hừ lạnh. Phương Kha nháy mắt mấy cái, vị này độ kiếp tiền bối, sẽ không phải là lư bộ trưởng đệ tử a. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể dạy dỗ dạng này độ đệ đến? Khó trách. Phương Kha cũng cười. Độ kiếp này dáng vẻ, cũng là thật có điểm lư bộ trưởng phong phạm. Hắn gọi mỗi nhạc nhạc hiệu trưởng Lão Thái Thái thản nhiên nói, là lữ vệ nhị đệ tử, đại đệ tử là Trang Phượng, ngươi đã sớm thấy qua, còn có một cái là Lão Tăng, Trần Tú, còn tại vạn tộc chiến trường. Trần lão sư ta cũng đã gặp qua, Phương Kha gật đầu nói, trước đó vài ngày, nhờ có Trần lão sư cứu ta một mạng. Hắn không giững kiếm. Hiệu trưởng Lão Thái Thái lườm Phương Kha một cái. "Ân, Trần sư huynh vị cứu ta, chém ra nuôi 10 năm một kiếm, giết ba cái võ thần, tám võ vương. Quả nhiên đem chính mình nuôi phế đi." Lão Thái Thái hừ một tiếng. "Mười năm trước, lữ vệ đệ tử ba cái, Trang Phượng đi không phải một cái đường đi." mà khắc hai cái, Mễ Nhạc Nhạc danh khí không hiện, liền một cái Trần Tú đánh ra nhất chi độc tú sương hảo, cuối cùng lẫn vào kém cỏ nhất. Trang Vương Trang Đồ Trưởng, mặc dù tu vi võ đạo bình thường, nhưng đối nhân tộc cống hiến lại cơ hồ không kém gì hai vị bộ trưởng. Nghiên cứu của hắn trong sở, lấy ra quá nhiều kinh người thành quả nghiên cứu, Tân Hải Sở nghiên cứu tức thì bị Tôn làm học sinh khối văn trùng cực thánh địa. Nhi đệ tử Mễ Nhạc Nhạc, thân làm SS cấp thiên tiêu, thiên phú có thể so với vạn tộc thánh tử, bị coi là hai vị bộ trưởng người thừa kế, che giấu tung tích, thanh danh không hiện, bây giờ ngay tại độ kiếp, sắp trở thành võ tôn. Ngược lại là đã sớm đánh ra thanh danh Trần Tú Bây giờ lại là tang chế. Lấy thiên phú của hắn, nếu là không giữ kiếm, những năm này cũng tuyệt đối sớm thành võ thần. Trần lão sư là muốn cho ngài bảo thủ." Phương Kha nói khẽ. "Trần Tú giữ kiếm, là muốn kiếm chạm võ tôn, vì hắn tiểu sư đệ bảo thủ, chỉ tiếc đối thủ quá mạnh." Lão thái thái không có đáp lại, nhìn phía xa lôi kiếp, ánh mắt thâm thúy. Giờ phút này, nơi đó lôi kiếp càng phát ra cuồn bão. Vô Biên bắt ngắt lôi đỉnh, bao trùm mấy trăm dặm phạm vi, trực tiếp đem Mễ Nhạc Nhạc che mất, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lôi đỉnh tựa như trên trời rơi xuống thác nước như thế, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Biển sâu không cách nào bình tĩnh. Kia lôi đỉnh rơi xuống sau, như toàn bộ biển cả đều đang sôi trào, giống như là mỡ nối như thế, sóng lớn bị nhấc lên hàng trăm hàng ngắn mét. Nước biển đem Phương Kha hai người chỗ hòn đảo bá phủ, sau đó gào thét lên đi xa. May mắn nhân cảnh duyên hải đã sớm không có người bình thường cư ngụ, bằng không cái này hại khiếu còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Phương Kha trong lòng cảm thán, hắn cực điểm thị lực, miễn cưỡng xem tấu thiên kiếp, thấy được bên trong ngay tại chiến đấu phát sinh. Mễ Nhạc Nhạc bạ phát, lại không một bộ áo trắng, chắp hai tay sau lưng siêu nhiên dáng vẻ, y phục trên người đều bị lôi đỉnh đánh cho cháy đen phá loạn. Hắn vô cùng cuồng bạo, cùng kinh khủng tiếp lôi đốioanh. Trần Thông đánh ra, đại đạo vặn ngang, vô tận vĩ lực ngăn cản, nhưng kiếp lôi quá mạnh. Thiên Tiêu có thiên tiêu cấp, so bình thường võ tôn thành đạo cấp càng mạnh. Mễ Nhạc Nhạc bị đánh phát nổ, bạch cốt vời ra, sau đó hai kiếp lôi bên trong tích huyết chủ sinh, tái tạo thân thể, lần nữa huyết chiến. Ác chiến nửa ngày nhiều. Mễ Nhạc Nhạc hết thảy bị đánh bại 3 lần. Trên trời lôi hại rốt cục cũng đã ngừng. Kiếp lôi tan đi trong ngay mắt, Mễ Nhạc Nhạc trên thân quang mang lóe lên, khi hắn lần nữa hiện tất lúc, trên thân y phục rách rưới đã đổi một bộ. Trắng loăn như tuyết, không nhốn bụi trần, chắp tay sau lưng, hết sức siêu nhiên. Lão thái thái lườm liếc khẽ miệng. Phương Kha khẽ mắt run run, rất nhanh, trên trời kiếp vân rơi xuống kim sắc quang vũ, kia là thiên điệu tạo hóa, là trong kiếp vân kỳ trần, đem mê mễ nhạc nhạc bao phủ. Sau đó kiếp vân tan đi, thường vân hiển hóa, hào quang chiếu rọi mấy vạn dặm, theo trong biển mãi cho đến lục địa. Nhân cảnh vô số người thấy được một màn thần kỳ này, tất cả mọi người trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ cũng đều biết một màn này đại biểu cho cái gì. Trước kia đã từng mấy lần xảy ra, võ đạo bộ sớm có giải thích rõ. Hào quang phủ chiếu, đây là võ tôn cấp đại năng thành đạo dị tượng, nhân tộc lại ra giai đời mới đại năng. Nhân cảnh vô số người đang hoan hô chúc mừng. Sau một hồi, Mễ Nhạc Nhạc đem tất cả quang vũ hấp thụ, lóe lên xuất hiện tại Phương Kha trước mặt hai người. "Lôi kiếp, chỉ lần này ngươi." Hắn chắp hai tay sau lưng, một bộ nhu bức hùng hùng dáng vẻ. "Ngươi cho ta nói rõ ràng tiếng người." Lão Thái Thái nhìn chằm chằm hắn, đừng tưởng rằng thành võ tôn ta liền không đánh được ngươi. Mễ Nhạc Nhạc tăng hắn một cái, "Sư bá, ta dù sao cũng là cấp độ đại năng cao thủ, chứa cho ta chút mặt mũi." Lão Thái Thái hừ một tiếng, "Chúc mừng Mễ tiền bối độ kiếp thành đạo." Phương Kha hợp thời mở miệng, "Gọi sư minh liền tốt." Mễ Nhạc Nhạc cười cười, "Ngươi không phải đi vạn tộc chiến trường, tại sao lại trở về?" Mễ Nhạc Nhạc nhìn chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, rất trẻ trung, làn da bạch kính, giống như là thư hương môn đệ nhà công tử thiếu gia. Phương Kha cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này Tân Tân Võ Tôn đại năng, dường như hiểu rất rõ chính mình. Tại nhân cảnh thời điểm, hắn từng theo lấy ngươi, cho ngươi hộ đạo. Lão thái thái giải thích một câu. Phương Kha giật mình, đa tạ sư huynh trước đó bảo hộ. Ta cũng là muốn về nhân cảnh độ kiếp, lão sư mới khiến cho ta đi theo ngươi. Đừng nói nhảm. Hiệu trưởng Lão thái thái nhìn về phía Phương Kha, "Trước ngươi nói lời, có tái tạo võ đạo cơ hội, là có ý gì?" Tái tạo võ đạo cơ hội? Mễ Nhạc Nhạc tên một tiếng. Nhìn về phía Phước Hà, gia hỏa này tìm tới cho Lão Thái Thái tái tạo võ đạo cơ duyên. Lão Thái Thái cũng không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Năm đó một trận chiến, nàng đau mất thái tử, dốc hết tất cả, nghênh kháng một mắt bộ tộc gan thịt người thế giới bình thường áp chế, giết tiến vào bộ tộc gan thịt người khu vực an toàn. Cuối cùng bị võ tôn Vây giết, đạo cơ đều bị đánh sập. Một mắt bộ tộc gan thịt người đại đạo chi lực, lại thêm mấy cái bộ tộc gan thịt người võ tôn đại đạo, cùng Lão Thái Thái năm đó bị thương. Các loại nguyên nhân hỗn tạp, nhường nàng những năm gần đầy thương thế mặc dù khôi phục, nhưng lại khó bước vào đạo cảnh. Chỉ là có cơ hội. 2 Sâu gióng, 40 cấp. Số lượng: 5000. Đặc điểm: Thích ăn nhất là cây vật nhỏ, tiến hóa trên đường ấu trùng. Tiến hóa: Dùng ăn linh thực phi lá. Thiên phú 1: Nhà tơ kết kén. Thiên phú 2: Phá kén thành bướm, lại tổ tân sinh. Nuốt thánh dược sau, có thể kết kén, tổ nói, thân sinh. Chủ, phá kén thiên phú sử dụng sau, sâu gióng đem phá kén là điệp, mất đi tất cả thiên phú, nên quá trình không thể nghịch. Cái này chính là của Phương Kha ỷ bảo. Sâu gióng tiến hóa tới 40 cấp sau đạn sinh mới thiên phú, phá kén thành bướm, có nhường lao thái thái tái tạo võ đạo khả năng. Phương Kha cũng không biết có được hay không. Hắn vốn định tại chính mình võ thần cảnh sau, vận dụng phá kén tiên phú, để cho mình sùng quan võ tổn cảnh. Dù sao sâu giớm này tiên phú tiêu hao quá lớn, không ngừng muốn nuốt thánh dược khả năng thi triển, hơn nữa tự thân đều đem phá kén thành bướm, mất đi kết kén ngộ đạo năng lực. Đây đối với Phương Kha mà nói cơ hội là không thể tiếp nhận. Sâu giớm bồi dưỡng quá khó khăn. Hắn hao hết không biết bao nhiêu huyết nham mét linh thực, mới đưa nhóm này sâu giớm bồi dưỡng tới 40 cấp, thành bướm sau còn không biết có năng lực gì. Lần sau lại bồi dưỡng được một nhóm 40 cấp sâu giớm, cũng không biết cần bao lâu. Nhưng bây giờ Đại chiến trước mắt, Lão Thái Thái nếu là có thể tái tạo võ đạo, khôi phục tu vi, hiển nhiên đối nhân tộc trợ giúp càng lớn. Lại thêm, Lão Thái Thái cho tới nay đối với hắn đều rất tốt. Hắn vẫn là quyết định đem nhóm này sâu giẫm phá kén thành bướm thiên phú, nhường Lão Thái Thái đến tái tạo võ đạo. Lão Thái Thái cũng không có bao nhiêu do dự. Thậm chí, nàng đều không có quá nhiều hỏi thăm phương pháp, chỉ là xác định có loại khả năng này, trực tiếp sẽ đồng ý. Ba người trở lại Hoàn Võ. Ta tại nhân cảnh 10 năm, cũng mặt khắc tìm tới một con đường. Lão Thái Thái tại chính mình phòng luyện công trung bàn ngồi, nói: "Lại cho ta một hai chục năm." Ta còn có cơ hội lần nữa thành đạo, liền không cần cơ duyên của ngươi." Mễ nhạc nhạc trong lòng hơi rung. Sư ba không hổ là cỗ võ đệ nhất thiên tài, loại tình huống này đều có thể tìm tới con đường mới. Hắn bây giờ là võ tôn, cũng biết tại lão thái thái loại tình huống này, tìm tới con đường mới có nhiều khó. Lão thái thái có thể làm đến bước này, thiên phú tuyệt đối so với hắn cái này SS cấp thiên kiêu mạnh hơn nhiều. Lão thái thái nói với Phương Kha, "Một trận chiến này tới có chút sớm, ta cũng chỉ có thể mượn ngươi đạo này cơ duyên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử, ta tất cả đều lưu cho ngươi." "Là, lão sư." Phương Kha sửa lại xưng hô. Trên thực tế, lão thái thái dạy hắn bách chiến thánh pháp, dạy hắn võ đạo tu hành lúc, chính là như là đối với mình đệ tử như thế truyền thụ. Chỉ là bởi vì lư bộ trưởng quan hệ, hai người cũng không xác định sư đồ chi danh. Hiện tại, lão thái thái mới xem như chính thức coi hắn nhận. Một bên nghe được lời của lão thái thái, mễ nhạc nhạc trong lòng nhấc lên sóng lớn. Sư đồ chi danh, cũng không tính cái gì. Lão thái thái có không ít đệ tử, có chút thậm chí sớm đã trở thành võ thần. Nhưng lão thái thái nói, nàng đem chính mình tất cả đều lưu cho Phương Kha, câu nói này lại đại biểu quá nhiều độ vĩ. Lão Thái Thái tại nhân tộc địa vị quá siêu nhiên. Nàng dạy qua hai vị thánh nhân, còn có nhân tộc số lớn cường giả đỉnh cao, thuộc về nhân tộc lãnh tụ một trong, là cùng hai vị thánh nhân đã song song tam cử đầu. Nàng La Hoàng Võ hiệu trưởng, Hoàng Võ có đại lượng võ thần, võ vương nhóm cường giả, thậm chí từng đi ra võ tôn. Lão Thái Thái nói nàng tất cả đều cho Phương Kha. Điều này đại biểu lấy, tính toán cũng không cần đại biểu cái gì. Mễ Nhạc Nhạc muốn đến Phương Kha năng lực, nghĩ đến hai vị thánh nhân đối hắn ủng hộ, liền thân là thánh tử cấp thiên kiêu chính mình, đều từng vì Phương Kha hộ đạo. Tại nhân tộc, Phương Kha địa vị sớm đã vượt qua võ tôn đại năng. Hắn hiện tại thuộc về cùng Thánh nhân đồng cấp, nhân tộc không còn gì để mất đi lực lượng cường đại. Bắt đầu đi." Lão Thái thái mở miệng. Phương Kha khẽ gật đầu, triệu hồi ra từng cái sâu giớm. Bốn không cấp võ tông cấp sâu giớm, toàn thân nóng ánh, linh quang ở trên người chạy xuôi, mỗi một cây giáp đều dường như lưu ly li ngọc chất, nhìn liền rất bất phàm. Hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra Bạch Long hiên quả thánh dược. Thánh dược vẫn như cũ có chút hệ bại suy sụp, Phương Kha có chút không bỏ, nhưng vẫn là nhường sâu giớm đi nuốt thánh dược. Một màn này thậm chí nhường mễ nhạc nhạc đều có chút đau lòng. Cầm thánh dược cho trùng ngắn tử, quả thực là. Hắn lắc đầu liên tục, nói không ra lời. Hắn một cái vẫy tồn đại năng, trong tay đều không có một gốc thánh dược, Phương Kha lại cầm nó tới đút côn trùng. Lão Thái Thái cũng có chút đau lòng, nàng cũng không có chiếm được qua thánh dược, đẳng cấp này linh dược quá yếu ớt, nhân tộc căn bản không có. Hai vị thánh nhân trong tay rất có thể đều không có. Phải dùng thánh dược đến vì nàng tái tạo võ đạo, cái này khiến nàng đều có chút không bỏ. May mắn, sâu giớm ăn không nhiều. 5000 con sâu giớm, ăn hết bạch long trên người tất cả vậy rồng, cùng non nửa bên cạnh long thân, cũng liền hấp thụ đủ đầy đủ năng lượng. Dù sao chỉ là 40 cấp sâu giớm, thánh dược năng lượng quá to lớn, bọn chúng không có khả năng đem một gốc thánh dược toàn bộ ăn vào. Đem tiếp cận chết đi Bạch Long hiến quả thánh dược thu lại. Phương Kha nhường sâu giớm thôi động tiên phú. Rất nhanh, sâu giớm bò tới lao thái thái trên thân, vòng quanh nàng bắt đầu nhả tơ kết cái lên. Cuối cùng đóng kín lúc, sâu giớm đem tự thân cùng phong ở kén bên trong. Kén lớn trắng mướt, chảy xuôi qua mang, có nhàn nhạt đạo vận tràn ngập. Hai người đợi một hồi, kén lớn không thấy ẩm đạm. Đoán chừng sẽ không quá nhanh kết thúc. Mễ Nhạc nhạt nói, Phương Kha gật đầu. Cái này cùng hắn trước đó ngộ đạo kinh nghiệm có chút không giống nhau lắm. Trước đó kết kén nội đạo, trước sau bất quá mấy phút, hoặc là 10 mấy phút. Nhưng hiển nhiên, lần này phá kén tái tạo cũng không giống nhau. Sư huynh, làm phiền ngài mang ta đi một chuyến sở nghiên cứu a." Phương Kha nói rằng, Bạch Long Thánh dược sắp chết, hắn chuẩn bị đem nó lưu tại sở nghiên cứu, nhường Trang lão sư thật tốt bồi dưỡng. "Đi thôi." Mễ Nhạc Nhạc mang theo hắn, tốc độ cực nhanh, không lâu liền đến sở nghiên cứu. "Phương Kha đại nhân, có chút thời gian không có gặp ngài, chào mừng ngài đến." Quét dọn vệ sinh viên tạm vô cùng ân cần. Phương Kha cũng không phản ứng nó. Hai người tới Trang Đồn trưởng văn phòng. Sau khi thấy Trang Phượng mễ nhạc nhạc trên mặt mồ cười, ta, Võ Tôn, biết Trang Phượng mặc dù trong lòng nhảy một cái, trên mặt nhưng như cũng là không mặn không nhạt dáng vẻ. Đại năng, mễ nhạc nhạc lặp lại, rất chăm chú nhìn Trang Phượng. Trang Phượng trực tiếp không để ý hắn, nhìn về phía Phương Kha, ngươi tại sao trở lại? Tiểu Lan cũng đi vạn tộc chiến trường, ngươi nhìn thấy nàng sao? Tiểu Lan tỷ đi chiến trường. Phương Kha lắc đầu. Hắn mấy tháng này đều tại mang mặt tộc Bệ Quan, trở về đi một chuyến chủ thành, liền người hồi cảnh, đều không có đi hoàng võ thành, bởi vậy cũng không biết Cao Tiểu Lan đã đi. Sư huynh, ta tới gặp ngài là bởi vì cái này. Hắn đem Bạch Long Thánh Dược lấy ra, đây là một gốc thánh dược, nhưng gần nhất dùng quá nhiều, cảm giác sắp chết. Thánh dược. Trang Phượng giật mình, tiếp nhận vẻ ngoài suy sụp Bạch Long Thánh Dược, dò xét một phen, trên mặt hiện hiện nụ cười. Yên tâm, thánh dược không dễ dàng như vậy chết, chỉ cần trùng tại linh khí xung tốc chi địa, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vậy thì xin nhờ ngài. Phương Kha không có ở lâu, hắn còn muốn đi một chỗ. Hắn hỏi Mễ Nhạc Nhạc, "Sư huynh, năm đó ở Ba Châu Vũ Lâm, ngài có đi theo ta đi, cùng đầu kia Vũ Lâm chi chủ giao thủ người, có phải hay không ngài?" Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, "Là ta." Tiên điêu bị ta đã thương, về sau còn tại nơi này chờ đợi một đoạn thời gian. Phương Kha gật đầu. Năm đó Vũ Lâm chi chủ, ngân sắc cư vượng, hóa thành một cái đầu ngón tay lớn nhỏ nhún khỉ, tại hắn trong túi chờ đợi một hồi, cỏ sát không ít mỉm cười nở hoa. Về sau thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền tự hành rời đi, liền cùng Phương Kha chào từ biệt đều không có. Phương Kha nói: "Ta chuẩn bị đi tìm nó, để nó đi vạn tộc chiến trường tham chiến chương 178, Phùng Thiên giáo hội nghị, Dừng mưa chi chủ Vương Đại Cọ Long, chương 178, Phùng Thiên giáo hội nghị, Dừng mưa chi chủ Vương Đại Cọ Long. Vạn tộc chiến trường nơi nào đó." Núi tuyết cao mấy vạn trượng, cuồn phong gào thét, tuyết rơi như đao, giữa không trung va chạm lúc, có hỏa tinh nổ tung, thanh âm kinh minh. Đây là thường nhân khó nhập cấm địa, không có tinh thần lực hộ thể, liền tuyết rơi cũng đỡ không nổi. Nhưng ngay tại dạng này trong cấm địa, nơi nào đó trên đỉnh núi, lại có nguyên một đám áo bào đen thân ảnh đứng yên, tuyết rơi rơi xuống bọn hắn bên cạnh lúc, liền giống như là bình thường đông tuyết như thế, đồng bền rơi xuống, không thấy một tia lực lượng. Bọn chúng đứng ở trên núi, giữa lẫn nhau cũng không nói chuyện. Sau một hồi, hư không có chút chấn động. Một mái mắt, lúc đầu trên đỉnh núi, lại tăng thêm một cái người áo đen. Khanau bảo đèn bên trên có đặc thủ đường vân, kia là một đoàn thiêu đốt ánh lửa. Ánh lửa vặn vẹo dập dờn, năng lượng ba động tràn ra lúc, bốn phía người áo đen trên thân giống nhau có từng đoàn từng đoàn ánh lửa sáng lên đến. Tất cả ánh lửa nối thành một mạnh. Chủ giáo, tất cả người áo đen hướng phía về sau người áo đen khom mình hành lễ. Ân. Hắc bảo chủ giáo ngữ khí bình tĩnh. Nhân tộc đối bộ tộc ăn thịt người tiên chiến, trận chiến này như thắng, nhân tộc xếp hạng tất nhiên vượt qua 7000 tên, lại không diện tộc nguy hiểm, ta phụng tiên giáo cũng sẽ không có tổn tại ý nghĩa. Nhân tộc như vậy, hơn phân nửa chính là phát triển mạnh mẽ, lui về nhân cảnh lại không chính diện một trận chiến cơ hội đến lúc, phụng tiên liên giáo chính là duy nhất cứu vớt nhân tộc đường lui, chúng ta sẽ thành nhân tộc chúa cứu thế. Áo bào đen giáo chủ nữ khí nghe không ra bất giận, không có chút nào cảm xúc. Sau khi nói xong, hắn dưới hắc bào một đôi con ngươi đen nhánh, lặng lặng nhìn xem trước người 12 người, yếu ớt hỏi: "Chư vị giáo chủ, các ngươi là hy vọng nhân tộc được, vẫn là bại đâu?" Giữa sân có một nháy mắt yên tĩnh, một người trầm giọng nói: "Nhân tộc đương nhiên muốn thắng. Ta xưa nay không muốn làm cái gì chúa cứu thế, càng không muốn để nhân tộc căn nhờ ở đâu." Nhưng lại áo bào đen giáo chủ nhẹ nhàng cười cười, Phụng Huyền giáo chủ, nếu như nhân tộc thắng, không chỉ là trong giáo đám người nhiều năm cố gắng đều làm vô dụng công, hơn nữa còn muốn gánh vác cả đời đều danh, vĩnh viễn không thành bậc này. 12 cái phó giáo chủ tất cả đều trong lòng khẽ run. Năm đó nhập giáo, vì cái gì đều là cứu vớt nhân tộc, cũng không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng những năm gần đây, mang tiếng xấu, xuyên thẳng qua chiến trường, tiếp xúc dị tộc, trải qua đến không hết nguy cơ sinh tử. Tâm tình của bọn hắn đều có chút biến hóa. Mang tiếng xấu lại như thế nào? Phụng Huyền phó giáo chủ mở miệng, năm đó đi đến con đường này lúc, liền không nghĩ tới có thể còn sống sót. Ta cũng chưa hề quên mục tiêu của mình là cái gì, chỉ cần nhân tộc còn sống, một chút bê ưu danh lại như thế nào. Hắn lớn tiếng sau khi nói xong, lại ngự khí giết lạnh nói: "Chính là sợ, có ít người không phải sợ mang tiếng xấu, mà là lo lắng quyền lợi của mình, cảm thấy mình làm không được chỗ cứu thế, trưởng khống không được nhân tộc vận mệnh, tâm tính mất thăng bằng. Lạivarphi là, một ít người, cùng dị tộc liên hệ nhiều, đều quên chính mình là nhân tộc, chỉ muốn cầm nhân tộc đường bảo, cầm nhân cảnh, đi cùng một ít dị tộc làm giao dịch." Hắn nói rất không khách khí, có ý riêng, dường như thật sự có người sinh ra ý nghĩ như vậy. Đám người trầm mặc một lát, Phúng Tiên giáo chủ cười ha ha một tiếng, khẽ lắc đầu. Phụng Huyền giáo chủ nghiêm trọng, chúng ta những người này đều là tàn tật lão binh, năm đó bất quá là võ tông, may mắn tại chiến trường sinh tử bên trong, đạt được giọt quả loại bảo vật này, mới có thể đột phá võ vương, tới thành tựu ngày hôm nay. Đại gia cũng sẽ không quên năm đó vì ai mà chiến, lại là vì sao mà đi đến con đường này." Phúng Tiên giáo chủ chậm rãi nói. Mục tiêu của chúng ta chưa hề thay biến, cho nên lần này, ta cố ý hướng bộ trưởng giáo dục, Lữ Thánh, mời tới hắn thánh lực." Phúng Tiên giáo chủ đột nhiên chuyển hướng, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Nói rất hay tốt, thế nào bỗng nhiên liền kéo tới Lữ bộ trưởng. Bọn hắn nhìn xem Phụng Tiên giáo chủ. Phụng Tiên giáo chủ đạo, Lữ bộ trưởng lo lắng cho mình trong trận chiến này vẫn lạc, vì cam đoan đại gia an toàn, hắn cố ý sớm lưu lại thánh lực cho chúng ta bằng chứng. Dù là tương lai hắn vẫn lạc, chúng ta cũng có thể bằng đạo này thánh lực chứng minh thân phận của mình, quang minh chính đại trở lại nhân tộc. Cái này chuyện hướng quá lớn, bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Phụng Tiên giáo chủ vung tay lên, hơn 10 đạo kim sắc kiếm ý, liền tiến vào các vị Phụng Tiên phó giáo chủ thể nội. Cái này, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Đại gia không cần lo lắng. Phụng Tiên giáo chủ an ủi, lưỡi bộ trưởng mặc dù phân ra hơn 10 đạo kiếm ý, thánh lực có chỗ hao tổn, nhưng hắn lão nhân gia tu vi thâm hậu, rất nhanh liền sẽ khôi phục, sẽ không ảnh hưởng chiến lực. A cái này, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Thế nào bỗng nhiên liền thành dạng này? 12 cái phó giáo chủ, có người giối hắc bảo sắc mặt khó coi. Chủ giáo đại nhân, kiếm ý này, thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo trụ mạng của chúng ta. Phụng Tiên giáo chủ lắc lại, tốt, những này để lời nói với người xa lạ liền đến nơi này đi, nói một chút chính sự, đều có kết quả gì. Chủ đề bỗng nhiên dừng lại, Mười cái phó giáo chủ đều không phải là thủ nhân, trong lòng rất rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, đạo kiếm ý này lại đại biểu cho cái gì, bởi vậy cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Giờ phút này, vẫn là phụng Nguyễn phó giáo chủ mở miệng trước. Huyền Quang tộc hội có một vị võ thần cùng 20 vị võ vương đến đây tham chiến, nhưng điều kiện là, chiến hậu muốn đưa hai người nhập nhân tộc biển sâu. Một cái võ thần, 20 cái võ vương liền muốn sớm nhập nhân cảnh. Phụng Tiên giáo chủ nhíu mày, Huyền Quang tộc bất quá là hơn 2000 tên tộc đàn, cũng dám mở loại điều kiện này. Nói cho bọn chúng biết, võ thần võ vương đều lật gấp 10, bằng không không cần nói chuyện. Là Phùng Huyền Phó giáo chủ trực tiếp đáp ứng. Các ngươi đâu? Phùng Thiên giáo chủ nhìn về phía những người khác. Cái khác 11 phó giáo chủ vốn còn muốn mở miệng, nhưng bây giờ tất cả đều nói không ra lời, nguyên một đám tất cả đều ở trong lòng mắng lên. Phùng Huyền, còn có chủ giáo. Hai người các ngươi hôm nay kẻ sướng người họa chơi cũng quá mức, làm chúng ta đều là ngu xuẩn sao? Vừa rồi góc cùng thánh nhân kiếm ý chúng ta có thể hiểu được, cũng nhịn, hiện tại các ngươi có tới. 10 cái võ thần, 200 võ vương đến tham chiến, mới có thể đưa hai người độ sâu biển, điều kiện này ngươi Phùng Huyền cũng dám bằng lòng. Ngươi mẹ nó cầm đầu đi cùng dị tộc đảm luận. Những cái kia đều là trước 2000 hay là xếp hạng cao hơn đại tộc. Nhân tộc chỉ là tiểu tộc, nếu không phải là bởi vì biển sâu, dựa vào cái gì cùng những này tộc đàn dính líu quan hệ. Coi như bọn chúng đối biển sâu có nhu đồ, mong muốn chiếm lấy tiên cơ, nhưng nhân tộc thế yếu, có thể tranh thủ đến mấy cái võ thần võ vương tham chiến, đã 10 phần không dễ dàng, thế nào còn dám dạng này đi có kẻ mà cả. Một cái phó giáo chủ nói chủ giáo, điều kiện như vậy, đối diện sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng liền không đáp ứng. Phụng Thiên giáo chủ khoát khoát tay. Lữ bộ trưởng nói với ta, một trận chiến này lúc đầu cũng không trông cậy vào Phụng Thiên giáo tham chiến. Lão nhân gia ông ta thần cơ diệu toán, sớm đã hoạch định xong tất cả. Để chúng ta liên lạc võ thần, võ vương giúp đỡ, chỉ là một lần khảo nghiệm mà thôi, tham dò một chút phụng tiên giáo liên lạc các tộc, có thật lòng không cũng có thể ở nhân tộc ta chiến bại về sau, che chở tộc ta." Bộ trưởng nói, "Nếu như một trận chiến này không đến, để chúng ta về sau rạm bất cùng chúng nó liên lạc, một lần nữa tìm kiếm dị tộc liên lạc." Sau trận chiến này, Lữ bộ trưởng đem cho chúng ta càng nhiều thẻ đánh bạc, cùng dưới biển sâu càng nhiều bí ẩn. Thỉ Như, sau khi chí cường giả bậc thứ tư. 2. Nhân cảnh. Ba châu Vũ Lâm bên ngoài, Phương Kha cùng Mễ Nhạc Nhạc suốt hiện lúc, nơi này chính là mùa mưa, mưa to rơi xuống, khắp nơi đều là sương mù mông lung. Nghe nói hai vị bộ. Sư thúc, từng theo cái này Vũ Lâm chi chủ giao thủ qua. Phương Kha hỏi thăm một chút nghe đồn. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, lão sư cùng tại sư thúc năm đó quét sạch nhân cảnh hung thú lúc, gia hỏa này đã có ở đó rồi, vô cùng lợi hại, năm đó hai vị lão sư liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó trấn áp mà thôi. Phương Kha hơi kinh, hai vị bộ trưởng liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng trấn áp. Hắn nói, trước đó còn nghe được nghe đồn, nói hiện tại cư viên chỉ là Vũ Lâm chi chủ sau khi chết huyết nục sinh ra mới sinh linh. Cái này Vũ Lâm chi chủ cũng chưa chết. Nó làm sao có thể chết? Mễ Nhạc Nhạc bật cười lắc đầu. Coi như nhân tộc diệt, gia hỏa này khả năng cũng sẽ không chết, hai vị bộ trưởng hoài nghi, gia hỏa này tuổi thọ khả năng vô cùng đáng sợ, vượt qua nhân loại xuất hiện lịch sử. Mễ Nhạc Nhạc một câu, Kinh Hải Phương Kha cơ hồ nói không ra lời. Vũ Lâm chi chủ tuổi thọ vượt qua nhân loại lịch sử. Nhân loại sinh ra đã bao nhiêu năm? Tại nhân cảnh, trải qua nhà khảo cổ học nhận định, khai quật ra nhân loại hoạt động vết tích, có ít nhất mấy chục vạn năm đi. Cái kia lớn hầu tử, số mấy chục vạn năm? Nói cách khác, nó là theo nhân cảnh linh khí diệt tuyệt trước đó thời đại xuống tới. Phương Kha bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Nhân cảnh linh khí đã từng diệt tuyệt, thẳng đến mấy chục năm trước mới khôi phục. Năm đó vì sao lại diệt tuyệt? Đã từng nhân loại lại là cái gì dạng? Năm đó chuyện gì xảy ra? Linh khí tại sao lại biến mất? Đã từng nhân tộc cường giả lại đi đâu? Đây hết thảy bí ẩn chưa có lời đáp, kia hầu tử biết. Hẳn là, nhưng ngươi cũng đừng hòng hỏi ra thứ gì đến. Mễ Nhạc Nhạc nói. Trên thực tế, hai vị bộ trưởng lúc trước liền ép hỏi qua, nhưng năm tháng dài đẵng linh khí khô kiệt kỳ, kia hầu tử cũng tu vi rút lui, cơ hội toàn phế. Năm đó ký ức, từng trải qua sự bên trong bí ẩn, tất cả đều quên. Nhất là năm đó bị lão sư cùng sư thúc đánh cho một trận, giống như đầu góc bị đánh hỏng, có chút đàn độn. Mễ Nhạc nhạc nhạc nhãnh. Phương Kha có chút thất vọng. Nhân cảnh đã từng có đại bí mật, hắn đã sớm biết, biển sâu tồn tại quá mức bất phàm, vạn tộc đều tại ngậm ngé. Phúng Tiên giáo lúc trước gây sự, chính là vì lén qua một tôn võ thần, đến thăm dò nhân cảnh biển sâu. Đáng tiếc, những này bí ẩn, nhân tộc dường như cũng không có tìm tận. Đương nhiên, hai vị bộ trưởng khẳng định biết rất nhiều. Dù sao bọn hắn năm đó, chính là theo biển sâu bắt đầu cuộc khởi Hai người xuất hiện tại mỉm cười dưới cây. Đại thụ có một chút lá non mọc ra, nhưng cũng không lớn, hoàn toàn khôi phục khả năng còn cần 1-2 năm. Hầu tử. Mễ Nhạc nhạc hét lớn một tiếng, dường như lôi đỉnh đồng dạng oanh minh truyền ra. Trên trời mưa to trong chốc lát đình trệ, mấy trăm giọt mưa bụi tiêu tán không còn. Ánh mặt trời vàng chói vợi xuống. Vũ Lâm hoàn toàn yên tĩnh, dường như toàn bộ sinh linh đều chìm vào giấc ngủ. Phương Kha nhìn thấy, bốn phía lúc đầu nhìn thấy hai người bọn họ hiện thân, mà vô giết tới hung thú, tất cả đều giống như là bị thuần phục mèo nhà đồng dạng, nhu thuận nằm rạp trên mặt đất. Móng vuốt ôm đầu, đem mặt giấu đi, thân thể khẽ run. Đột một tí có thể biến đổi thiên tượng, phong lôi tình vũ một ý niệm. Đây chính là võ tôn đại năng chi uy. Đứng nhìn mễ nhạc nhạc ở trước mặt hắn cũng không triệt lộ cái gì uy năng. Phương Kha nhưng biết rõ võ tôn đáng sợ đến cỡ nào, hắn nhưng lại bị võ tôn truy sát qua. Rống. Vũ Lâm Chỗ Sâu vang lên gầm lên giận dữ, mang theo vô biên phẫn nộ cùng cuồng bạo chiến ý, trong chốc lắc tràn mặt tới. Phương Kha ngửa đầu nhìn lại. Giờ phút này, Vũ Lâm Chỗ Sâu lại có một tôn đáng sợ quái vật khổng lồ hiện hóa ra ngoài. Cũng không phải là trước đó trên dưới 100 mét cực viên, mà là một đạo to lớn hơn phát tướng, mấy ngàn trượng cao. Đầu lâu trực tiếp đâm vào tầng mây bên trong, lại từ trong mây rơi phía dưới đến quan sát. Kia là một cái màu bạc đầu vượn, răng nanh là ra, trợn mắt chừng chừng. Nó cầm trong tay một cây ngân sắc trường côn, cây gậy thâm rõ qua đến, dường như trụ trời sắp rơi đồng dạng, mang theo kinh khủng uy áp. Gia hỏa này khôi phục lại võ tấn cảnh. Mễ Nhạc nhạc dần mình, trên thân đạo vận dâng lên. Trong chốc lát có vô biên tiệm điện hiện hiện, ánh vàng rực rỡ, hóa thành một cái lôi đình bàn tay, hướng lên trên phương tìm kiếm, chống đỡ ngân sắc trường côn. Phương Kha tại dường như thiên uy như thế đáng sợ uy năng hạ, chấn động trong lòng. Võ tấn đại năng Đâu này cự viên thế mà tới tầng thứ này. Nhìn xem cái kia khổng lô thiên tướng, Phương Kha cảm giác chính mình lần này tới tựa hồ có chút gấp gáp. Gia hỏa này đã thành võ tôn những vật kia, giữ lại còn hữu dụng sao? Mắt thấy kia ngân sắc trưởng côn nâng lên, cự viên theo vũ lâm chỗ sâu rậm chân mà đến, mang theo sát khí, Phương Kha cũng không đối hỏi tới nhiều như vậy. Hắn đem tất cả mỉm cười hoa toàn đem ra, những này có thể duy tho, mỹ dung đóa hoa, vốn là dự định trao đổi linh kim. Về sau mặc dù có rất nhiều nữ võ giả cầu mua, nhưng cho ra linh kim Phương Kha cũng không quá hài lòng, liền tất cả đều lưu lại. Về phần mặt ong Tất cả đều là lúc trước ăn thịt người đám ngắt lấy mỉm cười hoa nhũng, hắn cố ý giữ lại, cũng không có uống hết sạch. Năm đó cự viên hóa thành núi khỉ, nhiều lần hướng hắn đòi hỏi mỉm cười mật hoa, hắn biết những này mật đối với nó lực hấp dẫn rất lớn, thế là cố ý lưu lại. Hiện tại, mỉm cười hoa cùng mật hoa đồng thời xuất hiện. Ở trên bầu trời cự viên hít mũi một cái, nhìn về phía phía dưới Phương Kha. "Ta hoa, còn có mật, ngươi đã cứu ta." Cự viên mở miệng, nó còn nhớ rõ Phương Kha. Phương Kha mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, sau một khắc, trên trời to lớn pháp tướng tán đi, lưu quang từ đằng xa lóe lên lấy trên tay Phương Kha mật hoa liền không có. Trên mặt đất đống lớn trên mặt cánh hoa, lớn chừng ngón cái nung khí xuất hiện, một bên uống vào mật ong, vừa ăn cánh hoa, mười phần hài lòng. Nhân loại, vì sao tới quấy rầy ta khôi phục? Nó lớn chừng ngón cái thân thể, lại truyền ra mang theo đạo vận uy nghiêm thanh âm. Mê nhạc nhạc quanh thân sấm chớp biến mất, võ tôn khí tức thú liễm. Tiên bối Phương Kha mở miệng, nói ra nhân tộc tình cảnh, hy vọng nó có thể ra tay giúp đỡ. Bộ tộc gan thịt người không phải đã sớm diệt tộc sao? Nung khí trừng mắt nhìn, sau khi nói xong chính mình cũng ồ lên một tiếng, bộ tộc gan thịt người là cái gì? Nó tuốt ra lời nói, lại ngay cả chính mình cũng có chút không biết rõ thật ra. Phương Kha hai người lẫn nhau, đều suy đoán, theo Nhung Khỉ tu vi khôi phục, nó đã từng ký ức dường như cũng đang thức tỉnh. Cũng tỷ như vừa rồi thốt ra lời nói, bộ tộc ăn thịt người sớm đã bị diệt tộc. Như vậy, hiện tại bộ tộc ăn thịt người là nơi nào tới? Hai người hỏi thăm, Nhung Khỉ cũng không nhớ tới, lắc đầu liên tục, nhớ không rõ, nhớ không rõ, chiến đấu liền chiến đấu, ta cái gì cũng không biết, cái gì đều đừng hỏi ta. Trên người lóe lên ánh bạc, tất cả cánh hoa cùng mật ong tất cả đều biến mất, Nhung Khỉ cũng không thấy. Phương Kha còn tưởng rằng nó chạy đang cảm giác thất vọng. Nhưng thị thanh âm nhưng từ trong túi tiền của hắn truyền ra. Ta năm đó giống như chính là vì nhân tộc mà chiến, vậy thì tiếp lấy chiến đấu, không đánh nhau chớ qué rời ta, đánh nhau lại gọi ta tên thật. Ta gọi vương đại quặng long chương 179, nhân tộc thất bại. Độ thành kiếp. Thu hoạch được tạo hóa, chương 179, nhân tộc thất bại. Độ thành kiếp. Thu hoạch được tạo hóa. Một bộ tẩu can thịt người vực nơi nào đó. Cổ lão ngọn núi màu đen từng tỏa, cao hơn vật trượng, trên trời ảm đạm, phảng phất có nặng nề mây đen che phủ, nhường trong khu vực này có loại tâm trầm kiềm chế. Trong mây đen trung tâm, một đạo màu đỏ tía sắc trời rủ xuống, chiếu vào tòa nào đó trên ngọn núi. Từ quang nồng đậm, tựa như trên trời rơi xuống quỷ tường, tại ngọn núi màu đen chảy xuôi, hiển hóa ra từng tòa tử sắc tiên cung đạo điện, nguy nga bao la hùng vĩ, tiên khí bừng bến, tựa như thánh cảnh. Nơi xa có thiên thuyền vượt qua mà đến, quang mang lóe lên, tại tử sắc trước núi lơ lửng. Viên đạo hữu mời, một cái một mắt bộ tộc gan thịt người trên mặt mổ cười, đưa tay ra hiệu. Bên cạnh, một cái vóc người cao lớn sinh linh, toàn thân sinh ra tông bộ lông màu vàng, xấu xí, hai mắt xanh biếc, con ngươi ánh vàng rực rỡ. Một bên hướng về phía trước, một bên nhìn về phía giữa không trung. Thiên Kính Thánh binh quả nhiên danh bất hư truyền, cái này mấy vạn giảm thiên điệu bên trong ảo cảnh, còn có một mảnh tinh sao đạo trượng, từ Huyễn Thánh nhân nhân tại. Có thể hay không đem này Thánh binh gọi ra nhìn qua? Không đợi kia một mắt bộ tộc gan thịt người mở miệng. Phía trước trên núi, đạo điện bên trong quang mang hội tụ, hóa thành một cái thân ảnh màu tím, ngồi trong điện, thánh uy tràn ngập, đại đạo đầm đầm. Đám người nhìn về phía nó lúc, trong lòng tự nhiên dâng lên vô tận kính sợ, dường như đối mặt thiên điệu hóa thân, mang theo vô tận uy nghiêm. Nó mở miệng, Viên Tiểu Hữu muốn nhìn, đương nhiên có thể. Thanh âm mờ mịn giống như là đến từ trên trời. Kia mắt xanh mắt vàng sinh linh khẽ không người, đa tạ thánh nhân. Trong điện thánh nhân đưa tay, hướng phía trên trời mây đen nhẹ nhàng vụt một cái. Sau một khắc, trên ngọn núi này tự quang chỗ đồng nguồn, quang mang chiếu rọi, càng phát ra sáng lạ, đem mấy vạn dặm mây đen tất cả đều chiếu sáng. Quang mang bên trong, mây đen bên ngoài, một mặt tử sắc cổ kính hiện hiện, cổ kính cực lớn, đem cái này mấy vạn dặm sông núi đều đắp lên phía dưới, mặt kính hỗn độn mông lung, tự quang nồng đậm. Nương theo lấy cổ kính hiện hóa, cái này mấy vạn dặm sông núi hư ảo vật mẹo, dường như tùy thời muốn biến mất đồng dạng. Mắt xanh mắt vàng sinh linh ngửa đầu, trong mắt mắt vàng quang mang sáng lạ, quan sát kia mặt to lớn của kính, có lít nha lít nhít phù văn chiếu rọi trong đó. Sau một hồi, nó trong mắt phù văn thu lại, thở dài. Thánh nhân huyền chi đại đạo, thần diệu vô tận, viên mô tổ giáo. Trong điện tử huyền thánh nhân hóa thân lần nữa phất tay, trên trời mây đen hiện, hiện hiện, tất cả khôi phục bình thường. Viên tiểu hữu mắt vàng phá vọng cũng là cực phẩm thần thông, tương lai nếu là chủ nói, lại là vừa vận khắt chế ta cái này một thân thần thông. Tử huyền thánh nhân mở miệng. Mắt xanh mắt vàng sinh linh cười ha ha một tiếng. Một mắt bộ tộc ăn thịt người như cùng tộc ta cùng tiến tới, ta Viên Vân vẫn không phải đối với bằng hữu người xuất thủ. Bộ tộc ăn thịt người tự nhiên bằng lòng trở thành quý tộc bằng hữu. Tử Huyền Thánh Nhân nói Viên tiểu hữu này đến không biết có chuyện gì. Tộc ta lão tổ nói, Viên Vân xuất hiện một vệt kim quang lấp loé nói chỉ, nó cũng không mở ra, chỉ là hai tay giăng, liền có vô tận đạo vận lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Nhân tộc Phụng Thiên giáo đã cấu kết số tộc, muốn diệt người bộ tộc ăn thịt người, đặc biệt ban thượng nói chỉ, sắc lệnh các tộc không được can thiệp bộ tộc ăn thịt người cùng nhân tộc chi chiến, giúp ngươi tộc một chút sức lực. Tử Huyền Thánh Nhân chậm rãi nói, Nhân tộc Phụng Thiên giáo một mạch động tĩnh, trước đó vài ngày đã từng có thần tộc cáo chi về việc này, lại có quý tộc tương trợ, nhân tộc trận chiến này lại là thua không nghi ngờ. Viên vân trong mắt kinh hãi hiện lên, "Giả sao thần tộc?" "Thần tộc? Đây cũng không phải là một cái đơn giản xưng hô. Trong vạn tộc, không có bao nhiêu có thể xưng là thần tộc tộc đàn. Thiên thần tộc là một cái, đây là muốn xung kích vạn tộc mười vị trí đầu sếp hạng đáng sợ đại tộc. Năm đó đỉnh phong thánh nhân Cố Lam, khoảng cách chí cường giả chỉ kém nửa bước tồn tại, bởi vì trộm một tòa đạo trưởng, kém chút bị thiên thần tộc chí cường giả gạt bỏ. Kim Đường thần tộc cũng coi như một cái, bộ tộc này vững vàng vạn tộc trước 20 Có thiên hạ cực tốc đạo pháp, là vạn tộc đáng sợ nhất sát thủ máu lạnh chủng tộc. Cho dù là 10 vị trí đầu lớn, cũng từng có thiên kiêu bị bọn chúng đi săn. Famla được xưng là thật tộc, không có chỗ nào mà không phải là danh truyền vạn tộc đáng sợ tộc đàn, loại này tồn tại cường đại, cũng chú ý tới một trận chiến này. Từ viện thánh nhân truyền ra đạo âm, một cái tên tại viên vân trong đầu vang lên, để nó nín hơi. Hóa ra là bộ tộc này. Viên vân tự lẩm bẩm, không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Nó đã sớm nghe nói, bộ tộc này từng đối nhân tộc ra tay, gây nên qua một chút nhỏ nhiễu loạn, thậm chí bị âm thầm vào nhà mình khu vực an toàn bên trong, kinh động đến trong tộc chí cường giả. Lần này, bộ tộc này ra mặt cũng là không tính ngoại ý muốn. Thần tộc người tới, xem ra nhân tộc cái này trăm năm tộc chiến, đến đây chấm dứt. Viên Vân nói khẽ. "Không tệ." Tử Viện Thánh Nhân ngữ khí băng lãnh nói, "Sau trận chiến này, vạn tộc trên chiến trường sẽ không còn có một nhân tộc." Nhân cảnh, Phương Kha cùng Mễ Nhạc Nhạc trở lại hoàn võ. Lộ đạo kén đã bị phá ra. Vệ quan chi địa không có lão thái thái tung tích, Mễ Nhạc Nhạc cũng không tìm tới lão thái thái thân ảnh. Lão thái thái đã phá kén, nhưng dấu vết còn không có cũng không có lộ sắc thành điệp, vẫn như cũng là nguyên một đám khô eo kén, lít nha lít nhít treo ở lão thái thái phá vỡ kén lớn trên nội bức. Đợi chút đi. Hai người tại lão thái thái bế quan chờ lấy, nói về vạn tộc trên chiến trường chiến cuộc. Trên thực tế, chúng ta nhân tộc tiềm lực thật rất mạnh. Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thán, chính là thời gian quá ngắn. Phương Kha khẽ gật đầu. Nhân tộc xếp hạng không cao, nhưng cũng không đại biểu không mạnh. Linh khí khôi phục mới hơn 70 năm, leo lên vạn tộc chiến trường mới 21 năm, liền đã siêu việt hơn 1000 chủng tộc vô số năm tích lũy. Dạng này tộc đàn, không có cái nào chủng tộc xem nó cho rằng nhỏ yếu. Hiện tại xếp hạng căn bản là không có cách thể hiện nhân tộc chân chính tiềm lực. Nhân tộc thiếu quyết, chính là thời gian tích lũy. Mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian tích lũy, nhân tộc đại lượng võ tướng, võ tông chưởng, trở, trở thành võ vương, võ thần. Tháng năm dài đằng đẵng, một chút xíu tích lũy ra đại lượng cường giả. Đến lúc đó, nhân tộc xếp hạng tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm vượt qua càng nhiều tộc đàn, tùy tiện tiến vào vạn tộc xếp hạng trước 7000. Hiện tại nhân tộc chính là võ vương, võ thần, võ tôn cảnh võ giả quá ít. Thánh nhân ngược lại cũng không ít. Cấp thánh nhân cường giả, cùng cấp độ tộc đàn, bình thường đều chỉ có một cái. Có rất ít 7000 tên về sau tộc đàn có 2 vị thánh nhân. Cho dù có, một trong số đó cũng tất nhiên là Thọ Nguyên hết đầu loại kia, mà không phải nhân tộc như vậy, Thọ Nguyên còn chưa đủ trăm tuổi tuổi trẻ thánh nhân. Cho nên, hai vị bộ trưởng tồn tại là nhân tộc Định Hải thần châm. Trước đó nhân tộc xếp hạng hơn 9.300 tên, cái hạng này, hai vị bộ trưởng chiếm cứ hơn phân nửa công lao. Trừ cái đó ra, nhân tộc trẻ tuổi một đời thiên kiêu cũng rất nhiều. Sát thực, so với rất nhiều tộc đàn, nhân tộc thiên kiêu, trước đó có rất ít đột phá 5 vạn kg khí huyết, càng không có thánh tử cấp. Nhưng trên thực tế, trong này nguyên nhân có rất nhiều. Một cái là bởi vì nhân tộc dấu rút, tức vạn võ sư bên trong, cũng không phải là không có chân chính tiên điều, chỉ là như mễ nhạc nhạc như thế, bị ẩn dấu đi lên. Một cái khác thì là khách quan nguyên nhân. Nhân tộc tích lũy quá ít. Hơn 70 năm tu hành lịch sử, tộc đàn nguy cơ gần ngay trước mắt, chiến đấu không ngừng cùng chém giết, không có dư giả như vậy thời gian cùng tài nguyên, đi chuyên tâm bồi dưỡng dạng này tiên điều. Chỉ cần không phải chân chính đi tiền, tự thân cực tốc leo lên yêu nghiệt. Một chút bình thường thiên tài, đều từ bỏ tự thân tiên phú, lựa chọn mau chóng đột phá võ tướng, để cao cảnh giới, thu hoạch được chí lực. Nhược phi như thế, nhân tộc hiện nay căn bản không có nhiều như vậy võ thần, võ tôn cường giả. Phải biết, hai vị bộ trưởng quận khởi thuộc về lệ riêng, không cách nào so sánh. Mà tại trong vật tộc, 70 năm tu hành liền có thể đột phá võ thần, võ tôn, đồng dạng cũng là hiếm thấy vô cùng yêu nghiệt. Mà nhân tộc, dạng này yêu nghiệt cũng không ít. Bọn hắn thậm chí sớm tại 20 năm trước, liền đạt đến dạng này cảnh giới, tu hành bất quá 4-50 năm. Cho nên, nhân tộc thiên kiêu, thật không phải là nhìn ít như vậy. Hiện tại nhân tộc võ thần võ tôn, tùy tiện một cái tu hành đường lấy ra, phóng nhãn vật tộc, cũng là cực kỳ kinh người thành tựu. Cho nên Nhân tộc Thiên Vũ cũng không yếu, ngược lại rất mạnh, chỉ là thiếu khuyết thời gian. 2. Phương Kha tự lẩm bẩm. Tráng một trận chiến này, xông vào trước 7 ngàn tên, không có diệt tộc họa, tương lai vạn tộc 1 ngàn vị trí đầu lớn thậm chí tốt 100 đại chủ tộc, có nhân tộc vị trí. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu đồng ý. Tráng một trận chiến này, tiến vào trước 7 ngàn tên, nhân tộc tương lai đều có thể. Hai người đang nói, trên trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng sấm ầm ầm, kia lôi minh liên miên không ngừng, thanh âm càng lúc càng lớn, lại mang theo một cô vô cùng kinh khủng uy áp. Đây là lôi kiếp. Mễ Nhạc Nhạc cấp tốc kịp phản ứng, hắn vừa độ kiếp không lâu, Rất quen thuộc loại cảm giác này. La ai tại độ kiếp? Phương Kha cùng hắn đều kinh ngạc. Hai người cấp tốc đi ra ngoài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lôi đỉnh theo biển sâu phương hướng truyền đến. Đi. Mễ Nhạc Nhạc mang theo hắn, hai người cấp tốc chạy về biển sâu. Cho dù là cách vô tận xa, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy biển sâu trên không đen nhánh kết vân. Trong kết vân lôi đỉnh cũng vô cùng đáng sợ, hiện ra ức vạn loại màu sắc, trong kết vân lập loé, dường như mấy vạn trượng chân long đồng dạng, đuôi rồng đều xuất hiện ở trên lục địa không. Nhân cảnh các nơi võ giả đều tại ngẩng đầu, nhìn về phía biển sâu phương hướng. Đi đường trên đường. Thánh thương bay ra kinh ngạc mở miệng. Đây là thánh tiếp, các ngươi nhân tộc lại có người thành thánh. Phương Kha cùng Mễ Nhạc Nhạc đều rung động. Có người thành thánh? Là ai? Bọn hắn cũng không nghĩ tới nhân tuyển. Mễ Nhạc Nhạc biết, nhân tộc các lớn võ tôn cấp đại năng, khoảng cách thánh nhân cảnh cũng còn xa. Chẳng lẽ là dưới biển sâu những cái kia hải thú? Nếu quả như thật xuất hiện thánh nhân cấp độ hải thú, hai vị bộ trưởng lại không tại, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mễ Nhạc Nhạc hít một hơi thật sâu. Hải thú cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, nhất là biển sâu hải thú, có nhất định lý trí, nhưng lại bởi vì biển sâu đặc thù, để bọn chúng tất cả đều mang theo một loại điên cuồng. Nếu là những cái kia hải thú thành thánh, ai cũng khó mà nói bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì. Nơi đó trước đó không có thánh cấp hải thú sao?" Phương Kha hỏi thăm. "Khả năng có, biển sâu nơi đó, ai cũng nói không rõ ràng. Mễ Nhạc Nhạc cũng không xác định, biển sâu quá mức thần bí, hắn đều không có đi thăm dò qua. Lão sư nói qua, nhân cảnh biển sâu có chư thiên vạn tộc bí mật lớn nhất, ai đụng đều phải chết, không phải chí cường giả đều không có thăm dò tư cách, có thể hay không sống sót, đều xem mệnh." Hiển nhiên, nơi đó có không giống bình thường đại khủng bố. Hai vị bộ trưởng có lẽ biết cái gì, nhưng khả năng cũng không biết toàn bộ diện mạo. Dù sao bọn hắn cũng đã nói, chỉ có Chí Cường giả mới có tham dò tư cách, những người khác, sống sót đều muốn rựa và mệnh, căn bản không phải tham dò. Chư Thiên vạn tộc lớn nhất bí ẩn. Thánh Thương hứng thú, ta thế nào chưa nghe nói qua, là bí ẩn gì? Thánh Thương được luyện chế lúc đi ra, nhân tộc linh khí cũng không khôi phục, vạn tộc trên chiến trường không người tộc. Thằng đến nó bị vây ở Cố Lam Thánh Nhân đạo trường thời điểm, nhân tộc cũng còn không có leo lên vạn tộc chiến trường, cho nên nó cũng không biết nhân tộc tồn tại, càng không biết có quan hệ nhân cảnh nghe đồn, hiện tại là lần đầu tiên nghe nói. Hai người đều không cùng nó giải thích, bởi vì bọn hắn đã gặp được cái kia muốn độ kiếp người. Lão sư, sư nương. Phương Kha cùng Mễ Nhạc Nhạc đều kinh ngạc. Phía trước tại chỗ rất xa, đứng tại kiếp lôi ở trung tâm cái thân ảnh kia, một bộ đồ đen, dáng người nhỏ gầy, toàn bộ mái tóc mun bạch. Lại là hiệu trưởng Lão Thái Thái. Nàng muốn thành thánh. Mễ Nhạc Nhạc hít vào linh khí. Sư nương nàng vỡ đạo sụp đổ sau, mặc dù còn có võ thần cấp khí huyết, nhưng tinh thần khô kiệt rất nhiều, liên kết huyết trùng sinh đại thần thông đoán chừng cũng bị mất, làm sao lại bỗng nhiên thành thánh? Phương Kha cũng rung động. Sâu gió hiệu quả quá tốt rồi a. Một lần phi biến, lão sư thế mà trực tiếp thành thánh. Bọn hắn nhìn về phía trước, cấp vân đã hoàn toàn thành hình. So với nhạc nhạc lúc trước thiên kiếp còn kinh khủng hơn, to lớn cấp vân bao la vô cùng, đem toàn bộ nhân cảnh đều bao phủ. Giờ phút này, cả người cảnh toàn bộ lâm vào trong hắc ám. Chỉ có trong kiếp vân lôi đình lập loé lúc, nhân cảnh mới có thể bị chiếu sáng sát na, Phương Kha cũng chỉ có thể mượn tiệm địa quang, khả năng ngẫu nhiên nhìn thấy Lao Thái Thái thân ảnh. Vô biên bát ngát năng lượng còn tại hội tụ. Trên trời uy áp càng phát ra đáng sợ. Phương Kha thấy rõ ràng, dưới chân bọn hắn mặt biển tại thuối lui, giống như là bị thiên uy chèn ép, mặt biển hạ xuống, lộ ra trong biển từng khối che kiến san hô đáng ợm. Uy áp đang không ngừng mạnh lên, tiếp lôi năng lượng đang không ngừng hội tụ. Đen nghỉ sắc trời kéo dài thật lâu, rốt cục thiên kiếp năng lượng hội tụ hoàn thành. Ầm ầm, nhân cảnh đang run rẩy. Không lôi kim sắc thiểm điện, theo tại chỗ rất xa không trung rơi lập, nối liền đất trời, trong nháy mắt đem nhân cảnh chiếu thành kim sắc. Sau đó, thiểm điện đem lão thái thái thân ảnh cháy mất, vô tận năng lượng, chói hai bên mình. Thiểm điện vừa rơi xuống liền không ngừng công nghị, phản phất muốn đem vừa rồi hội tụ tất cả lực lượng, tất cả đều dâng lên xong mới thôi. Kinh khủng sóng biển, cuồng bạo gió lốc, sôi trào hải dương. Nơi này đã xảy ra phá hủy tính thiên tai. Không gian toàn bộ vỡ vụn, chói lọi quỷ dị quang mang chiếu rọi, vô biên hỗn độn mấy liệt, còn có đủ loại dị tượng hiện hiện. Giờ phút này, phản phật có đáng sợ đại hắc động xuất hiện, muốn đem nhân cảnh trực tiếp thôn vệ đồng dạng. Kim sắc tiệm điện cùng các loại năng lượng quỷ dị va chạm, phát ra lộp bộp tiếng vang, ánh sáng chói mắt bạo tạc, màu sắc mỹ lệ ngàn vạn. Nơi đó mọi thứ đều không cách nào miêu tả. Bất luận là không gian vẫn là đại đạo, kia sáng vẫn là mưa gió, tất cả mọi thứ hiện ra các loại quỷ dị hình thái. Dạng này dị tượng kéo dài thật lâu. Rốt cuộc, kim sắc lôi đình dần dần ảm đạm xuống. Các loại dị tượng tiêu tán. Lão thái thái thái lần nữa hiện thân. Nàng cũng không thụ thường, chỉ là băng tóc độ tùng, đầu đầy sợi tóc màu bạc bay lên, không tái phát khô, mà là lập loẹ phát sáng. Áo bào đen vẫn như cũ, thân ảnh nhỏ gầy vẫn như cũ. Nhưng toàn thân trên dưới của nàng, lại bốc lên bạch ngọc màu sắc hà quang, sáng lạn bảnh trướng, giống như là vô tận tinh khí, lại giống là đại đạo viên mãn dấu hiệu. Đây là cái gì pháp? Thánh thương khó có thể tin. Loại thần thông này quá kỳ quái, nàng thính đạo, thần thông, khí huyết, tinh thần trợ, thế mà hoàn mỹ dung hợp, toàn thân trên dưới không để loại không thiếu sót, căn bản không có bất kỳ sơ hở, thiên kiếp đều cầm nàng không có cái nào. Loại này pháp thuật thật là đáng sợ. Trưởng không tự thân tất cả lực lượng, có thể theo bất kỳ địa phương nào bộc phát ra công kích mạnh nhất, không sử dụng tinh thần, không chấp trưởng ngoại giới linh khí, mọi thứ đều là tự thân lực lượng. Đây là Bách Chiến Thánh Pháp. Phương Kha mang theo trong mắt quang mang sắc lạnh. Lão Thái Thái cuối cùng đi ra nói, dường như cùng Bách Chiến Thánh Pháp có quan hệ. Chẳng lẽ sư nương nói chính mình đạo, chính là Bách Chiến Thánh Pháp? Mễ Nhạc Nhạc trưởng lướt mắt. Bách Chiến Thánh Pháp, chiến đấu chi đạo, đấu chiến thần thông. Đây là chiến chi lại đạo. 3. Sư nương năm đó ở võ tôn cảnh lúc, đi cũng không phải là con đường này, phá mà trọng xin sau thế mà đi ra một con đường khác. Mễ Nhạc Nhạc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bách Chiến Thánh Pháp là sư nương tự sáng tạo, đầu này đấu chiến chi đạo, cũng càng thích hợp sư lương, trưởng nói đấu chiến, sư nương so trước đó cường đại vô số lần. Thánh thương rung động. Đấu chiến chi đạo, chưa từng nghe nghe có người đi ra dạng này nói, thánh nhân chi lực, cùng đại đạo mật thiết tương quan, vị này thánh nhân tương lai tất nhiên càng đánh càng hăng, chiến lực vô cùng đáng sợ. Phương Kha nhìn về phía trước. Thánh kiếp còn chưa kết thúc. Bình thường lôi kiếp kết thúc, vẫn còn có cái khác kiếp nạn rơi xuống. Trên trời nặng nề kiếp vân bên trong, có đại đạo tràn ngập, chiếu rọi ra từng kiện thánh binh cái bóng. Mỗi một đạo thánh binh bên trên đều mang khác biệt đại đạo chi lực. Có cựu sắc ánh lửa chiếu rọi Hà Châu, phun ra so lôi đỉnh còn đáng sợ hơn biển lửa. Có hàn quang chiếu rọi thiên lao, đánh xuống đủ để xé rách thương khung da mang. Còn có kình thiên quần trượng, giơ đập lúc mang theo vô tận bảo quang, đầy trời ngâm sướng. Các loại thánh binh nợ độ đạo vận. Đây là đại đạo chi kiếp. Lão thái thái vô cùng dũng mãnh như thần, nhún người nhảy lên, quanh thân tràn ngập bạch ngọc hà quang, đối tự thân lực lượng trưởng không tới cực hạn. Chỉ thấy nàng tiện tay vỗ, liền có gió bao gạt hét, đem biển lửa cuốn lượm. Nhấp chỉ bắn ra, liền nhẹ nhõm ngăn lại da mang. Trong miệng một quát, giống như tiên lôi quát tháo, đem đầy trời bảo quang xua tan. Cái khác thánh binh cũng giống vậy, tất cả đều bị nàng nhẹ nhẹ nhõm đánh nổ. Không thấy mảy may thần thông vận dụng, lại bộc phát ra so thần thông sức càng mạnh càng đáng sợ, cho dù là bản tay nhẹ phẩy, cũng là vô biên thánh lực bộc phát, trên thân tất cả vị trí nhẹ nhàng rung động, chính là tự thân gấp 10 chi lực. Lấy nàng bây giờ cảnh giới, đừng nói thánh binh hình chiếu, liền xem như chân chính thánh binh giáng lâm, cũng phải bị nàng một chưởng vón át. Tất cả thánh binh hình chiếu trong chốc lát bị xóa đi. Giữa thiên địa lại hiện hiện mới đạo kiếp. kia là các loại đại đạo hiện hóa uy năng, thậm chí ngưng tụ ra trong truyền thuyết sinh linh, như chân long Chân Phượng chờ chưa hề xuất hiện qua chân hình. Những sinh linh này đều phi thường khủng bố, chấp trưởng đáng sợ đạo lực, hiện ra vô biên thánh uy. Đây là một trận đại chiến. Mười loại trong truyền thuyết sinh linh ngưng tụ, vây giết Lão Thái Thái. Cho dù Bạch Chiến Thánh Pháp vô cùng kinh khủng, lão Thái Thái cũng tụ thường, trên thân chảy xuống vết máu. Chiến. Lão Thái Thái bỗng nhiên một tiếng quát mắng, trong chốc lát trên thân khí tức bành trướng, quang mang vô cùng sáng lạ, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ đáng sợ chấn động. Ầm ầm. Lão Thái Thái một quyền đánh ra, trực tiếp đem một đầu chân long đánh nổ. Một máy mắt, năng áp lực giảm nhiều. Lần nữa chiến đấu. Một lát sau lại bộc phát ra thần uy, đem chân vượng chém giết. Đây chính là thiên hạ lại không người thứ 2 bách chiến thánh pháp. Mễ Nhạc nhạc cảm thán, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, quá mạnh, thật quá mạnh. Thánh thương đều kinh ngạc. Nó gặp qua thánh tiếp sau cùng đạo tiếp, có người thành thánh, từ đầu tới đuôi chỉ có một đạo sinh linh huyền hóa, chiến thắng liền có thể thành thánh. Cái này nhân tộc, lại có thập đại sinh linh ngưng tụ. Thập đại sinh linh vây giết, nàng thiên phú quá kinh khủng, vượt qua bình thường thánh nhân gấp 10. Loại thiên tư này, có lẽ chỉ có những cái kia chí cường chủng tộc mới có. Nó vô cùng chấn động. Nhân tộc cái này nó chưa từng nghe nói qua chủng tộc. Không hơn vạn tộc bằng 8, 9 ngàn tên, lại xuất hiện dạng này thế nhân, còn có phương Kha dạng này chí cường giả, rỗng. Dạng này tộc đàn, làm sao lại chỉ xếp tại cái hạng này? Nó lâm vào nghi hoặc bên trong. Trận đấu vẫn tại tiếp tục. Lão thái thái sinh sinh ác chiến nửa ngày. 10 đầu truyền thuyết sinh linh toàn bộ bị đánh giết. Thành kết kết thúc. Trên trời kiếp vân không còn hiện hóa kết nạ, mà là bay xuống từng đoàn từng đoàn kim quang, quang mang kia lóe mắt chói mắt, mơ hồ có thể thấy được, bên trong là từng đóa từng đóa kim sắc hoa sen, lập lệ nở rộ. Đại đạo Kim Liên, tăng lên đại đạo trưởng không chí bảo. Mễ nhạc nhạc trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thiên kiếp cũng là tạo hóa. Thánh kiếp đối ứng chính là thánh nhân tạo hóa, vô cùng trân quý, võ tôn nếu là có thể đạt được một gốc, không thua gì một lần đại cơ duyên. Nương theo lấy Kim Liên hiện hiện. Vô Biên Kiếp Vân rốt cục đã dùng hết tất cả năng lượng, dần dần ít đi, hình thành vô số hào quang, theo biển sâu chiếu rọi cả người cảnh. Một cái mắt, nhân cảnh trên không kiếp vân tan hết, hào quang phủ chiếu. Nhân tộc võ giả nhảy cẫng hoan hô. Vài ngày trước từng có dạng này kinh nghiệm, hào quang phủ chiếu, tôn giả đại năng thành đạo chi tướng, nhân tộc từng phộ thiên cùng chúc mừng. Hôm nay dạng này dị tượng xuất hiện lần nữa, bọn hắn tất cả đều sôi trào. Nhưng vừa mới reo hò lên tiếng, chỉ thấy kia hào quang bên trong lại chiếu rọi ra từng đạo kim sắc hoa sen. Kêu kim liên mặc dù hư ảo, lại quang mang sắc lạnh, đem hào quang hơn phân nửa đều nhuộm thành kim sắc. Có tuổi nhân tộc võ giả mắt rưng rưng nước. Tại nhiều năm trước, bọn hắn gặp qua dạng này dị tượng. Hào quang phủ chiếu, trên trời rơi xuống kim liên, đây là thánh nhân hiện thế chi tướng. Nhân tộc ta ra đời vị thánh nhân thứ ba. Vô số người yên tĩnh, sau đó trong nháy mắt xô trào. Trong lúc nhất thời, mấy tỷ người tộc cùng tê lên reo hò thanh âm, thậm chí truyền vào biển sâu, truyền vào phương kha mấy người trong hai. Nhìn xem ngay tại hấp thu trên trời đại đạo Kim Liên lao thái thái, mê nhạc nhạc cảm khái. Tại nhân cảnh thành thánh, cùng nhân tộc vận mệnh tương liên, cùng nhân cảnh có chém không đứt nhân quả, đây mới là nhân tộc thế nhân. Phương Kha ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phía nơi xa. Lão thái thái ngồi xếp bằng hư không, bị vô số Kim Liên bao quạ, dáng vẻ trang nghiêm. Cho dù cách vô tận xa, cũng có thánh uy tự nhiên tràn ngập tới, Kim Liên sắc lạnh, mang theo đạo vận cùng dị hương. Thương khí kỳ lạ mà nồng đậm, Phương Kha chỉ là hít một hơi, liền cảm giác toàn thân khí huyết tràn đầy, tinh thần gấp trăm lần. Đây là hiếm thấy cơ duyên. Soạt Phía dưới bỗng nhiên có một cái càng cua bay lên không, to lớn vô biên, giống như là một ngọn núi như thế, xốc lên mặt biển, mang theo đáng sợ uy áp, ép hướng một góc kim liên, muốn chênh đoạt tạo hóa. Phương Kha ba người chấn động ở giữa. Lão Thái Thái đã trong chốc lát khởi hành, quên thân bảo quang vô lượng, giương tay vụ một cái, so càng cua nhỏ mấy ngàn lần tay, trực tiếp nắm càng cua. Rang rắc. Kiên cố cơ hồ không kém gì thánh binh càng cua, trực tiếp bị bóp nát. Lăn ra đây. Lão Thái Thái hét lên một tiếng, đột nhiên hướng lên kéo một phát. Rầm rầm. Nước biển lăn lộn, một đầu lớn đến đáng sợ của biển, bị Lão Thái Thái trực tiếp theo trong nước biển túm đi ra, thân thể cao lớn, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Nó một cái khác càng cua giơ lập, muốn đem Lão Thái Thái trấn sát, muốn chết. Lão Thái Thái thân ảnh lượi lên, xuất hiện tại con cua phía sau, mạnh khảnh bàn tay tại vỏ cua bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm, cứng rắn vô cùng vỏ cua trực tiếp sập rơi xuống, con cua lớn toàn thân run rẩy kịch liệt, từng cái móng vuốt tất cả đều gãy, ngã xuống trong biển, nhấc lên gào thét sóng lớn. Đầu kia hải thú, mạnh hơn vỏ tôn. Mễ nhạc nhạc ánh mắt nghiêm trọng. Chẳng lẽ là cấp thánh nhân tồn tại? Phương Khan rung động. Giữa biển sâu thật tồn tại cấp thánh nhân hải thú? Không phải, thánh thương cảm giác mẹ cảm, không phải cấp thánh nhân lực lượng, nhưng vượt qua võ tôn, đầu này hải thú rất kỳ quái, tu vi không bình thường, không phải bình thường con đường tu hành. Bình thường hải thú không có thời gian mấy chục năm liền tu luyện tới thánh nhân cảnh a. Mễ Nhạc nhạc không nạc nhiên chút nào. Những loài hải thú bình thường mới là lạ. Mấy chục năm, thánh thương lần nữa giật mình. Bình thường hải thú hung thú, tu hành tốc độ chậm hơn, mấy trăm năm có thể thành võ thần đều là yêu nghiệt, ngàn năm võ tôn đều khó có khả năng xuất hiện. Hung thú cùng vạn tộc khác biệt, trí lực rất thấp, thiên phú bình thường, tu hành cũng chậm không bị vạn tộc tiên đạo tán thành, căn bản không tính chủ tộc. Bọn chúng có thể sinh ra linh tính, nhưng đều là sau khi võ tông cảnh thiên phú cùng vạn tộc không cách nào so sánh được. Mấy chục năm võ tôn hay là võ thánh cấp hung thú, chư thiên vạn giới không tìm ra được một đầu. Nơi xa, ba đó kim liên bay tới, phân biệt rơi vào phương ha, mễ nhạc nhạc, thánh thương thể nội. Đa Tạ sư lương, Tạ thánh nhân, Tạ ân lão sư. Ba người đại hỉ ở giữa, tất cả đều mặc kệ cái gì hài thú, liền ngay cả thánh thương cũng ngậm miệng luyện hóa cái này, khó được cơ duyên lên chương 180, khứa cạnh tham chiến. Đến linh châu tộc, chương 180 giữa cảnh tam chiến, đến Linh Châu tộc. Một Hoàng Võ Thành. Phương Kha đến lúc, trong thành bầu không khí rất nhiệt liệt, đại lượng võ giả trên đường phố xuyên thẳng qua, mang theo tử đường, mang theo máu, mang theo sát khí. Đại quyết chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, nhưng nhân tộc đã có mấy ngàn vạn võ giả tụ tập ở khu vực này, lấy Hoàng Võ Thành làm trung tâm, dọc theo giao giới khu hai bên đồng quân. Hiện tại giao giới trong vùng, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh huyết chiến, mấy chục vạn nhân tộc võ giả máu tươi trong đó, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Lấy Hoàng Võ Thành làm trung tâm hai bên vạn giặm giao giới trong vùng, ngoại trừ cấm khu, toàn bộ sinh linh đều trốn bất luận là cổ thủ vẫn là ngọn núi, tất cả đều từng mạng lớn bị phá hủy, toàn bộ chiến trường cơ hồ đã bị san thành bình địa. Ngoại trừ thập cảnh võ giả, võ vương, võ thần đã từng tại không trung chém giết, có võ vương tứ chi rơi xuống, võ thần máu tươi thơm cùng. Chỉ là bởi vì hai cái này cảnh giới võ giả, bả mệnh năng lực quá mạnh, tạm thời cũng không xảy ra quá nhiều tử thương. Võ thần phía trên người mạnh hơn còn không có xảy ra chiến đấu. Nhưng nhiều lần võ thần trong đụng trạng đều từng có đại năng hiển hóa, lẫn nhau giằng co, uy thế như vậy làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Cuối cùng đại chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Phương Kha tự lẩm bẩm, đi trên đường Hắn đã cảm nhận được. Trong Hoàng Võ thành bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, đã muốn đạt tới cực hạn, tràn đầy mưa gió nổi lên cảm giác cấp bách. Thánh thương thanh âm vang lên, coi như nhân tộc đã có 3 tôn thánh nhân, cao tầng chiến lực cơ hồ không kém gì một mắt bộ tộc ăn thịt người, một trận chiến này cũng rất khó. Sếp hạng hơn 5000 tên một mắt bộ tộc ăn thịt người, trong tổng thánh nhân cũng bất quá 4 người. Tại tộc đàn đỉnh tiêm về mặt chiến lực, nhân tộc đã không kém. Nhưng bộ tộc ăn thịt người tổng cộng có 6 tộc chính thánh, đến lúc đó ít ra sẽ xuất hiện sau thánh. Mà nhân tộc, mặc dù cũng có liên minh, nhưng liên minh cũng không như bộ tộc ăn thịt người kiên cố. Bộ tộc gan thịt người là một mạnh năm yếu, một mắt bộ tộc gan thịt người làm chủ, nhân tộc liên minh lại là thái điểu hỗ trợ, lẫn nhau thực lực sai biệt không lớn, đều có tính toán. Liên minh các tộc, tối đa cũng hiện ra một vị thánh nhân, lại thêm mấy vị tuân giả, một nhóm vo thần trợ. Bốn thánh đối sáu thánh, nhân tộc không có gì cơ hội. Tại bộ trưởng nói qua, lư bộ trưởng sẽ có an bài. Bất luận là hắn hay là Vu Bình, đối lư vệ đều có tương đối lòng tin. Vị này nhân tộc thánh nhân, lâu giải tại vạn tộc chiến trường du đãng, không biết hành tung, tu vi thần bí, sâu không lường được, át chủ bài cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhân tộc lớn nhất áp chủ bài chính là Lữ Bộ trưởng. Các ngươi nhân tộc thánh nhân cũng là sẽ thừa nước độc thả câu." Thánh Thương hừ một tiếng, lại cảm khái nói: "Bất quá các ngươi nhân tộc những cường giả kia, thiên phú có chút quá đáng sợ, nguyên một đám, tu hành 6 70 năm liền trở thành đại năng thậm chí thánh nhân, tốc độ này." Nó trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Vừa nghe nói sự thật này thời điểm, nó căn bản không thể tin được, không đủ trăm tuổi thánh nhân, phóng nhãn vạn tộc đều hiếm thấy, nhân tộc lại khoảng chừng 3 người. Không đủ trăm tuổi đại năng vạn tộc cũng không tìm tới mấy cái, nhân tộc lại có 9 người. Những người này tu hành tốc độ đủ để khinh thường vạn tộc tiếc, bọn hắn đột phá quá gấp, không có đánh tốt cơ sở." Thánh Thương có chút tiếc hờ nói, "Dạng này yêu nghiệt, nếu là tại võ sư cảnh nhiều mài giũa một chút, đoán chừng đều có thể đạt tới 8 vạn kg khí huyết, từng cái đều là nhân vật cấp thánh tử. Khí huyết tới 8 vạn kg, chỗ tốt rất lớn, bất luận là thành thánh, vẫn là trở thành chí cường giả, đều có càng nhiều cơ hội." "Không có cái nào." Phương Kha cũng vì nhân tộc tiền bối đang tiếp. Nhưng này niên đại, nhân cảnh linh khí vừa mới khôi phục, tất cả mọi người không biết rõ những này khí huyết giàn lượn đường, không có khái niệm đó, vì sinh tồn, vì đối kháng hung thú, không thể không nhanh chóng đột phá. Về sau lên vạn tộc chiến trường, mặc dù biết khí huyết rèn luyện trọng yếu, nhưng bởi vì có tộc chiến uy hiếp, cũng không biện pháp dừng lại rèn luyện, cũng không biện pháp đi bồi dưỡng càng nhiều tiên điều, thời gian không kịp, chỉ có thể nhanh chóng đột phá, nhanh chóng tu luyện được chiến lực. Vậy cũng đúng. Thánh Thương mặc dù tiếc hận, nhưng cũng là nói, bất quá cũng chỉ có dạng này một đường tiến bộ dũng mãnh, mới có thể xuất hiện không đủ trăm tuổi lại năng thánh nhân kỳ tích. Vạn tộc những cái kia thánh tử, thậm chí là chí cường thánh tử cấp tiên điều, ngoại trừ hiếm có đại cơ duyên yêu nghiệt hạng người, những người khác tại võ sư cảnh dừng lại thời gian, thường thường đều nắm trăm năm, thậm chí 10 mấy năm đã sớm không có vọt mạnh sức mạnh, cũng có thể nói là có được có mà. Phương Kha gật đầu. Chính hắn mặc dù tuổi còn trẻ liền đạt tới cực hạn khí huyết, nhưng đó là cơ duyên mi thiên, nếu là mình tu luyện, liền xem như hàng ngậy của Ngạn huyết đan, 10 năm cũng khó đi đến một bước này. Phương sư đệ. Một thanh âm ở bên tai vang lên. Phương Kha hoàn hồn, nhìn thấy xuất hiện trước mặt một người trung niên nam tử, sắc mặt nghiêm ngắn, mang theo nụ cười. Chu sư huynh. Phương Kha tranh thủ thời gian hành lễ. Vị này chính là Hoàng Võ Phó hiệu trưởng, Võ thần Chu Suối, cũng là lão thái thái đại đệ tử. Lão thái thái đồ đệ mấy người Mặc dù không bằng Lữ Bộ trưởng mấy cái đệ tử Thiên Phú kinh diễm, nhưng cũng không phải bình thường hạng người. Cũng tỉ như trước người Võ Thần Chu Suối, là Lao Thái Thái Linh Khí khôi phục trước liền nhận lấy đệ tử, đi theo lão Thái Thái học tập cổ võ. Linh Khí khôi phục sau, hắn cũng triển lộ ra cực giai thiên phú, đi theo sau lưng lão Thái Thái, khởi đầu hành võ, một đường chinh chiến, giết tới hôm nay, từ lâu trở thành đỉnh phong võ thần. Võ Âm Thương Chu Suối tên tuổi, tại nhân tộc cũng là gần với thánh nhân cùng mấy vị đại năng. Không cần khách khí, Chu Suối vỗ bả vai Phương Kha một cái, tới thật đúng lúc, võ đạo bộ tự mình điểm danh, có trọng yếu hành động cần ngươi tham gia, đi thôi. Bởi vì đại chiến quan hệ, chủ thành võ đạo bộ chú điểm, hơn phân nửa đều đem đến Hoàng Võ Thành, Lữ bộ trưởng cũng có một đạo hóa thân tự mình ở đây tọa trấn. Đi vào Võ đạo bộ trong một gian phòng, bên trong đã sớm tới mấy người, đều là người quen. Hoàng Võ Thái Vũ, Chu Viêm, còn có Cao Tiểu Lan, cùng một cái vượt qua phương Kha dự liệu người. Ngọc Châu Võ Đại, Tiền Thứ Thư. Năm ngoái tại Ba Châu Vũ Lâm lịch lữa lúc, Phương Kha quen biết Tiền Thứ Thư còn có sự tỉ quan tâm. Không thể không nói, năm đó quan tâm, áo trắng nhẹ nhàng, lấy đôi chân dài mở lượn cùng hình tượng, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Về phần Tiền Thứ Thư, Thư Hắn chỉ nhớ rõ nha đầu này nhu nhu nhược nhược, một bộ rất dễ bắt nạt bộ dáng, lại không biết vì sao nàng sẽ xuất hiện ở đây. Phương Kha, đã sớm nghe nói ngươi trở về, một mực không có gặp, không, có việc gì liền tốt. Thái Vũ cùng Chu Viêm hai người tiến lên chào hỏi. Theo lúc trước thánh nhân đạo trưởng từ biệt, đã làm mấy tháng không gặp. Bọn hắn nghe qua, Phương Kha theo đạo trưởng an toàn trở về, cũng không có quá lo lắng, hiện tại nhìn thấy, vẫn là trịnh trọng hướng Phương Kha nói lời cảm tạ. Nói vài câu, Phương Kha hướng tiền tư tư lên tiếng chào, nhìn nàng vẫn như cũ một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, cũng không nhiều lời, nhìn về phía Cao Tiểu Lan. Trên mặt hắn cười sảng khoái, Tiểu Lan sư nữ gặp sư thúc sao không vui an. 2. Cao Tiểu Lan là Lữ Bộ trưởng Đỗ Tôn, Phương Kha là Lão Thái Thái đệ tử. Lấy Lữ Bộ trưởng cùng Lão Thái Thái quan hệ, hai người là đường đường chính chính sư thúc đệ. Lớn chó của người gan. Cao Tiểu Lan hừ một tiếng, trực tiếp tiến lên liền phải đến nắm chặt Phương Kha lộ hai. Phương Kha vội vàng né tránh. Hai người lẫn nhau nói đùa. Thái Vũ cùng Chu Viêm liếc nhau, vẻ mặt bất khái. Hai người bọn họ cùng Cao Tiểu Lan là cùng giới, Cao Tiểu Lan là Hoàng Võ văn khoa thứ nhất, hai người bọn hắn là võ khoa hai vị trí đầu, tại Hoàng Võ đều là nhân vật phong vân, lẫn nhau nhận biết. Mấy người nói giỡn ở giữa, nói đến chuyện lần này, bọn hắn cũng không biết là nhiệm vụ gì. Chu Suối đưa Phương Kha đến cũng đi, bọn hắn tất cả đều đoán không được tình huống như thế nào. Rất nhanh, tại bộ trưởng hóa thân đẩy cửa vào, mấy người liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi. Phương Kha gọi sư thúc, Cao Tiểu Lan gọi sư gia, Thái Vũ cùng Chu Viêm gọi bộ trưởng, mà nhất làm cho mấy người kinh ngạc chính là Tiễn Tư Tư. "Nàng thế mà kêu là lão sư, ngươi là tại bộ trưởng đệ tử?" Phương Kha chấn kinh hỏi thăm. Cao Tiểu Lan ba người cũng ngạc nhiên, các nàng trước đó cũng không nhận ra Tiễn Tư Tư, cũng chưa hề nghe nói qua cái tên này. Cái này nu nu nhược nhược tiểu cô nương, lại là Lữ bộ trưởng đệ tử. Tiễn thư thưa cúi đầu, nắm nuốt góc áo, khẽ gật đầu một cái, biên độ rất nhỏ, cơ hồ đều nhìn không thấy. "Phương Kha, ngươi ổn trọng điểm, chớ dọa thư thư." Tại bộ trưởng liếc qua Phương Kha. Phương Kha tê hít vào linh khí. "Khá lắm, ta giống như thất sủng." Trước đó mỗi lần gặp mặt, tại bộ trưởng đối với hắn đều đặc biệt tốt, tràn đầy trưởng bối từ ái cùng quan tâm, tiễn hắn hư không túi loại bảo vật này, vì hắn lưu lại thánh lực bảo mệnh. Nhưng bây giờ, ở trước mặt tiễn thư thư hắn thất sủng, chỉ là có chút kinh ngạc hỏi một tiếng, thế mà liền bị cảnh cáo. Phương Kha trung tử số giới. "Tốt a, về sau còn có cơ hội. Bất quá cái này Tiễn Thư Thư có cái gì đặc thủ, làm sao lại bị tại bộ trưởng Thu làm môn hạ?" Hắn hồi ức lúc trước theo Tiễn Thư Thư mấy lần gặp nhau. Mấy người khác cũng đều an tĩnh lại, nhìn về phía tại bộ trưởng. "Lần này tìm các ngươi mấy cái đến, có cái nhiệm vụ đặc thụ, cần các ngươi đi hoàn thành." Tại bộ trưởng mở miệng, sau đó hướng ngoài cường áp. Một người mặc xích hồng thêu kim sắc hoàng văn chiến giáp nữ võ giả đi tới. Nàng xem ra ba bốn mươi tuổi bộ dáng, vóc dáng không cao, ngũ quan thanh tú, nhưng hai đầu lông mày mang theo một tia sát khí, trong mắt từng đỏ, tới đối mặt lúc Phương Kha trong lòng theo bản năng siết chặt. Võ tôn cường giả, hắn trong nháy mắt đoán được cái này nữ võ giả thân phận, nhân tộc bát đại một trong những võ tôn. A không, hiện tại là cựu đại một trong những võ tôn. Đỏ hoàng Tô Hồi, Đỏ hoàng quân chi chủ, Sinh hoàng võ tôn. Mấy người nhao nhao đứng dậy ân cần thăm hỏi. Sinh hoàng võ tôn nhẹ nhàng gật đầu, không có cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng, thanh âm mang theo từng tia từng tia khàn khàn. Một mắt bộ tộc ăn thịt người đại địch Linh Châu tộc, la chúng ta nhân tộc cầm thầm đồng minh, lần này cùng bộ tộc ăn thịt người giao chiến, chúng ta sớm đã cùng Linh Châu tộc cầm thầm thương định, chiến đấu lúc bắt đầu, Linh Châu tộc cũng biết ra tay, tiến công một mắt bộ tộc ăn thịt người bắt cảnh. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, vạn tộc trên chiến trường chiến đấu, căn bản không phải một hai tộc đàn ở giữa đơn đả độc đấu. Các tộc tộc vực bốn phía, tất cả đều có không chỉ một cái đối thủ, lẫn nhau liên minh, đối địch chờ, quan hệ phức tạp, hai cái tộc đàn giao chiến, sẽ khiến đại lượng tộc quần phản ứng dây chuyền. Nhân tộc có cái khác đối thủ, bốn phía có cường địch. Bộ tộc ăn thịt người cũng có Xích Hoàng Võ Tôn tiếp tục nói: "Nhưng bộ tộc ăn thịt người vì để tránh cho bốn phía thu địch, chuẩn bị trước trấn an Linh Châu tộc, tạm thời ký kết ngừng chiến khế ước, Linh Châu tộc không đồng ý, có thể ăn nhân tộc lấy ra bọn chúng không cách nào cư tuyệt độ vận." Xích Hoàng Võ Tôn chưa hề nói là cái gì, mà chỉ nói: "Trải qua cố gắng của chúng ta, lại thêm hai tộc nguyên bản nợ máu, ngừng chiến khế ước không có trực tiếp làm xuống, nhưng bộ tộc ăn thịt người đưa ra đánh cược. Bộ tộc ăn thịt người cùng Linh Châu tộc, võ sư, võ tướng, võ tông, võ vương, võ thần, võ tôn, mua cảnh ba trận chiến hai phần thắng một trận." Linh Châu tộc như được 4 trận, nhưng cầm đi bọn chúng vật cần thiết, không khí kết ngừng chiến kế ước. Như được 3 trận, có thể lấy đi cần thiết đồng thời hai tộc nương chiến, cũng có thể không cầm đồ vật, không đình chiến. Như thua 4 trận, cầm không đi đồ vật, lại nhất định phải nương chiến. Nói đến đây, Phương Kha đã hiểu mấy người bọn họ nhiệm vụ, chính là đi tham chiến, không ngoại sở liệu. Xích Hoàng Võ tôi nói, bộ tộc gan thịt người xuất ra đồ vật, Linh Châu tộc tình thế bắt buộc, nếu như chỉ được 3 trận, bọn chúng rất có thể chọn ngừng chiến, đây đối với chúng ta một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn, cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan, Linh Châu tộc muốn thắng hạ 4 cái đại cảnh giới chiến đấu. Trong đó, Linh Châu tộc có một vị thánh tử cấp võ thần, bộ tộc ăn thịt người cũng không có thánh tử cấp võ thần, cái này một cảnh bọn chúng có năm chắc thắng được. Mà cái khác mấy cảnh giới, bọn chúng cũng không có năm chắc mười phần, cho nên lần này cần chúng ta ra tay giúp đỡ. Thái Vũ giơ tay ra hiệu, "Sinh Hoàng Võ Tôn, ta có mấy cái vấn đề." Ngươi nói. Sinh Hoàng Võ Tôn gật đầu. "Thứ nhất, hai bọn chúng tộc cư chiến, chúng ta có thể tham chiến sao? Nếu như có thể nhờ người ngoài, bộ tộc ăn thịt người có thể hay không mời những dị tộc khác?" Hai tộc cướp chiến, không được mời chủng tộc khác tham dự, nhưng lực bộ trưởng có bí pháp có thể để các ngươi tạm thời hóa thân linh châu tộc, có thể tham chiến. Thứ hai, một cái đại cảnh giới ba cục hai thắng, linh châu tộc chỉ có một cái thánh tử cấp võ thần, sao có thể có 100% tự tin? Cung cảnh giới chỉ cần ba trận chiến đấu, không hạn chế nhất định phải ba người. Nói cách khác, có thể hai người đánh ba trận, cũng có thể một người đánh ba trận, chỉ cần được hai trận là được. Như vậy, thánh tử cấp võ thần, đối cùng cảnh có nguyên ép cấp ưu thế, tham dự hai trận chiến đấu cũng không phải là vấn đề. Phương Kha khẽ gật đầu. Dạng này quy tắc, với hắn mà nói rất có lợi. Hắn đảo qua phe mình năm người. Thái Vũ, Chu Viêm, mấy tháng không gặp, hiện tại đã đột phá Võ tông, không biết rõ tới mấy thành phẩm, bất quá khí tức thân thúy, thân thân mang theo một cỗ không hiểu uy áp, nên không phải sơ kỳ. Bọn hắn đều là thánh tử cấp tiên điều, tham dự Võ tông cấp chiến đấu, đủ để tùy tiện trấn áp đối thủ. Cao Tiểu Lan cùng Tiễn Tư Tư đều vẫn là võ sư. Tiễn Tư Tư không biết rõ chiến lực như thế nào, bất quá nàng là tại bộ trưởng đệ tử, mặc dù nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nhưng chiến lược tuyệt đối sẽ không yếu. Mà Cao Tiểu Lan, Phương Kha rất rõ ràng, đừng nhìn nàng là học sinh khối văn, nhưng chiến lực mạnh phi thường nhất là đối phó bộ tộc ăn thịt người. Nàng giải phâu quá nhiều bộ tộc ăn thịt người, đối thân thể của bọn chúng, có lẽ so với chúng nó chính mình hiểu rõ đều muốn tin tưởng. Cùng cảnh bộ tộc ăn thịt người, đối với nàng mà nói không có áp lực gì. Về phần mình, không hề nghi ngờ, đối phó chính là võ tướng cấp bộ tộc ăn thịt người, với hắn mà nói càng không có cái gì áp lực. Đánh giá xong phe mình chiến lực, bọn hắn trực tiếp liền xuất phát. Linh châu tộc ở vào bộ tộc ăn thịt người vực bắt bộ. Nhân tộc muốn đi linh châu tộc, cần mượn đường liên minh số tộc địa vực, xuyên qua số tộc địa giới. Nhưng vì giữ bí mật, bọn hắn cũng không có đi con đường này, mà là theo giao giới trong vùng. Dọc theo bí đường đi vòng, Xích Hoàng Võ Tôn đi đường đường ngày, dẫn bọn hắn bí mật tiến vào Linh Châu tộc. Linh Châu tộc Võ Tôn đại năng cường giả, rất hoan nghênh Phương Kha một nhóm đến. Nhưng Linh Châu tộc tuổi trẻ thiên kiêu, lại ý kiến rất lớn. Nhi tộc, chỉ là xếp hạng 8, 9000 tên tiểu tộc mà thôi, cũng dám rông rạc tới giúp chúng ta tham chiến. Nhi tộc là cảm thấy bọn hắn so với chúng ta mạnh hơn sao? Có phải hay không quá xem thường chúng ta? Muốn thay thế chúng ta, các ngươi có bản lĩnh gì? Đại biểu tộc đàn tham chiến, chiến thắng bộ tộc ăn thịt người, đoạt đến bảo vật, chuyện này đối với Linh Châu tộc tuổi trẻ thiên kiêu mà nói là vinh dự cực lớn. Cho nên ước chiến truyền ra tin tức đến nay, vì tranh mỗi cái cảnh giới ba cái danh nghịch, những này Linh Châu tộc Tiên Kiêu đánh đầu rơi máu chảy, hốc đều chảy ra. Hiện tại đám người Phương Kha bỗng nhiên xuất hiện, muốn thay thế bọn chúng tham chiến, những này các cảnh giới Tiên Kiêu, tự nhiên là nguyên một đám phẫn nộ không thôi. Tin tức mặc dù là bả mật, nhưng các cảnh giới trước ba Tiên Kiêu, cái nào không phải võ tôn thậm chí thánh nhân đệ tử. Bọn chúng tin tức linh thông, tự nhiên biết đám người Phương Kha đến. Thế là, bọn chúng trực tiếp tìm tới cửa chương 181, trấn áp Linh Châu tộc Tiên Kiêu. Trong chốc lát 300 nào, chương 181, trấn áp Linh Châu tộc Tiên Kiêu. Trong chốc lát bà trăm đao. Một Linh Châu tộc, hình như vật thuộc, một quả hình tròn dưới đầu sinh ra 6 đầu xúc tu, mỗi đầu xúc tu cuối cùng đều mang rất hút. Chính là như vậy 8 đầu Linh Châu tộc, giờ phút này ngăn ở Phương Kha đám người ở cổng. Bọn chúng toàn thân trắng nõn như ngọc chất, đầu sinh một mắt, một mắt hạ hình tròn miệng bên trong, là hình thành một vòng răng cá mập trắng răng, lúc nói chuyện răng xoay chuyển phun ra nuốt vào, lộ ra rất dữ tợn. Mà nói nhóm sở dĩ được gọi là Linh Châu tộc, tất cả đều là bởi vì một mắt phía trên, khả một quả Linh Châu. Linh Châu là bọn chúng mệnh môn. Bất luận là thần thông vẫn là tinh thần, lại hoặc là cảm xúc, tất cả đều sẽ từ trong linh châu chiếu rọi. Thật giống như linh châu mới là bản thể của chúng nó, mà bạch tộc trạng thân thể, bất quá là bọn chúng sống nhờ nhục thân như thế. Thì như lúc này, vài đầu phẫn nộ linh châu tộc, linh châu đều hiện ra chói mắt màu đỏ, chiếu rọi ra bọn chúng phẫn nộ cảm xúc. Bọn chúng dùng vạn tộc lời nói lớn tiếng quát mắng. "Sấu xí nhân tộc, chính là các ngươi nghĩ đến thay thế chúng ta tham chiến." Vạn tộc xếp hạng 8, 9 ngàn, lập tức liền muốn bị chia cắt tiểu tộc, cũng dám khẩu suất cùng luôn, các ngươi cũng xứng. Lan, linh châu tộc không chào đón các ngươi. Năm đầu Linh Châu tộc giận dữ mắng mỏ, có khác ba cái Linh Châu tộc một mắt căm trừng, Linh Châu lên nhánh, lạnh lùng nhìn xem Phương Kha mấy người. "Chư vị, Thái Vũ mặt trầm như nước, chúng ta tới đây là vì giúp đỡ bọn ngươi Linh Châu tộc thắng được so chiến, cầm tới ngươi nhóm cần có bảo vật, cũng không phải là đến." Hắn còn chưa nói xong, một đầu Linh Châu tộc liền phẫn nộ cắt ngang hắn. "Các ngươi không xứng." Kia Linh Châu tộc thanh niên gai nhọn, "Các ngươi chỉ là bộ tộc ăn thịt người nguyên liệu nấu ăn, cũng xứng thay thế ta tộc xuất trạm." Bất quá lạ. Hắn lời còn chưa dứt, Phương Kha năm người đồng thời biến sắc, trong mắt sát cơ phùng trào. "Làm càn." thái vô cùng chu viem quá mắng, bộ tộc ăn thịt người cùng nhân tộc là không cách nào cùng tồn tại tự thủ. Đem nhân tộc cho rằng bộ tộc ăn thịt người nguyên liệu nấu ăn, đối nhân tộc là không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục. Ngươi muốn chết sao? Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan tiến lên, tiền dư thư rủ chưa mở miệng, nhưng trong mắt có yêu đất màu xanh biết lấp lóe, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng có một tia cảm xúc. Không chờ bọn hắn ra tay, một đạo ánh ngọc từ đằng xa xuyên qua mà đến, kia là một đầu xúc tu, 10 phần to to, trực tiếp quất vào cái kia linh châu tộc trên thân. Bụp một tiếng giòn vang, cái kia linh châu tộc miệng đầy răng toàn bộ bị đánh gãy, thân thể bay ra một bên phun ra mầu chăn máu, một bên phát ra o o kêu thảm. Một đầu to lớn linh châu tộc xuất hiện giữa không trung, đầu lâu của nó đều cao hơn nửa mét, súc tu chiều dài vượt qua 4 mét, trên thân khí tức bằng bạc. Đây là một đầu võ tôn cấp linh châu tộc, nó lạnh lùng nói: "Ta tán thành phẫn nộ của các ngươi, nhưng đừng cho phẫn nộ vỡ tung lý trí, khi linh châu bị cảm xúc tràn ngập, ngươi đem rơi vào vực sâu." Tại bên cạnh, xinh hoàng võ tôn xuất hiện, thần sắc bình tĩnh, cũng không mở miệng. Phía dưới vài đầu linh châu tộc liền đội vàng hành lễ, linh châu bên trên dị sắc biến mất, hóa thành ngọc chất giống như nhuyễn bạch. Linh tụ võ tôn, ta sai rồi bị trọng thương Linh Châu tộc Thiên Kiêu sủi lơ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Linh Châu tộc Võ Tôn không có phản ứng nó, mà là nói thẳng: "Bộ tộc ăn thịt người tiền đắc cực, chúng ta nhất định phải đạt được, không cho sơ thất, các ngươi muốn đại biểu Linh Châu tộc tham chiến, vậy thì đánh bại nhân tộc tới thế tại, đánh không lại, cũng đừng kêu cái gì vũ nhục. Ngươi yếu, ngươi liền phải bị vũ nhục." Một cái Linh Châu tộc Thiên Kiêu tiến lên, Linh Châu quang mang nở rộ, màu sắc biến trong suốt như thủy tinh, tinh thần lực mạnh mẽ tùy theo lan tràn ra. "Nhân tộc Thiên Tại, đánh với ta một trận." Nó trước đó cũng không mở miệng mắng chửi người, giờ phút này nghe hiểu nhà mình Võ Tôn ý tứ, trực tiếp tiến lên tiêu chiến. Đây là một đầu võ tông cấp linh châu tộc. Đến, Thái Vũ vốn định tiến lên, Chu Viêm học tỷ lại dẫn đầu xông ra, cầm trong tay một thanh hẹp dài miêu đao. Khanh chém ra một đao, bàng bạc khí huyết mãnh liệt, gào thét lên giấy lên hừng hực liệt hỏa bao trùm trên đao. Kia linh châu tộc cũng mạnh phi thường, là thế hệ này trong võ tông người mạnh nhất, cơ hồ nửa bước bước vào võ vương cảnh. Chỉ thấy đầu bên trên linh châu nở rộ, trong chốc lát chiếu rọi tứ sắc hào quang. Cùng lúc đó, đầu này linh châu tộc 6 đầu xúc tu bên trong bốn đầu tê động, mang theo bốn loại khác biệt thần thông hướng phía Chu Viêm giơ đập. Nhưng Chu Viêm càng mạnh Nàng dù chưa đạt tới võ tông cảnh đỉnh phong, lại cũng chỉ chênh lệch nửa bước, lại thêm nàng là thánh tử cấp thiên kiêu, khí huyết vượt qua 8 vạn kg. Giờ phút này ra tay, nén giận phía dưới chém ra một đao, đại biểu cho mạnh nhất chi lực. Như thế vẫn chưa đủ. Nàng dưới chân vừa sải bước ra, đạp trên ngân quang, đây là Cố Lam thánh nhân cực ảnh tiêu đi thần thông, tốc độ vô cùng, trong chốc lát né tránh bốn đầu xúc tu vây giết. Sau đó, xoẹt, một đao cắt ngang, sáu đầu thô to ra tay bay lên, trên mặt đất vặn vẹo đập, cái kia linh châu tộc đầu lâu rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thánh tử cấp thiên kiêu. Mấy cái Linh Châu tộc thiên tài tất cả đều há nhiên, theo bản năng lui lại, một mắt chừng đến trò đo, Linh Châu càng là quang mang run rẩy kịch liệt. Thánh tử cấp, tại võ tướng cánh trước, cái kia chính là không thể ngăn cản biểu tượng. Mà tại võ tông cảnh, ta đến. Linh Châu tộc cái thứ hai võ tông cảnh cao thủ trên trước, Linh Châu hổ bánh, tinh thần lực gào thét mà ra, chiếu rọi ra một mảnh hạo đãn biển lửa. Biển lửa hướng phía Chu Viêm chút xuống, muốn đem nàng trực tiếp bao phủ. Tinh thần dị tượng. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này Linh Châu tộc thực lực không kém. Võ tông cảnh, tinh thần thai nén. Mặc dù cái này một cảnh võ giả lúc giao thủ, thánh tử cấp khí huyết vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng khí huyết không có đạt tới thánh tử cấp võ giả, cũng không phải không cùng thánh tử một trận chiến cơ hội. Tinh thần dị tượng chính là một đầu võ giả bình thường nực tập con đường. Đột phá võ tông, tinh thần đạn sinh một sát na kia, thường thường có cảm giác bén nhạy, có thể cùng thiên địa ở giữa đại đạo cảm minh. Mặc dù vẻn vẹn một cái mắt, nhưng chạm đến chân chính đại đạo, đây là hiếm thấy đại cơ duyên, rất nhiều người phú dị bở người sẽ ở thời điểm này, in dấu xuống đại đạo chi lực. Loại lực lượng này lưu tại tự thân trong tinh thần lực, liền sẽ hình thành đặc thụ tinh thần dị tượng. Đương nhiên Tinh thần dị tượng cũng có mạnh yếu, yếu tác dụng cũng không lớn, nhưng cường đại tinh thần dị tượng lại có thể phát huy ra lực lượng vô cùng tính khủng, có đủ để vượt qua khí huyết chiến lệnh. Võ giả bình thường đánh với thánh tử một trận hoàn toàn có khả năng. Ngoại trừ tinh thần dị tượng bên ngoài, dị năng giả tại đột phá võ tông lúc cũng sẽ hình thành thiên phú thần thông, cường đại thiên phú thần thông có chút cũng không yếu tại tinh thần dị tượng, cũng có thể đánh với thánh tử một trận. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, trên thực tế rất khó xuất hiện, bởi vì cường đại khí huyết có thể tầm bổ thân thể mạnh mẽ, thay ngăn cường đại tinh thần. Cho nên, thánh tử cấp thiên tiêu Tại đột phá vô tông lúc, thường thường đều sẽ chiếu rọi ra tinh thần dị tượng, sinh ra thiên phú thần thông. Cũng tỉ như Chu Viêm, nàng nhìn xem chút xuống xuống tới biển lửa, thần sắc cũng dùng, nhẹ giọng một quát, mi tâm tinh thần chấn động. Trong chốc lát, một đầu khủng lồ xích hồng sắc cự xà liền từ mi tâm chiếu rọi mà ra. Cự xà to to như thùng nước, dài mấy chục thước, chiếm cứ tại Chu Viêm quanh thân, quanh thân lên phiến hỏa hồng, mắt rắn càng lại như là hai viên hồng ngọc. Nó hướng phía biển lửa mở ra miệng lớn, thần sâu khẽ hấp. Trong chốc lát, cái này linh châu tộc thiên kiêu tinh thần dị tượng chút xuống biển lửa, tất cả đều bị cự xà nuốt sạch sẽ. Sau đó cự sở cái đuôi quét qua. Văng một tiếng, kia Linh Châu tộc Võ tông trực tiếp bị đánh bay, khí tức bại hoại, kém chút chết bất đắc kỳ tử. Rất hiển nhiên, Chu Viêm tinh thần dị tượng, so Linh Châu tộc Võ tông này biển lửa cần mạnh, lại vô cùng khắc chế. Hỏa sa túi đầu xuống, thật dài lươi rắn phun ra nuốt vào không ngừng, tựa như trường kiếm đồng dạng, cơ hồ rời khỏi cái cuối cùng Linh Châu tộc Võ tông trên mặt. Tất cả Linh Châu tộc tiên kiêu tất cả đều toàn thân cứng ngắc, miệng đóng chặt, mi tâm Linh Châu lập loé không ngừng, hiển nhiên tràn đầy sợ hãi. Đến, Chu Viêm chống miêu đao, hướng phía cái cuối cùng Linh Châu tộc Võ tông phát ra mời. 2 Không, không được. Cái kia Võ Tông lắp bắp, một chút cũng không có trước đó phẫn nộ. Cái gì Vũ Nục không Vũ Nục? Bị một vị thánh nữ Vũ Nục, là vinh hạnh của nó. Nó trên mặt phi thường gian nan gặt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng ngộ tộc này cùng nhân tộc bề ngoài trên lệch quá xa, nhất là lúc cười lên, miệng bên trong răng nanh tất cả đều lật ra đến, vô cùng có coi. Chu Viêm trực tiếp thu đao quay đầu, quanh thân kia to lớn hỏa xả cũng dần dần biến mất. Phế vật. Linh Châu tộc Võ Tôn cười lạnh. Kia Linh Châu tộc Võ Tông run lên, một mắt quét qua, nhìn về phía Thái Vũ, ngươi cũng là Võ Tông, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Thái Vũ Chu Viêm, nhân tộc hai cái võ tông, muốn thay đổi bọn chúng Linh Châu tộc hai cái võ tông. Chu Viêm là thánh tử cấp thiên kiêu, bị nàng thay thế, bọn chúng không có chút nào lời oán giận, rất chịu phục. Nhưng một cái nhân tộc khác, nó đánh bại hắn, cũng không thể, hai nhân tộc kia, tất cả đều là thánh tử cấp thiên kiêu. Nghe được đó, Phương Kha mấy người tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem cái kia Linh Châu tộc, đây là chuẩn bị chọn quả hờn mềm boss. Thái Vũ nguyên bản cũng đang cười, bây giờ bị khiêu chiến, sầm mặt lại, tiến lên đi đến. Ngươi cảm thấy ta dễ khí dễ. Hắn ngữ khí bất thiện. Cái kia Linh Châu tộc võ tông trực tiếp động thủ. Hai cái xúc tu là chân, bốn đầu xúc tu cầm trong tay bốn kiện binh khí, hướng Thái Vũ rơi lập. Tuyết. Thái Vũ bị chọc giận quá mà cờ lên, dưới chân lóe lên ánh bạc. Hắn đã từng tu thành cực ảnh tiêu đi. Một cái mắt, hắn né e tránh bốn kiện binh khí, gần sát trước mặt đối phương, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bắt lấy một đầu xúc tu. Oen. Hắn khí huyết bộc phát, đồng thời mi tâm tinh thần chấn động, hình thành một cái thủ bàn tay lớn màu vàng, theo động tác của hắn, cũng bắt lấy đối phương một đầu xúc tu. Thánh tử cấp. Còn có tinh thần dị tượng, người cũng là thánh tử. Cái kia Linh Châu tộc võ tông phát ra tiếng rít chói tai. Trần Đề hoảng sợ cùng hối hận, nó cảm thấy Thái Vũ là quả hờ mềm, lại không nghĩ rằng, thì ra chính nó mới là mềm nhất cái kia. Sau một khắc, Thái Vũ phát lực, vô cùng cuồng bạo một trảo, đem đầu này Linh Châu tộc Võ tông quăng lên, sau đó hung hăng ném xuống đất. Một tiếng ầm vang, đại địa vỡ ra, Linh Châu tộc Võ tông bị nện xuống dưới đất, hình thành một cái hố sâu. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Thái Vũ khí còn không có ra. Tinh thần của hắn dị tượng, kia thủ bàn tay lớn màu vàng chăm chú bắt lấy Linh Châu tộc Võ tông, trực tiếp đem nó kéo đi ra. Oeng! Lại đệ! Oeng! Các khắc Linh Châu tộc các thiên tài trực tiếp nhìn mấy người, nguyên một đám rung động sợ hãi. Lại một cái thánh tử cấp thiên kiêu. Nhân tộc thế hệ này thế mà xuất hiện hai đại thánh tử. Hết thảy 10 lần bạo nện, trên mặt đất xuất hiện 10 cái hố to, Thái Vũ rốt cục buông tha cái này Linh Châu tộc thiên kiêu. Linh Châu tộc đám thiên tài bọn họ nguyên một đám cảm giác kiệt hồn phách khô, đỉnh đầu Linh Châu muốn dập tắt như thế, ảm đạm vô quang. Hai nhân tộc kia, thật là đáng sợ. Bọn chúng Võ Tông, căn bản không có sức phản kháng. Linh tụ Võ Tôn nói thẳng, Linh Minh, Linh Mạt, hai người các ngươi cũng không cần xuất chiến, danh nghịch tặng cho hai vị nhân tộc tiểu hữu. Linh tỷ Đến lúc đó ngươi xuất thủ trước, tiêu hao một chút lực lượng của đối thủ. Hắn nhìn về phía Sích Hoàng Võ Tôn, trên mặt hiện hiện nụ cười. Nhân tộc thế hệ này thế mà xuất hiện hai vị thánh tử, quả nhiên là đại hưng chi tướng, đã tạ đạo Hữu mang hai vị này tiểu hữu đến đây hỗ trợ. Hai cái thánh tử cấp Võ Tôn, Võ Tông cảnh đã có thể sớm chúc mừng. Cái này khiến linh tụ Võ Tôn cao hứng phi thường. Sích Hoàng Võ Tôn khẽ xảo vai gật đầu, chiến đấu tiếp tục. Kế tiếp xuất thủ là ba người võ tướng. Phương Kha tự mình một người, ngươi tùy ý chọn một cái, thắng hai bọn chúng bên trong ai cũng có thể. Một cái linh châu tộc võ tướng thông dong mà mập. Nó là ở đây Linh Châu tộc Tiên Kiêu bên trong, bình tĩnh nhất một cái, giống như là quần chúng đồng đẳng, xem hết Thái Vũ hai người mấy trận chiến đấu, cũng không có chạy ra quá đa tính tự, Linh Châu một mực đen nhánh. Giờ phút này đối mặt Phương Kha, nó thậm chí không có ý xuất thủ. Mặt khác hai cái Linh Châu tộc võ tướng, đối với nó lời nói cũng không phản bác, nhìn đối với nó mười phần trị phục. Ta cho ngươi." Phương Kha trực tiếp điểm chỉ nó. "Già bộ như vậy người, ngoại trừ lực bộ trưởng hắn đánh không lại, những người khác, hắn xưa nay không dung chịu, nhất là hôm nay. Hắn đối Linh Châu tộc những người này, rất khó chịu." Côn vọng Một cái linh châu tộc võ tướng cười nhạo. Linh Mẫm Đại Ca là ta linh châu tộc thế hệ này mạnh nhất thiên kiêu, liền xem như thánh tử cấp võ tướng, Linh Mẫm Đại Ca cũng đã đánh bại. Nguyên khí huyết cũng tới 8 vạn kg. Phương Kha nhìn xem Linh Mẫm, kém một chút. Linh Mẫm lắc đầu, chỉ có 79.000 kg, ban đầu ở bên ngoài xung sáo, tiến vào một chỗ bảo địa, ngẫu nhiên ngộ đạo, sau khi tỉnh lại liền thành cựu phẩm võ tướng, khí huyết hiện tại không tốt rèn luyện. Phương Kha cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Linh Mẫm, xác thực có trang tiền vốn. Một lần ngộ đạo Theo võ sư Đỉnh Phong trực tiếp đột phá cửu phẩm võ tướng, tương đương với một cái đại cảnh giới đột phá, đây là hiếm thấy cơ duyên. Có chút ý tứ, vậy thì ngươi." Phương Kha lần nữa điểm chỉ nó. Kia hai cái võ tướng còn muốn tức giận, linh mẫm lại gật đầu. "Tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem, nhân cảnh mạnh nhất võ tướng có bản lĩnh gì." Nó đi về phía trước ra, "Võ tông, võ sư cảnh, các ngươi nhân tộc đều tới hai người, võ tướng cũng chỉ có chính ngươi, nghĩ đến là đối ngươi lòng tin 10 phần." Mọi người tại đây đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Linh tụ Võ Tôn nhìn về phía Xích Hoàng Võ Tôn, mắt lộ ra hỏi thăm. "Phương Kha thể nội có thánh lực che chở?" Nó cũng nhìn không thấu Phương Kha nội tình. Sắc hoàng võ tôn mặt không biểu tình, dường như không thấy được linh tụ võ tôn vẻ mặt, cũng không làm đáp lại. Trên thực tế, ngay cả nàng cũng không biết Phương Kha tình huống căn kẽ. Siêu, linh mãnh đột ngột động thủ, một đầu súc tù trong chốc lát biến đen nhánh, hướng phía Phương Kha quật đánh xuống, rơi xuống lúc âm phong trận trận. Súc tù cuối cùng giắt hút bên trong, còn phun ra đen nhánh khói đặc. Phương Kha trực tiếp bị khói đặc bao phủ. Cái này khói đặc vô cùng đáng sợ, tiếp xúc đại địa lúc, liền đại địa đều kịch liệt tan mòn, hóa thành màu đen từng dịch. Đám người Thái Vũ trong nháy mắt biến sắc, khẩn trương nhìn về phía trong khói dày đặc. Lại tại giờ phút này, linh mẫm lần nữa động thủ, một căn khắc xúc giác, cuốn lấy một cây đen nhánh gai nhọn, lặng yên không tiếng động hướng phía trong khói dày đặc đâm tới. Loại thủ đoạn này, bí ẩn mà tinh nhẫn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cẩn thận. Chu Viêm theo bản năng mở miệng. Bảnh! Trong khói dày đặc truyền ra tiếng vang. Phản ứng không tệ. Linh mẫm nghe răng cười, muốn rút về chính mình gai nhọn. Lại không nghĩ rằng, đối diện một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, theo trên mũi nhọn truyền đến, dọc theo nó xúc tu, muốn đem nó trực tiếp rút đến trong xương ngủ dày đặc. Thứ gì? Nó giật lại mình, quả quyết vứt bỏ gai nhọn. Sau đó lại lần rũa ra hai cái xúc tu. Phúc. Xúc tu giắt hút bên trong, chất lỏng màu đen dâng lên mà ra, như là mưa to như thế hướng phía trong khói dày đặc rơi xuống. Linh manh cười lạnh, chúng ta ưu hộ độc, liền xem như linh binh đều muốn lục nát, linh kim đều muốn vỡ vụn. Vậy sao? Trong khói đen, Phương Kha chậm rãi đi ra. Chỉ thấy trên người hắn bao phủ một tầng kim sắc quang mang, giống như là theo hắn trong lỗ chân lông phun ra lực lượng, đem hắn bao trùm, hình thành công phá kim thân. Mà trên người hắn, một chút vết thương đều không có. Linh manh trên mặt Linh Châu đột nhiên nhếch lên, kém chút sụp ra. Không có khả năng Nó khó mà tin được. U Hổ độc, đây chính là nó lần kia ngoài ý muốn bế quá lúc, lấy được một đạo thánh nhân truyền thừa, gen luyện tự thân khí huyết hình thành đặc thù lực lượng, vô cùng đáng sợ. Đạt được U Hổ độc sau, nó thậm chí đối với mình không có đột phá 8 vạn kg khí huyết, không hề cảm thấy thất hận. Bởi vì đạo này thần thông quá mạnh. Nó từng nghĩ vào giao thủ với thánh tử đem đối thủ linh binh đều ăn mòn, làm sao có thể bị phương Kha dạng này ngăn lại. Linh Châu tộc những võ giả khác cũng đều chấn kinh. Cái U Hổ độc chi đáng sợ, Linh Châu tộc tất cả đều có chỗ nghe nói, liền xem như võ vương chẳng đến, đều sẽ thụ thương. Cái này nhân loại, thế mà cả lại Trên người hắn tầng kia kim quang, là cái gì thần thông? Bọn chúng mười phần chấn động. Phương Kha lại là trong tay cầm vừa mới tịch thu được gai nhọn, chậm rãi hướng linh manh đi đến, thần sắc cũng dung. Còn có khác thủ đoạn sao? Nếu như chỉ là như vậy, liền để ta có chút thất vọng. Cái gì u hộ độc? Điểm này ăn mòn chi lực, coi như mạnh hơn 10 lần đều không phá được bất diệt kim thân phòng ngự. Linh manh ánh mắt trầm xuống. Nó bốn đầu xúc tu tê xuất, đồng thời thi triển thần thông, nồng đậm đạo vận tràn ngập, khí huyết mãnh liệt ở giữa, thế mà hóa thành một bộ mộ bạc lão tổ, đem Phương Kha vây nốt. Phong Cấm lão tổ, cho ta chủ xuất! Linh manh ngẩm thết, vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, Thiên Phú Thần Thông, mà lại là hoàn toàn đạn sinh Thiên Phú Thần Thông. Đông dạng Thiên Phú Thần Thông, thường thường cần đột phá vô tông lúc mới hoàn toàn thành hình, cho nên hoàn toàn đạn sinh Thiên Phú Thần Thông, tại võ tướng cảnh cũng là liền ép cấp lực lượng. Ngân Sắc lão tổ lập tức lóe lên, phản phất muốn mang theo Phương Kha theo nguyên điệu tiêu tán, không biết rõ đi hướng lúc nào không. Trúng nhãn pháp mà thôi. Phương Kha vẫn như cũ trong dòng, ánh mắt của hắn chằm lóa, trong chốc lát vung đao. Khẽ một tiếng dao ngân. Nồng đậm đạo vận mấy liệt, sắc bén có thể dùng cực tốc đường lang đao, trực tiếp đem cái gọi là chủ xuất phá vỡ. Mẫn Sắc lão tổ bảo tạc, linh manh chấn kinh, xúc tu lần nữa dâng lên mưa đen, đồng thời khí huyết bộc phát, mang theo mấy trăm vạn kĩ lộ gệm lực lượng hướng Vương Kha giơ đập. Chết! Lực lượng của hắn vô cùng đáng sợ. 79.0000 kĩ lộ gệm khí huyết, tại võ tướng Viên Man Lục, lực bộc phát đạt đến gần 400 vạn công cân. Nhưng Vương Kha không sợ chút nào. Hắn lần nữa vung đao, nương theo lấy đao ngầm, trong chốc lát hiểu rõ bách đao chậm ra, đem mưa đen chấm ra, đem khí huyết chĩa cắt, đem đối thủ chặt đứt. Ba ba, bốn đầu xúc tu đồng thời rơi xuống đất, trên mặt đất kịch liệt vặn mèo lên, linh manh phát ra thê thảm vô cùng ầm ếch. Linh châu tộc tất cả mọi người bị sợ ngây người. Đó là cái gì đao pháp? Bọn chúng chỉ thấy đao quang lóe lên mà thôi, thế nào tất cả liền kết thúc? Linh Mạnh không có kịp phản ứng, những người khác cũng nhìn không thấy Vương Kha đao, chỉ cảm thấy lóe lên mà thôi, chiến đấu liền kết thúc, rất đột ngột. Vừa rồi kia là 317 đao. Thái Vũ thấp giọng hỏi Chu Viêm, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu rung động. Một nháy mắt mà thôi, chém ra hơn 300 đao, liền hắn đều có chút phản ứng không kịp, rất nhiều đao đều là theo bản năng đến được, không biết rõ đúng hay không. Ta chỉ đếm 301 đao. Chu Viêm đáp lại, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Ý vị này, liên tiếp như nàng đi đón một đao kia, có ít nhất 16 đao, là nàng khả năng không chặn được, là 322 đao. Xích Hoàng Võ Tôn thanh âm truyền đến, nhường thái vũ cùng Chu Viêm ngạc nhiên cứng ngắc. Xích Hoàng Võ Tôn ngữ khí cũng không cách nào bình tĩnh. Dạng này đạo pháp, quá mạnh, quá nhanh. Một nháy mắt hơn 300 đao, đem đầy trời mưa độc đều chém dựng, đem đối thủ xúc tu đều chặt đứt. Còn có rất nhiều đao, đều là gián linh minh thân thể chạy qua. Là Phương Kha lưu thủ. Nhược phi như thế, linh mánh hiện tại đã thành mấy trăm khối. Thiên tài đạo pháp, đặc sắc. Linh tụ Võ Tôn sợ hai thảm thủ. Ngại Thái Vũ theo xích hoàng võ tôn đối thoại, linh châu tộc một đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Hơn 300 đao. Bọn chúng vì cái gì chỉ có thấy được đồ đao? Gắt ngươi, chương 182, bộ tộc gan thịt người viện quân. Chí cường thánh tử, chương 182, bộ tộc gan thịt người viện quân. Chí cường thánh tử. Đường Lang đột phá võ tông. Đường Lang đạo cũng coi là đạt đến đệ tứ trọng cảnh giới. Phương Kha thông qua sâu gió ngộ đạo tu thành sau, đẳng cấp này Đường Lang đạo, tự tốc, bình thường võ tông cũng khó thấy rõ. Cũng chỉ có Thái Vũ hai người là thánh tử cấp võ tông, tinh thần cường đại, có thể thấy rõ đa số đạo ảnh cái khắc võ tông, hoàn toàn khả năng bị Phương Kha một đao chém giết. Cho dù linh manh thiên phú thần thông kia người, nhưng cũng bị phá vỡ, bị chém đứt sáu chi. Bất quá bộ tộc này năng lực hồi phục rất mạnh, sáu chi tiếp tục sau, rất nhanh liền sẽ mọc tốt, không ảnh hưởng chiến đấu cùng tu hành. Mắt khắc hai cái võ tướng không có chút nào khiêu chiến Phương Kha ý tứ. Thấy Phương Kha ánh mắt nhìn đến, không còn trước đó tùy tiện, tất cả đều cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Ha ha ha, tốt. Linh tụ võ tôn thật cao hứng, mặc dù nhà mình tiên tại bị trọng thương, nhưng nó hiện tại cũng không chú ý những này. Linh châu tộc tất cả cương giả, Hiện tại quan tâm nhất là cùng bộ tộc ăn thịt người đối chiến, chỉ cần có thể được. Dù là linh manh bị giết, nó cũng sẽ không có khơm vui. Nó trực tiếp tuyên bố Phương Kha thay thế một cái võ tướng, sau đó nhìn về phía cuối cùng còn lại người võ sư kia. Lúc đầu lần này là tới hai cái võ sư, nhưng một cái khác nói năng lô mãng, bị linh tụ võ tôn trực tiếp trọng thương, chỉ còn lại một người. Hai vị tiểu hữu, các ngươi hãy cùng Linh An lập bàn. Chỉ cần thắng đó, hai vị tiểu hữu đều có thể tham chiến. Linh An chính là cuối cùng cái kia linh châu tộc. Nó trong mắt mang theo bất an. Những này nhân tộc quá mạnh, vừa rồi xuất thủ ba người Dường như toàn đều là cấp Thánh tử cường giả, quá mức kinh khủng. Hai cái này giống cái nhân tộc, cũng là đẳng cấp này cao thủ sao? Cao Tiểu Lan nhìn thoáng qua Tiễn Thứ Thứ, chủ động đi ra, trong tay mảnh khảnh song đao xuất hiện. Nàng mở miệng, "Tiên tâm, ta không bằng ba người bọn hắn, không phải thánh tử." Linh An sáu đầu xúc tu bất an rẽ rữa, linh châu lấp loé không yên, trong lòng rõ ràng mang theo sợ hãi. "Không cần phải sợ, đao của ta cũng rất nhanh." Cao Tiểu Lan khẽ quát một tiếng, cấp tốc xông ra. "Võ ảnh!" Linh An vung lên xúc tu, lực lượng phi thường lớn. Nó sớm đã đạt tới võ sư đỉnh phong, ngay tại ma luyện khí viết đã vượt qua 7 vạn kg, mong muốn xung kích Thánh tử cấp. Giờ phút này xúc tu vung lên, lực bộc phát vô cùng đáng sợ. Nhưng Cao Tiểu Lan mười phần nhanh nhẹn, thân như phi yến, nhẹ nhàng nhảy vọt ở giữa, né qua linh an quét tới ba đầu xúc tu, sau đó tại linh an xúc tu co vào lúc, trong nháy mắt một đao điểm ra. Đao quang lập loé, phân hóa ra hơn 10 đao cái bóng. Đây là linh tâm kiếm. Một kiếm ra, trăm kiếm chạm. Linh an xúc tu không có sức cốt, mềm mại lại nhanh nhẹn, tại trong ánh đao né tránh, nhưng vẫn là bị Cao Tiểu Lan điểm trúng. Xoẹt một chút. Đầu kia xúc tu mềm nhũn, túi xuống dưới. Linh an kinh hãi, trực tiếp lùi lại. Đồng thời hai cái xúc tu công kích Cao Tiểu Lan, lại bị Cao Tiểu Lan tránh thoắt sau phản kích, bắt lấy sơ hở, hai cái ra tay lần nữa sủi lơ. Ta nhặt vua, Linh An hoảng sợ bất an. Nó cảm thấy tự thân cùng kia ba đầu xúc tu đã mất đi liên hệ. Cái này do so xúc tu bị chém đứt còn muốn cho nó bất an, ít ra gãy mất còn có thể đối liền, nhưng bây giờ mất đi liên hệ, không cách nào khống chế. Nó đây là tàn tật sao? Cao Tiểu Lan thu tay lại, phiêu nhiên trở ra, thần sắc cũng dung. Yên tâm, thương thế của ngươi nửa ngày sau liền khôi phục. Linh Châu tộc mọi người thấy ánh mắt của nàng, tràn đầy kinh hãi, đây là thủ đoạn gì? Thai Vũ mấy người cũng là kinh nghi bất định. Phương Kha lại không hề thấy quái lạ. Cao Tiểu Lan giải phẫu quá nhiều vật tộc, Linh Châu tộc xem như nhân tộc trọng điểm chú ý tộc đàn, bất luận là kết minh vẫn là đối địch, bộ tộc này khoảng cách nhân tộc không xa, Cao Tiểu Lan tự nhiên nghiên cứu qua. Có thể nói, nàng so Linh Châu tộc chính mình, khả năng còn hiểu hơn thân thể của bọn chúng. Bộ tộc này kết cấu thân thể, muốn hại chết vật trợ, nàng đều quá quen thuộc, bây giờ không cần giải phẫu đều có thể chuẩn xác tìm tới những cái kia vị trí. Đây là nàng đặc biệt năng lực, rất khó có người phục chế cùng mô phỏng. Trận đấu kết thúc. Linh Châu tộc một đám thiên kiêu sắc mặt rất khó nhìn. Bọn chúng khí thế hung hăng tìm đến phiền toái, nhưng là ba cái cảnh giới, tám tiên tiêu, tất cả đều bại. Duy nhất không đến người võ sư kia, cũng không phải là càng tiên tài, chỉ là hôm nay tại tu hành mà thôi. Nói cách khác, theo võ sư đến võ tông ba cái đại cảnh giới, Linh Châu tộc thế hệ này mạnh nhất tiên tiêu, hoàn toàn không bằng người cảnh cùng thế hệ. Dạng này chiến tích, Linh tụ võ tôn mặc dù thích thú, nhưng trong lòng cũng có một phần tức giận. Một đám ngu xuẩn, nó cợt trách Linh Châu tộc tiên tiêu, tài nghệ không bằng người, còn lớn hơn hô gọi nhỏ, cuối cùng còn muốn rựa vào nhân tộc Đường Minh giúp bọn ta cùng bộ tộc ăn thịt người đổ chiến, các ngươi còn có mặt mũi gọi sao?" Một đám Linh Châu tộc Thiên Kiêu tất cả đều cúi đầu, xúc tu gắt gao quấn quýt lấy nhau, trên đầu Linh Châu màu sắc cảm đạm. Đám người Phương Kha tâm tình thư sướng. Những này không biết tốt xấu Linh Châu tộc nhân, hiện tại thua chiến đấu, lại bị răn dạy, cái này khiến bọn hắn rất thoải mái. Linh Châu tộc Thiên Kiêu nhóm bị đuổi đi. Phương Kha đám người trở về sau đó không lâu, có Linh Châu tộc võ giả đưa tới một nhóm bảo vật. Đây là thuê bọn hắn ra tay giúp đỡ một bộ phận một cái giá lớn. Bao quát linh dược, linh đan, linh binh trợ đều rất trân quý. Phương Kha đem đồ vật thu hồi, Sau đó đi vào cao tiểu Lan dàn phỏng, hắn chuẩn bị nhường cao tiểu Lan mượn kiến dịch tôi thể. Tiếp xuống 2 ngày, Phương Kha cùng cao tiểu Lan một mực tại cùng một chỗ, số lớn con kiến, thông qua tuôn phệ linh kim, rèn luyện từng cái đẳng cấp kiến đến dịch, nhường cao tiểu Lan tôi thể. 2 ngày sau, Xích Hoàng võ tôn truyền âm, đổ chiến muốn bắt đầu. Bọn hắn ra khỏi phòng. Phương Kha, Tiểu Lan, hai người. Nhìn thấy hai người, Thái Vũ ngơ ngẩn. Tiền hư thư hiếu kỳ nhìn qua, lại giống là nghĩ đến cái gì, lập tức trên mặt một mảnh đỏ. Tiểu Lan, ngươi thật giống như trắng ra. Chu Viêm nhìn từ trên xuống dưới cao tiểu Lan. Trải qua kiến dịch tôi thể sau, Cao Tiểu Lan làn da biến càng thêm trắng nõn, quang trạch phấn nhuận, biến hóa rất lớn. Đón ánh mắt của bọn hắn, Cao Tiểu Lan cười sảng lạ, cũng không giải thích cái gì. Đem bộ trưởng thánh lực kích hoạt ra. Sinh Hoàng Võ Tôn mở miệng. Phương Kha mấy người nhao nhao gật đầu. Tại bọn hắn trước khi đến, lữ bộ trưởng đã đem biến hóa lực lượng lưu tại trong cơ thể của bọn họ, giờ phút này rót vào linh khí, liền trực tiếp kích hoạt lên. Thánh lực bạo phủ, bọn hắn lập tức hóa thành từng đầu linh châu tộc. Linh châu hiển hóa, từng đầu xúc tu múa. Phương Kha cảm giác rất kỳ diệu, liền cũng xác định vững chắc giấc trùng biến hóa không sai biệt lắm. Hắn có thể cảm giác được, tự thân đã hóa thành linh châu tộc, cũng có thể cảm nhận được sáu đầu xúc tu cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ giữ lại nhân tộc hải tâm. Đang thi triển thần thông võ học lúc, hoàn toàn không ảnh hưởng. Tỷ như cực ảnh tiêu đi cùng đường lang đao trợ, như cũ có thể bình thường vận dụng, chỉ là bên ngoài biểu hiện ra linh châu tộc thi triển bộ dáng. Loại này nguy trang, trừ phi là chí cường giả, nếu không liền thánh nhân cũng không cách nào xem thấu. Nếu như là đối thủ như vậy, Tiểu Lan tỷ, ngươi còn có thể phát giác sơ hở sao? Phương Kha hỏi thăm. Hắn là nhân tộc Vả thân linh châu tộc sau, linh châu tộc sở hữu, đối với hắn sẽ còn tạo thành tồn thương sao? Cao Tiểu Lan lắc đầu, "Hiện tại ta, nhìn không chấu thánh nhân chi lực, liền không có cách nào nhìn thấy ngươi chân chính chủng tộc, linh châu tộc tự viện, đối loại này dị tộc biến hóa người, vô hiệu." Cũng tỉ như, bọn hắn hiện tại biến hóa linh châu tộc, cũng sẽ không bởi vì trên đời linh châu vỡ vụn mà tử vong. Mọi thứ đều là thánh lực tạo thành hư tượng, sẽ không chân thực ảnh hưởng đến bọn hắn bản thể. Đây không phải Cao Tiểu Lan năng lực không mạnh, mà là lư bộ trưởng quá lợi hại, nàng nhìn không đấu, liền không cách nào nhằm vào. Nếu như bộ tộc ăn thịt người cũng có thủ đoạn như vậy, tìm đến dị tộc cao thủ, kia Vương Kha vừa nói, một bên bắt đầu. Hẳn là sẽ không, một mắt bộ tộc ăn thịt người chính là bộ tộc ăn thịt người bên trong mạnh nhất, còn có thể tìm tới cái gì giúp đỡ. Rất nhanh, bọn hắn cùng Linh Châu tộc đám người tụ hợp. Sinh Hoàng Võ Tôn ẩn giấu hành tích, cũng không lộ diện, đám người Phương Kha từ Linh Châu tộc tứ đại võ tôn mang theo, cấp tốc chạy tới so chiến chi địa. Linh Châu tộc cùng bộ tộc ăn thịt người giao giới khu vực, nơi này là một mảnh rộng lớn thảm nguyên. Tuyết tốt cỏ dại cao mười mét, nơi này không có núi cao, nhưng có từng mảnh đồi núi chập trùng, có rộng lớn hồ nước có ánh. Đương nhiên, nơi này cũng có hai tộc giao chiến với tích. Mạng lớn bãi cỏ bị lở ra, từng đạo vết rách lan tràn. Đồi núi bên trên bị ngọn lửa đốt qua, đen kịt một màu. Khói ám trong hồ, mang theo huyết tinh, nội chiến giáp mảnh vỡ. Nếu như chúng ta thắng trận chiến này, nơi này tất cả đem hóa thành hư không. Linh tụ Võ Tôn tự lẩm bẩm. Một trận chiến này nếu là thắng, Linh Châu tộc đem chủ động khai chiến, liên lụy bộ tộc ăn thịt người tinh lực, vì nhân tộc cùng bộ tộc ăn thịt người đại chiến trợ lực. Đến lúc đó, hai tộc mặc dù không phải xảy ra toàn diện huyết chiến, nhưng mảnh này giao giới khu mỗi một tấp thảo nguyên đều sẽ bị huyết sắc xâm nhiễm. Linh tụ đạo hữu không khỏi nghĩ đến nhiều lắm. Trên trời truyền đến thanh âm lạnh lùng, nơi ra một đạo linh quang trong nháy mắt tới gần, hóa thành một chiếc tàu lớn chiến thuyền. Chiến thuyền toàn thân xanh biếc, chính là Phương Kha đã từng thu hoạch qua loại kia ăn thịt người chiến thuyền. Chiến thuyền bong tàu bên trên, một đám một mắt bộ tộc ăn thịt người, ánh mắt hú lên. Nói chuyện một mắt bộ tộc ăn thịt người đứng tại phía trước nhất, người mặc màu đen chiến giáp, một mắt bên trong tràn đầy sát khí. Kỳ Quảng Linh tụ nhìn thấy đối phương, ánh mắt nướng lại, bảo vật ở đâu? Kỳ Quảng. Nghe được cái tên này, Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan tất cả đều hơi biến sắc mặt. Lúc trước, Sư Tôn An như là cùng lư bộ trưởng nhi tử, chính là chết ở đây trong tay người. Lần này nhân tộc cùng bộ tộc gan thịt người chi chiến, người này là nhân tộc tất sát mục tiêu, hai người đều không nghĩ tới, lần này thế mà ở chỗ này gặp được nó. Hai người nhìn chằm chằm kỳ quang. May mắn mà có bộ trưởng thánh lực mang theo, bằng không, hai người cảm xúc biến động, đã sớm bị kỳ quang cảm giác được. Kỳ quang giờ phút này cũng không phát giác. Nó trong tay một đạo thải sát hào quang bỗng nhiên xuất hiện, hào quang ngu lùng, mang theo nồng đậm đạo vận, dường như một đầu đại đạo vắt ngang đồng dạng. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạ. Hắn thấy được kia hào quang đầu ngẩng, là một hạt châu. Một quả đến từ linh châu tộc trên người linh châu. Thì ra là thế. Phương Kha lập tức biết được, Linh Châu tộc đối bảo vật này vì sao tình thế bắt buộc. Rất hiển nhiên, cái này Linh Châu đến từ Linh Châu tộc tiên tổ, ít nhất là cấp Thánh Nhân lão tổ, thậm chí có thể là cấp bậc Chí Cường giả cường giả lưu lại. Trong này, tất nhiên giữ lại một thứ gì đó, rất có thể là thánh đạo truyền thừa. Loại vật này, đối Linh Châu tộc có chí mạng lực hấp dẫn. Thấy bọn nó biểu hiện bây giờ a. Nguyên một đám nhìn xem kia Linh Châu, tự thân mi tâm Linh Châu kịch liệt lập loé, ngay cả Linh tụ chờ tứ đại võ tôn đều không thể ẩn giấu tâm tình của mình, chiếu rọi ở trên Linh Châu. Phương Kha đoán không sai, viên này Linh Châu Chính là bọn chúng Linh Châu tộc trong lịch sử đã từng xuất hiện một vị cấp bậc chí cường giả cường giả, vẫn lạc sau lưu lại Linh Châu. Năm đó vị kia tổ tiên vì truy tìm tiến thêm một bước con đường, rời đi Linh Châu tộc, cuối cùng vừa đi không trả. Hiện tại phát hiện viên này Linh Châu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào nắm bắt tới tay. Đối cái khác tộc đàn mà nói, đây chỉ là một quả luận đạo vận bảo châu, chỉ là có thể cảm ngộ thánh đạo, rất khó chạm đến chí cường giả lực lượng, thu hoạch cũng không tính lớn. Nhưng đối Linh Châu tộc mà nói, cái này Linh Châu không chỉ là chí cường giả truyền thừa đơn giản như vậy. Đạt được viên này Linh Châu, ít ra năng lực Linh Châu tộc tạo nên một tôn Phật Thánh thậm chí khả năng tạo nên một tôn chí cường giả. Đây là độc thuộc tại Linh Châu tộc đặc thù truyền thừa. Tất Linh tụ võ tôn đại hỉ, điều kiện cứ dựa theo trước đó nói, không cần nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Kỳ Quảng thu lại Linh Châu trên mặt nụ cười gật đầu. Vậy thì theo võ sư cảnh bắt đầu. Linh tụ rất tự tin, không có vấn đề, nghe nói các ngươi trong tộc võ sư cùng võ tướng hai cảnh tiên tiêu, tất cả đều vẫn lạc tại nơi nào đó, liền đương đại thánh tử đều đã chết, các ngươi còn có người tham chiến sao? Trước đây không lâu, Cố Lam thánh nhân trong đạo trưởng Phương Kha một người đem bộ tộc ăn thịt người 6 tộc tất cả thiên tiêu, toàn bộ giết sạch, nhường bộ tộc ăn thịt người cái này hai cảnh võ giả trực tiếp tuyệt tự tử. Loại đại sự này, thậm chí nhường bộ tộc ăn thịt người xếp hạng rút lui gần 200 tên, Linh Châu tộc tự nhiên sớm đã biết, bọn chúng chỉ là không biết rõ nội tình cụ thể, nhưng bộ tộc ăn thịt người hiện trạng, bọn chúng lại sớm đã tính tưởng. Lại thêm lần này nhân tộc đến trợ. Võ sư cùng võ tướng hai cái cảnh giới, linh tụ võ tôn lòng tin xung tốc. Kỳ Quảng Lũ cười lạnh lùng, hừ lạnh nói, "Ta bộ tộc ăn thịt người tầm tiên kiêu gia bất tận, ngươi cho chúng ta thật không có ai sao?" Nó vừa dứt tiếng, chiến truyền bên trên Hai cái một mắt bộ tộc gan thịt người nảy xuống, trong đó một cái bộ tộc gan thịt người, cầm trong tay hắc thiết côn, rơi xuống liền có ngập trời sát khí mãnh liệt mà ra, hướng phía đám người Phương Kha xung tới. Đến, một trận chiến. Nó mở miệng quát mắng, trong mắt quang mang sắc lạ, đồng thời trên thân vô cùng cường đại khí huyết bộc phát, trong chốc lát vượt qua 8 vạn kg, cơ hồ đạt tới 9 vạn kg. Đây là một cái thánh tử cấp thiên kiêu, mà lại là tiếp cận 9 vạn kg chí cường thánh tử thánh tử. Linh Châu tộc đám người chấn kinh, Linh Châu quang mang chói mắt, khó mà tin được một màn này. Phương Kha cũng biến sắc, Bộ tộc can thịt người đương đại thánh tử Ký Nguyên đã bị hắn chém giết tại thánh nhân đạo trưởng, bộ tộc can thịt người chỗ nào lại xuất hiện một cái thánh tử cấp thiên tài. Vốn nên đại biểu võ sư cảnh xuất trạm Linh Châu tộc Thiên Kiêu, cảm nhận được đối phương khí tức, trực tiếp toàn thân run rẩy, không có chiến ý. Nó căn bản là không có cách chiến đấu. Coi như bên trên cũng tất thua không nghi ngờ gì. Cao Tiểu Lan hít một hơi thật sâu, ta tới đi. Tay nàng nắm song đao, chủ động đi ra, sắc mặt nghiêm trọng. Một trận chiến này không phải mãi. Dù là hai ngày này nàng không ngừng lấy tôi thể dịch tôi thể, lại thêm Phương Kha cho hắn không ít rèn luyện khí huyết bảo vật, khí huyết có chỗ tăng trưởng nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm tiếp cận 7 vạn kg mà thôi, 2 vạn kg kém trên lệch. Nếu như đối thủ này là một mắt bộ tộc ăn thịt người, nàng còn có thể có phần thắng. Nhưng giữa theo nàng đối một mắt bộ tộc ăn thịt người hiểu rõ, nàng hoài nghi, cái này một mắt bộ tộc ăn thịt người cùng bọn hắn mấy người như thế, cũng không phải là một mắt bộ tộc ăn thịt người, mà là mượn nhờ thánh lực huyễn hóa dị tộc. Nếu như là dạng này, vậy thì phiền toái. Thiên Thư Tư muốn nói cái gì, Phương Kha vượt lên trước một bước. "Tiểu Lan tỷ, ngươi cẩn thận, không được liền nhận vua." "Nhân vua?" Cái kia một mắt bộ tộc ăn thịt người nhếch răng cười trong chốc lát ra tay. Wen, Hắc Thiết Côn Quỳnh Tiên, nợ dụ khí tức kinh khủng. Đây là một cái linh binh, giờ phút này bị thôi động, lực bộ phát vượt qua hơn 40 vạn kg, mạnh hơn Cao Tiểu Lan 10 vạn kg. Cao Tiểu Lan ánh mắt nghiêm trọng, cũng không đơn nỡ, né tránh sau, thi triển đặc biệt nhắm vào một mắt bộ tộc gan thịt người vô công. Một cái mắt. Trong tay nàng đao quang lấp loé, đâm về một mắt bộ tộc gan thịt người mấy chỗ tự huyệt. Lan, đối thủ quá mạnh, thế mà ngăn kháng cái này mới đau, Hắc Thiết Côn lắc một cái, trực tiếp đánh ở trên người Cao Tiểu Lan. Oảnh. Cao Tiểu Lan trực tiếp thổ huyết bay ngược. Mà đuối thủ của nàng lại chỉ là làn da phá vỡ, chảy ra vết máu, thủ điểm vết thương nhẹ mà thôi. "Tiểu Lan tỷ." Phương Kha vọt lên, đưa nàng nằm ở, trong mắt lựa giận mãnh liệt. "Ta không sao, may mắn mà có hai ngày này tôi thể có thành cứu." Cao Tiểu Lan sắc mặt trắng bệch, khí tức bị bại, anủi Phương Kha sau, hướng đối phương mà miệng. "Ngươi quả nhiên không phải một mắt bộ tộc ăn thịt người. Nếu như là một mắt bộ tộc ăn thịt người, chúng nàng cái này mới đau, coi như không chết, cũng muốn khí huyết thiệt tỏi lớn, bản thân bị trọng thương, là tuyệt đối không thể còn đem nàng bị thương thành dạng này." Hắc. Người kia cười quái dị một tiếng cũng không đáp lại hất thiết quân đông sử trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn ai minh. Lại đến. Chương 183, Tiền tứ thư, SS cấp. Thánh tử cùng thánh tử, chương 183, tiền tứ thư, SS cấp. Thánh tử cùng thánh tử. Kỳ quàng mang trên mặt nụ cười. Không sai. Bộ tộc gan thịt người sáu tộc liên minh, trẻ tuổi một đời thiên kiêu, là tất cả đều bị diệt, chết tại thánh nhân đạo trưởng, võ sư võ tướng hai cái cảnh giới trực tiếp tuyệt tự tử. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, lần tỉ đấu này, hai cái này cảnh giới bọn chúng thất bại. Vừa vận tương phản, hai cái này cảnh giới chính là bọn chúng giao đấu cơ hội thủ thắng chỉ cần hai cái này cảnh giới thắng. Đối với cái này ký thác kỳ vọng linh châu tộc, tất thua không nghi ngờ gì. Linh tụ trời linh châu tộc võ tôn trên mặt có chút khó coi, nhưng cũng không tính quá gấp. Coi như võ sư cảnh thua, cũng còn có võ tướng, võ tông, hai cái này cảnh giới, có nhân tộc mấy cái võ giả, bọn chúng đều có thể chắc thắng. Tiểu Hưu nếu là không muốn ra tay, có thể từ bỏ. Linh tụ võ tôn nói với Tiễn Tư Tư. Nha Mính hậu nhân đều rút lui, nó không có bức Tiễn Tư Tư ý xuất thủ. Tiễn Tư Tư nhẹ nhàng lắc đầu, tiến lên hai bước. Nàng có thể làm sao? Thái Vũ hơi có vẻ lo lắng. Bọn hắn đều chưa thấy qua Tiễn Thư Thư ra tay. Tại bộ trưởng đệ tử, hẳn là sẽ không quá đơn giản. Phương Kha thấp giọng nói, hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiễn Thư Thư lúc, đã từng nhìn thấy có chút dị thường. Tất cả mọi người nhìn xem Tiễn Thư Thư, đối thủ của nàng là không biết rõ loại kia tộc thánh tử. Một trận chiến này cũng không dễ dàng. Dựa theo nhân tộc thiên tài bình xét cấp bậc, SS cấp mới có thể so với vạn tộc thánh tử, mà nhân tộc bên ngoài cũng không có đẳng cấp này thiên tài. Hoàng võ bên trong người đều là về sau đạt tới thánh tử cấp. Thiên Thư Thư cũng không phải. Đến nhận lấy cái chết, Hắc Thiết côn lần nữa cao cao giơ lên. Kia biến hóa bộ tộc ăn thịt người đối thủ mang trên mặt nhếch răng cười, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Mấy chục vạn cân lực lượng kinh khủng, mang theo cuồng phong, mang theo mênh mông khí huyết. Tiên thư thư cũng không né tránh, mà là đưa tay hướng phía Hắc Thiết Quân, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm ầm. Mấy trăm mét vuông đại địa bỗng nhiên bị xốc lên. Từng đầu cơ thùng nước dây leo, dường như cự mãng đồng dạng xông mở mặt đất, trong chốc lát dơ lên cao mấy chục mét. Dây leo bên trên tràn đầy bén nhọn gai sắc, sinh trưởng từng đạo màu đen đường vân, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. "Rết." Tiên thư thư nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Mấy chục con cự mãng dây leo lập tức vặn vẹo run run, hướng phía đối thủ đánh giết. Cái này hùng vĩ một màn, làm cho tất cả mọi người động dung. Thật mạnh tiên phú thần thông, cao tiểu làn chấn kinh. Những sợi dây leo cường độ vô cùng đáng sợ, từng đầu thật như là cự mãng, thế thì đâm tựa như giang động, đen nhánh bên trong lóe hàn quang, mang theo kịch độc, để cho người ta không rét mà run. Bọn chúng phóng lên tận trời, lẫn nhau dây dừa, trực tiếp đem đối thủ bao quạ ở bên trong. Ầm ầm. Bên trong phát ra tiếng vang cùng gầm thét. Đối thủ rõ ràng tại công kích dây leo, nhưng cái này dây leo lại dị thường cứng cỏi, căn bản không có bị đánh gãy dấu hiệu, đang không ngừng co vào, tựa hồ muốn trực tiếp thôn phệ. Ta đồ hàng. Nhận thua. Bên trong vang lên tiếng to to, tràn đầy sợ hãi. Tiên tư thư nhẹ nhàng phất tay. Kia đảy trời thu to dây leo trong chốc lát co vào, tiêm nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiệu quả. Chỉ có bị sốc lên đại địa, từng đạo khe rẽn, khả năng chứng minh vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Đương nhiên, còn có đối thủ thường thế trên người. Tiên tư thư thu hồi dây leo sau, kia bộ tộc ăn thịt người đối thủ toàn thân từng đạo vết thương, rõ ràng là bị dây leo bên trên gai ngực mở ra. Trong vết thương buốc lên hắc vụ, có máu đen nhỏ xuống, để nó toàn thân run rẩy, kêu thảm không ngừng, lại không một tia tùy tiện. Một cái bộ tộc ăn thịt người tiến lên, uy hạ mấy viên mười phần chân quý linh đan, có độc bị bài xuất, nhưng vết thương vẫn như cũ hiện ra màu đen, đồng thời còn tại hướng phía thể nội lan tràn, không có bị loại trừ. Kỳ Quảng tự mình ra tay, mới đưa độc tố kia hoàn toàn rút ra. Thật ác độc. độc. Nó nhìn về phía Tiễn Thư Thư ánh mắt mười phần thâm thúy, dường như muốn đem nàng xem đấu. Theo nó hiểu, linh châu tộc dường như cũng không dạng này một cái thiên tiêu diêu. Tiễn Thư Thư nhẹ giọng hỏi, có phải hay không còn có một trận chiến? Các ngươi, nhận thua. Kỳ Quảng nói võ sư cảnh các ngươi thắng võ sư cảnh, bởi vì vừa rồi người xuất thủ yêu cầu, chỉ có chính nó một người xuất trận, vốn là đủ để nhẹ nhõm thắng được hai trận. Nhưng bây giờ, Tiên thư thư bỗng nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn nó. Bất quá, võ tướng cảnh, bọn chúng sẽ không thua. Tiên thư thư đi trở về, Phương Kha mấy người nhìn xem ánh mắt của nàng đều mười phần kỳ dị. Nàng làm cho tất cả mọi người nhìn lầm. Tiệp kinh khủng thiên phú thần thông quá mức kinh người, nhìn xem chỉ là một chút dây leo, nhưng lại có cường đại độ tố, cùng vô kiên bất tồi cứng cỏi. Một cái tiếp cận chí cường thánh tử đối thủ, đều bị nàng tùy tiện trấn áp. Cô nương này, tuyệt đối là SSS. Tiền thư thư đối với mấy cái này ánh mắt có chút khó chịu, tối đầu đến đến bên người Cao Tiểu Lan, "Tiểu Lan học tỷ, ngươi không sao chứ? Ta hẳn là ra tay trước." Cao Tiểu Lan đã đã khá nhiều, "Hai ngày này tôi thể đối nàng thể chất tăng lên rất lớn." Nàng cười nói, "Không có việc gì, thắng liền tốt, chúng ta cũng không biết ngươi lợi hại như vậy." Giữa không trung, linh tụ trở võ tôn đối với bộ tộc ăn thịt người nhận thua cao hứng phi thường, mang trên mặt không che dấu được vui mừng. "Đừng cao hứng quá sớm." Kỳ Quảng hừ một tiếng, nói nghiệt, "Kỳ thấy, kế tiếp liền vất vả các ngươi." Hai cái võ tướng không nói gì, theo chiến thuyền bên trên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hai người này, một cái rất trẻ trung, một mắt rất sáng, lập lòe phát sáng. Một cái khác lại nhìn rất giàn mua, nhưng trên thân khí tức sâu thẳm, vô cùng đáng sợ, giống như là một tôn hung thú đồng dạng. Người tuổi trẻ kia, đám người linh tụ cũng không nhận ra. Nhưng này tuổi già một mắt bộ tộc can thịt người vừa xuất hiện, linh tụ chờ vọ tôn tất cả đều đổi sắc mặt. Độ kiếp thất bại thánh tử, võ thần kỳ thấy, người còn sống. Linh tụ sắc mặt vô cùng khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thấy là võ thần, vẫn là đã từng độ thành đạo cấp thất bại võ thần, các ngươi bộ tộc can thịt người để nó ra tay là có ý gì? Đỉnh phong võ thần kỳ thấy 100 năm trước một mắt bộ tộc gan thịt người thánh tử, cùng đại địch trong lúc giao thủ, ngoài ý muốn dẫn tới thành đạo cướp, trọng thương độ kiếp, dẫn đến độ kiếp thất bại, tu vi bị phế. Linh Châu tộc còn tưởng rằng nó chết rồi, lại không nghĩ rằng, nó thế mà sống tiếp được. Kỳ thấy mặc dù còn sống, nhưng tinh thần hoàn toàn bị chôn vùi, hiện tại bàn luận cảnh giới, chính là võ tướng mà thôi, vì sao không thể tham chiến? Kỳ Quảng Bình thản đung dung nói. Linh tụ võ tôn hừ lạnh, nó tuy là võ tướng, nhưng thân thể lại kinh nghiệm võ thần máu rèn luyện, là chính cống võ thần chi thể, cường độ căn bản không phải võ tướng cảnh có thể so sánh. Nó không thể tham chiến chúng ta ước định ban đầu chính là võ tướng cảnh ở giữa trận đấu." Kỳ còn nói, "Chỉ cần là võ tướng cảnh võ giả, mặc kệ cái gì tình cảnh, đều có thể tham chiến, các ngươi nếu làm muốn, cũng có thể tìm một vị võ thần tại chỗ tự phế, tham dự một trận chiến này, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản đối." Kỳ thấy nhìn về phía linh tụ phía sau một cái võ thần, thanh âm khàn khàn nói, "Linh cốc, không bằng ngươi đến tự phế, chúng ta chiến một trận, đánh xong năm đó không có đánh thành một trận chiến." "Linh cốc." Linh Châu tộc thánh tử cấp võ thần. "Năm đó xem như kỳ gặp đối thủ muốn mất một con." Linh cốc sơ so kỳ thấy nhỏ một chút, một mực bị nó đè ép, nhưng về sau tại kỳ thấy bị phế sau, Linh cốc rốt cục vượt qua nó. Bây giờ, Linh cốc đã là võ thần đỉnh phong, lập tức cũng muốn độ kiếp thành đạo. Linh cốc thần sắc bình tĩnh, cũng không đáp lại. Kỳ thấy năm đó là đại địch của nó, ép nó không thở nổi, nhưng bây giờ phế đi rất nhiều năm, đã không xứng làm đối thủ của nó. Linh tụ võ tôn còn muốn kháng nghị. Phương Kha lại trực tiếp hướng về phía trước. Tiến lối, cứ như vậy đi. Hắn nói quả nó là đã từng thánh tử vẫn là võ thần, hiện tại bất quá là một phế nhân mà thôi. Hắn đã giết qua một cái bộ tộc gan thịt người thánh tử cũng rất tình nguyện lại giết một cái. Về phần cái gì võ thần chi thể, nói thật, Phương Kha thật không quá để ý. Không có tinh thần lực, liền không có võ thần khí huyết, không có võ thần khí huyết, liền không có tích huyết chủng sinh đại thần thông. Dạng này võ thần chi thể, bất quá là cứng một chút mà thôi. Vừa vặn, hắn cũng rất cứng. Các người hài tới trước. Phương Kha mặc dù là hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại rơi tại cái kia tuổi trẻ bộ tộc ăn thịt người trên thân. Cầm trong tay hắc thiết côn tuổi trẻ bộ tộc ăn thịt người, hẳn là cùng đả thương tiểu Lan tỷ cái kia, là cùng một tộc nhân. Người kia nhìn đến Phương Kha ánh mắt, ha ha cười hạ, nắm côn hướng về phía trước. Không sai, vừa rồi đả thương các ngươi cái kia tổng nhân, chính là ta đệ đệ, ta là nó huấn trưởng." Nó ánh mắt sáng chói nhìn chằm chằm Phương Kha, soi sáng ra ánh sáng màu hoàng kim, đồng thời trên thân cuồng bạo khí huyết trong chốc lát phun ra, hướng Phương Kha chần áp tới. Nó từng chữ nói ra ép hỏi Phương Kha: "Ngươi có ý kiến gì không?" Kia cuồng bạo khí huyết, thậm chí chống giống nhấc lên gió lốc, gào thét lên xung kích tứ phương, cảnh tượng rất kinh người. Lại là thánh tự cấp, một cái linh châu tộc võ giả trấn kinh. Một mắt bộ tộc gan thịt người tại sao lại đi ra một cái thánh tự cấp? Chết một cái, phê đi một cái. Vừa rồi xuất hiện một người vũ sư cảnh Hiện tại lại một cái võ tướng cảnh. Bọn chúng còn có bao nhiêu thánh tử? Không biết rõ nội tình Linh Châu tộc võ giả kinh ngạc vô cùng. Nhưng phía trên Linh Châu tộc cường giả lại nguyên một đám khí tức ngừng lại. Bọn chúng không kinh ngạc thánh tử này xuất hiện, nhưng đối với thánh tử này lời nói hơi kinh ngạc. Hai người huynh đệ, tất cả đều là thánh tử. Hai người này là loại kia tộc. Đây cũng không phải là bình thường tiểu tộc có thể xuất hiện, cũng là thánh tử cấp sao. Phương Kha đối mặt với đối phương trấn áp xuống khí huyết, thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi thăm. Các ngươi là một tộc kia, cùng thế hệ hai thánh tử, chủng tộc như vậy xếp hạng cũng không thấp mới đúng. Tuổi trẻ thánh tử đối với Phương Kha phản ứng hơi dị, chợt cười lạnh, "Ta gọi Viên Nghiệt." "Họ Viên?" Nhìn đối phương kim quang chói mắt con ngươi, Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đoán được đối phương là một tộc kia. Hắn lúc trước tiếp xúc qua một chút bí ẩn, năm đó mang mặt tộc hủy diệt, liền cùng bộ tộc này có quan hệ. Linh tụ tộc võ tôn đại năng cũng đều đoán được, nhưng đều không có nói rõ. Các ngươi cũng là thật bản lãnh, thế mà mời đến bộ tộc này ra mặt. Linh tụ trên đầu linh châu lấp lánh không yên, nó trong lòng dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Bộ tộc này ở thời điểm này ra mặt, trợ giúp bộ tộc căn thì người, bọn chúng muốn làm gì? Kỳ quang mỉm cười. Truyền Âm nói: "Linh Tụ đạo hữu ngươi hẳn phải biết bộ tộc này giúp chúng ta đại biểu cho cái gì?" Không ngại nói cho ngươi, tổ tiên của các ngươi Linh Châu đều là bộ tộc này lấy ra. "Cái gì?" Linh Tụ trừng lớn mắt, Linh Châu kịch liệt lấp lóe. Trong chốc ngắn này, Phương Kha không biết rõ phía trên giao lưu, nhưng cũng nghĩ đến rất nhiều, ánh mắt của hắn lạnh xuống, thanh đồng đao trong chốc lát ra khỏi vỏ, trực tiếp giết đi lên. Bộ tộc này xuất hiện ở đây, đối nhân tộc không ổn. Như vậy, tuyệt đối không thể để bọn chúng thành công ngăn cản Linh Châu tộc cùng bộ tộc ăn thịt người chiến đấu. Bằng không, nhân tộc trận chiến này sẽ càng khó. Ken Viên Nguyệt nhấc côn lên lại. Ngươi biết ta xuất thân chỗ nào, còn dám ra tay, can đảm lắm." Nó nhế răng cười, sau đó vung lệnh côn. "Nhưng cũng tiếc, ngươi quá yếu." Hắn khí huyết cuồn bạo, lực bộ phát vượt qua 400 vạn công cân, lại thêm trong tộc vô cùng cường đại quân pháp. Trong chớp nhoáng này, mấy chục đạo kinh người côn ảnh lệnh xuống, ba phủ Phương Kha quanh thân tứ phương, không cho hắn một tia phản kháng chỗ trống. "Ta yếu?" Phương Kha cười, đối mặt cuồn bạo côn ảnh, hắn xúc tu hạ tử quang yếu ớt, trong chớp lát thân ảnh lóe lên, trực tiếp thoát ly mảnh này côn ảnh. "Đây là thánh nhân pháp, tự ảnh tiêu đi." Đối bọn hắn loại cảnh giới này, Trình nhân pháp cùng Thiên Phú thần thông giống nhau cường đại, lại thêm Vương Kha thông qua sâu giẫm tướng trợ, rất đúng ảnh tiêu đi tu hành tới cảnh giới này cực hạn. Nông đậm cực tốc đạo vận, nhường thân pháp của hắn 10 phần siêu nhiên, trong nháy mắt vây quanh viên nhiệt phía sau. Bá! Đao quang sáng lạn sáng lên. Liên ngươi cũng dám nói ta yếu. Phương Kha mở miệng, đường lang đao vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt sau khi đi tới viên nhiệt quổng. Người chính là yếu. Gầm lên giận dữ. Viên nhiệt phía sau lưng quang mang sáng rõ, thế mà hiện hiện lại một đường gương mặt, từ khí huyết ngưng tụ mà thành, mặc dù là một mắt bộ tổ can thịt người hình thái, nhưng một mắt bên trong lại soi sáng ra hai đạo kỳ quang. Quan mang vô cùng chói mắt, so mặt trời còn sáng, nhường Phương Kha cũng nhịn không được nhắm mắt. Nhưng cùng một trong nháy mắt, Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạ, ánh mắt hồi phục, thanh đồng đao kiên định chém xuống. Lúc này, Viên Nguyệt đã nhảy về phía trước, nhưng phía sau khuôn mặt văn nổ tung, phía sau lưng bị thanh đồng đao xé mở một cái lỗ hổng lớn, máu ào ào tuôn ra. Nó vùng lên khí huyết, trong nháy mắt phóng bế vết thương, trong mắt mang theo trừng kinh. "Người là ai?" Viên Nguyệt quát hỏi. "Linh Châu tộc sẽ không có người dạng này võ giả, ngươi là một tộc kia." Nói ra sợ hù chết người. Phương Kha cười lạnh, dưới chân tử quang lập lòe. Trong náy mắt đập ra, đường lang lưới đao mang lộ ra, trong chốc lát số bách đao chẳng dừng rơi. Phía trên của ăn nhân tộc cường giả chấn kinh lên tiếng. Đao quang dưới viên nghiệt sởn hết cả gai úc, trong lòng phát lạnh, đao pháp này quá kinh người, nó cảm giác chính mình dường như muốn chết tại những mấy đao quang hạ. Thể thiên côn, nó gầm thét, thi triển trong tộc vô cùng cường đại thánh pháp, đồng thời một mắt chúng kim quang sáng lạn vô cùng, rọi sáng ra ánh sáng chói mắt buộc. Đây trời côn ảnh cùng đao quang va chạm, kim sắc ánh mắt tập sát Phương Kha. Phương Kha trong mắt ngân quang sáng lạn, hắn ngân đồng tiên mục, mặc dù so ra kém bộ tộc này mắt vàng, nhưng ngăn lại một kích này vẫn là không có vấn đề. Tại biên minh trong đục trạng, Phương Kha trên tân bao phủ kim quang, chân đạp cực ảnh tiêu đi, lần nữa đi vào Viên Nguyệt sau lưng, một đao đưa ra. Viên Nguyệt hộ tâm phát lạnh, thân thể vật mềm, nhưng căn bản không cách nào tránh đi. Phốc, nó bị Phương Kha một đao xuyên thủng. Sau đó bá một cái, Phương Kha vượt cắt ra, đem Viên Nguyệt bên hông trực tiếp xé mở vết thương thật lớn, kèm chút trực tiếp đem Viên Nguyệt chém ngang lưng. Nhân thua, Kỳ Quảng tự mình mở miệng, đưa tay cứu Viên Nguyệt đi vì đó chưa thương. Đối bộ tộc ăn thịt người mà nói, Viên Nguyệt không thể chết. Phương Kha thu đao. Hắn vừa rồi cũng không có hạ sát thủ. Một đạo kia chỉ là vì cho Tiêu Lan tỷ bảo thủ, hắn hiện tại hóa thân linh châu tộc, không thích hợp trực tiếp giết chết viên nhiệt. Bất quá, bộ tộc căn thì người, có thể giết vẫn là phải giết. Hắn nhìn về phía Kỳ Thấy, "Đến." Kỳ Thấy đục ngầu ánh mắt nhìn Phương Kha một cái cười. Tiểu đuối nó đi về phía trước, chậm rãi nói, "Ngươi sát thực thật lợi hại, tốc độ rất nhanh, đao cũng rất nhanh, nhưng là, ngươi không bằng đoán xem, đao của ngươi có thể hay không làm bị thương ta." Theo Kỳ Thấy mở miệng. Nó giàn mua trên thân thể, sáng lên một tầng nhàn nhạt huyết quang, kia huyết quang vô cùng mỏng manh. Nhưng sáng lên sau, lại có một cỗ bất hủ bất diệt khí thế mênh mông, chậm rãi tràn ngập ra. Đây chính là võ thần chi thể, là gánh lối đi nhỏ văn, có thể tiếp dẫn đại đạo, có thể tích huyết trùng sinh bất diệt thân thể, chương 184, trấn áp thổ bạo, liên trảm 3 ngày thiên tiêu. Mật đàm, chương 184, trấn áp thổ bạo, liên trảm 3 ngày thiên tiêu. Mật đàm. Đây là một cái rất mạnh đối thủ. Trong năm trước võ thần cảnh thánh tử, tại độ kiếp thành đạo lúc thất bại, tinh thần lực bị thương nặng chôn vùi, cũng không còn cách nào khôi phục. Lúc trước võ thần máu cũng phai hóa, không có tích huyết trùng sinh năng lượng cường đại. Nhưng nó võ thần thân thể còn tại. Cốt này tự võ thần máu rèn luyện mà thành, thậm chí bị qua thành đạo đại kiếp thân thể, vô cùng kiên cố, lại ẩn chứa còn sót lại uy năng. Đến, hướng ta vung đao. Nó trong vòng đi tới trước mặt Phương Kha một trường vỗ hạ, mêng ngông khí huyết, mang theo mêng ngông mã cổ lão thân thể, nhường bốn phía phong vân nổ tung, không gian ngưng trệ. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới khôi phục linh mẫm, vốn nên cùng Phương Kha cùng chiến võ tướng cảnh, nhưng giờ phút này lại là không ngừng lui lại, trên mặt Linh Châu cổ tiềm. Kỳ thấy quá mạnh. Nó liền xuất thủ dục võng đều không có, cảm giác chính mình một bản tay liền sẽ bị trục chết. Phương Kha rất thong dong, thu dao sau, lật tay một chưởng lên đón. "Giết ngươi, còn không cần dùng đao." Hắn quát nhẹ, trên thân kim quang dâng lên, hình thành một tầng bao phủ quanh thân phòng ngự, kim sắc đạo văn hiện hiện ở trên người hắn đi khắp. Hắn vận dụng bất diệt kim thân. Bảy một tiếng, hai người dưới chân đại địa trực tiếp nổ tung, đồi núi hoành minh sụp đổ, tất cả mọi người thả người thối lui. Ân. Kỳ thấy chấn kinh, nó cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, cái này không đúng, cũng không nên. Võ thần thân thể cùng võ tướng giao thủ, dựa vào cái gì sẽ đau nhức? Không đợi nó kịp phản ứng, Phương Kha đã giết đi lên, Bách chiến thánh pháp thí chuyện. Hắn như là chiến thần đồng dạng, trong chốc lát đánh ra đỉnh cao nhất sát phạt thủ đoạn. Một cái mắt, Kỳ thấy liền bị đánh trúng nhiều lần, liên tục thổ huyết, kém chút đem xương cốt đều các ngang. Hổ Phật trưởng, Kỳ thấy gầm thét, phát động phản kích. Nó thi triển một môn cực mạnh thần thông, một tay hổ trảo, một tay cánh phượng, trong chốc lát hổ khiếu phong âm, khí huyết hút trời. Cái này thần thông vô cùng đáng sợ, nhất là lấy nó cường đại khí huyết, cưỡng hạn nhục thân thi triển. Hổ trảo lượn lờ hắc quang, cánh phượng nở rộ kim mang, phản phất muốn đem thiên địa xé mở chật đứt đồng dạng. Oanh minh tiếng vang nổ tung, hai người xảy ra va chạm mạnh. Phương Kha không có chút nào né tránh chi ý, Bạch Chiến Thánh Pháp thôi động, một cước quét ngang, trên thân đạo văn tràn ngập, nở rộ bất diệt kim quang. Hai người đồng thời lùi lại. Phương Kha chân kịch liệt đau nhức. Thầm nghĩ, không hổ là võ thần chi thể, cường độ vô cùng đáng sợ, thế mà có thể so với hắn bất diệt kim thân. Kỳ thấy bên ngược, sắc mặt hết sức khó coi. Phương Kha chỉ là chân đau mà thôi, nhưng nó bàn tay lại tại vừa rồi trong đụng chạm bị xé mở, có máu tươi chảy xối xuống tới. Hai người nhục thân xem giết. Nó võ thần thân thể, thế mà không địch lại Phương Kha cường độ thân thể. Quan chiến tất cả mọi người kinh ngạc. Phương Kha nếu là thi triển khác thủ đoạn làm bị thương Kỳ Lấy, đây cũng là mà tôi, Thiên Phú kia người, đám người có thể tiếp nhận. Nhưng loại này cứng đối cứng thủ đoạn, Kỳ gặp nhục thân thế mà không bằng Phương Kha. Cái này có chút quá kia người. Đây chính là võ thần thân thể. Cái gì Thiên Phú có thể ở võ tướng cảnh, đem nhục thân tu thành có thể so với võ thần trình độ. Kỳ thấy coi như không phải thánh tử, chỉ bằng vào cái này một thân thể, cũng đủ để giễu võ tông cảnh vô địch, liền xem như võ tông, nó đều có thể một trận chiến. Phương Kha dựa vào cái gì có thể cùng nó nhục thân chém giết? Kỳ quẳng ánh mắt lập loè, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Kha, muốn xem thấu hắn tất cả nhìn trộm bí mật của hắn, nhưng Vương Kha thể nội thánh lực che giấu tất cả, cho dù nó đã là đỉnh phong võ tôn, sắp độ thánh kiếp, cũng vẫn như cũ nhìn không thấu bộ trưởng lực lượng. Nó không thu hoạch được gì, ánh mắt thâm thúy. Các ngươi cái này tổng nhân, có chút ý tứ." Kỳ Quảng trầm giai nói, "Đây là tu hành cái gì luyện thể chi pháp, lại đã đạt tới loại trình độ này." Linh tụ cũng ngạc nhiên mở rỡ. Nó hoàn toàn không biết rõ Phương Kha lại có thực lực thế này, giờ phút này mang theo ý cười nói Kỳ Quảng, "Ngươi quan tâm nhiều lắm, hay là chuẩn bị tốt chúng ta chiến đấu?" Võ tôn cảnh giao đấu, bọn chúng muốn đích thân ra tay. Kỳ Quảng nặng nề cười hai tiếng, Không nói chuyện. Võ tôn giao thủ không đến được tình trạng kia. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phương Kha Bách chiến thánh pháp quá mức kinh người, thi triển ra, trên thân các nơi đều có cường đại lực bộc phát, bất luận kỳ thấy thi triển thủ đoạn là gì, tất cả đều có thể tùy tiện lập tức. Đương nhiên, tại mọi người xem ra, hắn bây giờ là một cái linh châu tộc, cũng không có biểu hiện ra thân thể như vậy trượng khống thủ đoạn, chỉ là sáu đầu xúc tu vung lên, mạnh mẽ kinh người, kỳ thấy cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nó không ngừng bị đánh lui, không ngừng tổ huyết bay ngược, bất luận là thủ đoạn là gì, hắn đều cảm giác một chút tác dụng không có, toàn bộ bị đối thủ ngăn lại rốt cuộc, Kỳ thấy nhịn không được, thi triển chính mình sau cùng át chủ bài, Thái Dương thần mâu. Nó gầm thét, chỗ ngực huyết quang nở rộ, trong chốc lát tràn ngập ra một cỗ vô cùng kinh khủng uy năng. Loại này năng lượng quá kinh người. Nhưng ở đây hơn phân nửa người đều sợ hãi, Long Tơ đứng đấy. Đó căn bản không phải võ tướng cảnh lực lượng, mà là võ thần chi lực. Trong cơ thể nó còn có đã từng võ thần chi lực. Dương tay, linh tụ chấn động, lập tức giá dừng. Trước đó Kỳ thấy còn tính là võ tướng, nhưng khi nó hiện ra thể nội còn xuất lại võ thần chi lực, lúc, nó liền siêu hạng. Võ thần chi lực, căn bản không phải võ tướng có thể cảm Một giọt võ thần máu liền có thể tích huyết chúng sinh, lại tố võ thần thân thể, trong đó năng lượng ẩn chứa, đủ để diệt sát võ tướng mấy trăm lần. Liền xem như thánh tử cấp võ tướng đều không được, ngăn không được. Đạo Hữu đừng kích động. Kỳ Quảng một mắt chiếu rọi, hóa thành một đoàn hắc quang, đem linh tụ ba phủ ngăn cản ra tay. Kỳ Quảng cười nói, chiến đấu còn không có kết thúc, chúng ta vẫn là không cần tùy ý nhúng tay tốt. Lan, linh tụ giận dữ, trực tiếp xuất thủ quán ngang, trong chốc lát hóa thành một đạo thô to vô biên kiếm ý, muốn đem Kỳ Quảng chém giết. Kỳ Quảng xuất thủ lần nữa ngăn lại. Chớp chế trong chốc ngắn này, phía dưới Kỳ gặp thần thông đã thành hình. Nó vận dụng trong cơ thể mình khô kiệt trong năm, còn sót lại một tia võ thần khí huyết, điểm này lực lượng không đến năm đó 1%, nó lấy lực lượng cuối cùng, thúc dục thiên phú của mình thần thông. Chỉ thấy kia huyết quang hội tụ tại cánh tay phải của nó bên trên, nơi đó huyết sắc sáng rõ, rọi sáng ra một đạo xích hồng sắc thần quang. Thần quang vô cùng sáng lạ, giống như là một vành mặt trời như thế, quang mang chói mắt. Kỳ thấy lấy tay bắt bỏ vào trong đó, thái dương quang mang tu liễm, hóa thành một cây xích hồng thần mâu, bị nắm trong tay. Thật nhiều năm không cùng ngươi kẻ vai chiến đấu. Kỳ truyền biến tốt phụ thần mâu. Xích Hồng Sát Thần Mâu nhẹ nhàng run dậy, dường như đáp lại, sau đó đáng sợ sát cơ gào thét tuôn ra, chiếu rọi ra núi thây biển máu như thế đáng sợ dị tượng. Loại kia dị tượng hướng Phương Kha trấn áp mà đến, nhường hắn hô hấp ngưng trệ, trong lòng hiện hiện vẻ lo lắng. Đây là tinh thần cấp độ uy năng. Phương Kha nín thở ngưng thần, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, thanh đồng đao lần nữa ra khỏi vỏ. Lưỡi đao rung động, hàn quang đem tất cả dị tượng chém ra. Ông. Xích Hồng Trường Mâu sáng lên thần quang chói mắt, kỳ thấy dường như cầm trong tay một vành mặt trời như thế, trong chốc lát tới gần Phương Kha. Một cái mắt. Phương Kha chân đạp cực ảnh tiêu đi, lướt ngang né tránh. Đường Lang đao trong nháy mắt phản kích. Đao quang tầng mấy trăm, ba phủ tứ phương. Ta cũng đã sớm nói, người đao pháp này, vô dụng, rắc rưởi. Kỳ thấy quá khẽ, không sợ chút nào, dùng võ thần chi thân thể, ngăn kháng đường lang đao trong nháy mắt tới gần. Đường lang đao rơi xuống người nó. Thanh đồng đao lạ linh minh, nhưng chỉ là trợ phẩm, lấy Phương Kha cảnh giới, sát thực không phá nổi kỳ gặp võ thần thân thể. Trướng Mâu Cơ hổ đội lên Phương Kha mi tâm. Phương Kha ánh mắt u lãnh, vậy sao? Hắn mặt không biểu tình, lần nữa lướt ngang né tránh, đồng thời tay cầm chù đao, ánh mắt sắc lạnh, dường như tùy thời muốn xuất thủ. Không phục sao? Kỳ thấy cời lạnh, Thái Dương thần mâu quét ngang, mang theo vô địch chi uy, lưới mâu xé mở Phương Kha trước ngực quần áo. Phương Kha tiếp tục tránh né, cũng không hoàn thủ. Bất quá trong nháy mắt sau, hắn bỗng nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, thanh đồng đao trở vào bao. Hắn lúc đầu muốn động dụng máu thánh đao, một đao đánh chết tên vương bát đàn này. Nhưng hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, máu thánh đao đặc thù quá rõ ràng. Dù là có lư bộ trưởng thánh lực che giấu, trong nháy mắt lực bộ phát có thể trực tiếp diện sát kỳ gặp thần thông, toàn bộ vạn tộc chiến trường cũng không nhiều thấy, rất dễ dàng bị đoán được. Cho nên, Phương Kha từ bỏ vận dụng máu thánh đao, mà là lấy ra san hô. Thế nào không dám hoàn thủ sao? Kỳ thấy đang giễu cợt, Phương Kha bộ pháp thần thông có chút kinh ngợi, nó đổi không kịp, bởi vậy mở trả phúng, muốn để cho Phương Kha buông tha né tránh, cùng nó cứng đối cứng. Như ngươi mong muốn. Phương Kha dừng bước lại, cầm trong tay bạch ngọc đồng dạng san hô, trong chốc lát quán chú tự thân tất cả khí huyết, một cái mắt, bạch ngọc san hô nở rộ cựu sắc hà quang, quang mang kia sáng lạn mà hưng hực, dường như một trận mưa lớn sau vượt ngang thiên không cầu vồng, rọi sáng ra tuyệt mỹ hồng quang. Nhưng hồng quang mỹ lệ đồng thời, ẩn chứa lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, bởi vì đây là trời sinh cực phẩm linh minh. Một cái mắt, Giao Thiết Cửu Sắc Hà Quang trực tiếp đem Kỳ thấy chết mất, Quang mang kia xung kích muốn đem Kỳ thấy trực tiếp là bỏ. Đây là cái gì? Kỳ thấy sợ hãi. Cái này Hà Quang quá mức kinh khủng, ông trời của nó sinh thần thông, mặc dù dùng võ thần huyết cương ép ngưng tụ, nhưng lực lượng không đủ, lại thiếu khuyết võ thần khí huyết thôi động. Không thiếu sót thần thông, có thể đối phó võ tông, nhưng đối võ vương hoặc là cản mạnh lực lượng, không cách nào tạo thành tổn thương. Ma Cửu Sắc San hô khác biệt. Nó là thiên thánh cực phẩm linh minh, vị khan lớn hơn võ tôn có thể, đương theo lấy phương kha tu vi tăng lên, Cửu thải san hô có thể bộc phát uy năng cũng càng ngày càng kinh khủng. Giờ phút này cựu thái hầu quan bên trong, Đạo Văn hiện hiện, không ngừng mà đánh vào xích dương thần mâu bên trên. Cho dù kỳ thấy toàn lực thôi động, nhưng thần mâu vẫn là run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn sổ đổ. Ân, cự phẩm trời sinh linh binh. Kỳ Quảng phát hiện không đúng, lập tức ánh mắt tâm trầm, cự phẩm thiên thánh linh binh, thứ chí bảo này, võ thần đều muốn đoạt bề đầu, võ tôn đại năng cũng coi như chân bảo. Loại này linh binh phát huy ra uy năng, kỳ thấy khẳng định ngăn không được. Võ thần thân thể cũng không được. Dương tay. Nó quá mắng, đồng thời trực tiếp ra tay, bàn tay vỗ, liền hóa thành màu đen giao long, hướng phía dưới đập ra. Trở về đem ngươi Linh tụ cười ha ha, xúc tu tìm tòi, trực tiếp đem giao long khóa lại, đột nhiên kéo về giữa không trung. Đạo Hữu đừng kích động, chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn là không cần tùy ý nhúng tay tốt. Kỳ Quảng vừa rồi đối với nó nói lời, bị nó một chữ không thay đổi đổi trở về. Kỳ Quảng sắc mặt tâm trầm chậm, không nói một lời, tiếp tục xuất thủ cứu người. Linh tụ lần nữa ngắc cản. Phía dưới, Phương Kha thấy Kỳ Quảng muốn cứu người, cắn răng một cái, lần nữa quán chú càng phát ra cuồng bạo khí huyết. Giờ phút này, Cửu thải hào quang dường như hóa thân tiên đao đồng dạng, Phương Kha cầm trong tay san hô bản thể, tựa như cùng cầm chôi đao. Hắn dùng sức vung đao chém xuống. Bảnh. Xích Dương thần thương độ tung, kỳ gặp Thiên Phú thần thông bị phá, đồng thời, Phương Kha cựu thải Thiên Dao, tiếp tục chém xuống. Phốc xích. Kỳ thấy bị Phương Kha tại chỗ lập bổ, thân thể hóa thành hai nửa, hoa trôi đầy đất, căn bản không có một tia tái sinh dấu hiệu. Kỳ thấy là đã từng võ thần, hôm nay đã sớm không phải. Loại thương thế này, nó không tiếp tục sống tới khả năng. Nó chết rồi. Phương Kha chém giết bộ tộc ăn thịt người cái thứ 2 thánh tử. Người đang chết. Kỳ Quảng vô cùng phẫn nộ, một mắt nhìn chằm chằm Phương Kha, âm trầm đáng sợ, dường như phải dùng ánh mắt đem Phương Kha ngàn đao bầm thây. Linh tụ chặn hắn. Phía trên đại năng giằng co, từng đạo khí tức kinh khủng tại va chạm. Trên bầu trời tầng mây bị lở ra, có không hiểu nổ vang tại hư không quánh quần, dường như hư không xin lôi. Đây là tới tự võ tôn đại năng tinh thần va chạm. Đối mặt loại tình hình này, Phượng Kha rất bình tĩnh, thu san hô, đi đến bên người Cao Tiểu Lan. Làm tốt lắm. Cao Tiểu Lan khích lệ. Thái Vũ, Chu Viêm cũng là liên tục gật đầu, giết xinh đẹp. Linh Châu tộc mấy cái tuổi trẻ võ giả, nhìn xem Phượng Kha, trong mắt hiện hiện hoảng sợ, linh châu quang mang lấp lóe, tràn đầy kính sợ. Các ngươi đối thủ, cũng không cần bôn tha. Phương Kha đối Thái Vũ hai người nói: "Bộ tộc ăn thịt người, võ sư võ tướng Cảnh Thiên Kiêu đều chết sạch sẽ, nhưng võ tông còn có không ít. Có Thiên Kiêu sớm đã đi vào cảnh giới này, nếu như Thái Vũ hai người cũng có thể đem đối thủ xử lý, vậy thì kiếm lợi lớn." Thái Vũ gật đầu, bọn hắn liền một cái nguyên tắc, bất luận ở nơi nào, tình hình gì, chiến đấu có thể thua, nhưng bộ tộc ăn thịt người phải chết, có thể giết tất sát. Thái Vũ dẫn đầu tiến lên, đến tinh thần hắn chấn động, khiêu khích phía trên chiến thuyền. Lập tức có bộ tộc ăn thịt người Thiên Kiêu nhảy xuống chiến thuyền. Thái Vũ liên tiếp, hai người giữa không trung giao thủ, đều thi triển ra tinh thần dị tượng, có bình thường võ tông không cũng có cường đại công kích. Một cái mắt, giữa không trung cơn bão năng lượng gào thét, tinh thần ba động nổ tung, tất cả mọi người lần nữa lui lại. Bọn hắn chiến đấu vô cùng bị liệt. Nhưng Thái Vũ dù sao cũng là cấp thánh tử võ giả lại là tiếp cận chí cường thánh tử cái chủng loại kia, khí huyết mạnh, tinh thần mạnh, dị tượng mạnh. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là duy trì hơi thắng một tuyến dáng vẻ. Nhưng ở bắt được sơ hở sau, lại đột nhiên nổ lên, khí huyết bành trướng, trong chốc lát thi triển sát chiêu. Một mắt bộ tộc ăn thịt người đầu lâu bay lên giữa không trung. Phía trên chiến thuyền bên trong bầu không khí trầm ngưng, mang theo dọa người sắc cơ, trong lúc mơ hồ, trên trời dường như có mây đen hội tụ, lôi đình lấp loé. Thái Vũ cũng không sợ, thong dong lui về. Chu Viêm giơ tay, thủ đoạn giống nhau, lại trả một cái bộ tộc ăn thịt người thiên kiêu. Cái này hai các bộ tộc ăn thịt người thiên kiêu đều là cực kỳ tiếp cận thánh tử cấp võ tông, thiên phú kinh người, tinh thần dị tượng cường đại, gần như có thể đánh với thánh tử một trận. Phóng nhãn vạn tộc cũng là tiên chi kiêu tử, nhưng rất đáng tiếc, bọn chúng gặp được Thái Vũ cùng Chu Viêm hai người khí huyết cường đại, vượt qua 8 vạn 5000 kg, tinh thần lực cường đại. Lại thêm từng tại thánh nhân đạo trưởng, cảm ngộ thánh nhân đại đạo bế quan 1 năm, nội đạo hiệu quả siêu phàm, chiến lực cũng cực mạnh. Bởi vậy, một mắt bộ tộc ăn thịt người Võ Tông cảnh trước hai đại thiên tiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Chiến thuyền bên trên khí tức hoàn toàn cuồn bạo. Trên trời mây đen đen kịt, to lớn sấm chớp tại trong mây đen du động, dường như tùy thời liền phải chém giết xuống. Đây là Võ Tôn tức giận. Linh Châu tộc Võ Tôn khí tức tràn ngập, bảo vệ đám người. Kế tiếp lên Võ Vương giao thủ a. Linh tụ mở miệng, trong mắt nụ cười không cách nào che giấu. Võ vương cảnh coi như thua, có linh cốc thánh tử tại, võ thần cảnh bọn chúng tất thắng. Lần tỷ đấu này, có thể nói năm chắc phần thắng. Giao đấu tạm dừng. Kỳ quang ngữ khí băng lãnh, linh tụ đạo Hưu ta cảm thấy chúng ta hẳn là trò chuyện chút. Nó vừa dứt tiếng, một mắt bên trong hắc quang tu ra, đem linh tụ trở linh châu tộc võ tôn bao phủ trong đó. Đồng thời, kém chút bị Phương Kha chém ngang lưng viên nghiệt cùng với đệ đệ, hai người cũng biến mất tại màu đen bình chướng bên trong chương 185, nói chỉ cùng nói chỉ, không lại nói cho bọn chúng biết, chương 185, nói chỉ cùng nói chỉ, không lại nói cho bọn chúng biết. Màu đen bình chướng bao phủ xung quanh Võ Tôn. Bộ tộc ăn thịt người tạm dừng chiến đấu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Dương Linh Châu tộc cái khác người đưa mắt nhìn nhau, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đã nói xong giao đấu, lại bọn chúng lập tức liền muốn thắng. Bộ tộc ăn thịt người muốn làm gì? Phương Kha ánh mắt chớp lên, đảo qua đối diện, nhạy cảm đã nhận ra Viên Nhật huynh đệ hai người biến mất. Hắn trong mắt hàn ý hiện lên. Mắt xanh kim tình viên tộc, các ngươi lại muốn làm cái gì? Phía trên. Màu đen bình chướng bên trong. Linh tụ trưởng Linh Châu tộc Võ Tôn vẻ mặt lạnh lùng. Thế nào, các ngươi bộ tộc ăn thịt người đây là muốn nhận thua sao? kỳ bằng cười, linh tụ đạo hữu chớ nóng độ, tỉ thí không tính là gì, ta trước cho mấy vị giới thiệu hai vị tiểu hữu. Nó hướng biên Nguyệt hai người rối rủa tay. Hai người cầm trong tay côn sắt, cười một tiếng, trên thân ánh sáng màu hoàng kim tỏa ra, thánh lực tràn ngập, sau đó rất nhanh thu liễm. Xuất hiện lần nữa lúc, bọn chúng hình thể đại biến, hóa thành hai đầu toàn thân sinh đầy màu vàng kim nhạt lông tóc, xấu xí, mắt xanh mắt vàng sinh linh. Viên Nguyệt, Viên Minh, gặp qua chư vị tiền bối. Nhìn thấy bản thể của chúng nó, đám người linh tụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Họ Viên, côn sắt, côn pháp, bộ tộc này đặc thù rất rõ ràng. Nhưng giờ phút này, linh tụ trong mắt vẫn là hiện hiện vẻ ngoài y mưn, dạp bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Lại là mắt xanh kim tình viên tộc hai vị tiểu hữu. Nó kinh ngạc nói, khó trách có cái người như vậy chiến lực. Viên Nguyệt hai người nụ cười cứng đờ. Cái gì chiến lực cái người? Bị các ngươi Linh Châu tộc nhân đánh nổ, bị mở ngực chiến lực sao? Đây là tại khích lệ vẫn là châm chọc? Linh tụ đạo hữu các ngươi xuất thủ hai vị kia, dường như cũng không phải Linh Châu tộc a. Kỳ quặc mở miệng, là Viên Nguyệt hai người sẵn tôn. Xuất thủ không phải Linh Châu tộc, mà là những dị tộc khác. Linh tụ cười Nếu để cho các ngươi biết, đánh bại mắt xanh kim tình viên tộc thánh tử chính là nhân tộc, các ngươi ngược lại sẽ càng khó chịu hơn. Linh tụ tiền bối Viên Minh mở miệng, vừa rồi cùng chúng ta hai người giao thủ là một tộc kia người. Bọn chúng chính là ta Linh Châu tộc nhân. Linh tụ quả quyết lắc đầu. Viên Tiểu Hữu, ta Linh Châu tộc cùng bộ tộc ăn thịt người đổ chiến, vốn là ứng hai tộc người ra tay, không thể có dị tộc tham dự, xem ở mắt xanh kim tình viên tộc phấn thượng, chúng ta có thể không truy cứu hai vị ra tay sự tình. Nhưng hai vị tiểu Hữu, ngày sau tốt nhất vẫn là không cần tham dự tộc chiến xung đột, để tránh liên lụy đến quý tộc. Nó đem Viên Nhiệt hai người ra tay, định vì hai người người sự tình cùng mắt xanh kim tình viên tộc không quan hệ. Kỳ quan cười, "Linh tụ, ta sớm đã đã nói với ngươi, Linh Châu tiên tổ Linh Châu chính là mắt xanh kim tình viên tộc lấy ra, ngươi còn không hiểu sao?" Viên Nguyệt trong tay lấy ra một đạo thánh uy tràn ngập vũ trụ. Kia thánh uy vô cùng nồng đậm, đại đạo chi lực là ẩn, mơ hồ trong đó, dường như có hai loại đại đạo chi lực lẫn nhau dung hợp, nhờ loại kia thánh uy vô cùng đáng sợ. Linh tụ ánh mắt nghiêm trọng, "Loại khí tức kia, có chấp trưởng đầu thứ 2 nói vật vị. Mắt xanh kim tình viên tộc vị lão tổ kia, sớm đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong, dường như có đột phá chí cường giả dấu hiệu." Linh Châu tộc chư vị, Viên Nguyệt mở miệng, Thể nội khí huyết phun trào, kích phát trong tay quận chủ, nói tiếp chỉ. Linh Châu tộc mấy cái võ tôn tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Nói chỉ bên trong, đáng sợ thánh uy tràn ngập, truyền ra một giọng giàn ruột. "Bộ tộc gan thịt người cùng nhân tộc chi chiến, chư tộc không được tham dự, nay ra lệnh cho ngươi tộc cùng bộ tộc gan thịt người ngừng chiến, chí cường giả Linh Châu gi vật ban cho các ngươi." Thánh uy thu liễm. Kỳ Quang nhìn xem Linh Châu tộc mấy người, chư vị phải chăng nói tiếp chỉ? Linh tụ ánh mắt thăm thú, nhất thời không có trả lời. Mắt xanh kim tình viên tộc, 1000 vị trí đầu tên đại tộc, trong tộc thánh nhân không dưới 10 vị, lại trong tộc lão tổ, đã đến thánh nhân định phong chi cảnh. Nếu là nó đột phá chí cường giả, cái kia chính là vạn tộc nhất cường giả đứng đầu. Dạng này lại tộc, Linh Châu tộc không tốt đắc tội. Nhưng mắt xanh kim tình viên tộc tộc vực, cách nơi này rất xa. Nhưng Linh Châu tộc cùng bộ tộc gan thịt người là đại địch, giữa lẫn nhau có huyết hải thâm kỷ. Chư vị nên nói tất chỉ. Viên Nghiệt Thúc dùng nói. "Mạc Hắc, xin báo cho ta, cho các ngươi xuất thủ mấy cái kia, gia sao tộc người nào?" Linh tụ chậm rãi nói, "Viên Tiểu Hữu, việc này ta không có quyền bằng lòng, cần hồi tộc bên trong bẩm báo thánh nhân." Kỳ Quảng nói Linh tụ đạo hữu thật là Linh Châu lão tổ thân tử, nghĩ đến có thể trực tiếp tiếp dẫn thánh nhân hóa thân a. Cha ta đang lúc bế quan, Linh tụ đã quyết định chủ ý, liền một cái chiến lược kéo dài, trở về thương lượng một chút lại nói. Viên Nghiệt bất đắc dĩ, Kỳ Quảng cũng không cách nào bức bách. Nhất tộc sự tình, võ tôn không có quyền quyết định, chỉ có thánh nhân có tư cái này. Vậy thì xin quý tộc mau chóng trả lời chắc chắn. Viên Nghiệt trầm rãi nói, lão tổ nói chỉ, đại biểu cho tộc ta ý chí. Bộ tộc gan thịt người cùng nhân tộc chi chiến, liên lụy rất nhiều, các ngươi lão tổ hẳn là cũng nghe nói qua một chút, hy vọng các ngươi không cần sai lầm. Quý tộc chi ý, ta sẽ cáo tri trong tộc lão tổ. Linh tụ không phải đặc biệt để ý uy hiếp của nó, mà chỉ nói, Kỳ Quảng lấy linh châu tới. Linh châu là bọn chúng nhất định được chi vật. Đổ chiến bọn chúng thắng, vô luận là có hay không lâm chiến, linh châu đều muốn nắm bắt tới tay. Kỳ quảng trợn mặt, đưa linh châu ra, "Linh tộc, hy vọng các ngươi linh châu tộc không cần chọn sai đường. Việc này liền không cần ngươi quan tâm." Linh tụ phất tay xé mở màu đen bình trướng, nói uy trong chốc lát bao phủ phía dưới tất cả mọi người. Nhìn trước mắt quang ảnh lấp loé, Phương Kha trong lòng đang suy đoán vừa rồi phía trên xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn hắn trở lại linh châu tộc vực nội nơi nào đó. Linh tụ chờ vội tôn trực tiếp biến mất không thấy. Phương Kha mấy người gặp được Sích Hoàng gỗ tôn Nàng trước đó khoảng cách giao đấu chi địa rất xa, cũng không cảm giác được tất cả. Phương Kha mở miệng, đem chuyện đã xảy ra cáo tri, đồng thời chuyên môn đề cập viên Nhật hai huynh đệ xuất hiện. Mắt xanh kim tình viên tộc, Thạch Tâm bất tử lộ vận. Sinh Hoàng Võ Tôn vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Ta đã biết, yên tâm đi, hai vị bộ trưởng đối loại sự tình này đã sớm chuẩn bị, một trận chiến này không dễ dàng, đối thủ của chúng ta không chỉ là bộ tộc ăn thịt người, Mắt xanh kim tình viên tộc, cũng tuyệt đối không phải ngoi đầu lên cái thứ nhất." Nàng biến mất tại mọi người trước mắt. Mấy người lẫn nhau, trong lòng có chút nặng nề. Phương Kha 3.4, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này. Bộ trưởng lúc trước đã từng nói qua, những loài dị tộc tất cả đều đáng chết, nên giết. Thái Vũ cắn răng, bọn chúng vì cái dị dạng này nhằm vào nhân tộc. Tiên tư thư khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhân tộc không mạnh, không đáng những loài dị tộc quẩn chú ý. Phương Kha chậm rãi nói, đại khái tất cả nguyên nhân đều là bởi vì ta nhân cảnh biển sâu a. Bên trong biển sâu, có những chư tiên vạn tộc đều khất vọng luân lý. Nơi nào đó, linh tụ tiếp dẫn phụ thân của mình, Linh Châu tộc thánh nhân lão tổ Linh Diêm hiện hóa. Linh Châu tộc thánh nhân bốn tôn, Linh Diêm là người mạnh nhất. Rất nhanh, Nó trước người một đoàn màu đỏ thấm trạch hỏa diễm sáng lên, bên trong chiếu rọi ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, chính là cha, Linh Châu Thánh nhân Linh Diễm. Linh tụ đem tất cả cáo tri, Linh Diễm mở miệng, Linh Châu đã thu hồi, chuyến này đã viên mãn, về phần viên tộc lão tổ nói chỉ. Nó nhất thời không có hạ quyết định, mà là hỏi, nhân tộc Sích Hoàng Võ Tôn nhân tại. Linh tụ còn chưa mở miệng, Sích Hoàng Võ Tôn thanh âm đã truyền đến. Vạn đối gặp qua Linh Diễm Thánh nhân. Linh tụ giật nảy mình, Linh Châu màu sắc ngậy lên. Nhân tộc này Võ Tôn, đến đây lúc nào? Nó thế mà không có cảm giác được. Linh Diễm nói ảnh truyền ra tiếng cười. Đạo Hoàng đạo hữu không cần khách khí, đạo hữu tu vi đã viên mãn, không lâu liền muốn độ thánh kiếp trở thành thánh đạo bên trong người, linh nào đó trước chúc mừng. Linh tụ lần nữa chấn kinh. Nhân tộc cái này võ tôn, muốn thành thánh. Nó thật là biết một chút bí ẩn. Nhân tộc linh khí khôi phục không đủ trong năm liền sinh ra hai tôn thánh nhân, đã là không thể tưởng tượng nổi chuyện, hiện tại vị này cũng muốn thành thánh. Nhân tộc Thiên Phú cũng quá kinh người. Sinh Hoàng võ tôn năm nói có ý tứ, chắp tay, đả tạ thánh nhân. Linh Diêm phân phó, linh tụ đem mắt xanh kim tình viên tộc truyện cáo chi xích Hoàng võ tôn. Xích Hoàng Võ Tôn bình tĩnh như trước, hai vị, việc này vẫn là cùng tộc ta thánh nhân nói đi. Nàng thôi động một vật, một đạo đường hoàng thật lớn kiếm ý tuôn ra, dường như thiên địa kiếm đạo giáng lâm, chĩu nặng áp xuống tới. Linh tụ kinh dị, cảm giác một kiếm này liền có thể đem chính mình chém giết. Người mặc kim sắc áo choàng lữ bộ trưởng hiện thân, vừa xuất hiện liền có tiếng cười truyền ra. Linh Diêm đạo hữu, còn có linh tụ đạo hữu hồi lâu không thấy. Lữ Thánh, linh tụ hành lễ. Linh Diêm nói Lữ đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, tu vi như vậy khí tức, ít ngày nữa sắp thành chí cường giả đi. Xích Hoàng Võ Tôn cấp tốc truyền âm cáo tri tất cả. Lữ bộ trưởng cười ha ha cái gì chí cường giả, ta 800 năm cũng thành không được. Linh Diêm đạo hữu, nghe nói ngươi nhận được mắt xanh kim tinh viện tộc nói chỉ, quý tộc chuẩn bị ngưng chiến sao? Linh Diêm cũng không trực tiếp đáp lại, mà chỉ nói, "Viên tộc thế lớn, lão tổ có lẽ ít ngày nữa đem đột phá chí cường giả, ta Linh Châu tộc có thể chịu không được như vậy sóng gió a." Đạo hữu nói đùa. Lữ bộ trưởng cười nói, "Viên tộc tính là thứ gì, coi như lão tổ thành chí cường giả, tộc vực cách chúng ta xa như vậy, nếu là dám đến nhà vào, chính nó hang ổ đều muốn bị trộm. Các tộc đều có đối thủ. Liên hiệp như 1000 vị trí đầu đại chủ tộc, cũng tại chinh chiến ở trong. Trong năm tộc chiến, 1000 vị trí đầu đại chủng tộc đều trốn không thoát. Mắt xanh kim tình viên tộc căn bản không dám vượt qua xa như vậy, đến nhằm vào linh châu tộc. Coi như bọn chúng không đến, có thể phía trên chiến trường này cũng có công cộng địa vực a, bọn chúng nếu là tại loại này phương châm đối với tộc ta, tộc ta hậu nhân liền phải tạo hương. Vạn tộc công cộng địa vực, cũng gọi vạn giới vực. Ở nơi đó, vạn tộc thế giới bình thường chi lực đều chưa từng giao hội, thuộc về không tiểu thế giới đại đạo bao phủ địa vực, từ thế giới thông đạo vỡ vụt, một ít tộc đàn thế giới hủy diệt tạo thành. Loại địa phương kia, cũng hư không liên lụy rất sâu, tụ tập rất nhiều thế giới bên ngoài bí cảnh, rất nhiều thế giới mạnh vỡ. Trận dấu tại trong hư không có các loại mỹ lệ khó lường chi địa. Phi lưu tại hư không thánh nhân đạo trưởng, thậm chí là chí cường giả đạo trưởng, hay là tiên địa tạo hóa chi địa trợ, cũng có thể xuất hiện. Vạn tộc thế hệ trẻ tuổi ưa thích tại loại này địa phương lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Nơi đó cũng liền trở thành thiếu niên tiên tiêu chinh chiến chi địa. Vô số thiên chi tiêu tử từ nơi đó qua khởi, một tiếng hót lên làm kinh ngợi, chấn kinh vạn tộc, mở ra chí cường giả con đường. Cũng có vô số thiên tiêu thánh tử, thậm chí chí cường giả hạt giống ở nơi đó vẫn lạc. Vạn tộc một mực có nghe đồn, không có tại vạn giới vực chinh chiến qua thiên tiêu, không thành được chí cường giả. Vô luận là nhân tộc hay là linh châu tộc, đều có võ tông, võ vương cảnh thiên tiêu hậu nhân, ở nơi đó lịch luyện. Lữ bộ trưởng cũng không cùng linh diêm dây dưa cái gì viên tộc nhà vào. Xét hàng loại sự tình này, tất nhiên là phải đắc tội một phương. Đơn giản là nhìn phương nào uy hiếp càng mạnh. Đạo Hữu Lữ bộ trưởng trực tiếp mở miệng, viên tộc đưa tới nói chỉ, ta chỗ này cũng có một quyển nói chỉ, mời đạo hữu nhìn qua. Hắn ra hiệu xích hoàng võ tôn. Xích hoàng võ tôn trong tay lóe lên, trang ngập thánh uy nói chỉ xuất hiện tại trong tay, sau đó bị nàng kích hoạt. Tại linh diêm linh tụ phụ tử ngạc nhiên trong ánh mắt, Một cái giống nhau đến từ một ngàn vị trí đầu đại tộc nhóm mạnh đại thế nhân, truyền đến nó nói chỉ. Sau một hồi, Linh Diêm Hóa thân ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi nói: "Lữ đạo hữu quả nhiên sâu không lường được, đã sớm nghe nói ngươi xuất quỷ nhập thần, rời dạng các nơi. Xem ra vạn tộc chi địa, sớm đã lưu lại qua dấu vết của ngươi, thế mà liền dạng này tộc đàn, đều bị ngươi thuyết phục. Không dám không dám." Lữ Bộ trưởng Hóa thân kim quang lẩm đạm, ba phủ tự thân, dường như thần thánh, không biết rõ Linh Châu tộc lựa chọn như thế nào. Linh Diêm Thánh nhân quả quyết nói: "Ta hy vọng sau trận chiến này, có thể đưa chúng tộc hậu nhân nhập nhân cảnh nhìn qua." có thể thương lượng. Lữ bộ trưởng gật đầu. Linh Diêm Thánh nhân cười, buồn bã nói, "Linh tụ, ta nghe nói, kỳ quả muốn hỏi thăm ngươi mỗi lần xuất thủ mấy vị nhân tộc tiểu hữu thân phận?" Một cái mắt. Linh tụ cảm giác được một cỗ băng lạnh rét lạnh kinh khủng sát cơ tôn ra, kia sát cơ chi đáng sợ, để nó theo bản năng toàn thân lắc một cái. Sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Linh tụ lại là trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nó thật là võ tôn cấp đại năng, mà lại là võ tôn đỉnh phong, có hy vọng thành thánh đại năng, lại bị một đạo sát cơ kinh động. Cái này khiến nó trong lòng há nhiên. Giờ phút này Nó nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện, trong miệng nhưng cũng không dám chậm trễ nửa phần. Là có việc này. Lữ Bộ trưởng cười ha ha, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra một tia cảm xúc. Nếu là dạng này, Linh tụ đạo hữu nói cho nó biết lại có làm sao đâu. Linh tụ không chút do dự gật đầu, "Tốt." Sau đó không lâu, nhìn xem Lữ Bộ trưởng cùng Xích Hoàng Võ Tôn biến mất, Linh tụ lúc này mới cẩn thận nói, "Phu thân, vị này nhân tộc thánh nhân, thế nào như thế? Đáng sợ." Nó là đỉnh phong võ tôn, cũng đã gặp không ít thánh nhân, nhưng nhân tộc thánh nhân một đạo hóa thân, lại làm cho nó trong lòng hoảng sợ, cảm giác đạo này hóa thân so một ít thánh nhân bản thể còn mạnh hơn. Linh Diêm trầm rãi nói: "Nhân tộc Hai Thánh đều là sâu không lường được kinh khủng tồn tại, ta hoài nghi hai người này đều đã tới Thánh Nhân đỉnh phòng, có xung kích chí cường giả tư cách." "Cái gì? Linh tụ hãy nhiên, nhân tộc Hai Thánh vẫn chưa tới trăm tuổi, không đến trăm tuổi đỉnh phòng thánh nhân. Toàn bộ vạn tộc đều chưa từng có dạng này truyền thuyết. Nhược phi như thế, chúng ta làm gì cùng nhân tộc liên thủ?" Linh Diêm nói nhân tộc nước so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu. "Nhân cảnh bên trong, đến cùng có cái gì?" Linh tụ truy vấn. "Kia là chư thiên vạn tộc cao nhất bí mật." Linh Diêm nói khẽ. Người trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đi làm việc, đã xếp hàng, liền không nên do dự, mắt xanh kim tình viện tộc so với một ít tộc đàn, căn bản không phải huý hiệp, nhân tộc sẽ không để ý bọn chúng. Chẳng lẽ một trận chiến này còn sẽ có cái khác linh tụ lợi còn chưa nói hết, linh diêm hóa thân đã tản đi, đám người phương Kha chỗ chỗ. Xích Hoàng võ tôn cùng Lữ Bộ trưởng hóa thân lóe lên hiện thân. Sau đó phải gặp nguy hiểm Lữ Bộ trưởng nhìn xem mấy người, một trận chiến này, khả năng liền phải theo mấy người các ngươi trên thân bắt đầu. Hắn không có giấu giếm, đem một chút nhiêu đồ nói ra. Cùng lúc đó, Hoàng Võ Thành nhận được tin tức tại bộ trưởng rất nhanh làm ra từng đầu bố trí, không ngừng có tin tức truyền đến ra, cả nhân tộc các phương, tất cả võ giả tất cả đều bắt đầu chuyển động, tốc sát chi khí tràn ngập. Một ngày sau, vạn tộc chiến trường, nhân tộc chố lối đi. Một cái nữ tử áo đen theo nhân tộc chuyển tổng tới. Nàng theo chố lối đi đi ra. Ngoài thông đạo võ giả, nhưng thật giống như không nhìn thấy nàng tồn tại đồng dạng, tùy ý nàng theo trước mặt đi qua. Nàng dáng người phong dày, tóc bạc trắng, nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng, con ngươi sâu thẳm, nhìn về phương xa. Vạn tộc chiến trường, 11 năm chương 186, kỳ quảng ở đâu? Bộ tộc ăn thịt người lão tổ Đại chiến mở ra, chương 186, kỳ quảng ở đâu? Bộ tộc ăn thịt người lão tổ, đại chiến mở ra, chúng ta đi thôi. Sích Hoàng Võ Tôn mang theo Phương Kha năm người rời đi Linh Châu tộc Phàm Vi, tiến vào giao giới khu. Nàng bay cũng không nhanh, tại mãng hoang giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Phương Kha mấy người bị lực lượng của nàng bao phủ, thân sắc coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng đều nổi sóng chập trùng, ánh mắt đảo qua tứ phương, đang đợi cái gì? Sau đó không lâu, bọn hắn rời đi Linh Châu tộc cùng bộ tộc ăn thịt người giao giới khu, tiến vào một khối không người quản địa vực. Nơi này là phụ cận số tộc địa vực biên giới, phạm vi rất lớn, bởi vì số tộc đều ở phụ cận đây, cũng không có một tộc kia chủ động chiếm cứ nơi đây. Nơi này không có võ giả chiến chiến, chỉ có hung thú lẫn nhau đi săn. Dài mấy mét tự hình long thần lằn, như là một mực nát cảnh khô phục trên đất, đầu lưỡi đỏ chét đột nhiên bắn ra, xuyên thủng một đầu linh miêu. Nó nuốt con mồi lúc, một đạo lưu quang theo trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Long thần lằn không phát ra gì, nhưng sau một khắc, nơi xa lại đột nhiên xảy ra một đạo nổ rung trời, sắc trời trong nháy mắt tảm đạm, đại địa run rẩy kịch liệt, vô biên lôi đỉnh che đậy xuống tới. Lôi hải chút xuống, đem vụ cận số trong phạm vi trong giặm tất cả mọi thứ, tất cả đều chẻ mất. Long thần lần vừa mới ngửa đầu, lôi đỉnh bổ xuống dưới. Nó cùng con mồi trong nháy mắt hóa thành một đoàn than đen, sau đó theo mặt đất rung chuyển, than đen sập rơi, đầu hung thú này liền biến mất không thấy. Trong chốc nóng này, cùng nó gặp cảnh như nhau hung thú có rất nhiều, tất cả đều thành than. Số trong phạm vi trong giặm tất cả, mên ngông cổ rừng cùng con lối, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại đen nhánh đại địa. Còn có giữa không trung, một đoàn xích hồng ánh lửa, bảo vệ phương Kha mấy người. Lệ, trong ngọn lửa truyền ra rít lên. Sau đó đột nhiên nổ tung, một đầu trăm trượng lửa hoàng phóng lên tận trời. Nó toàn thân xích họa sắc lạn, từng cây cánh chim óng ánh, như là hoàng ngọc giàn luyện, to lớn hai cánh lóe lên, liền phải vượt qua vô tận xa. Lưu lại. Đầy trời mây đen bên trong truyền đến quát lạnh, sau đó liền có vài chục đầu to lớn thái cổ lôi long, hiển hóa thành hình, tràn ngập lối đỉnh, hướng đỏ hoàng binh tới. Kỳ lịch, cản con đường của ta, ngươi muốn chết sao? Lửa hoàng thể nội truyền ra xích hoàng võ tôn thanh âm, đồng thời hai cánh vỗ vỗ, xích hồng thiên đao chém ra, mang theo lật nha lật nhĩ đạo văn. Đạo văn cấu kết liên miên, ngưng tụ thành đạo, đại đại uy năng tuần thú muốn chém giết Lôi Long. Lựa Hoàng Thế Nội. Phương Kha năm người cô tại, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc. Phương Kha quay đầu phía sau. Trên trời lôi đình như biển, một cái to lớn con người, từ vô số lôi đình tinh túy ngưng tụ mà thành, chán phóng đáng sợ uy năng. Phương Kha gặp qua người này. Kỳ lịch. Từng tại hắn chém giết bộ tộc gan thịt người võ thần, càn quét một mảnh linh thạch khu mỏ quảng sau hiền hóa, hạ xuống vô biên lôi hải, đem giao giới trong vùng mạng lớn địa vực hóa thành cho tàn. Đã từng tại hắn theo thánh nhân đạo trường sau khi ra ngoài, tới gần nhân cảnh đuổi giết hắn, vị nhân tộc võ tôn tuần giờ cao ngăn lại. Hiện tại Phương Kha là lần thứ 3 nhìn thấy nó bất quá, lần này số thủ không chỉ là nó. Đỏ Hoàng, một thân ảnh tại đầy trời lôi hải trước ngưng tụ liên hóa, ngươi đi không được, vẫn là trung thực lưu lại đi. Cái này một mắt bộ tộc ăn thịt người Võ Tôn, Phương Kha quen thuộc hơn. Lúc trước chính là nó, tại Tuần Giơ cao Võ Tôn ngăn lại kỳ lực sau, tận tàng phi tức, kém chút đem Phương Kha trực tiếp bắt đi. Là thánh thương ngăn cản nó, đem Phương Kha cùng Trần Tú truyền tống rời đi. Về sau thánh thương lại xuất hiện lúc, cơ hồ bị nó đánh nát bấy, trên thân thương từng đạo vết rách. Là ngươi. Thánh thương giờ phút này cảm nhận được gia hỏa này phi tức, chủ động bay ra, trên thân hắc quang tăng vọt, trực tiếp giết đi lên. Lão già, lúc này ra ra còn muốn ở trên thân thể ngươi đâm 100 cái lỗ thủng. Kia võ tôn ánh mắt u lãnh, miệng tiện thành bình, lần này ta sẽ không đem ngươi thả đi. Ngươi liền cùng ta trở về đi. Nó lấy tay đánh tới. Một cái mắt. Thánh thương cùng cái này võ tôn đại chiến tới cùng một chỗ. Đỏ Hoàng Dương cánh bay lên không, lấn lộn ở giữa đem hai đầu thái cổ lôi long xé rách, lần nữa vỗ cánh, trong chốc lát vượt qua trăm dặm, cơ hồ rời đi lôi đỉnh phản vi. Ngươi đi không được. Băng Lãnh thanh âm truyền ra lúc, một đạo to lớn tiên tượng pháp thể hiện hóa tại đỏ hoàng trước người, đưa tay chính là mênh mông đao quang đánh xuống. Đao quang kia vô biên sáng lạn. Tựa hồ muốn tiên điệu bộ ra đồng dạng, trên trời dưới đất giờ phút này tất cả đều bị đạo quang tràn đầy. Vị thứ 3 Võ Tôn Nhân thân. Phương Kha ánh mắt sắc lạnh, chiếu dõi tứ phương, đang tìm kiếm người cuối cùng. Kỳ Quảng, hắn còn không có xuất hiện. Lần này câu cá, nhân tộc mục tiêu lớn nhất chính là Kỳ Quảng. Người này không chỉ là sư tôn cùng lư bộ trưởng đại địch, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Võ Tôn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể độ kiếp thành thánh. Thêm một cái hoặc là thiếu một thánh nhân, đủ để ảnh hưởng hai tộc đại chiến hướng đi. Giờ phút này, đón đáng sợ đạo quang, đỏ hoàng hai cánh hợp lại, đồng thời hướng về phía trước để xuống. Ầm ầm. Trảm thiên đao quang bị phá ra, Tôn này thiên tượng pháp thân rung động. Nhưng cùng lúc, Sinh Hoàng Võ Tôn cũng bị lỡ được. Sau lưng, trong mê đen, Tôn này lôi đỉnh Võ Tôn hiện thân, Quỳnh thiên trên thân thể, từng đạo lôi đỉnh cổ lòng quay quanh, dường như Tôn quý thái cổ lôi thần hàn thế. Nó từ phía sau giậm chân, trong chốc lát tới gần, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phất tay chính là một quyền. Hạo đang lôi đỉnh gào thét xung kích, dường như nó trong tay cầm một tòa lôi đỉnh thế giới đồng dạng, cả tòa thế giới lực lượng đều bị đánh đi ra. Tôn này lôi đỉnh Võ Tôn phi thường khủng bố. Nó là đỉnh phong cảnh giới Võ Tôn là chuẩn bị cùng kỳ quan suất chiến linh châu tộc võ tôn cảnh cao thủ, cùng Sích Hoàng Võ Tôn ở vào cùng một cảnh giới. Sích Hoàng Võ Tôn không cách nào coi nhẹ công kích của nó. Một tiếng nhọn lệ truyền ra, đỏ hoàng trong miệng chém ra thần kiếm. Sích Hồng Thần kiếm dường như thuần túy nhất ngọc chất chế tạo, phía trên lít nha lít nhít đạo văn, hiển hóa một đầu thần hoàng hình thái, tràn ngập thuần túy xích viêm đại đạo. Thần hoàng kiếm chém về phía Lôi đỉnh. Đồng thời, đỏ hoàng đuôi cánh quét qua, biển lửa gào ghét, xung kích sau lưng một cái khác Võ Tôn. Sích Hoàng Võ Tôn lấy một địch hai, giữa không trung cùng hai đại Võ Tôn chém giết. Trong bụng, Phương Kha ánh mắt sáng lạ, dốc hết toàn lực suyên đấu chiến trường, tìm kiếm kỳ quảng võ tốn chỗ. Rất nhanh, hắn thấy được, tại chiến trường biên giới, bên ngoài mấy trăm dặm, một chiếc chiến hạm hải không, phía trên có lần lượt từng thân ảnh ngay tại quan chiến. Những người này chính là hai ngày trước, tại Linh Châu tộc giao giới khu nhìn thấy bộ tộc ăn thịt người đó người. Phương Kha thậm chí thấy được Viên Nguyệt Viên Minh hai huynh đệ. Hai người này cũng đang quan chiến. Bọn chúng trong mắt kim quang chói mắt, giống như là hai viên kim hạt đậu, quan sát đến võ tôn cấp đại chiến. Đương nhiên, bọn chúng cũng nhìn thấy Phương Kha, thấy được hắn trong mắt sáng lạn ngân sắc quá mang. Kia là tộc ta ngân đồng thiên nhũ. Viên Minh trong mắt sát cơ đẫm đẫm, nhân tộc làm sao lại cái này một bí pháp. Viên Nguyệt mắt vàng bên trong cũng ánh mắt băng lãnh, ngân Đồng Thiên mục mặc dù kém xa mắt vàng, nhưng cũng là tộc ta bí pháp, không thể khinh chuyện, người này này đối ngân Đồng muốn móc xuống. Chiến thuyền bên trên, có bộ tộc ăn thịt người võ thân mỉm cười. Hai vị tiểu hữu yên tâm, những này nhân tộc, một cái đều chạy không được, nhân loại kia một đôi mắt, đương nhiên là hai vị tiểu hữu. Viên Nguyệt hai người khẽ gật đầu, vừa muốn mở miệng. Chiến thuyền phụ cận hư không, đột nhiên hiện hóa một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay kia hiện lên kim hồng sắc trạch, vô biên to lớn, trực tiếp đem chiến thuyền bao khỏa, sau đó thú nạp Trên chiến trường tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Đây là thánh nhân, đám người Viên Nghiệt vô cùng hoảng sợ, Viên Minh thét lên: "Các ngươi không phải nói, nhân tộc thánh nhân đã sớm bị nhìn kỹ sao? Tại sao lại có thánh nhân ra tay?" Một đám bộ tộc ăn thịt người nhìn xem đại thủ đem tất cả bao trùm, tất cả đều thấp thỏm lo âu lên. Kỳ quặc không ở nơi này. Bọn chúng nghe được, hư không bên trong có băng lảnh nỉ non, nương theo lấy đại đạo chấn động vang lên. Những người này nguyên một đám tất cả đều tinh thần sụp đổ, võ thần võ vương đều tinh thần lực bị đánh tan, tất cả đều ánh mắt trắng bệch, trong miệng chảy máu. Chỉ là một tiếng nỉ non, trên chiến trường tất cả mọi người đã mất đi ý thức. Sau một khắc, một đôi kim con mắt màu đỏ hiện hiện trong hư không đảo qua chiến trường bốn phía và rẫm, đem trên trời dưới đất tất cả đều bao phủ. Không hiểu ý Áp Giang Lâm. Ngay tại đại chiến ba cái bộ tộc ăn thịt người võ tôn, tất cả đều tại thời khắc này biến sắc. Thánh nhân Giang Lâm, vì sao lại có thánh nhân ra tay? Tam đại võ tôn trong lòng há nhiên, không chút do dự nhún người nhảy lên, bắn ra bốn phía bỏ chạy. "Đừng chạy." Thánh thương kêu to, hắc quang nợ rộ, phốc phốc đầm già, nhắm ngay cái kia võ tôn hậu đỉnh. "Kỳ Quảng không ở nơi này." Các kia kim con mắt màu đỏ tại thời khắc này nổi giận, phát ra tiếng rống Theo theo lấy thiên địa đại đạo kịch liệt chấn động, trong chốc lát tràn ngập hơn vạn lần dặm. Điên trốn tam đại võ tôn bị thánh đạo trấn áp, run rẩy kịch liệt, tốc độ bay giảm nhiều. Trong đó bị thánh thương điên cuồng đuổi theo cái kia võ tôn, rốt cục bị thập, hậu đỉnh nổ tung, tiêu thảm tiếp tục trốn như điên. Nơi xa, sinh hoàng võ tôn như thần. Phương Kha mấy người đều là nhìn xem giữa không trung, cặp kia kim con mắt màu đỏ, tựa như thiên đạo đồng dạng, nhìn về phía chạy trốn lôi đỉnh võ tôn. Kỳ quặc ở đâu? Tiếng giống giận dữ vang lên, nương theo một bàn tay lớn dò ra, trực tiếp tại lôi đỉnh võ tôn trước người hiện hóa, vồ xuống. Lan đi. Lôi đỉnh võ tôn gào thét, thiên tượng pháp thể chiếu rọi sau lưng, vô biên lôi hải, nương theo lấy mấy trăm đầu thái cổ lôi long đồng thời tuôn ra. Nó một kích này, đủ để cho cùng cảnh đại năng thổ huyết trọng thương, nhưng cũng tiếc, đối thủ của nó là một tôn thánh nhân. Kim Long sắc đại thủ nắm hạ lúc, đem mọi thứ đều đè nát, mấy trăm đầu thái cổ lôi long tựa như là con giun như thế, phốc phốc nổ tung. Vô biên lôi hải bạo tạc, lại một chút hiệu quả đều không có. Thánh nhân chi thủ, cầm lôi đỉnh võ tôn, ba dùng sức, trực tiếp bóp nát. Trong chốc lát, giữa thiên địa vô biên lôi hải lan lộn, lôi đỉnh đại đạo nồng đậm. Lôi quang phích lịch bên trong, một thân ảnh phảng phất muốn lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng này kim hồng bản tay trợ tay vỗ, tất cả lôi hại tất cả đều chốc bụi, trực tiếp tán đi. Huyết vũ mưa như chút nước, lôi đỉnh võ tôn. Vẫn lạ, Kỳ Quảng ở đâu? Thánh nhân tiếp tục gầm ghét, giờ phút này, hai cái bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện tại mặt khác hai cái võ tôn sau lưng. Hai người kia phấn khởi phản kích, nhưng vẫn như cũ bị bắt lại. Một người kêu to, "Kỳ Quảng không tại, Kỳ Quảng không ở nơi này, nó trở về. Nó đi." Nghị non tiếng vang lên. Con mắt màu vàng nóng hạ, một đạo thon gầy thân ảnh màu đen hiện hiện. Nàng vóc dáng không cao, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, nhưng tóc lại là một mảnh ngân bạch, giờ phút này ký túc có chút cô đơn, không thấy mảy may Thanh Uy. Đúng đúng đúng. Bộ tộc căn thịt người Võ Tôn bị kim hồng bản tay nắm chặt, liên tục gật đầu. Kỳ còn nói, ba người chúng ta đối phó Xích Hoàng Võ Tôn đã đầy đủ, nó đại đạo có cảm giác, dường như muốn độ kiếp, liền đi trước. Phương Kha trên mặt khó nén thất vọng. Kỳ Quảng không tại. Hắn nhìn xem cái kia đạo thân gầy thân ảnh màu đen, vì lão sư cảm thấy tiếc hận. Cái này vốn hẳn nên là lão sư yên lặng 10 năm sau, một khi thành thánh, chính tay đâm Tử Lịch, thống khoái báo thủ trận chiến đầu tiên lại không nghĩ rằng, kỳ quặc thế mà cảm thấy thánh tiếp giáng lâm, sớm đi, cũng tốt. Hiệu trưởng Lao Thái Thái trong mắt lén ý yếu ớt, hai tay dùng sức, bị đem hai đại võ tôn trực tiếp đè bỏ. Tại ngươi thành thành sau, đắc chí vừa lòng, tự giác vô địch lúc lại giết ngươi, tốt hơn. Trên bầu trời, ba vị võ tôn mất dị tượng to lớn. Bàng bạc khí huyết đám mây hơn trăm dặm, đạo vận xung kích, cuồn phong gào thét, vô biên linh khí tùy theo tiêu tán. Võ tôn máu hóa thành như chút nước vi vũ, văn minh rơi xuống đất, cùng lôi đỉnh trò tàn dung hợp. Rất nhanh. Phía dưới cỏ cây căng vọt, tốc tốc nở hoa kết trái mục nát, sau đó lại lần căng vọt. Lần nữa sinh diệt lập đi lập lại bên trong, rất nhanh liền có tiếp cận linh thực cỏ cây sinh ra. Hiệu trưởng Lao Thái Thái đi vào Phương Kha mấy người trước mặt. An mãi mãi, khiếp sợ Cao Tiểu Lan rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt hơi có vẻ thân ảnh xa lạ, vừa mừng vừa sợ, ngài thành thánh. An hiệu trưởng tại thành thánh sau, quay về Thanh Xuân, mặc dù tóc vẫn như cũ ngân bạch, nhưng tướng mạo lại trẻ mấy chục tuổi, nàng vừa rồi kém chút không nhận ra được. Lao Thái Thái thu Liễm Thánh Uy, nhìn xem Cao Tiểu Lan ánh mắt mười phần lưu hoa, nhẹ nhàng gật đầu. Lão sư, Phương Kha ân cần thăm hỏi, ta liền biết lần này là ngài muốn xuất thủ, đáng tiếc tên kia không tại. Không sao cả, nó sống không được bao lâu. Lão Thái Thái rất phong dong, thành thánh về sau, là tự báo thủ sự tình, nàng đã có hoàn toàn chắc chắn. Kỳ Quảng, sớm tối muốn chết. Sính Hoàng Võ Tôn ngoài ý muốn nhìn Vương Kha một cái. Nàng cũng không biết Vương Kha là Lão Thái Thái đệ tử, Sính Hoàng Võ Tôn cung kính đối Lão Thái Thái nói: "Chúc mừng tiền bối tu vi khôi phục, một khi thành thánh, chúng ta nhân tộc rốt cục có vị thứ ba thánh nhân." Cùng Lão Thái Thái so sánh, Đỏ Hoàng là tuyệt đối hộ bối. Linh khí khôi phục trước, nàng đều không phải cổ võ bên trong người, linh khí khôi phục sau mới quật khởi. Vừa mới bắt đầu cũng đã nhận được Lão Thái Thái cùng hai vị bộ trưởng chỉ điểm, bởi vậy đối Lão Thái Thái rất tôn kính. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng hỏi đợi. Thái Vũ cùng chu Viêm đều là Hoàng Võ đệ tử, đều là Lão Thái Thái học sinh. Tiên tư thư là tại bộ trưởng đệ tử, coi như cũng là Lão Thái Thái sư đệ. Lão Thái Thái gật đầu đáp lại. Ngươi cũng sắp nàng đối đỏ Hoàng nói sớm ngày đột phá, nhân tộc chúng võ tôn, cũng chỉ có ngươi, chỉ kém lâm môn một cước. Những người khác nhìn xem gần, nhưng một trận chiến này kết thúc trước, cơ hội đều không có hy vọng. Nàng vừa dứt tiếng. Sa sôi chân trời. Có lẽ tại mấy và rặm, cũng có lẽ tại càng xa xôi địa phương. Đột nhiên có vô biên thánh uy xông lên bầu trời, đem nơi đó thiên khung đều nhuộm thành kim sắc. Sau đó, kim sắc thánh uy xuyên qua xa xôi không gian, tại đám người Phương Kha phía trước, hiển hóa ra một đạo to lớn một mắt. Một mắt bên trong đồng tử nhấp nhô, chiếu rọi ra lít nha lít nhí đạo văn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người Phương Kha. Chết. Kia con người Giang Lâm, trực tiếp truyền ra đáng sợ đạo âm. Một cái mắt. Trong con mắt quang mang nợ độ, vô biên thánh uy Giang Lâm, Phương Kha trước mắt trong chốc lát hoàn toàn trắng bệch, tất cả cảm giác toàn bộ bị tức đoạn, cùng ngoại giới mất đi liên hệ dường như thật đã chết rồi đồng dạng. Không biết rõ qua bao lâu, trước mắt hắn mới quang mang lóe lên, khôi phục bình thường. Hình tượng xuất hiện lúc, hắn nhìn thấy kia to lớn đồng tử bị xé mở, trong đó xung kích ra mang theo kinh khủng tức giận cùng sát cơ tanh ầm. Nhân tộc phải chết. Khai chiến. Giết. Kia âm thanh lạnh lùng truyền ra lúc, Phương Kha trước mắt lần nữa hiện hiện núi thây biển máu dị tượng, vô số nhân tộc thi cốt phiêu dãng, cảnh tượng huyết tinh mà kinh khủng. Mà khi dị tượng tan đi lúc, Phương Kha cảm giác, nhóm người mình đã bị lao thái thái mang theo, vượt qua không biết rõ bao xa. Vừa rồi đó là cái gì thái vu khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi cùng Phương Kha kinh nghiệm chính là giống nhau, cảm giác bị tức đoạn, đều không phát hiện được thời gian trôi qua, không có lực phản kháng chút nào. Đỏ Hoàng truyền âm giải thích, kia là bộ tộc ăn thịt người lão tổ tông, sống trên vạn năm lão bất tử, theo bộ tộc ăn thịt người nội địa hình chiếu lực lượng, mong muốn mạn sát ta chờ. Đám người hít vào linh khí, loại kia cường giả thật là đáng sợ. Thật ở bên ngoài mấy vạn dặm, lực lượng hình chiếu cứ như vậy kinh khủng, thánh nhân chi uy quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Phương Kha nói ta giống như nghe được tên kia nói, khai chiến. Hắn vừa dứt tiếng, lão thái thái đã mang theo bọn hắn vượt qua vô tận không gian xuất hiện ở bên ngoài hoàng có thành, không cần lão thái thái trả lời. Phương Kha đã thấy, phía trước rộng lớn giao giới khu trên không, ngàn giằm huyết vân hội tụ, phía dưới, hàng trăm triệu bộ tộc gan thịt người đại quân, làm đang chậm rãi tới gần chương 187, chúng thánh giáng lâm. Máu thánh nhân tung tóe, chương 187, chúng thánh giáng lâm. Máu thánh nhân tung tóe. Trên tư tế, tại Phương Kha mấy người về đến trước, tại bộ trưởng liền truyền về chuẩn bị chiến đấu thông tri, nhân tộc tám quân đã tập kết, võ giả đại hạ tán tu tiểu đội võ giả, cũng đã theo giao giới khu rút khỏi. Cho nên giờ phút này, cái này vượt qua 1000 cây số trên chiến tuyến, Nhân tộc Cực Vạn Võ Giả đại quân cũng tại đẩy về phía trước tiến. Sát khí lạnh như băng tràn ngập, phun trào khí huyết hội tụ, trên chiến trường lâm vào gắt gao trong yên lặng, chờ đợi trong nháy mắt đó bộc phát. Cách xa nhau mấy ngàn mét, đại quân dừng lại. Sau một khắc, bộ tộc gan thịt người vực chỗ sâu, thiên tượng biến ảo. Có từng đạo kinh khủng thánh uy theo chỗ xa xa cấp tốc tới gần, thương khung phát ra không hiểu tiếng vang, thiên địa đại đạo tại rung động. Thánh nhân giáng lâm. Trên trời thánh quang sáng lạ, bao phủ một tôn lại một tôn vĩ ngạn sinh linh. Đại đạo chi lực vô cùng nồng đậm. Thánh nhân phía dưới, tất cả võ giả đều cảm giác được khí tức ngưng trệ, thở không ra hơi các bạn không người dám ngẩng đầu nhìn. Loại kia uy năng quá mức kinh khủng. Nhất là giờ phút này Thánh nhân Giang Lâm cũng không thu liễm thánh uy, mà là đại đạo chấp trưởng, nói uy sôi chảo đến cực hạn, thánh lực bành trướng. Trong đại quân có thống lĩnh tại hô to, nhắc nhở tất cả mọi người không được ngẩng đầu. Thánh nhân nở rộ thánh lực, cùng cấp đại đạo Giang Lâm. Võ giả bình thường nhìn một chút, đều sẽ có vô số đạo vận trong đầu tồn ra, đem đầu của mình nổ tung. Bộ tộc can thịt người chúng Thánh Giang Lâm trong ngáy mắt. Nhân cảnh chỗ sâu, dao kiếm cùng chấn động, giữa không trung chiếu rọi, nhân tộc hai vị bộ trưởng hiện thân. Đồng thời, bên người Phương Ha Lão Thái Thái mặt không biểu tình, đàng không mà lên, rơi xuống hai người bên cạnh. Lữ Bộ trưởng nhìn thoáng qua Lão Thái Thái, cũng không mở miệng, Lão Thái Thái mặt lạnh lấy, cũng không nhìn hắn. Nhân tộc ba tôn thánh nhân giáng lâm. Nhân tộc Tam Thánh, các ngươi tự sát, trận chiến này có thể dừng. Nếu không, nhân tộc đem diệt nơi này chiến. Có bộ tộc can thịt người thánh nhân mở miệng, Thánh âm Hạo Đãng. Kỳ tích, thiếu đánh dám a. Lữ Bộ trưởng rất thong dong, các ngươi hôm nay coi như tự sát, bộ tộc can thịt người cũng muốn diệt, một cái đều không thừa nổi. Hai tộc tử thủ. Không có bất kỳ cái gì trao đổi chỗ trống. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Các ngươi tạm thành, như thế nào cùng ta bảy người một trận chiến. Kia bộ tộc ăn thịt người thánh nhân mở miệng, phía dưới nhân tộc phải sợ hãi. Bọn hắn không nhìn thấy phía trên, giờ phút này mới biết, bộ tộc ăn thịt người thế mà tới Thất Thánh. Bộ tộc ăn thịt người liên minh năm tộc chung chiến thánh, bây giờ tới bảy người, chỉ còn lại hai người. Cái này quá liều mạng. Bộ tộc ăn thịt người liên minh năm tộc, đại địch đúng đạo, Thất Thánh giáng lâm nơi đây, một khi đối thủ dốc toàn bộ lực lượng, rất có thể trộm nhà liên minh mấy tộc. Phương Kha ánh mắt lấp loé, nghĩ đến Linh Châu tộc đàm phán. Hơn phân nữa, đều là mắt xanh kim tình viên tộc công lao. Hắn tự lẩm bẩm Phía dưới võ giả đều trong lòng lo lắng. Bộ tộc ăn thịt người thất thánh Giang Lâm, cái này phi toái. Nhân tộc mới tham thánh, căn bản là không có cách hứng đối đối phương bảy người. Cũng chỉ có các ngươi bộ tộc ăn thịt người có đồng minh sao? Lữ bộ trưởng mở miệng, cất cao giọng nói, Hắc giáp tộc đạo hữu hiện thân gặp mặt. Một đạo màu đen dị tộc chống rông xuất hiện. Nó người mặc vải giáp màu đen, trên lưng sinh ra bộ rùa trạng vỏ dày, tay chân đều như côn trùng tứ chi, giờ phút này hiện thân, thánh uy tràn ngập. Hắc giáp tộc, vạn tộc xếp hạng hơn 8.700 là tiểu tộc trong liên minh Ngụy Viên. Giờ phút này xuất hiện thế nhân, chính là Hắc giáp tộc thế nhân. Nó dồn khí ngưng, trên thân tràn đầy không thể phá vỡ khí tức, bộ tộc này giáp sắt rất dày nặng, vô cùng kiên cố. Bộ tộc can thịt người thánh nhân kỳ tịch mở miệng lần nữa, "Hắc giáp lão tổ, tộc ta cùng nhân tộc chi chiến, các ngươi tốt nhất đừng tham dự, chớ có dẫn lửa tiêu thân. Tộc ta cùng nhân tộc cũng vì đồng minh." Hắc giáp lão tổ trầm giọng nói, mắt xanh kim tình viện tộc lão tổ có đạo chỉ truyền xuống bộ tộc can thịt người thánh nhân quắc khẻ, "Các tộc không được tham dự trận chiến này." "Nói chỉ ở chỗ nào?" Lão thái thái cười lạnh mở miệng, "Nói chỉ ngay tại trên người ngươi." Một đầu mắt xanh kim tình viện tộc vỗ tôn nói, "Con người băng lãnh nhìn chằm chằm lão thái thái đem hai vị thánh tử trả lại. Dám đụng đến ta tộc thánh tử, các ngươi nhân tộc đây là muốn tự tìm đường chết." Nó trực tiếp mở miệng uy hiếp, lạnh giọng chết móc. Lão thái thái không chút gì run chịu, người tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, bằng không, vạn nhất hai vị thánh tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Đôi mắt xanh kim tình viên tộc võ tôn giận dữ. Nhân tộc này quá không để mắt nó. Nó tới bộ tộc ăn thịt người, bộ tộc ăn thịt người tử huyễn thánh nhân tự mình thiết kiến, thiên tính thánh binh đều triệu ra đến để nó thưởng thức. Nhưng nhân tộc thánh nhân lại đối với nó không có chút nào tôn trọng, cái này khiến nó mười phần tức giận. Ngươi dám động đến ta tộc thánh tử thử một chút." Nó quát lạnh, sau đó nhìn chằm chằm Hắc Giáp tộc thánh nhân nói: "Vị này thần nhân, tộc ta lão tổ tự mình hạ nói chỉ, bất luận kẻ nào không được tham dự trận chiến này, ngươi tộc muốn làm trái ta mắt xanh kim tình viên tộc lão tổ nói chỉ sao?" Hắc Giáp tộc thánh nhân không có lên tiếng âm thanh, quanh thân thánh lực mở miện. Lữ Bộ trưởng cười ha ha, trong tay bỗng nhiên giơ lên một quyển nói chỉ, trực tiếp thôi động. Sau một khắc, một đạo mêng mông thánh lực mãnh liệt mà ra, chiếu rọi ra một tôn kim sắc thánh nhân hóa thân, thân ảnh mông lung, nhìn không rõ ràng hình dạng tướng mạo. Thôi Mưa thánh nhân nói chỉ, bộ tộc can thịt người hung tàn bạo ngược, Tại vạn tộc chiến trường chuyện ác làm tận, người thời nay tộc cùng bộ tộc ăn thịt người chi chiến, vạn tộc đạo hữu không thể cùng bộ tộc ăn thịt người là mình. Nếu có người vì nhân tộc ra tay, có thể cầm nhân tộc chữ nhi khiến đến tộc ta che chở. Thánh nhân thanh âm ung dung vang lên, mắt xanh kim tình viên tộc vỗ tôn toàn thân du lên, bộ tộc ăn thịt người chúng thánh trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng. Hơi vũ tộc, đây là phi thường thần bí nhất tộc. Bộ tộc này vạn tộc chiến trường tộc vực cũng không lớn, bọn chúng cũng không thương tốt huyết chương ở vực. Tộc vực nội, có vô cùng vô tận mưa phùn rơi xuống, rả rích không ngừng, vĩnh viễn không ngừng, hình thành hơi mưa lớn màn. Người ngoài một khi tiến vào màn mưa hạ, tia hơi mưa liền sinh ra kinh khủng biến hóa, ngoại trừ có vô cùng cường đại độc tính bên ngoài, còn có tàn dạ tinh thần, ăn mòn đại đạo quỷ dị lực lượng. Bộ tộc này tại vạn tộc trên chiến trường chiến tích rất ít. Để bọn chúng danh truyền vạn tộc chính là tại 300 năm trước, một cái tên là Kim cốt tộc dị tộc, trêu chọc phải hơi vũ tộc. Kim cốt tộc mong muốnỷ vào một thân kim xương, cưỡng ép tiến vào hơi vũ tộc tộc vực, thăm dò bí ẩn trong tộc, mở ra tộc chiến. Sau đó hơi vũ tộc tức giận. Hơi mưa thánh nhân Giang Lâm, thôi động kỳ cảnh bên trong hơi mưa lan tràn, trực tiếp bao trùm Kim cốt tộc tộc vực, một đường mưa to xuống đến kim cốt tộc khu vực an toàn, bao phủ kim cốt tộc thế giới thông đạo. Hơi Vũ tộc cũng không có đối kim cốt tộc mở ra toàn diện đại chiến. Nhưng khi kia đặc thủ Hơi Mưa bao phủ kim cốt tộc sau, kim cốt tộc vô số võ giả tất cả đều tại Hơi Mưa an mọn hạ vẫn lạc. Kia một thân kim xương mục nát tảm đạm, dường như gỗ mục tàn thi. Kim cốt tộc tổn thất nặng nề, trực tiếp bị bức về kim cô giới. Mặc dù có nghe đồn, trận mưa kia cũng không phải là Hơi Mưa thánh nhân sức một mình thôi động, mà là toàn bộ Hơi Vũ tộc lực lượng. Nhưng vô luận như thế nào, kia một trận chiến quả, chấn kinh vạn tộc chiến trường. Cũng bởi vì này Thời Vũ tộc leo lên vạn tộc bảng ngàn tên tà hữu, danh truyền chiến trường, cho dù là mắt xanh kim tình viện tộc, đối bộ tộc này cũng rất kiêng kỵ. Cho nên, thời mưa thánh nhân nói chỉ vừa ra, đối diện bộ tộc can thịt người chúng thánh tất cả đều khí tức khẽ run, có chút không bình tĩnh. Thời Vũ tộc lại như thế nào? Bộ tộc can thịt người thánh nhân tự nhiên mở miệng, nó quanh thân màu đỏ tía, gánh gánh quang mang chiếu rọi vô tận huyễn tượng, giờ phút này truyền ra thanh âm bên trong đầy lực lượng quỷ dị. Nó tại ảnh hưởng bộ tộc can thịt người đám người, cũng tại ảnh hưởng nhân tộc chúng thánh. Thời Vũ tộc cách nơi này cách xa vạn dặm, vượt ngang số tộc, lấy bọn chúng tộc quần đặc tính, thời mưa thánh nhân vĩnh viễn không cách nào giáng lâm nơi đây. Tử Viện thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, nhân tộc tam thánh, còn có Hắc Giáp thánh nhân, các ngươi nếu là muốn chết, liền đến một trận chiến. Nó vừa dứt tiếng, đưa tay vạch một cái. Trong chốc lát, hư không bỗng vụt, hình thành Hắc Cám băng lãnh hư vô không gian, nơi đó một mảnh lãnh tịch, là thuộc về thánh nhân chiến trường. Bộ tộc gan thịt người chúng thánh dẫn đầu tiến vào. Đi thôi. Lữ bộ trưởng cười một tiếng, Hắc Giáp đạo hữu cẩn thận. Hắc Giáp thánh nhân gật đầu. Bốn thánh bay lên không, tiến vào hư vô thánh nhân chiến trường, vượt qua khe hở trước, tại bộ trưởng cùng lư bộ trưởng liên nhau. Tại bộ trưởng tay đè tại trên chu đao, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Bọn chúng biến mất giữa không trung, tiến vào thánh nhân chiến trường. Thánh nhân vừa đi, bộ tộc can thịt người một đám vỡ tôn liền phải đặng không mà lên, mở ra vỡ tôn cảnh đại chiến. Nhưng sau một khắc, còn chưa hoàn toàn lấp đầy hư không trong cái khe, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động đất. Vu Bình, kia là bộ tộc can thịt người thánh nhân gầm thét, tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, kia hư không khe hở chỗ, có kim sắt huyết hải tuân ra, mang theo vỡ vụn thân thể Vô Biên Thánh Uy theo trong biển máu tràn ngập, ba phủ tứ phương. Trên trời lôi đỉnh kích lịch, trong chốc lát huyết vũ mưa như chút nước. Một đầu đại đạo hiện hiện, chiếu rọi vô biên quan mang, kinh khủng đại đạo uy năng phong trào, sau đó sau đó một khắc cảm vang nộ tung. Một cái mắt, huyết vũ chú xuống. Tất cả mọi người biết, một tôn thánh nhân, Vô Lạc. Hai tộc tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bất luận là tôn giả đại năng vẫn là bình thường võ sư, tất cả đều không cách nào tin. Lúc này mới bao lâu? Không đến hai hơi. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể có cao cao tại thượng thánh nhân Vô Lạc? Loại kia cường giả là vô địch. Mấy ngàn năm trên vạn năm cũng sẽ không chết đi một vị, nắm giữ các loại bí pháp thần thông, thánh uy vô lượng, cùng đại đạo cân bằng, thoa nguyên dài dằng dặc, rạc, là nhất tộc lão tổ. Loại tồn tại này, làm sao lại nhanh như vậy vẫn lạc? Là, là ai giết? Tất cả mọi người nghĩ đến vừa rồi gầm lên giận dữ. Là tại bộ trưởng. Phương Kha ánh mắt sắc lạ, nhất định là tại bộ trưởng vận dụng máu thánh giao. Phía trên tất cả thánh nhân, Phương Kha chỉ biết là chỉ có tại bộ trưởng máu thánh giao, có chân chính vô địch uy năng, có một đao chém giết thánh nhân lực lượng. Những người khác, liền xem như lư bộ trưởng, cũng không quá khả năng. Tại bộ trưởng máu thánh giao Vô Cùng Nghĩ Thiên, một thân lực lượng hội tụ một đao, vượt cấp mà chiến rất nhẹ nhàng. Một mực có nghe đồn, tại nhân tộc khu vực an toàn bên trong, tại bộ trưởng có một đao trảm giết chí cường giả năng lực. Hắn là nhân tộc lớn nhất vũ khí hạt nhân, lực uy hiếp kéo căng. Nhưng là, tại bộ trưởng chỉ có một đao chi lực a. Phương Kha vui bên trong mang lo. Tại bộ trưởng trảm xong một đao kia, mặc dù giết một tôn thánh nhân, nhưng tự thân tình huống đoán chừng cũng sẽ không quá tốt. Bang lãnh vô ngần hắc ám hư không bên trong. Vừa rồi trong nháy mắt đó đao quang chiếu sáng nơi này, sau đó liền kim sắc huyết hải, thánh vẫn dị tượng. Nhuyễn Bộ tộc ăn thịt người các thánh nhân vô cùng phẫn nộ, lại đấy lòng phát lạnh. Vừa rồi một đao kia quá kinh khủng. Bọn chúng không chút nghi ngờ, một đao kia đột phá thánh nhân giới hạn. Kia là thánh nhân phía trên chí cường giả lực lượng. Vu Bình. Bộ tộc ăn thịt người Tử Huyền thánh nhân cắn răng, vừa rồi gầm thét chính là nó phát ra, giờ phút này một mắt bên trong tử quang chói mắt, hận không thể đem Vu Bình ăn sống nuốt tươi. Nhưng nữ bộ trưởng đứng ở trước mặt Vu Bình cùng Tử Huyền bốn mắt nhìn nhau, mặt mỉm cười, Tử Huyền đạo hữu, không cần tức giận, chúng ta đến luận bàn một cái đi. Tử Huyền tay nâng tiên kiếm Thánh binh, trên mặt sắc mặt giận dữ, vậy ta liền thành phần ngươi. Nó chỉ điểm một chút rơi, Thiên Kính tự quang đại phóng, đem Lữ Bộ trưởng bá phủ đến giúp ta. Nó đối một cái thánh nhân mở miệng, không có một mình đối phó Lữ Bộ trưởng ý nghĩ. Tử Huện rất rõ ràng, Lữ vệ quá mức sâu không lường được, nó tự mình một người căn bản không phải đối thủ, một khi sơ sẩy liền có thể bị chém giết. Nhân tộc Lữ Thánh, ít ra hai thánh khả năng một trận chiến, tám thánh khả năng áp chế. Tử Huện đối mấy người khác nói các ngươi trước hết giết vô bình, lại giết án như là. Vừa nói hai câu, nó liền thấy chính mình thiên cảnh thần binh run lẩy bẩy, phản phất muốn nộ tung đồng dạng. Tử Huện thánh nhân không dám trì hoãn, Lập tức cùng một cái khác thánh nhân tiến vào thành trong kính, ngăn cản lữ vệ phá hư thành kính. Ta đến cùng hắc giáp thánh nhân một trận chiến. Ta mục bộ tộc ăn thịt người thánh nhân lão tổ thẳng hướng hắc giáp lão tổ. Trong chốc lát hai người liền chiến đến cùng một chỗ. Thánh nhân giao chiến, chiến đấu chấn động vô cùng rộng, thánh uy vô cùng vô tận. May mắn hư không hắc ám băng lãnh, vô biên băng ác. Hai tôn thánh nhân trong chốc lát vượt qua và dặm, oanh minh giao thủ lên, đại đạo va chạm, đánh vô cùng kịch liệt. Năm mắt đạo Hữu đi giết vô bình, hai người chúng ta đem ăn như là chậm giết. Một tôn một mắt thánh nhân nói vô bình chỉ có một đao chi lực, hiện tại chính là phế vật, không cần sợ hãi. Nói xong, nó dễ dàng cho một vị khách thánh nhân cùng một chỗ vây giết Lao Thái Thái đi. Đại chiến bộc phát. Năm mắt bộ tộc ăn thịt người thánh nhân nhìn xem Vu Bình, Vu Bình cũng đang nhìn nó. Tại bộ trưởng mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức bị bại, nhưng ánh mắt theo rất tinh thần, quang mang lập loè, xuyên thủ hư không, thấy được đối phương trong mắt do dự. Tại bộ trưởng cười, ta mặc dù khí huyết thiệt thòi lớn, nhưng nếu là hao phí thọ nguyên, sức liệu tất cả, còn có thể chém ra đao thứ hai. Năm mắt thánh nhân con ngươi đột nhiên co lại, lập tức tràn đầy đề phòng. Vừa rồi một đao kia quá mức kinh khủng, Vu Bình còn có thể lại đến một đao. Ta biết đao pháp của ngươi." Năm mắt thánh nhân lạnh giọng nói, "Máu thánh đao, một đao chạm, nó sẽ rút hết ngươi tất cả lực lượng, ngươi căn bản chẳng ra đao thứ hai, coi như miễn cưỡng hành động, lực lượng cũng kém xa đao thứ nhất, hơn nữa ngươi tự thân sẽ sắp chết." Tại bộ trưởng lúc đầu, giải thích chính mình gần đây tu hành thành quả. "Nửa năm qua này, ta một mực tại nếm thử tồn một đao, đem máu của ta thánh đao, tồn một đao tại thánh đao bên trong, rất đáng tiếc, ta thất bại." Hắn cười, cũng không có thất bại đối phế, mà là rất nhẹ nhàng nói, "Ta chỉ làm tới một nửa, mất nửa đao, vừa rồi dùng ta tự thân năng lượng bù đắp kia nửa đao. Cho nên hiện tại Ta còn có một đao chi lực. Tại bộ trưởng nắm chặt đao trong tay, trên thân khí huyết mơ hồ, dường như muốn ngưng tụ. Năm mắt thánh nhân theo bản năng liền phải lui lại. Tại bộ trưởng than nhẹ, chỉ tiếc, ngươi năm mắt bộ tộc gan thì người, chỉ có ngươi một cái thánh nhân, nếu như ngươi chết. Trên người hắn khí tức càng ngày càng kinh khủng, dường như muốn chém ra đao thứ hai. Chậm rãi. Năm mắt thánh nhân vội vàng a dừng. Ngươi mặc dù có thể trảm đao thứ hai, nhưng chém ra sau ngươi cũng muốn khí huyết khô cạn, hóa thành tây khô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bằng dạng này, ngươi không cần chém ra một đao kia, ta cũng không cùng ngươi tự chiến. Chúng ta giả đánh một trận, tất cả đều không cần tham dự một trận chiến này." Tại bộ trưởng trên mặt hiện hiện vẻ giở giự, sát khí hơi thu liễm. "Ngươi giết ta cũng vô dụng." Năm mắt thánh nhân xem xét có hy vọng, vội vàng nói, "Giết ta ngươi chết, hai người chúng ta đồng quy vô tận, cùng chúng ta hai người đều không tham chiến như thế, ta không muốn chết, ta không nghĩ rằng chúng ta năm mắt bộ tộc gan thịt người bị diệt." Năm mắt bộ tộc gan thịt người chỉ có nó một cái thánh nhân, vạn tộc xếp hạng hơn 9000. Một khi nó chết rồi, không nói không có chút nào trước 7000 tên hy vọng. Ngay cả tương lai đầu nhập vào một cái cường tộc hy vọng cũng không có. Không có thánh nhân chỗ dựa, co như đầu nhập vào cái nào đó đại tộc, cũng không có chút nào địa vị, sẽ bị xem như nô bộc sai sử. Tốt a. Tại bộ trưởng trên thân sát khí biến mất, vậy ta liền không giễu ngươi. Đạt tạ. Năm mắt thánh nhân thở một hơi, trong lòng khẽ bừng lòng, có chút may mắn. Nó lại là hoàn toàn không biết rõ. Tại bộ trưởng trên lưng, mồ hôi đã làm ướt quần áo. Chúng ta làm ra chút động tĩnh tới đi. Năm mắt thánh nhân chủ động ra tay, lực lượng không lớn, nhưng nhanh minh chấn động, đại đạo nùng động. Tại bộ trưởng lên dây cốt tinh thần, vung đao chém ra. Hắn không thể để cho chính mình lộ ra một tia khiếp đảm cùng suy yếu, bằng không, cái này năm mắt thánh nhân Tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt. Trên chiến trường, đám người Phương Kha cũng không biết thánh nhân chiến đấu tình huống, nhưng bắt đầu nhân tộc 4 đánh 7, trước trạng đối phương một thánh, loại này chiến quả hiển nhiên để nhân tộc tất cả võ giả ngạc nhiên mừng rỡ, phấn chấn, nhuộm bộ tộc ăn thịt người sợ hãi, chấn động. Giờ phút này, ngoại giới nhân tộc khí thế tăng nhiều, trực tiếp vượt trên đối diện